Chương 169, xúc động 2, chương 169, xúc động 2. Những phản quân này lo lắng Tào Phong bọn hắn đoạn đường này nhân mã lấy lớn hiếp nhỏ, đoạt bọn hắn đồ vật. Phản quân bây giờ trắng trợn mở rộng binh mã, nội bộ vàng trao lẫn lộn. Vì tranh đoạt một chút lương thực nữ nhân các loại vật tư, đã bạo phát mấy lên nội bộ xung đột chém giết, thương vong không ít người. Cấp trên mặc dù đem sự tình đè ép xuống, có thể đã xảy ra chuyện như vậy, vẫn là để không ít phản quân đối với mình quân đội bạn để cao đề phòng. hắn đoạn đường này binh mã hữu kinh tiến đến tới Liêu Châu thành vùng ngoại ô. Bọn hắn tại một chỗ bị phản quân cướp bỏ qua tiểu thôn trang tạm thời dừng lại tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Lý Pha Giáp tự mình dẫn người ra ngoài điều tra đi tình. Trận vào tối, Lý Pha Giáp vết máu đầy người, mang theo mười mấy tên vẻ mặt hoảng sợ nữ tử quay trở về ẩn thân tiểu thôn trang. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lý Pha Giáp bọn hắn toàn thân vết máu loang lổ bộ dạng, Tào Phong trong lòng giận mình. Tiểu Hầu ra, mặt tướng nhất thời xúc động, chưa thể nhịn xuống, tự tiện cùng phản quân giao chiến một trận. Ta trái với ngài quân lệ, con tiểu Hầu gia giáng người xuống ngựa, một chân trên đất, chủ động hướng Tào phong, phong nghe vậy, trong lòng chấm xuống. Không phải lặp đi lặp lại bàn giao, muốn bọn hắn không nên cùng phản quân xảy ra xung đột sao? Thế nào còn cùng phản quân đánh lên? Tào Phong truy vấn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Phản quân cấp giật mười mấy tên nữ tử, muốn đem bọn hắn mang về doanh địa ức hiếp. Lý Pha giáp đối Tào Phong giải thích nói, các nàng một khi tiến vào phản quân doanh địa, cái kia chính là dê nhập hổ sói, sợ là sống không bằng chết. Ta dẫn người đem những quân phản loạn kia đánh bại, đưa các nàng nghĩ cách cứu viện trở về. Tào Phong một cường điệu quân kỷ tầm quan trọng. Trên chiến trường, quân muốn nghiêm minh, không thể tự tiện hành động. Kẻ trái lệnh nghiêm tốc xử trí. Lý Pha Giáp lần này dẫn đội ra ngoài điều tra dịch bệnh, lại cùng phản quân chém giết một trận, đã trái với Tào Phong quân lệnh. Một khi hành tung của bọn hắn bại lộ, vậy bọn hắn cái này hơn 2000 người sẽ khiến phản quân chú ý, tao lộ đại cổ phản quân Vây giết. Đại ca, là ta nhịn không được động thủ trước, cái này không trách lý thúc. Đi theo Lý Phá Giáp cùng đi ra ngoài Tào quân đứng ra, khắp khuôn mặt lại náy sắc. Ngài muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi, ta tuyệt không lời bán giận. Tào Phong nghe xong, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Lý Pha Giáp luôn luôn lão luyện thành thục, làm sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Cho dù trong lòng của hắn đối những cái kia vô tội nữ tử tràn đầy thương hại chi tình, cũng sẽ không vì vậy mà đưa lại cục tại không để ý. Chuyện bây giờ rõ ràng, là chính mình vị này đường để nhịn không được ra tay trước. Nơi này không có người nói chuyện phần. Lý Pha Giáp trừng mắt liếc Tào Quân, ổn quyền đối Tào Phong nói, "Tiểu hầu ra, chuyện này trách không được Tào Quân, là ta." Tào Phong hiện tại không có rảnh truy cứu tội lỗi của bọn hắn. Hắn khoát tay áo. Hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Các ngươi động thủ cứu người thời điểm, nhưng có phản quân chạy thoát chạy trốn." Lý Pha Giáp có chút tự trách trả lời. Phản quân chạy thoát hơn 20. Tào Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi chĩu nặng, dường như bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Phản quân chạy thoát, vậy chuyện này liền nghiêm trọng. Những phản quân này ăn phải cái lô vốn, khẳng định sẽ trở về viện binh. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn đoàn người này lập tức liền sẽ bị phản quân để mắt tới. Liêu Châu thành xung quanh bây giờ có 3 4 vạn phản quân đâu. Một khi phản quân vây giết, bọn hắn cái này hơn 2000 người sợ là cho người ta nhét kẽ răng đều không đủ. Cứu người không có sai. Tào Phong ngữ khí nghiêm nghị đối phá giáp cùng Tào nói, các ngươi không đành lòng nhìn thấy những cô gái này bị phản quân bắt về lăng độ. Điều này nói rõ các ngươi vẫn là có đồng tình lòng thương hại. Nhưng là, Tào Phong lời nói xoay chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào quỳ một chân trên đất Tào Quân trên thân. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia vội vàng. "Tiểu Quân, ngươi cũng đã biết, những này chạy thoát phản quân chạy trở về sau, nhưng có hậu quả gì? Những cái kiêu lọt lưới phản quân, chắc chắn trở về triệu tập càng nhiều binh mã đến báo thủ chúng ta. Một khi biết được chúng ta là Liêu Dương tới binh mã, bọn hắn nhất định đối với chúng ta trắng trận với giết. Vậy chúng ta trước đó tất cả vất vả đều đem nước chảy về biển đông, tan thành bột nước." Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc cùng lo nghĩ. Chúng ta cái này hơn 2000 người, còn có thể đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ngươi lại là nhất thời xúc động, vì chỉ là mấy chục tên nữ tử, liền hướng phản quân tùy tiện ra tay. Hắn trách cứ bên trong mang theo vài phần đau lòng. Thế nhưng lại sẽ liên lụy chúng ta những người này cũng phải chết ở nơi này. Tào Quân cũng không nghĩ đến chuyện nghiêm trọng như vậy. Hắn sát mặt trắng bệnh, ý thức được chính mình xúc động. Đại ca, ta, ta biết sai. Tào Quân vô cùng tự trách, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chương 170, cản đường, một, chương 170, cản đường, một Tào Phong đại náo cấp tốc vận truyện, kết lực suy tư cách đối phó. Lần này Lý Phá giáp bọn hắn ra ngoài điều tra dịch bệnh, vì cứu người và phản quân ngoại ý muốn đánh một trận. Một khi hành tung của bọn hắn bại lộ, rất dễ dàng tao ngộ đại quy mô phản quân bao vây trận đánh. Bọn hắn đến lúc đó đừng nói tập kích Liêu Châu thành, mong muốn bình yên trở về Liêu Dương đều khó khăn. Ta đang chết, ta lúc ấy không muốn nhiều như vậy. Ta lần này có thể hại khổ mọi người. nhìn Tào Phong chậm chậm không có lên tiếng, mặt mũi tràn đầy tự trách tảo quân đưa tay liền cho mình vài cái vang rọi cái tát. Đi, sự tình đã đã xảy ra, hiện tại ta coi như đánh ngươi 100 quân côn, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tào Phong ngăn lại Tào Quân chính mình bạc thai hành vi. Hắn mở miệng đối Tào Quân nói, "Lần này ngươi trái với quân lệnh, xúc động phía dưới cùng phản quân giao thủ, cái này một khoản chức cho ngươi nhớ kỹ. Chờ đánh xong cầm, đến lúc đó lại xử trí ngươi." Tào Phong sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Phá Giáp. Hắn trầm giọng hỏi, "Lý Thúc, các ngươi cùng phản quân giao thủ thời điểm, có thể bại lộ thân phận của mình?" Lý Phá Giáp lắc đầu. "Không có, chúng ta đánh là phản quân gấu đen doanh cờ hiệu, cũng không có bại lộ chúng ta thân phận thật sự." Tàu Phong nghe vậy, thở dài một hơi. "Vậy là tốt rồi, sự tình còn có chậm." Tào Phong phân tích nói, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là vẫn không rõ sở thân phận chân thật của chúng ta. Hắn lại hỏi, các người biết được các người giao thủ những quân phản loạn kia thân phận sao? Lý Pha đáp nói, cái này một cỗ phản quân hẳn là Lư Hưng dưới tay binh. Bọn hắn ngụy trang gấu đen doanh là phản quân đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương binh. Cùng bọn hắn xảy ra xung đột chính là Lư hương dưới tay binh. Hiện tại Liêu Châu tụ tập mấy vạn phản quân binh mã. Cái này xảy ra xung đột là chuyện rất bình thường. Thật là tại Tào Phong xem ra, lại là có nhiều bí ẩn có thể làm. Tào Phong lại hỏi, các ngươi điều tra địch tình như thế nào? Lý Pha Giáp lúc này đem chính mình chỗ điều tra địch tình tình huống, nhanh chóng hướng Tạo Phong tiến hành bẩm báo. Hiện tại Lư Vinh vị này thảo nghịch quân đại tướng quân xuất lĩnh một doanh binh mã ổn chủ Liêu Châu thành bên trong. Dưới tay hắn ba viên đại tướng Lý Thu Dương, Lư Lưng cùng cao nghĩa ba người thì là chú đóng ở ngoài thành. Ngoài thành binh doanh không đủ nhiều người như vậy ở lại. Những binh mã này phân tán chủ đóng ở từng cái thôn trấn, còn có một số phản quân thì là lái hướng chỗ xa hơn, đi chiêu binh mãi mã, Trương Lương thảo. tưởng tận nắm giữ bố trí sau, cấp tốc nghĩ ra cách đối phó. Ta xem chúng ta có thể dạng này Tào Phong lúc này đem kế hoạch của mình nói cho Lý Phá Giáp bọn người. Đám người ngay vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng. Tiểu hầu ra. cái này biện pháp tốt. Chúng ta làm được nước, không chỉ có thể ly gián phản quân, để bọn hắn xảy ra xung đột, còn có thể thừa cơ chuyện di lực chú ý, giảm bắt chúng ta tập kích Liêu Châu thành áp lực. Tào Phong kế hoạch đạt được trương hộ thần, tần xuyên, Lý Phá Giáp, Tào Dương đám người duy trì. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ chia ra hành động. Tào Phong vẻ mặt nghiêm túc đối đám người cường điệu nói, lần này, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quân lệnh làm việc, không cho sơ thất. Bây giờ rơi vào phản quân trong tay Bạch Tính có không ít người khẳng định sẽ tao ngổ ước hiếp. Ta biết các người đồng tình những cái kia Bách Tính, mong muốn đem bọn hắn nghị cách cứu viện đi ra. Nếu như chúng ta không cách nào đánh bại phản quân, như vậy, càng nhiều dân chúng vô tội đem rơi vào phản quân chi thủ, chịu đủ không phải người cha tấn cùng cực khổ. Cao Phong hơi ngừng lại. Ngữ khí kiên định nói, chỉ có đánh bại phản quân, chúng ta mới có thể để cho tất cả Bách Tính tránh thoát lư ra lồng giam, trùng hoạch tự do. Chúng ta lần này xung thật là đầm rồng hăng hổ, dù không được nửa điểm sơ xuất. Các ngươi đều là mang binh người, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, cũng không thể lại bởi vì xúc động, hoàng đại sự của chúng ta. Bởi vì gia tạo quân xúc động phía dưới đi cùng phản quân giao thủ một việc sự tình. Tào Phong cố ý lần nữa trọng thân quân lệnh tầm quan trọng, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chư hộ thân bọn người vội nói, "Tiểu hầu ra, chúng ta nhất định tuân theo quân lệnh làm việc, lấy đại cục làm trọng." "Như thế rất tốt." Tào Phong lúc này đối đám người phái phân công, để bọn hắn riêng phần mình chuẩn bị đi. "Rất nhanh." Cổ Tháp cùng Tào Dương hai người liền xuất lĩnh một chi hơn 300 người đội ngũ nhỏ, rời đi ẩn thân thôn. Bọn hắn trực tiếp hướng bộ đội sở tạm thời khu vực phòng thủ mà đi. Bọn hắn tiến vào thảo nghị quân lý thu dương bộ đội sở thuộc tạm thời khu vực phòng thủ sau, tại đại lộ bên cạnh mai Phục xuống tới. Cũng không lâu lắm, một ga thả ra trinh sát liền mèo eo chạy chậm tới cổ tháp cùng Tào Dương bên cạnh. Chương 170, cả đường 2, Chương 170, cả đường 2. Cột tháp đại nhân, Tào đại nhân, có một chi phản quân vận lương đội đến đây, có hơn 30 chiếc xe lớn, ước chừng một 200 phản quân áp giải, phía sau còn trói lại một chuỗi mạnh chộp tới dân phu. Biết được có phản quân trinh lương thực đội sắp trở về tin tức, cột tháp cùng Tào Dương trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Bọn hắn cái này một chi tiểu bộ đội nhiệm vụ là ngụy trang thành phản quân, tập kích các phản quân. Mục đích là mong muốn thừa cơ đảo loạn Liêu Châu thành bên ngoài thế cục, đối phản quân tiến hành châm ngòi ly tán. Phản quân tại vội vàng ở giữa cấp tốc mở rộng tới mấy vạn nhân mã. Nhưng mà, nhân số tăng vọt cũng không mang đến thực lực tăng cường. Ngược lại bởi vì tiền lương lợi ích các loại vấn đề, khiến cho nội bộ mâu thuẫn kích thích, như là 5 mẹ bảy mạng. Bọn hắn liền phải cầm việc này làm vấn trương. Các tướng sĩ đều nó kĩ, im lặng. Sau đó nghe ta mệnh lệnh đồng thủ, Cổ thác vị này giá hội nhân xuất thân tướng lĩnh có thể cưỡi thiện sạ, Tào Phong đối với hắn có chút coi trọng. Lần này nhường hắn cùng Tào Dương đơn độc lãnh binh đi ra tập kích phản quân, chế tạo phản quân ở giữa mâu thuẫn, xem như đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Cổ tháp cùng những binh lính của hắn như là, là báo đi săn tiệm phục tại bên đường tảng đá sau, có hoang bụi bên trong cùng dừng cây trong bóng tối. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Chỉ chốc lát sau, một chi trùng trùng điệp điệp đội xe liền từ đằng xa đến đây. Cái này một chi đội xe có xe ngựa, càng nhiều hơn chính là xe bò, con la kéo xe bà gác. Xe ngựa bên trên chất đầy bọn hắn không biết do từ chỗ nào giành được lương thảo các loại vật tư, thậm chí tại trong đội ngũ còn có phản quân xua đổi lấy mấy chục con dê. Đội ngũ dối bởi, cười cười nói nói, náo động các nơi. Làm phản quân đội ngũ tiến vào bọn hắn vòng mai phục thời điểm, Tào Phong mang theo mấy tên cầm trong tay trường mâu quân sĩ, chui ra ẩn thân địa phương, ngăn cản phản quân đường đi. Bọn hắn che mặt mà đứng, giống như sơn tặc giống như khí thế hùng hổ. Dừng lại, Tào Dương đè nén khẩn trương trong lòng tạm xúc, đem trường đao hướng trên bờ vai một hiên, đối phản quân chém móc. Phản quân đội ngũ rối loạn tương mừng. Khi bọn hắn thấy rõ Tào Dương mấy người bọn hắn cản đường người sau, hai mặt nhìn nhau. Huynh đệ, ý gì a? Trong bạn quân một gã đội trưởng đang cất bước ra khỏi hàng. Hắn quan sát toàn thể vài lần Tào Phong bọn hắn, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lao tử là bản tự doanh, phi phi phi. Tào Dương dường như ý thức được mình nói sai, bận đựu sửa lời nói, lão tử chính là Liêu Châu Hào Hán, chọc thùng trời. Lao tử hiện tại không có cơm ăn, coi trọng người nhóm những này lương thực cùng gà vịt dây bò. Tào Dương chỉ chỉ phản quân đội xé nói, xuống tài vật, tha các ngươi bất tử. Bằng không mà nói, ta cũng không khách khí. Tào Dương tiếng nói rơi xuống. Phản quân đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ha ha ha ha. Theo sát lấy phản quân liền cười vang lên. Ý gì? Ăn cướp tới bọn hắn trên đầu. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy buồn cười. Ta nói huynh đệ, chúng ta đây là Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu. Đừng người một nhà không biết người một nhà. Lao tử là trấn sơn doanh. Các người bản thạch doanh nếu là thiếu ăn, mở miệng, chúng ta tiếp tế tiếp tế các người chính là. Người ở chỗ này giảm mạo cái gì Lục Lâm hảo hán trọc tụng trời, làm lên cản đường cướp bóc hoạt động, cái này nói ra sợ là để cho người ta cười nhạo. Dẫn đầu đội trưởng nói, quay đầu hô, phía trước cũng là chúng ta thảo nghịch quân Bọn hắn điu ăn, tiếp tế tiếp tế bọn hắn. Đưa cho bọn họ một xe lương thực, ba cái dê. Là. Lúc này có phản quân lớn tiếng linh mệnh. Ta nhổ vào. Tào Phong đối với trên mặt đất nát hỗn ngụm. Các người đổi ăn mày đâu? Một xe lương thực ba cái dê, đủ ai ăn a? Tào Dương lớn tiếng nói, đồ vật toàn bộ lưu lại. Lời này nhường phản quân trấn sơn doanh đội trưởng sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn không khách khi nói, các người bản thạch doanh có phải hay không quá mức? Ta nhìn các người đáng thương, bố thí các người một chút đồ ăn cũng không tệ rồi, vẫn còn chê ít. Ngươi như thật là có bản lĩnh, chính mình đi đoạt ta. Ở chỗ này giả trang cái gì lao sói với bùi. Cái này đội trưởng cảnh cáo nói, xem ở chúng ta đều là Thảo nghịch quân phấn thượng, lão tử không cùng người so đo. Hiện tại mau mau cứ đi, không phải lao tử bạo tính tình đi lên, đánh cho các người răng rơi đầy đất. Cao Dương cười lạnh một tiếng. Hắn đối con đường hai bên hô một tiếng nói, "Các huynh đệ, sáng sáng đạo tử, để nhóm này đồ chó hoang nhìn một cái chúng ta thực lực." Cao Dương đối với Tạ Hữu phất phất tay. Mai phục tại đại lộ hai bên huynh đệ lúc này liền có không ít người thò đầu ra, cơ binh khí to lên. Nhìn thấy đại lộ hai bên có mai phục, cái này đem chinh lương thực đội những phản quân này giật nảy mình. Bọn hắn còn tưởng rằng liền mấy người cản đường đâu, không nghĩ tới ven đường còn có mai phục. Cái này khiến dẫn đầu đội trưởng sắc mặt trầm xuống. Chương 171, xung đột 1, chương 171, xung đột 1. Thảo Nghị quân trấn sơn doanh đội trưởng đội trưởng nhìn thấy con đường hai bên còn có phù binh. Đối phương khẳng định đến có chuẩn bị. Cái này khiến trong lòng của hắn giấy lên một cố khó nói lên lời lự giận. Cùng là Thảo Nghị quân một viên, quân đội bạn nghĩ cách đánh tới bọn hắn trên đầu. Lựa giận trong lòng hắn trong nháy mắt bị nháy lửa. Đội trưởng mang theo một chút tức giận ngữ khí chất vẫn tỏ dương, các ngươi bản thạch doanh có phải hay không có chút quá mức? Mong muốn đổ tốt, chính mình đi đoạn. Ở chỗ này ăn cướp người trong nhà, có gì tài ba? Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn." Hắn uy hiếp nói, lao tử nếu là đi đại tướng quân nơi đó cáo các ngươi một chạm, để các ngươi chịu không nổi." Tào Dương nghe xong, chỉ là khinh miệt cười một tiếng. Hắn phách lối đáp lại, lao tử liền đoạt các ngươi, sao thế? Các ngươi không phục à? Muốn kiện trạng liền đi cáo, lao tử nếu là sợ, cái kia chính là không có chữ người." Lời nói này nhường thảo nghịch quân trấn sơn doanh đám người lên cơn giận dữ. Một người trong đó bất mãn quát, "Các ngươi bản thạch so với ai khác bao dài mấy quả đầu vẫn là thế nào? Quá bá đạo." Hắn nổi giận mắng Các ngươi muốn cướp đồ của lão tử? Người trước tiên cần phải hỏi một chút lão tử trong tay đao tử có đồng ý hay không." Một người khác phụ họa nói, đối. Cùng lắm thì đánh một trận. Lão tử cũng không sợ các ngươi." Tại một hồi binh khí tiếng va chạm bên trong, Trấn Sơn doanh phản quân cũng đều nhao nhao rút đao, thái độ cương ngạnh. Bọn hắn chạy thật xa đường, lúc này mới đoạt một nhóm đồ tốt trở về. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bị người cứ như vậy cướp đi. Hướng hổ đối phương đồng dạng là thảo nghịch quân người, bọn hắn không tin đối phương thật dám động thủ trắng trợn cướp đoạt. Mong muốn đồ vật tự mình tới lấy. Lão tử nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không? Nhìn thấy dưới tay người đều giúp dao tử, cái này trấn sơn doanh đội trưởng dũng khí cũng tăng lên rất nhiều. Bọn hắn có 2, 300 người đâu, cho dù đối phương có mai phục, cái này đánh nhau, hiệp chết vào tay hay còn chưa biết được. Chuống hồ hắn cũng lượng đối phương không dám đậu thủ. Dù sao đều là thảo nghịch quái người, như thật náo động lên tương vong, đối phương chịu không nổi. Haha, ha. một đám vương bắt đản. đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lao tử không thích khí. Tào Dương nhìn thời cơ không sai biệt lắm, lúc này cổ lên giống lên. Động thủ, ai dám ngăn cản, chặn hắn. Tào Dương ra lệnh một tiếng. Tránh né tại bên đường cổ tháp bọn người lúc này đậu thủ. Hưu. Cổ tháp chính là thần cung tay. Hắn buông lòng ra dây cung, một chi trọng tiễn gào thét mà ra. Phốc. Cái này một chi trọng tiễn lúc này xuyên thấu kia không có chút nào phòng bị Trấn sơn doanh đội trưởng lỗ thai vào đi, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương đầu lâu. Trấn sơn doanh đội trưởng thẳng tắp ngã xuống, cái này khiến phía sau hắn những cái kia chấn sơn doanh phản quân kinh hải. Bọn hắn không nghĩ tới đám này bản thạch doanh người thật dám thủ. Bọn hắn giết đội trưởng. Đồ chó hoang. Cùng bọn hắn mạng. Một gã thập trưởng lập tức giận dữ, gân cổ lên quát to lên vù vù, thật là tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền bị mấy chi tiến thị đâm vào thân thể. "No." Hắn lảo đào hai bước, đặt ngông ngồi trên mặt đất. "Z Hai bên mai phục cổ tháp bọn người không ngừng trương cung cài tên, bắn giết lấy đội xe phản quân quân sĩ. Không ít tay cầm đao thuần tướng sĩ, cũng hô to trùng sát ra ngoài. Trong chớp mắt, liền có 2, 30 ba người bị mai phục cung thủ bắn giết. Tử vong cùng máu tươi nhường đội xe phản quân đội ngũ xuất hiện hỗn loạn. "Chơi hắn nhóm." Tào Dương không chút do dự cầm lên phong lợi đao tử, nhanh chân xông về phía trước. Tào Dương giơ tay chém xuống, một gã phản quân liền đầu một nơi thần một nẻo. Trấn Sơn doinh những phản quân này vừa đối mặt liền tử thương 20-30 người, bọn hắn đội trưởng tức thì bị người tại chỗ bắn giết. Đối mặt hai bên trùng sát đi ra phục binh, bọn hắn trận cước đại loạn. Có một bộ phận phản quân mang theo đao tử hồ to, muốn phản kháng, không cam tâm đem những vật này chắp tay đưa người. Còn có một bộ phận phản quân vốn là bị mạnh chinh mà đến, bọn hắn thừa dịp hỗn loạn, cung kích bên trong ném ra trong tay binh khí, như là chim sợ cánh cong, chạy từ phía. Những cái kia phản kháng người, rất nhanh liền lượt ngã Những người còn lại cũng đều không dám ham chiến, hùng hùng hổ, hổ, hổ hướng nơi chạy tán loạn. Đồ chó hoang, các ngươi chờ lấy chúng ta sẽ không tha các ngươi. Những cái kia chạy trốn phản quân, chạy thời điểm còn quằn xuống không ít quân thoại. Tào Dương bọn hắn nghe vậy, cười ha ha. Chương 171, xung đột 2, chương 171, xung đột 2. Một đám sợ hàng. Têu gảo cái gì nha? Lao tử liền ở chỗ này chờ các ngươi trả thủ. Chúng ta bản thạch doanh không sợ các ngươi đám này đổ cho hoang. Tào Dương bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền đánh tan cái này một chi phản quân trinh lương được đội. Những quân phản loạn kia chộp tới dân phu cũng trong lúc hỗn loạn chạy trốn một cái sạch sẽ. Đừng đuổi theo. Nhìn thấy những cái kia chạy tứ phía phản quân, Cổ Tháp kịp thời ngăn lại cả đám truy kích. Hắn bình tĩnh ngựa thu nạp, kiểm lại một cái. Bọn hắn bên này vẹn vẹn chỉ có hơn 20 người thủ thường, không một tử vong. Ngược lại là phản quân bị bọn hắn tập kích, chết 40, 50 người, phần lớn là mai phục cung thủ bắn giết. Cổ Tháp đại ca, làm sao bây giờ? Bọn hắn đánh chạy phản quân sau, Tào Dương nhìn qua trên đường lớn đội xe, trưng cầu cổ Tháp ý kiến. Cổ Tháp cười nói, chúng ta nếu là diễn dịch, vậy sẽ phải diễn nguyên bộ. Đem cái này một nhóm lương thảo đưa đến phản quân bản tạch bên kia đi, ngồi vững hắn giật tội ác. Đến lúc đó để bọn hắn chó cắn chó, người một nhà đánh người một nhà. Tào Dương nghe vậy, có chút bận tâm nói, chúng ta cũng không phải thật bản thạch với người, vạn nhất loạn, kia đến lúc đó chạy đều không chạy ra được. Chúng ta lại không đưa bọn hắn đại doanh đi, đưa đến bọn hắn phụ cận liền có thể. Đến lúc đó, chúng ta tùy tiện tìm lý do liền có thể nhẹ nhõm thoát thân, để bọn hắn tự hành áp giải trở về. Được thôi." Tào Dương đồng ý cổ tháp ý kiến. "Ca huynh đệ, động tác phải nhanh, không cần thiết duyên ngộ thời cơ. Trấn Sơn doanh lần này bị thiệt lớn, những cái kia chạy trốn hội binh, chắc chắn trở về viện binh. Nơi đây không ở lâu. Đem những này chứa chiến lợi phẩm xe ngựa đuổi hướng bản thạch doanh, chúng ta phải cho siết diễn đốc trưởng. Tuân mệnh. Tại cổ tháp cùng Tào Dương xuất lĩnh dưới, bọn hắn áp tải theo thảm nghịch quân trấn sơn doanh trong tay giành được vật tư, quay đầu hướng phía bản thạch doanh trụ sở mà đi. Tại khoảng cách bản thạch doanh trụ sở chỗ không xa, bọn hắn gặp bản thạch doanh thiết lập trận gác. Cổ tháp vị này hồi nhân tự mình ra mặt, cùng thủ vệ chạm gác bản thạch doanh quân sĩ thương lượng. Huynh đệ, chúng ta phía sau còn có không ít đồ tốt đâu. Các người nhanh đi kêu to người, để bọn hắn tới hỗ trợ, chúng ta trở về tiếp ứng một chút phía sau người. Thủ vệ trạm gác bản thạch doanh cũng không biết cổ tháp bọn hắn, nhưng nhìn đối phương lên ngang tới, còn áp tải nhiều như vậy lương thảo, sua đổi lấy dê bò. Bọn hắn cũng không hoài nghi cổ tháp thân phận của bọn hắn. Ngược lại hiện tại binh mã mở rộng đến nhiều như vậy, lẫn nhau không biết quá bình thường. Đi, các người đi thôi. Chúng ta cái này đi gọi người đến chuyện. Cổ tháp bọn hắn đem giành được đồ vật giao cho trạm gác người trông giữ sau, bọn hắn thuận lợi thoát thân. Thủ vệ chạm gác những này bản thạch doanh phản quân nhìn thấy cổ tháp bọn hắn đi sau. Bọn hắn nhanh chóng quay lại. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Nương, đám này đồ chó hoang vận khí thật là không tệ. Vậy mà mò được nhiều như vậy chất béo, thật là khiến người ta trông mà thèm a. Dẫn đầu trầm ngâm sau. Quay đầu hô một tiếng, Lao Tam, làm mấy con dê, một con trâu, lại làm một chút gà vịt giấu bên kia lâm tử lý đi. Trơ chơi, chơi tối, chúng ta giết gà một trâu, thật tốt ăn một bữa. Là. Trạm Gắc một đám phản quân vui vẻ ra mặt. Trạm Gắc bàn thạch doanh đơn độc giữ lại một chút đồ vật, sau đó lúc này mới phái người trở về thông tri đại doanh bên kia tới hỗ trợ. Khi bọn hắn vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đem đồ vật trở về đi thời điểm, bị thiệt lớn trấn sơn doanh binh sĩ, chất vật trốn về chính mình doanh địa. Trên thực tế bọn hắn chủ sợ cũng không xa. Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ biết được bọn hắn thật vất và giành được một nhóm lương thảo các loại vật tư bị bản thạch doanh người cướp đi, còn giết bọn hắn không ít người, lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ nó, cái này bản thạch doanh người cũng quá ước hiếp người. Có bản lĩnh chính mình đi đoạn, nghĩ cách đánh tới lao tử trên đầu, ngược hắn. Bọn hắn Trấn Sơn doanh về đô chỉ uy sứ Lư Lưng Thiết Trế, bản thạch doanh thì là về đô chỉ uy sứ Lý Thu Dương Thiết chế. Lư Lương họ Lô, đội ngũ của hắn trong bạn quân vốn là hơn người một bậc. Bây giờ lại bị người đoạt đồ vật, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cầm vũ khí, lão tử hôm nay nhất định để bọn hắn đền mạng không thể. Đồ vật của mình bị cướp người còn bị rết một chút. An Thiệt thoại lớn như thế, Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ rất tức giận. Nếu là hắn không ra mặt vì mình người lấy lại công đạo, vậy hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Lại nói, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp là Lư Lưng, đây chính là Lư ra người. Có tầng này quan hệ, hắn càng là không sợ bất luận kẻ nào. Chương 172, sóng mái với nhau. 1. Chương 172, sóng mái với nhau. 1. Thảo nghịch quân Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ xuất lĩnh hơn ngàn binh mã, khi thế hung hăng mở ra doanh địa. Bọn hắn đầy ngập phẫn nộ, lao thẳng tới bản thạch doanh doanh địa mà đi. Rất nhanh, Bọn hắn liền đã tới bản thạch doanh thiết lập chạ gác. Đối mặt trấn sơn doanh binh mã giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, chạ gác thủ vệ quân sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Dừng lại, một gác bản thạch doanh đội trưởng mang theo mấy người ngăn cản trấn sơn doanh binh mã đường đi. Đội trưởng nhắc nhở, lại hướng phía trước chính là chúng ta bản thạch doanh khu vực phòng thủ. Các ngươi trấn sơn doanh nhiều người như vậy tới chúng ta bản thạch doanh muốn làm cái gì nha? Mấy ngày nay các doanh bởi vì cướp đoạt lương thảo chờ sự tình, đã xảy ra một chút ma sát nhỏ. Bây giờ nhìn sơn doanh nhiều người như vậy muốn hướng bọn hắn khu vực phòng thủ xông, cái này đội trưởng hơi ngân lại. Trấn Sơn Doanh Trị Huy Sư dục ngựa phi nhanh đến trước, giòi ngựa vung lên, mang theo sắc bén phong thanh quất hướng bản thạch doanh đội trưởng. 3 ba. 3. Ba. Tinh Hồng giòi ngựa hung tận quất vào bản thạch doanh đội trưởng trên mặt. Đội trưởng trên mặt trong nháy mắt hiện ra đạo đạo vết máu, đau đớn khó nhịn. Ngươi, ngươi đánh như thế nào người a? Cái này đội trưởng che lấy mặt mình, lui về phía sau mấy bước. Hắn ngẩn đầu đối Trấn Sơn Doanh Trị Huy Sư trợn mắt nhìn. Lao tử đánh cho chính là ngươi. Đánh bọn hắn. Trấn Sơn Doanh Trị Huy Sư lười giải thích. Hắn vung tay lên, phía sau hắn lên cơn giữ Sơn doanh binh mã liền cùng nhau tiến lên. Đánh mẹ nó. Giang Cấp chúng ta trấn sơn doanh đồ vật, ngược hắn. Trấn sơn doanh nhân số đông đảo, giống như thủy triều đem thủ vệ chạm gác bản thạch doanh quân sĩ bao bọc vây quanh, quyển quốc đan sen, côn đồng cùng bay. Thủ vệ chạm gác ít người, lập tức bị đánh đến ngoao gạo liên tục. A, đừng đánh nữa, muốn chết người. Trấn sơn doanh người hạ thủ không nặng không nhẹ. Trối Dao nắm đấm hung hăng chào hỏi. Trong chớp mắt, hai 230 ba tên bản thạch doanh người liền toàn bộ co quắp tại trên mặt đất. Còn có hơn 10 cái nhân khẩu mũi máu chảy tại chỗ bị đánh chết. Có một gã bản thạch doanh người liều mạng xông ra từ đây, hướng phía đại phương hướng nước đại. Đi! Tìm bọn hắn tính sổ sẽ đi. Chấn Sơn doanh binh mã đem chạm Gác người đánh tơi bời một trận sau, càng chưa hết giận. Bọn hắn khí thế hung hăng lao thẳng tới đối phương đại doanh. Khi bọn hắn đến đại doanh thời điểm, đại lượng bản thạch doanh binh mã cũng đều được tin tức, vừng lên. Các ngươi Chấn Sơn doanh muốn làm cái gì a? Một gã bản thạch doanh chỉ huy biết được bọn hắn chạm Gác bị Chấn Sơn doanh người đánh nện, cũng rất tức giận. Hắn mang theo người đón nhận Chấn Sơn doanh người, lớn tiếng chất vấn lên. Làm gì? Các ngươi bản thạch doanh làm cái gì chính cấp ngươi trong lòng minh bạch. Chấn sơn doanh chỉ huy tại trên lưng ngựa, ngữ khí bất thiện. Lập tức đem những cái kia lương thực, heo dê giao ra. Nếu không, lão tử hôm nay san bằng các ngươi doanh địa. Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ lời nói nhường bản thạch doanh tất cả mọi người là lớn hơn. Bản thạch doanh chỉ uy không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương kia phách lối thái độ, để bọn hắn phá lệ khó chịu. Cái gì lương thực, heo dê? Nói chuyện rõ ràng. Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi ở chỗ này cho lão tử giả bộ hồ đồ đúng không? Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ mắng, các người bản thạch doanh giật đồ cấp được lão tử trên đầu tới, còn có vương pháp hay không? Không thừa nhận không sao cả, lão tử chính mình đi lấy. Hắn vung tay lên nói, các huynh đệ đi vào đem chúng ta đổ vật rời ra ngoài, ai dám ngăn cản, trực tiếp chặn. Trấn Sơn doanh hơn ngàn người tuân lệnh sau, hô to gọi nhỏ hướng phía trước tuân ra. Bản Thạch doanh chỉ huy nghe xong lời này, lập tức minh bạch. Hóa ra đám người này là tìm một cái lấy cớ, muốn cướp bọn hắn bàn Thạch doanh đồ vật. Bọn hắn bản Thạch doanh mới từ bên ngoài làm một nhóm lương thực, theo dê trở về, chuẩn bị ban đêm ăn màn đâu. Cái này Trấn Sơn doanh người là chút cầu á. Cái này nghe mùi vị đến đây, còn nói bọn hắn, thả hắn nương chó má. Bọn hắn Trấn Sơn doanh nghỉ vào bọn hắn đô chỉ huy là lưu hưng, những ngày này ngang ngược càn rỡ. Bây giờ lại ức hiếp tới cửa. Quản thực lẽ nào lại như vậy? Chúng ta bàn thạch doanh đồ vật, ai mẹ nó gián đoạn? Bàn thạch doanh chỉ huy lui về phía sau mấy bước, hắn lớn tiếng nói, cung thủ, nhấc cung. Ai dám tiến lên một bước, cho ta bắn tên bắn bọn hắn. Soạt. Mấy mấy tên bàn thạch doanh cung thủ nhặt cung cái tên, hàng quang loẻ loẻ bó mũi tên nhắm ngay Trấn Sơn rơi người. Trấn Sơn Vinh xem xét, lập tức càng nổi giận hơn. Cái này bản thạch doanh đoạt bọn hắn đồ vật không trả về thì cũng thôi đi, thái độ còn cứng rắn như thế. Đây rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Sơn Vinh căm đánh vào đi. Chương 172, xuống mái với nhau. 2 trên 172, sống mái với nhau. 2. Lao tử hôm nay liền thay bọn hắn đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương dạy một chút bọn hắn quy củ. Trấn Sơn doanh chỉ huy sứ đột nhiên vung lên đại thủ, dưới trướng hắn đám binh sĩ trong nháy mắt rút ra phong lợi đạo tử, giống như nước thủy triều tràn về phía trước mà đi. Dừng lại, lại hướng phía trước bắn tên. Haha. Ha. Bán tên. Tới tới tới, hướng Lao tử ngự bắn, các người có lá gan này sao? Song phương mắng nhau tối táng, trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Tại lẫn nhau xô đẩy bên trong, có một gã bản thách doanh quân sĩ thật sự là nhịn không được đối phương khiêu khích. Hắn vung lên trôi đao liền nện ở một vị trấn sơn doanh quân sĩ trên núi. A, cái này trấn sơn doanh quân sĩ lập tức bị nện đến máu mũi chảy ngang. Mẹ nó, dám đánh lao tử? Lao tử giết trên người. Cái này trấn sơn doanh quân sĩ giận tí mặt, trong tay đao tử lúc này liền đâm ra ngoài. Phốc. Phong lợi đao tử trực tiếp đâm vào bản thạch doanh quân sĩ phần bụng. Cái này bàn thạch doanh quân sĩ che lấy bụng của mình, sủi lưng ngã xuống đất. Mẹ nó, trấn sơn doanh đội chó hoang động thủ giết người. Cầm vũ khí, chơi hắn nhóm. Bán tên. Có người động thủ, lập tức dẫn nộ vốn là lên cơn giận dữ xong phương. Hiu Phô phô phô. Song Vương cung thủ dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình mệnh lệnh. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, ngón tay đột nhiên buông lỏng, dây cung ông một tiếng vang lên, tiễn thỉ như như mưa to đổ xuống mà ra. Từng nhánh bó mũi tên hướng phía đối phương bao phủ tới. Tại bó mũi tên vào thịt một ngà âm thanh bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Từng người từng người xách theo phong lợi đao tử trấn sơn doanh binh sĩ, mang theo giống giận dũng trời, như là mãnh hổ hạ sơn giống như xông về phía trước. Bàn thạch doanh người giống nhau không cam lòng yếu thế, mang theo lóe hàn quang đao tử, cùng trấn sơn doanh binh sĩ triển khai kịch liệt đối trận. Lư Vinh tại Liêu Châu thành đội vàng khởi binh trấn trận chiêu binh mãi mã. Dưới tay Hàn Lý Thu Dương, Lư Lương cùng Cao Nghĩa ba người tuy bị đẩy bật lên, trở thành đô chỉ huy sứ. Nhưng bọn hắn binh mã mở rộng quá nhanh, đối thủ của bọn họ thuộc hạ trai móng ngựa khống lực cũng không tốt. Phía dưới rất nhiều lãnh binh tướng lĩnh cũng không phải là bởi vì chiến công cấp nhắc lên. Trong bọn họ, có là xuất thân hiển hách gia tộc tử đệ, có là kinh nghiệm phong phú Liêu Châu quân lao binh, còn có thì là lưu gia thân tín tử đệ. Lẫn nhau tại mở rộng binh mã thực lực thời điểm ma sát không ngừng, không ai ai. Hiện tại Kinh thẩm cái bát, trực tiếp liền đánh lên. Trấn Sơn Doanh lần này tới có hơn người. Nhưng nơi này là người ta bản thạch doanh đại bản doanh, có kém không đa số ngàn người chú đóng ở nơi đây. Nhìn bên ngoài đánh nhau, liên tục không ngừng bản thạch doanh phản quân cơ lấy ra hỏa, tuôn ra đại doanh đi hỗ trợ. Rất nhanh, bản thạch doanh người đông thế mạnh, tới cửa đòi công đạo trấn sơn doanh ngược lại là bị đánh một cái hoa rơi nước chảy. Song phương lần này đều động đạo tử. Trấn sơn doanh người tan tác thời điểm, quân xuống đầy đất thương binh cùng thi thể, nói ít cũng có một hai trăm người không đứng lên nổi. Trấn sơn doanh người chạy tán loạn, những cái thụ thương ngã xuống đất thì là gặp vận lớn. Huyết khí dâng lên bản thạch doanh sĩ, như là điên cuồng dã thú. Đối với những cái kia bất lực thường bình chính là dừng lại mãnh bổ chém mạnh, cho đến đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại đau hạ. "Nhanh đi hô người, đem chúng ta phân tán tại các nơi người Mã Đô hô trở về." Bàn thạch doanh người ước hiếp tới trên đầu chúng ta. "Không báo thủ này, thế không bỏ qua." Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ không có lấy lại công đạo không nói, chiến mã của mình còn bị bắn giết. Chính hắn càng là chịu hai đau. Nếu không phải có bảo giáp hộ thân, hắn đã một mệnh hô hô. Nộ khí dâng lên Trấn Sơn doanh chỉ uy sứ thật sự là không trôi khẩu khí này, lúc này phải người đi triệu tập nhân mã, hắn báo thủ. Làm xong phương đánh nhau thời điểm, Cổ Tháp bọn hắn phái ra người một mực tại quan sát tình huống. Phản quân Trấn Sơn Doanh cùng Bản Thạch Doanh đánh nhau, nói ít chết một hai trăm người. Cái này Trấn Sơn Doanh người bị đánh chạy. Bí mật quan sát tình huống huynh đệ rất nhanh liền song phương tình huống bẩm báo cho Cổ Tháp cùng Tào Dương. Biết được Song Phương vậy mà thật đánh nhau, cái này khiến Cổ Tháp cùng Tào Dương thật bất ngờ, thật cao hứng. Không nghĩ tới Song Phương tính tình bốc lửa như vậy, một lời không hợp liền mở làm. Bọn hắn nguyên bản còn muốn, nếu là châm thất bại, bọn hắn còn chuẩn bị thay cái biện pháp đâu. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Song Phương thương vong hơn 200 người, cái này kết cục án Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc, để bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Chúng ta xem náo nhiệt chính là tìm đúng cơ hội, lại cho bọn hắn thêm một mùi lửa. Cổ thắp cùng Tào Dương bọn hắn quyết định nút trong bóng tối xem náo nhiệt. Chương 173, giận dữ mắng mỏ, chương 173, giận dữ mắng mỏ. Liêu Châu Thành, Tiết độ phủ Nha Môn. Thảo Nghị quân đại tướng quân Lư Vinh giờ phút này đang mặt đen lên, gián dạy dưới tay ba viên đại tướng. Chúng ta là Thảo Nghị quân, không phải Sơn Phỉ Mã nổi giận đùng đùng mắng, một chút các ngươi tay binh đều làm một ít chuyện gì. Sống nhập hộ cướp bóc giết người, còn động một tí đô tôn. Đây là người làm sự tình sao? Lưu Vinh hiện tại rất tức giận. Thật sự là hắn là vội vàng gây binh, kéo như thế một chi thảo nghịch quân binh ngựa. Đại bá ba của hắn Lư Bằng đã giết Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá Quân, cũng nắm trong tay đa số Liêu Châu quân. Hiện tại bọn hắn thanh thế càng lúc càng lớn, có thể bạo lộ ra vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Ta để các người đi chiêu binh mãi mã, đi chinh lương thực, không phải để các người đi cướp bóc. Lưu Vinh nộ khí quân, quân Các hiện tại người, các người, biết bị mắng là ai chăng? Là lão tử cái này thảo nghịch quân đại quân. Cậu ngươi làm như vậy, không chỉ bại hoại chính là lao tử cái này đại tướng quân thanh danh, còn có ta lưu ra thanh danh." Đối mặt giận không kìm được Lưu Vinh, Lý Thu Dương mấy người cũng bị khuất. Lư Lương giải thích nói, "Đại tướng quân, dưới tay người làm được đích thật là có chút quá mức. Thật là mong muốn chiêu binh mãi mã, rất nhiều bách tính không theo à, bọn hắn không nguyện ý làm theo chúng ta. Chúng ta đốt đi thôn của bọn họ, đốt đi bọn hắn hoa màu, nghĩ là đoạn đường lui của bọn hắn muốn." Lư Lương giọng điệu cứng rắn nói xong, Lư liền đến của mình, trực tiếp tới. "Ta liền biết cái này chủ ý ngu ngốc nhất định là ngươi đồ hỗn này muốn đi ra." Lư Vinh mắng Lư Dung A, Lư Hưng, ngươi đa động động tới ngươi móc kêu. Bạch Tĩnh không theo, các ngươi có thể muốn những biện pháp khác đi, tại sao phải đố tôn? Các ngươi như thế làm việc, sẽ chỉ làm Bạch tính đối ta lưu ra sinh lòng oán hận. Ngươi chẳng lẽ mong muốn ta lưu ra tại Liêu Châu thế gian đều là đi sao? Đối mặt lưu Vinh giân dậy, lưu Lưng tối đầu, không dám lên tiếng. Bạch Tĩnh không nguyện ý đi bộ đội, các ngươi có thể cho bọn họ hứa hẹn, đừng lại có cơm no, đánh thăng cầm, thu được toàn vệ bọn hắn đi. Không được nữa. Không được nữa, trực tiếp trước cho bọn họ phát mấy lượng bạc, cho bọn họ một chút mong ngợi. Có trọng thượng tất có dũng phu. Những cái kia Bạch Tính đều là một chút ánh mắt thiện cận hạ người, có chỗ tốt, khẳng định sẽ đi bộ đội cho chúng ta hiệu lực. Chúng ta lưu ra tại Liều Châu nhiều năm như vậy, ta tin tưởng chỉ cần cho chỗ tốt, bọn hắn vẫn là bằng lòng tin tưởng. Nếu là thực sự không tin, có thể phái người ngụy trang thành lã binh mã của Triều Đình đi đốt thôn của bọn họ, đem vìu hận hấp dẫn tới Triều Đình binh mã trên thân a. Các ngươi vì cái gì như thế xuẩn, muốn chính mình đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Lưu Vinh Tự phì phó mắng, các ngươi bây giờ như vậy cướp bóc đốt giết, cho dù có thể tạm thời ngăn chặn bọn hắn, nhưng bọn hắn trong lòng chắc chắn khứ phục. Bọn hắn cũng sẽ không chân tâm thật ý đất là chúng ta lưu gia hiệu lực. Một khi có cơ hội, làm không tốt bọn hắn sẽ còn quay giáo một tích. Các ngươi không cần như vậy ánh mắt tiễn cận, cái này nơi ra là địa bàn của chúng ta, về sau cũng là địa bàn của chúng ta. Những cái kêu Bách Tính đều là con dân của chúng ta. Các ngươi làm như vậy, chỉ có thể đem bọn hắn đẩy lên chiều đỉnh bên kia đi, để chúng ta chúng bạn xa lánh. Cái này nếu như mất Bách Tính duy trì, chúng ta còn thế nào thủ thắng? Lý Thu Dương, Lư Lưng cùng Cao Nghĩa bọn hắn gặp Lưu Vinh một trận chửi mắng sau, cũng ý thức được chính mình vấn đề. Đại tướng quân, ngài bất giận. Việc này đều bởi vì chúng ta cân nhắc không chu toàn. Đô chỉ huy Lý Thu Dương lúc này tỏ thái độ Ngài yên tâm sau khi trở về chúng ta nhất định thật tốt ước thú dưới tay người muốn bọn hắn không cần đốt thôn cấp bóc trinh lương thực thời điểm cần phải lập xuống chứng tử lấy lễ để tiếp đón chớ cường thủ Hào đoạn cái này còn tạm được Lý Thu Dương lời nói nhường lưu Vinh trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút ít ra bọn hắn ý thức được chính mình vấn đề biết mình đi đổi còn có Lưu Vinh nhắc nhở ba người bọn họ chúng ta hiện tại binh mã mở rộng quá nhanh các người thân làm đồ chỉ huy sứ dưới tay có bao nhiêu người các người đều không rõ ràng cái này không thể được L Vinh đối bọn hắn nói hiện tại chiêu mộ binh mã phải lập tức tiến hành trình biên muốn thành lập danh sách, muốn đem quy củ lập nên. Chúng ta không phải đám mỗ hợp, chúng ta là thảo nghị quân, vậy sẽ phải có quân đội dáng vẻ, không thể dối bởi. Lưu Vinh đưa đầu ngón tay ra, nói với mọi người, ta cho các người 3 ngày thời gian đi chỉnh đốn binh mã. Ai như đến lúc đó vẫn đối với mình binh mã số lượng mơ hồ không do, đội ngũ hỗn loạn vô tự, vậy cái này đô chỉ huy sứ chi vị, cũng đừng mơ tưởng lại ngồi vước vàng. Đối mặt Lưu Vinh như thế nghiêm khắc lời nói, ba người đều là vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay phía dưới vị cấp bậc một chút nữ nhân, lương thực cùng tiền tài không ngừng xung đột ma sát. Thậm chí xuất hiện người trong nhà đánh người một nhà tình huống. Vẹn vẹn ta biết được liền có mấy lên thương vong sự kiện. Lưu Vinh đối bọn hắn cường quyết nói, các ngươi sau khi trở về, muốn lập tức tra rõ việc này. Phạm là đối với mình người đội thủ, bắt lại, chẳng lập quyết. Chiêu đình này binh mã còn chưa tới, người một nhà vì đoạt một chút nữ nhân cùng lương thực đánh trước lên, mất mặt xấu hổ. Đối mặt bây giờ bọn hắn thảo nghịch trong quân bộ xuất hiện một vài vấn đề, Lưu Vinh cũng cảm thấy như đầu. Hắn đem ba tên đô chỉ huy sứ triệu tập lại, chính là muốn giải quyết vấn đề. Đại tướng quân, sau khi chúng ta trở về, nhất định dựa theo phân phó của ngài, chỉnh đốn binh mã. Ân. Lư Vinh nhẹ gật đầu. Hắn hướng đám người lộ ra, Trước mắt, đại bá ta đã khống chế Liêu Châu đa số quân đội, cũng cùng hội nhân kết thành liên minh. Hiện tại đại bá bọn hắn kiềm chế lấy Triều Đình các lộ binh mã, cái này cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Chúng ta tất nhiên phải nhanh một chút đem binh mã chỉnh đốn tốt, làng nên chiến Triều Đình đại quân làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta bây giờ có hội nhân hỗ trợ, chúng ta khẳng định là có thể đánh bại Triều Đình đại quân. Chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta thắng lợi ở trong tầm tay. Lư Vinh khẳng khái trần, khích lệ nói, một đại quân bại lui, địa, tự nhiên về ta lư ra tất cả. Ta lư ra chiếm lĩnh Liêu Châu cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Đến lúc đó nói ít cũng biết cho các ngươi một cái tướng quân đương đương, cho nên ta hy vọng các ngươi nhất định phải nắm chắc binh mã, đừng để ta thất vọng. Lưu Vinh một fan của Vũ, nhờ ba người đều tinh thần phân chấn, thật cao hứng. Cuối cùng, Lưu Vinh đối lưu Lưng phân phó nói, ngươi lập tức đi chúng ta trang viên, vận 100 vạn lượng bạc đi ra. Những bạc này phát hạ đi, phát cho mỗi một danh tướng sĩ trong tay, xem như đốt cháy thôn bồi thường. Nói cho bọn hắn, chỉ cần đi theo chúng ta thật tốt đánh trận, về sau sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đánh ra xong, ta Lư Gia giúp bọn hắn xây mới phòng ốc. Lư Lưng nghe xong, lập tức có chút không nữa. Đại tướng quân, chúng ta trang viên những cái kia bạc là mấy đời người thật vất vả góp nhặt. Thoáng qua một chút liền phải phát 100 vạn lượng ra ngoài, đây cũng quá nhiều, ta nhìn 10 vạn lượng liền đầy đủ. Lưu Vinh tức giận mắng, lúc này là lúc nào rồi, còn móc móc lục soát. Những cái kia ngân lượng, thời gian dài, dấu tại trong trang viên, sớm đã bị long đong. Hiện tại không cần, chờ đến khi nào? Chúng ta việc cấp bách là ổn định quân tâm, ổn định lòng người. Chỉ cần chúng ta lưu ra lần này đánh bại binh mã của triều đình, tại Liêu Châu đứng vững, chỉ là 100 vạn lượng bạc tính là gì, rất nhanh liền có thể lại vớt trở về. Ngươi không cần như vậy ánh mắt hiền cận, muốn lấy đại cục làm trọng, hướng lâu dài nhìn. Lưu Lương mặc dù không nỡ, có thể lưu Vinh lên tiếng, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Chương 174, đục nước béo cỏ, chương 174, đục nước béo cỏ. Sắp trời dần dần muộn. Tào Phong bọn hắn đã tại một mảnh đổ nát thê lương trong thôn xóm hoàn thành một phen chỉnh đốn. Tại một gian phòng lương đều thiêu đến đổ sụp gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, hơn 30 bộ phản quân thi thể nổn ngang lộn xộn xếp lấy, máu như là dòng suối nhỏ giống như theo miệng vết thương của bọn hắn bên trong cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Bọn hắn là không cẩn thận chạy trốn tới Tào Phong bọn hắn ẩn thân cái này một tòa thôn trang, vì để tránh cho tiết lộ phong thanh. Mai phục tại ngoài thôn trung dũng doanh tướng sĩ đem những phản quân này toàn bộ phục sát, đều chuẩn bị đến như thế nào? Tào Phong ăn lương khô sau, tại thân vệ chen chúc hạ, đi đến các nơi kiểm tra các tướng sĩ chuẩn bị tình huống. Có quân sĩ lòng tin tràn đầy nói, "Tiểu hầu ra, ta đạo tử đã mài đến lại nhanh vừa sáng, nhất định có thể giết đến phản quân kẻ dạ quần. Tào Phong vô vô bở vai của hắn, cổ Vũ nói, "Tốt, vậy thì nhiều làm thịt mấy cái phản quân, đến lúc đó ta cho ngươi đi công." Tôn mệnh Chu Dũng doanh cùng hội uy doanh hơn 2000 tướng sĩ ẩn thân tại cái này tiểu thôn trang cùng chung quanh lớn đất hoang bên trong. Bọn hắn đã chỉnh lý tốt bảo giáp, đánh bóng binh khí, tùy thời chuẩn bị cho phản quân một kích chí mạng. Tao Phong tại các nơi đi vòng vòng một phen, nhìn các tướng sĩ sĩ khí rất đắc đỏ, trong lòng của hắn an tâm không ít. "Chư vị tướng sĩ, chúng ta lần này là mãnh hổ mập tim, nhất định phải đánh cho lại nhanh lại mãnh." Tao Phong đứng tại trong thôn, đối tụ tập ở trung quanh các tướng sĩ tiến hành ngắn gọn độc viên. Phản quân chính là một đám người ô hợp mà thôi, bọn hắn không có bảo giáp, thậm chí trong tay chỉ có vót nhọn gậy gỗ. Tào Phong hướng mọi người nói, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới lập công cơ hội tốt. Ta hy vọng chư vị tướng sĩ lục lực quyết định, không cần rơi chúng ta Liêu Dương quân chấn nguy phong. Chờ lần này đoạt lại Liêu Châu thành, ta định tự mình đi quốc công ra bên kia là chư vị mời công. Đợi cho thắng lợi thời điểm, chúng ta cùng hưởng rượu ngon món ngon, không say không nghỉ. Tốt. Tào Phong một phen, nhường các tướng sĩ sĩ khí lại trấn. Ta Tào Phong đem cùng các ngươi cùng tiến thối. Ai nếu là nhìn thấy ta Tào Phong lâm trận bỏ chạy, có thể cầm đao đem ta chém ở dưới ngựa. Ta nếu là nhìn thấy các ngươi lâm trận bỏ chạy, sợ chiến không tiến, ta cũng biết chém thẳng không tha. Xuất phát. Tào Phong đối đám người giảng lời nói sau, đại thủ đột nhiên vung lên. Bọn hắn lần này xuất kích thời gian như cũng lựa chọn tại sát trời đem hắc thời điểm. Bọn hắn đi ra ẩn thân thôn sau, dấu kín tại thôn chúng quanh lớn đất hoang bên trong tướng sĩ cũng đều tụ đến. Bọn hắn tại nặng nề giữa trời chiều, sải bước hướng lấy Liêu Châu thành nam môn mà đi. Tại hành quân bên trong, Tào Phong đem hai tên thân tín gọi tới trước mặt. Bọn hắn đều là chữ Sơn doanh xuất thân. Lúc trước Kim Sương huyện một trận chiến, bọn hắn đều thụ thương, đưa về Liêu Dương tĩnh dưỡng. Bây giờ thương thế tốt lên sau, còn chưa kịp đi về đơn vị liền theo Tào Phong xuất chinh Liêu Châu. A Hồng các đối tử. Các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 100 người, thoát ly đại đội. Tào Phong đối bọn hắn hai người bản giao nói, các ngươi sau đó bốn phía đi phóng hỏa, gây ra hối loạn. Trở thành nội giao thủ sau, các ngươi phải nghĩ biện pháp lớn tiếng kêu gọi, nói triều đình 10 vạn đại quân đã tới, lấy lung lay phản quân quân tâm. Tuân mệnh. Hai người đều ôm quân lĩnh mệnh mà đi. Đi một hồi sau, Tào Phong lại đem lý phá giáp gọi tới trước mặt. Lý Túc, người dẫn theo đội kỵ binh lưu thủ ngoài thành, coi là phối hợp tác chiến. Như thành nội đánh nhỏ sau, có phản quân muốn nhập thành tiếp viện, các ngươi yếu tán hắn. Nếu là phản quân thế lớn, các ngươi không phải là đối thủ. Cái kia chính là chạy bắn tập kích quấy rối bọn hắn, phái người cho ta báo tin. Như lần này không thể chiếm lĩnh Liêu Châu thành, các ngươi kỵ binh phải chịu trách nhiệm yểm hộ chúng ta phá vây. Tuân mệnh. Lý Pha giáp xuất lĩnh đội kỵ binh cũng thoát ly đại đội, chuẩn bị lưu tại ngoài thành phối hợp tác chiến. Tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, không ngừng có người thoát ly đại đội nhân mã, lưu tại ngoài thành. Khi bọn hắn nhanh đến Nam Môn phủ cận thời điểm, trung quanh vang lên tiếng la giết, đình chỉ tiến lên, đề phòng. Đột nhiên kêu giết hắn lấy làm kinh hại. Tất cả mọi người đao kiếm ra khỏi vỏ, làm xong lâm chiến chuẩn bị. Cũng may bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là phản quân phát hiện bọn hắn hướng bọn hắn tiến công, mà là hai cỗ phản quân tại cách đó không xa đánh lên. Chỉ thấy cách đó không xa ánh lửa lắc lư, phản quân giết đến khó phân thắng bại. Xem ra là cổ thất bọn hắn châm ngòi ly tán các thủ. Thấy cảnh này, Tào Phong thở dài một hơi, tiếp tục đi tới, không cần để ý những cái tia chém giết phản quân. Tào Phong bọn hắn quan sát sau một lúc, xuất lĩnh binh mã tiếp tục hướng phía Liêu Châu thành Nam Môn tiến lên. Không bao lâu, cổ thất cùng Tào Dương cũng tại hắn Tiểu hầu gia, phản quân cùng Trấn sơn doanh bởi vì hiệu lầm đã làm lên rồi đánh cho vẫn rất hung. Cổ Tháp bọn hắn hướng Tào Phong bẩm báo chiến tích của bọn họ. Các người chơi rất khá. Tào Phong đối bọn hắn nói, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Tào Phong bọn hắn giơ báo đuốc, nhanh chóng lái về phía trước tiến. Tiểu hầu ra. phía trước có một đội nhân mã đến đây. Bọn hắn không có đi bao lâu, liền thấy phía trước tiếng vó ngựa văng lên. Có giơ báo đuốc kỵ binh chạm mặt tới. Bọn hắn cái này hơn 2000 người đội ngũ rất khổng lồ, đã tránh không khỏi. Cổ Tháp, nhấc giết bọn hắn. Tuân mệnh. Trong ngày mắt, mười mấy tên cung thủ như là vận sức chờ phát động báo săn, cấp tốc trương cải tên. Mũi tên tại bó đúc chiếu rọi lóe ra hàng quang, trực chỉ phía trước chạy nhanh đến kỵ binh. Bắn tên. Hu luluu, hu luluu. Thế lương tiếng xe gió lên, chạy nhanh đến kỵ binh không ngừng có người chúng tên theo trên lưng ngựa lăn xuống. Đội kỵ binh ngũ xuất hiện hỗn loạn lộn tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hỗn trướng. Lý Thu Dương Đô chỉ huy sứ ở chỗ này. Phía trước là cái kia doanh đội ngũ, ai bảo các người bắn tên. Đột nhiên một trận mưa tên, nhường cái này một đội kỵ binh lúc này liền có hơn 20 người bị bắn chết. đội ngũ truyền đến lớn mắng. Tào Phong biết được đối phương là Liêu Châu phản quân Tam đại tướng một trong Lý Thu Dương, lập tức đại hỷ. Hiểu lầm, hiểu lầm. chúng ta là Gấu Đen Doanh, chúng ta còn tưởng rằng các người là địch nhân đâu." Tào Phong bận bịu nhường thân vệ đường hạ hướng đối phương gọi hàng. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn ra lệnh dưới tay Chỉ huy sứ Tần Xuyên mang theo một đội người hướng phía phía trước đánh giết mà đi. "Gấu Đen Doanh, các ngươi dẫn đội là ai?" Nhường hắn quay lại đây. Đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương kém một chút bị người một nhà bắn giết, giờ phút này lên cơn giận dữ. "Không đúng, bọn hắn không giống Gấu Đen Doanh người." Chỉ thấy lởmở bên trong, vô số cầm trong tay lưỡi dao thân ảnh đem bọn hắn bao bọc vây quanh, trong đó không ít người người mặc bảo giáp, lóe ra hàn quang. Lý Thu Dương vị này liều Châu quân xuất thân đô chỉ uy sứ lập tức cảm thấy không thích hợp. Gấu đen doanh là mới thành lập một doanh, không có khả năng có nhiều như vậy bảo giáp. Mau lui lại. Lý Thu Dương quay đầu ngựa lại liền phải trở về chạy. Giết a. Tần Xuyên bọn hắn thấy Lý Thu Dương bọn người muốn chạy, lúc này cất bước xuống tới. Hưu, hưu. Lý Thu Dương vừa quay đầu ngựa lại, mấy mũi tên tốc liền tiến vào chiến mã thân thể. Chiến mã bị đau vùng vó. Đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Rẹt. Chỉ huy sứ Tần Xuyên ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Lý Thu Dương, hắn lúc này đánh rẹt đi lên. Phốc. A. Tần Xuyên một đao chặt tại Lý Thu Dương cánh tay bên trên. Lý Thu Dương trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Lý Thu Dương sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn bản năng trên mặt đất lăn lột, miễn cưỡng tránh đi Tần Xuyên như bóng với hình đao thứ hai. Khen. Có thể hắn còn không có đứng lên, lại có mấy đạo bóng đen tấn công bất ngờ mà đến. Phong lợi trường đao tựa như tia chớp vạch phá không khí, mạnh mẽ bổ vào Lý Thu Dương trên thân, keng một tiếng. Giáp trụ trong nháy mắt bị chém vào chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong máu thịt bè bè ra thịt, lại thêm mấy đạo giữ tận vết đao. "Nhanh cứu ta." Lý Thu Dương thân vệ cũng tao ngộ với công. Không ngừng có người theo trên lưng ngựa tiếng kêu thảm thiết ngã lăn xuống đến. Trong hỗn loạn, ai còn lo lắng hắn nha? Lý Thu Dương chật vật không chịu nổi xê dịch trong tránh, chèn né lấy mấy người vệ công. Một lát sau liền bị tần xuyên một đao nào đầu. Chương 175, tùy cơ ứng biến, 175, tùy cơ ứng biến. Lý Thu Dương một đoàn người biết được chính mình dưới trướng binh mã ở ngoài thành đã xảy ra sống mái với nhau. Hắn lúc này mới vội vã ra khỏi thành, muốn điều giải. Có thể vận khí của hắn không tốt. Đối diện đụng phải tạo phong một đoàn người. Lý Thu Dương vị này lưu vinh đệ bạt lên đại tướng một trong, lại không có chút nào phòng bị phía dưới, mơ hồ vứt bỏ tính mạng của mình. Lý Thu Dương bị tần xuyên tại chỗ chém giết, dưới tay hắn thân vệ kỵ binh cũng chết được 7, 8 phần. Còn lại hơn 10 tên thân vệ quay đầu ngựa lại liền phải thoát đi, thật là đã bị bao vây. Xuống ngựa. Nếu không giết chết bất luận đội. Đối mặt trung quanh kia hiện ra Hàn Mang trưởng cùng vô số bó mũi tên. Cái này hơn 10 tên may mắn còn sống sót thân vệ kỵ binh nguyên một đám kinh hoàng không thôi. Đừng, đừng bắn tên. Chúng ta hàng. Lý Thu Dương cái này hơn 10 tên thân vệ bị thu bạo theo trên lưng ngựa lôi kéo xuống dưới, binh khí bị thu lấy. Tha mạng, tha mạng a. Bọn hắn quỷ trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm. Cho đến giờ phút này, bọn hắn như cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng là cái nào một đội binh mã đối bọn hắn phát khởi như thế đột nhiên xuất hiện tập kích. Tần Xuyên đơn giản thẩm vấn một sau, lúc này nhanh chân đi tới Tạo Phong trước mặt, đối Tạo Phong o quyền. Tiểu hầu gia Lư Vinh dưới tay đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương đã bị chúng ta chém giết, còn nắm hơn 10 tên dưới tay hắn thân binh. Chuyện này đột nhiên tao nội chiến, vậy mà giết Lưu Vinh dưới tay đại tướng Lý Thu Dương. Cái này một ý bên ngoài chiến quả, Dương Tào Phong không khỏi vui mừng nhướng mày. Thu binh mang tới, hỏi lại hỏi một chút thành nội thủ vệ tình huống. Đối với những cái kia ngoại vi binh mã mà nói, Lý Thu Dương xem như Lưu Vinh dưới tay đại tướng một trong. Hắn thân vệ như bóng với hình, theo hắn xuất nhập các loại trường hợp, bởi vậy biết được bí mật cũng nhất định có biết. Tào Phong lúc này để cho người ta đem Lý Thu Dương thân vệ mang tới, tự mình tiến hành tra hỏi. Trước mắt ngươi vị này trấn bắc hầu thế tử, Liêu Dương Quân trấn đô chỉ huy sứ Tào Phong, tần xuyên vẻ mặt hung tướng, hung tận đối với bị áp giải tới Lý Thu Dương thân vệ quát: "Sau đó hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời, nếu có nửa câu nói ngoa, định để ngươi sống không bằng chết." Thần xuyên nói: "Còn vung vậy trong tay giọt máu kia từ đâu?" Người thân binh này giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tào Phong đại danh hắn tự nhiên là nghe qua. Trấn Bắc hầu thế tử, ngắn ngủi nửa năm không đến, thăng nhiệm Liêu chỉ huy sứ. Bọn hắn tư để hạ còn nghị luận qua đây, cảm thấy Tào Phong thăng quan nhanh như vậy, nhất định là trong nhà quan hệ trong bóng tối vận hành. Về phần những cái được gọi là công lao khẳng định cũng là an bài tốt, bọn hắn còn hơi có chút xem thường Tào Phong, nhưng mà ai biết, vị gian này vậy mà thần không biết quỷ không hay mỏ tới mí mắt của bọn hắn dưới đấy. Còn giết bọn hắn đô chỉ vi sứ Lý Thu Dương. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, có lẽ bọn hắn trước kia nghe được những cái kia truyền ngôn đều là giả. Vị gian này là thật lợi hại. Ngài nói, ta nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu tiểu hầu ra dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng. Lý Thu Dương đều đã chết. Người thân binh này lại không muốn đi chung cùng. Hắn lúc này biểu hiện được phá lệ thuần thục, có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi lão không thành thật. Tào Phong chỉ chỉ cách đó không xa mặt khác hơn 10 tên bị bắt thân vệ. "Ta sau đó sẽ còn thẩm vấn bọn hắn, nếu như các người nói đúng không lên, chính người biết hậu quả." Người thân binh này ngay vậy, toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. "Ta tuyệt đối không dám nói dối lửa biệt tiểu hầu ra. Tốt nhất như thế. Tào Phong cũng không nói nhảm, lúc này thẩm vấn nói, "Cửa thành hiện tại là ai tại thủ vệ, có bao nhiêu binh mã? Thành nội bây giờ có bao nhiêu người, lưu Vinh ở tại nơi nào, bên cạnh hắn có bao nhiêu hộ vệ?" Tào Phong một mạch hỏi mấy cái vấn đề. Người thân binh này thoáng sửa lại một phen đầu mối sau, Sau đó Ngược Hạt Đậu đồng dạng hướng Tào Phong nói thành nội tương quan tình huống. Tào Phong nghe vậy, khẽ mút cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Người thân binh này nói tới, cùng bọn hắn lúc trước chỗ điều tra không sai bị lắm. Lưu Vinh vị củng cố thành nội phòng ngự, cố ý trong thành lưu lại hai doanh tinh binh cường tướng. Một doanh là lấy Lưu thị ra binh xây dựng đội ngũ, ước chừng hơn ngàn người. Mặt khác một doanh binh mã là Nguyên Liêu Châu quân binh, cũng có hơn ngàn người. Đây đều là Lư Vinh người tin được nhấc ngựa. Tổng thể mà nói, Liêu Châu thành bên trong binh mã cũng không ít, bất luận là quy mô vẫn là chất lực, cùng Tào Phong bọn hắn tương xứng. Khác biệt duy nhất là Cái này hơn 2000 người phân tán thủ vệ 4 tòa cửa thành, các nơi quảng trường cùng trọng yếu khó lương, ngất cố, các nơi nha môn chờ trọng yếu cứ điểm. Cũng may mỗi một chỗ thủ vệ binh mã cũng không nhiều, bọn hắn quá phân tán. Tiểu Hầu ra, trong thành này binh mã không ít, toàn bộ đều là lưu vinh dưới tay Tinh Uyệ. Chúng ta nếu là không thể nhất cổ tác khí đem bọn hắn pha tan, một khi ngoài thành binh mã tăng viện nữa mà đến, chúng ta liền có hai mặt thủ địch, toàn quân bị diệt nguy hiểm. Biết được thành nội thủ vệ đều là lư vinh dưới trướng Tinh tướng, thần xuyên cùng Hổ thần trong lòng hai người không khỏi nổi lên một hồi thất Bọn hắn đã đứng ở Tảo Phong trận doanh, là Tảo Phong vị này tiểu hầu ra hiệu lực. Có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết. Hiện tại biết rõ Liêu Châu thành chính là đồng rồng hang hổ, lần này đi cứu tử nhất sinh, nói không sợ kia là giả. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Tảo Phong tại thời khắc này, ý chí kiên quyết, thái độ kiên định. Hai chúng ta ngàn năm trăm nhiều tên tướng sĩ buôn tập ở đây, không phải là vì bình định lập công sao? Bây giờ tới trước mặt, ngược lại là khiếp đảm, đây là đạo lý nào? Tảo Phong đối Trương Hổ thần cùng nói, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cuộc chiến này nếu là tốt đánh, người kia người đều có thể lập công được thượng. Nhưng vì sao đại đa số người đều tầm thường vô vi, bình thường cả đời. Tào Phong đề cao âm lượng nói, đó là bởi vì bọn hắn không có không thèm đếm xỉa liều mạng một lần dũng khí. Nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Khu 2000 phản quân tính là gì? Tào Phong rút ra trường đao, lớn tiếng nói, ta tin tưởng chúng ta tướng sĩ từng cái đều là lấy một chọi 10 anh hùng. Một trận, chúng ta tất thắng. Trương Hộ Thần cùng Tần Xuyên nghe vậy, cũng trên mặt cũng thẹn đến hoàng. Tuổi bọn họ so Tàu Phong lớn. Trong quân đội đợi thời gian cũng không ngắn. Giờ phút này lại lâm trận lùi bước, hiện lộ khiếp ý. Vị này đế kinh tới tiểu hầu ra, ngược lại là có một thân căn hổ. Cái này khiến bọn hắn có chút xấu hổ. Cái này Liêu Châu thành cho dù là đồng rừng hang hổ, chúng ta cũng bằng lòng buổi tiếp tiểu hầu ra đi một lần. Tao Phong thế thế, hai người lung lay chi tâm lại tiếp tục kiên định. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền sóng vai quyết định, dẫn hắn một cái máu chạy thành sông, đoạt sức lấy công danh phú quý, ngay tại hôm nay. Nguyện đi theo tiểu hầu ra. Tao Phong ý chí như sát, tình cảnh, lây nhiệm đám người, bằng thêm mấy phần không sợ chi dũng. Nha minh tiểu hầu gia xuất thân tộc, hắn còn không sợ, bọn hắn những người này sợ cái gì? Tào Phong xua tán đi đám người e ngại cảm xúc sau, lúc này chọn ra bố trí. Tào Dương, Người thay đổi Lý Thu Dương bảo giáp, các người đem trang phục thành Lý Thu Dương thân bệ, đi lựa gạt mở cửa thành. Tào Phong hướng mọi người nói, những người còn lại mai phục tại cửa thành phụ cận, chỉ cần cửa thành mở ra, nhất cổ tác khí giết đi vào. Nếu là lựa gạt không ra cửa thành, vậy thì cưỡng công. Tuân mệnh. Tào Phong bọn hắn trong thôn chỉnh đốn thời điểm, đã trói chặt năm chiếc cái thang, giờ phút này giơ lên đâu. Lúc trước chuẩn bị giả bộ như gấu đen do người đi lựa cửa thành. Nếu là không cách nào lựa gạt mở cửa thành, vậy bọn hắn liền chuẩn bị cưỡng ép tập kích công thành. Bọn hắn cảm thấy tại trong đêm, đầu tường đang trực phản quân cũng không nhiều. Chỉ cần động tác của bọn hắn đầy đủ mau lẹ, thế công đầy đủ quá quyết, có thể chờ đối phương kịp phản ứng, giết vào thành khu. Hiện tại Lý Thu Dương đưa tới cửa, Tào Phong lúc này quyết định đánh lấy Lý Thu Dương cờ hiệu đi lừa gạt cửa thành. Tào Dương nhanh chóng đem đã qua đời Lý Tu Dương trên người bảo giápởi, đổi được trên người mình. Cùng lúc đó, Lý Thu Dương thân binh bảo giáp cũng bị lay xuống dưới, Tào Phong thân vệ đem nó mặc vào. Bọn hắn theo tù binh bên trong chọn lựa nhìn xem tương đối đàng hoàng, chuẩn bị nhường hắn đến lúc đó hướng đầu tường gọi hàng. Đám người tất cả chuẩn bị tòa đằng sau lần nữa xuất phát, hướng phía Liêu Châu Nam Môn đi nhanh mà đi. Chương 176, lửa bị, chương 176, lửa bị. Liêu Châu thành Nam Môn. Cấm ở đầu tường bó đuốc trong gió chập chờn. Đội tuần tra dọc theo đầu tường qua lại tuần tra, binh khí cùng giáp trụ ma sắt phát ra âm vang thanh âm. Không ít tường cung kình nỏ nhắm ngay ngoài thành, bó mũi tên tại ánh lửa chiếu rọi xuống, hiện ra u u hàn quang. Liêu Châu thành Nam Môn đề phòng sông nghiêm, trong không khí lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Lư Hắn phong bế Liêu Châu Đông môn, Tây môn cùng Bắc môn. Vẹn vẹn lưu lại Nam môn xem như ra vào thành thông đạo. Tất cả thông qua Nam môn ra vào thành tất cả mọi người cùng vật tư đều muốn trải qua nghiêm mật kiểm tra. Cốc cốc. Cốc cốc. Đô nhiên, Nam môn bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa lập tức đưa tới trong đêm đang trực Liêu Châu doanh quân sĩ cảnh giác. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lướt qua, chỉ thấy có rơ bó đốc kỵ binh ngay tại cấp tốc tới gần. Nô Chỉ Huy, có người tới gần. Đang trực quân sĩ hướng phía thành lâu bên trong một tiếng. Một gã người mặc giáp lưới Liêu Châu chỉ huy bước đi ra khỏi thành lâu. Hai tay của hắn Vịnh lỗ châu mai, hướng phía ngoài thành quan sát tình huống. Khoảnh khắc sau, một đội kỵ binh liền từ vườn sát gần đã tới ngoài thành. Ô, bọn kỵ binh rỉ ngựa tớt. Đô Chỉ Huy sư Lý Thu Dương một gã thân binh giờ phút này liền bị mấy tên kỵ binh kẹp ở giữa. Đoàn đao liền chống đỡ tại phía sau lưng của hắn bên trên. Gọi hàng, để bọn hắn mở cửa thành. Tào Dương thấp giọng nhắc nhở kia tù binh thân binh. Người thân binh này giờ phút này đã biến thành tù binh, tả hữu đều là Dương người. Cái mạng nhỏ của hắn liền ở những người này trong tay, hắn chỉ có thể dựa theo Tào Dương bọn hắn phân phó làm việc. Nô Chỉ Huy Mau mau mở thành, nhà ta đô chỉ huy sứ phải vào thành." Người thân binh này gân cổ lên, đối đầu tường hô lên. Nghe được ngoài thành gọi hàng sau, phụ trách trong đêm đang trực Liêu Châu doanh nô chỉ huy trả lời một câu. "Các người đô chỉ huy sứ là ai?" "Lý Thu Dương, Lý đô chỉ huy sứ." Thân binh có chút hốt hoảng đáp lời, ngoài thành số doanh binh mã bởi vì hiểu lầm lên xung đột, giờ phút này đánh thẳng đến tối đùi. Vừa rồi đô chỉ huy sứ mang bọn ta đi khuyên giải, lại gặp tới những cái kia đồ chó hoang nội thương. Thân binh trong giọng nói mang theo vài phần giọng nghẹn nào. vội hồ, "Chúng ta đô trong bất tiễn, giờ phút này đã lâm vào hỗn mê." Nhanh chóng mở thành, chúng ta phải vào thành tìm lang chung cứu chữa." Đầu tướng thủ vệ Ngô Chỉ Huy trong lòng giật mình. Ngoài thành đã xảy ra ma sát đánh nhau, hắn là biết đến. Vừa rồi Lý Thu Dương một đoàn người vội vã ra khỏi thành, hắn tự mình đưa mắt nhìn Lý Thu Dương bọn người rời đi, nhưng không có nghĩ đến Lý Thu Dương vị này đô chỉ huy sứ đi mà quay lại. Còn bị đã nộ thường, còn chúng tên hôn mê, khẳng định bị thương không nhẹ. "Ngô Chỉ Huy, mở cửa nhanh a." Lý Thu Dương trọng thương hôn mê, cái này khiến thủ thành Ngô Chỉ Huy trong lòng giật mình không thôi. Nhưng là muốn hắn mở thành, hắn lại có chút do dự. Bọn hắn lữ đại tướng quân đã phân phó, Một khi trời tối, trừ phi cầm trong tay thủ lệnh của hắn, nếu không không được mở cửa. Lý Thu Dương bọn người vừa rồi ra khỏi thành chính là cầm thủ lệnh. Nhưng bây giờ bọn hắn muốn trở về, cũng không có lưu vinh thủ lệnh. Thấy đầu tường không hề có động tính gì, thân binh kia lo lắng lần nữa la lên lên. "Ngô Chỉ Huy, chúng ta Đô Chỉ Huy sứ bị thương rất nặng, cần lập tức vào thành tìm lang trung cứu chữa." Ngài nhấc nhấc tay, giúp đỡ chút. "Chờ Đô Chỉ Huy sứ thương lành, ngày khác tất có thông đạt." Đối mặt ngoài thành tên này Lý Thu Dương thân cầu, cái này Liêu Chỉ Huy do dự một sau, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Uy của mặc dùng nghiêm, nhưng ân tình càng nặng. Có thể Lý Thu Dương là lưu đại tướng quân giới tay ba viên đại tướng một trong, rất thụ coi trọng. Bây giờ hắn chúng tên tụ thường, nhu cầu cấp bách trở về thành nội cứu chữa. Nếu như chính mình khang khang ngăn cản, vạn nhất có cái sơ suất, cấp trên truy cứu tới, chính mình chỉ sợ khó có thể chịu đựng trách nhiệm. Cái này nhấc nhấc tay, kịp thời thả Lý Thu Dương vào thành cứu chữa. Kia Lý Thu Dương liền thiếu một món nợ ân tình của mình. Quay đầu quân đội mở rộng, chính mình nói không chừng cũng có thể đảm nhiệm doanh chỉ huy sứ, độc lĩnh một quân đâu. Các ngươi sau đó, lập tức mở cửa thành. Nô Chỉ Huy không ngần ý đắc tội Lý Thu Dương, đồng thời cũng nghị bán Lý Thu Dương một cái tốt. Hắn quyết định phá lệ một lần. Đà tạ Nô Chỉ Huy. Nhìn đầu tường thủ tướng bị thuyết phục, ngụy trang thành Lý Thu Dương một đoàn người Tào Dương bọn người thở dài một hơi. Mở cửa thành. Đầu tường vang lên thanh âm ra lệ Cửa thành rất nhanh liền mở ra. Đi. Tào Dương thấp giọng phân phó một tiếng, mấy chục kỵ liền rục ngựa hướng phía cửa thành mà đi. Nô Chỉ Huy liền đứng tại đầu tường. Mắt thấy Lý Thu Dương một nhóm, bao giáp pha tạp, vết máu loang lổ, bộ pháp lão Chỉ Huy trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngoài thành mới quên chi kỷ luật lỏng Hành vi á liệt, bây giờ bất thành thể thống. Mấy ngày nay vì cướp đoạt lương thực, nữ nhân cùng tài vật, đã bạo phát mấy trận xung đột. Bây giờ càng đem đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương bắn bị thương, Lưu đại tướng quân biết được sau, nhất định tức giận. Tao Dương một đoàn người dụ ngựa tiến vào thành sau, bọn hắn ở cửa thành nghỉ ngựa tớt. Động thủ. Tao Dương vị này vừa rồi ngụy trang thành Lý Thu Dương người, bỗng nhiên theo trên lưng ngựa ngồi dậy, chỗ nào vẫn là trọng thương bộ dáng. Hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn mười mấy tên ngụy trang thân binh cũng đều nhao rút đao cùng, hướng phía gần Châu quân coi giữ triển khai công kích. Một gã Liêu Châu doanh quân coi giữ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phong lợi trường đao coi như đầu đánh xuống. Hắn né tránh không kịp, nửa cái cánh tay tại chỗ liền bị cắt sạch, huyết vũ bay tứ tung. "Za!" Tào Dương cùng cái khác tướng sĩ cũng đều nhau nhao động thủ. Chỉ thấy trường đao vung dậy, tiếng thê thảm thiết thay nhau nổi lên. Đối mặt bọn hắn bỗng nhiên công kích. Những cái kia đang chuẩn bị đóng cửa thành Liêu Châu doanh thủ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền có hơn 20 người bị ném lăn. Xa hơn một chút, một chút Liêu Châu doanh quân sĩ cũng đầy mặt một mức. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, không biết làm sao. Chẳng biết tại sao Lý Đô chỉ huy sứ cùng hắn thân binh lại bỗng nhiên hướng mình đồng bạn vung lên đồ đao. Nhanh trở hiệu, tao dương dũng nhanh vô cùng, một mạch liền chém giết ba tên Liêu Châu doanh quân sĩ. Sau đó giật ra tiếng nói, lớn tiếng la lên lên. "Ô ô! Ô ô!" Một gã quân sĩ lúc này thổi lên tiếng kèn, hướng ngoài thành Tào Phong bọn người liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Trên đầu thành Ngô chỉ huy bỗng nhiên nghe nói dưới thành truyền đến trận trận tiếng hô giết, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhanh chân vọt tới lỗ Châu Mai, hướng phía tiêu giết phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi vào thành mấy chục kỵ, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, chém giết dưới tay hắn người. Những người này cánh tay bên trên không biết rõ lúc nào thời điểm đã nịt lên một đầu vải trắng, trong đêm tối phá lệ dễ thấy. Không đúng, không đúng. Bọn hắn không phải lý đồ chỉ huy sứ người. Mắt thấy những nhân thủ này nắm binh khí, tùy ý chém giết, nô chỉ uy sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nhanh, điều cung thủ tới. Các người tranh thủ thời gian xuống dưới hỗ trợ, đem bọn hắn vây giết. Ngay vào lúc này, ngoài thành cũng vang lên o o tiếng kèn. Cái này khiến nô chỉ huy sắc mặt có biến. Thôi hiệu, hiệu, Địch tập. Chỗ cửa thành bạo phát chém giết. Ngoài thành lại vang lên tiếng kèn. Nô chỉ uy ngươi nhìn ngoài thành. Một bên khác có quân sĩ quát to lên. Lô Chỉ Huy bận bịu chạy tới tường thành một bên khác. Hắn hướng phía ngoài thành nhìn lại. Cách đó không xa, trong bóng tối đột nhiên toát ra vô số bó đuốc mang, lờ mờ bên trong, giống như thủy triều binh mã đang hướng phía bọn hắn nam môn mảnh liệt mà đến. Thấy cảnh này, Lô Chỉ Huy cái trán lập tức toát ra mồ hôi. "Nhanh, cầm vũ khí, theo ta lên đi, đem những này vào thành địch nhân giết chết, đóng cửa thành. Cung binh, cung binh, nhanh điều tới, hướng ngoài thành bắn tên, ngăn cản một chút bọn hắn." Đối mặt đột nhiên địch tập, Nô Chỉ Huy ngữ khí gấp rút quát to lên. Chương 177, Cửa thành huyết chiến, 1, chương 177, Cửa thành huyết chiến, 1. Liêu Châu thành Nam muốn tao ngộ tập kích. Cái này khiến thủ vệ nơi đây Liêu Châu Doanh Ngô chỉ huy vừa sợ vừa giận. Hắn tự mình mang theo một đội nhân mã, dỡ bó đuốc vọt tới cửa thành phụ cận. Cửa thành phụ cận hỗn ngang lộn xộn chạy đến không ít Liêu Châu doanh quân sĩ, thương binh nằm trên mặt đất kêu gạo rến gì. Tào Dương đám người đã vứt bỏ ngựa, đang cùng những cái kia chạy tới Liêu Châu doanh quân họ đều có giáp, cũng đều là tinh tế tuyển tinh huệ, Những cái kia sông đi lên Liêu Châu doanh quân sĩ trong thời gian ngắn không làm gì được bọn hắn. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Trường Ngô binh. toàn bộ để lên đi, đâm chết bọn hắn. Thảo nghịch quân Ngô chỉ huy hiện tại vẫn không rõ sợ cái này một cô đánh lén địch nhân là ai. Hắn hiện tại phụ trách thủ vệ nơi đây. Một khi ném đi cửa thành, để cho địch nhân tiến vào thành, hắn mời khóa đầu đều không đủ chặt. Hắn thật vất vả bò tới chỉ huy trên ghế ngồi, tự nhiên không nguyện ý rơi vào một cái mất chức mất mạng kết quả. Hắn mang theo người điên cuồng phản công, muốn đem Tào Dương bọn người đánh giết, đóng lại cửa thành. Giết ta. Mấy mấy tên cầm trong tay trưởng Mâu Liêu Châu doanh quân sĩ chen chúc hướng về phía trước. Tào Dương dưới tay mấy tên quân sĩ quơ binh khí, muốn đẩy ra đâm về bọn hắn trưởng Mâu. Phốc, phốc, trên chiến trường một tấc dài một tấc mạnh. Đối mặt mấy chục chi trưởng Mâu đâm giết. Cái này mấy tên quân sĩ qua trong dây lát liền bị trưởng Mâu đâm một cái xuyên tim. Trưởng Mâu rút ra, trên người của bọn hắn xuất hiện lỗ máu. Cái này mấy tên quân sĩ không cam lòng sủi lên ngã xuống đất, vết thương như là con suối giống như cốt cốt tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ chiến bảo của bọn hắn. Đâm, giết. Nô chỉ Huy đứng tại đội ngũ phía sau lớn tiếng la lên. Trưởng Mâu như dựng Lần nữa đồng loạt đâm ra, trong nháy mắt quán xuyên mấy tên không kịp tránh né quân sĩ, đem bọn hắn găm trên mặt đất. Tào Dương trên đùi cũng bị đánh một cái, máu tươi như chú. Hắn cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, nhanh nhẹn hướng nhảy lùi lại ra mấy bước, miễn cưỡng tránh đi gào thét mà đến mấy chi Trường Ngâu. Đối mặt đen ngịt đâm tới Trường Ngâu, toàn thân vết máu loang lổ Tào Dương bọn hắn bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Tầm Trán, Tầm Trán. Tào Dương cổ lên hô to, đến mấy cái không sợ chết, ra hắn. Mấy tên quân sĩ nhặt lên thất trên đất chán, liền nhào về Nhìn thấy cái này mấy tên quân sĩ nhào tới, vô số trường mâu hướng phía trên người bọn họ đâm tới, Tầm chắn chặt như mưa rơi rơi xuống trường mâu, phát ra âm vang hữu lực tiếng va ba đập. Có thể tiến lên mấy tên quân sĩ vọt lên mấy bước liền máu me khắp người ngã xuống. Ngay tại tình huống nguy cấp thời điểm, Tào Dương cái khó ló cái khôn. Hắn tay mắt lênh lẹ, quơ lấy một chi cháy hừng hực bó đuốc, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía mãnh liệt mà đến quân coi giữ ném đi. Bó đuốc đánh lay coi giữ trong đội ngũ, tia đến quân hoa hoa gọi, vội Lại có hơn 10 nhánh bó ném ra ngoài. Quần còi giữa đội ngũ xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Tao Dương một tay cầm đao, một tay cầm tuẫn, nhanh chân sông về bị bó đuốc nhiều loạn quần còi giữa đội ngũ. Không sợ chết cùng ta bên trên. Tao Dương vị này tạo phong đường đệ như thế dũng mãnh, nhưng những cái kia bị bức phải liên tục lùi về phía sau hình đệ cũng dũng khí tăng gấp bội. Giết. Bọn hắn nắm chặt hàn quang loẻ loẻ đao tử, theo sát phía sau, không muốn sống va vào trường mâu binh trong đội ngũ. Tại chật hẹp cửa thành bên trong dũng đạo. Trưởng mâu binh để cho người ta tới gần thân, lập tức liền ở thế yếu. Bọn hắn trường mâu quá dài, căn bản liền không am hiểu trận chiến. Nếu là giày đặc đâm đầm, còn có thể đánh cho đối phương không thể chống đỡ được. Có thể Tào Dương bọn hắn đã vọt vào đội ngũ của bọn hắn, điều này sẽ đưa đến trường Mâu binh nắm không thi triển được. Phốc. A. Tào Dương trong tay trường đao vung dậy, mang theo một mảnh huyết vũ. Có trưởng Mâu binh cũng bị giết cấp nhãn, hắn em xuống trong tay trường Mâu, trực tiếp muốn đi cướp đoạt Tào Dương trong tay binh khí. Chết đi. Tào Dương trong tay tầm chắn hung hăng đập vào cái này trưởng Mâu binh trên mặt, lập tức đem hắn nuôi xuống dưới. Kia lật. Tào Dương giẫm lên cái này trưởng binh thân thể, tựa như sói lạc bầy dê, va và vào hơn 10 tên trưởng binh bên trong. Tại chỗ liền đụng ngã lăn mấy người. Giết. Còn sót lại các huynh đệ cũng là phấn đấu quên mình, từng cái mắt lộ hung quang, tại Dũng đạo hẹp bên trong cùng trường nô binh triển khai vật lộn, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Chương 177, cửa thành huyết chiến 2, chương 177, cửa thành huyết chiến 2. Làm tạo Dương bọn hắn ở cửa thành bên trong Dũng đạo cùng Liêu Châu doanh quân coi giữ chơi bạc mạng trận giáp lá cả thời điểm. Số lớn trung Dũng doanh cùng hộ Tiễn thị như mưa rơi hướng phía ngoài thành công kích đội ngũ chuốt xuống mà đi. Từng nhánh nỏ mũi tên đâm rách gám, đem không ít công kích trung dũng doanh cùng hộ uy doanh tướng sĩ bắn giết. Công kích trên đường, hộ uy doanh cùng trung dũng doanh tướng sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn cùng tiễn thị siêu siêu âm thanh đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Cổ tháp mang cung thủ áp chế đầu tường. Tao Phong mắt thấy các tướng sĩ không để ý sinh tử, bước lên giày đặc nỏ mũi tên anh hùng công kích, quay đầu hô to. Cổ tháp vị này giá hộ nhân xuất thân thần cung tay, đưa tay đối với đầu tường chính là một tiễn. A Một gã dương cùng bắn tên Liêu Châu doanh quân coi giữ tại chỗ bị bó mũi tên xuyên thủng thân thể, kêu thảm ngượng ngã lật. Nhấc cung, bắn tên. Tại cổ thấp trong tiếng gõ giận dữ, từng người từng người trung dũng doanh cùng hổ uy doanh cung thủ cũng đều riêng phần mình cho đứng, cùng đầu tường đối xạ. Trong lúc nhất thời tiễn thị bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Đầu tường cung thủ không ngừng có người bị bắn giết, bọn hắn đối công kích đội ngũ uy hiếp lớn lớn suy yếu. Dấu hỏa, ném dầu hỏa. Có đầu tường quân coi giữ đem một bình bình hướng phía ngoài thành ném. Dầu hỏa bình theo rơi xuống, lúc này nát bẫy, từ phía Vỏ đúc theo đầu từng ném, những cái kia tăng thêm nhựa thông chờ chất dẫn cháy vật dầu hỏa hoành liền bắt đầu cháy rừng rực. Có hơn 10 tên xung vào phía trước tướng sĩ si tại chỗ bị đại họa vây quanh, biến thành hỏa nhân. Sông lên a, toàn bộ để lên đi. Tháng bại ở đây một lần hành động. Tao Phong biết rõ, có thể thành công hay không cướp đoạt Liêu Châu thành, đem quyết định chiến tranh thắng bại. Hắn cưỡi tại trên lưng ngựa, lớn tiếng kêu gọi. Số lớn tướng sĩ si bước lên nỏ mũi tên, rất nhanh liền vọt tới chỗ cửa thành. Mà giờ khắc này ở cửa thành bên trong dũng đạo. Tao dương xuất lĩnh mười mấy tên quân sĩ si tại số lớn quân coi công hạ, cận tổn hơn 10 người. Bọn hắn nguyên một đám tình trạng kiệt sức, toàn thân đã bị máu tươi thấm đẫm. Trong thời gian ngắn kịch liệt chém giết, để bọn hắn thể lực tiêu hao thật sự nhanh. Bọn hắn đào tử đều nhanh sách bất động, nhưng bọn hắn cũng cũng không lùi lại, chẳng quân coi giữ một đợt lại một đợt phản công. Giết! Khi bọn hắn nhanh không kiên trì nổi thời điểm, Tào Phong dưới tay Tôn Dương đã một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt vào thây nằm khắp nơi trên đất cửa thành đường hành lang. Triều đình 10 vạn đại quân bình định, ai cản ta thì phải chết. Tôn Dương gầm thét một tiếng nói, một người tay cầm đao thuận nhào về phía mười mấy tên quân coi giữ. Cái này mười mấy tên phản công quân coi giữ đã thấy số lớn binh mã gần trong căn tộc. Nhờ nhờ bó đuốc ánh sáng, bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng kia từng trương đằng đằng sát khí khuôn mặt. Tôn Dương như là một đầu thoát cương mãnh hổ, đột nhiên vọt vào địch nhóm bên trong. Ánh dao lướt qua, trong nháy mắt liền có hai tên địch nhân ứng thanh na xuống. Khí thế của hắn chí mãnh, khiến địch nhân ở xung quanh sợ hãi. Ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn. Lô Chỉ Huy nhìn thấy số lớn địch nhân đã tới cửa thành, gấp đến độ thẳng dậm chân. Có thể dưới tay hắn đám lính kia nhìn thấy số lớn địch nhân cách bọn họ liền 2 30 bước khoảng cách. Đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Kêu mười mấy tên địch nhân giống như một đám điên cuồng dã thú, không để ý sinh tử hướng gọt tới trước phong. Đã có mấy tên quân coi giữ đối mặt kia vô số bổ tới đao tử nẻ tránh không kịp, ngã xuống vũng máu bên trong. Bây giờ đối phương đại quân giết tới, trong bọn họ trong lòng đã tuyệt vọng. Bọn hắn cảm thấy thủ không được. Từng người từng người như lang như hổ quân sĩ phóng qua gián tượng sủi lưng ngồi xuống tạo dương bọn người, thẳng hướng quân coi giữ. Quân coi giữ giờ phút này nội tâm đã bối rối vô cùng. Nô chỉ mặc dù tại phía sau chiến, muốn bọn hắn ngăn trở nhân, có thể đối mặt chen chúc mà đến binh mã. Không ngừng có quân coi giữ ngã vào trong vũng máu, quân coi giữ căn bản liền không vững vàng chính mình trận cước. Rống, Tôn Dương xông vào phía trước, tựa như một cái mãnh hổ đồng dạng, khí thế kinh người. Tại Tôn Dương xuất lĩnh rũi, bọn hắn rất nhanh liền giết đến cửa thành phụ cận quân coi giữ quân lính tán dã. Mắt thấy dưới tay mình người không ngừng ngã vào trong vũng máu, những người còn lại chạy từ phía. Lô Chỉ Huy giờ phút này cũng vô cùng tuyệt vọng. Trong nội tâm đã tuôn ra thật sâu cảm giác bất lực. Hắn đã lấy hết toàn lực, vẫn là ngăn không được. Lô Chỉ Huy, đi mau. Không làm được. Hắn tại mấy tên thân binh kéo túm hạ, lão đảo trốn hướng về phía tiết độ phủ phương hướng chương 178, mãnh hổ mộng tim, chương 178, mãnh hổ mộng tim. Tào Phong tại số lớn binh mã chen chúc hạ, giẫm lên máu tươi cùng thi thể, theo nam môn vào thành. Cửa thành phủ cận khắp nơi đều là tàn mát binh khí, đổ dạp thi thể. Mạc Cao Giáp, cầm binh khí trung dũng doanh cùng hộ uy doanh tướng sĩ giơ báo đốc, đã khống chế nơi đây. Tào Phong gặp được chính mình Đường Đệ Tạo Dương cùng hơn 10 tên may mắn còn sống sót huynh đệ. Bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, có người ngay tại cho bọn họ băng bó vết thương. Bọn hắn toàn bảo giáp bị máu tươi Cả người tựa theo bên trong vất đi ra dạng, ra nồng Tào Dương mang theo mười mấy tên huynh đệ ngụy trang thành địch nhân đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương, lừa gạt mở cửa thành. Bọn hắn ở cửa thành phụ cận cùng số lớn địch nhân triển khai tàn khốc giao sát chém giết, đại đa số bỏ mình. "A Dương, bị thương có nặng hay không?" Tào Phong xài bước đi đã qua, lo lắng hỏi thăm. "Đại ca." Tào Dương toàn thân thoát lực, đứng lên cũng không nổi. "Không quan trọng, chỉ là trên thân bị đao tử cắn mấy cái." Hắn cố nén đau đớn kịch liệt, có chút tiếc rẻ nói, "Đáng tiếc ta cái này một bộ tốt giáp đều bị những cái kia đồ chó hoang chém vào không còn hình dáng." Hắn dừng một chút, trêu ghẹo nói, "Đại ca, quay đầu ngài đến bồi ta một bộ tốt giáp. Tào Phong trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Hắn hào phóng nói, "Đánh ra xong, tịch thu được tất cả giáp trụ, tùy ngươi chọn tuyển hai bộ." Tào Phong lại đối kia hơn 10 tên toàn thân vết máu quân sĩ nói, "Các ngươi những này còn sống huynh đệ, mỗi người một bộ tốt giáp." Đà tạ tiểu hầu ra. Hơn 10 tên may mắn còn sống sót huynh đệ cũng đều cao hứng cười lên. Tào Phong nhìn xem Tào Dương bọn hắn kia toàn thân vết máu dáng vẻ, trong lòng đủi nguội thôi. Thời điểm then này, vẫn là người trong nhà đáng tin. Vừa rồi gặp phải quân coi giữ liệu chết phản công. Nếu là người khác thì vì tiếng mệnh, sợ là đã sớm bỏ cửa thành bảo vệ tính mạng. Nhưng mà, Tào Dương bọn hắn hơn 10 người mạnh mẽ chặn lại địch nhân một đợt lại một đợt mãnh liệt phản công, cho đến ngoài thành viện quân đuổi tới. Cái này khiến Tào Phong cảm động. "A Dương, các ngươi cố gắng ở chỗ này nghỉ ngơi." Tào Phong đối Tào Dương bọn họ nói, "Chờ đánh ra xong, chúng ta đến lúc đó lại đem rượu môn hoàn." Hiện tại bọn hắn mặc dù chiếm đoạt nam thành cửa, mở ra vào thành thông đạo, nhưng bọn hắn cũng không có đánh bại phản quân, tình cảnh của bọn hắn như cũ rất nguy hiểm. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ có giết chết phản quân chủ Soái Lư Bình, hắn vội kéo lên mấy vạn quân. Một trận mới tính xong, trên chiến trường tình thế thay đổi trong mắt Tào Phong chỉ lo được đơn giản hỏi thăm một phen Tào Dương thương thế. Sau đó hắn lập tức chọn ra 10 bố trí. Cổ Tháp, Tiểu Quân, ta cho các người lưu lại 500 tướng sĩ, các người giữ vững nam môn. Tuân mệnh. Cổ Tháp cùng Tào Quân hai người lúc này lĩnh mệnh, mang theo 500 tướng sĩ cấp tốc thanh lý nam môn phụ cận Tào Quân, trấn giữ nơi đây. Những người khác, theo ta tiến công tiết độ phủ nha môn. Tào Phong đã theo tủ bình trong miệng biết được, Liêu Châu thành phản quân chủ soái Lư Vinh liền ở tại Liêu Châu tiếp độ phủ Giết chết Lư Vinh người cầm đầu này, trở thành việc cấp bách. Tào Phong xuất lĩnh binh mã dọc theo đường đi chạy chậm đến hướng phía Tiết độ phủ Nha Môn tận tiến thời điểm. Tiết độ phủ Nha Môn bên trong, giờ phút này cũng tràn ngập tốc sát chi khí. Thủ vệ Tiết độ phủ phản quân quân sĩ dao kiếm ra khỏi vỏ, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Lưu Vinh vị này trong bạn quân đại tướng quân, hai tay chắp sau lưng, cau mày, tại tiết trong đường đi qua đi lại. Mỗi một bước đều bức ra nội tâm của hắn lo nghĩ cùng bất an. Hắn thỉnh thoảng hướng lấy cửa chính phương hướng nhìn quanh, đầu u nhiên giết, động không nhỏ. Cái này khiến Lư Vinh cũng không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Hắn đã sai người đi tìm hiểu. Tìm hiểu người chậm chạp chưa có trở về, tiếng la giết lại càng lúc càng lớn, cái này khiến hắn rất lo lắng. Cốc cốc. Ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ ngựa. Một lát sau, một gã phản quân bóng người liền theo ngoài cửa chạy vội đi vào. Nhìn thấy người tới sau, Lưu Vinh nhanh chân lên đón tiếp lấy. Nam môn bên kia tiếng la giết là chuyện gì xảy ra? Không chờ người phản quân kia chạy vội tới trước mặt, Lưu Vinh liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Tiến đến tìm hiểu tin tức phản quân quân sĩ thở hổn thần sắc bối rối. Đại tướng quân, không xong. Binh mã của triều đình theo nam giết vào thành. Cái gì? Lư Vinh cả kinh thất sát. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là ngoài thành binh mã bởi vì đoạt lương thực sự tình xảy ra hiệu lầm đánh nhau, có thể để hắn vạn lần không ngờ, lại là Triều Đình đại quân đánh tới. Cái này khiến trái tim của hắn lập tức nhấc lên. Binh mã của Triều Đình, đánh cái gì cờ hiệu? Tới nhiều ít người? Phản quân quân sĩ hồi đáp, khắp nơi dối bời, không có thấy rõ ràng, ngược lại rất nhiều người, Nam môn đã thất thủ. Lời này nhuỡng Lưu Vinh cảm thấy run lên. Triều Đình này binh mã thế nào lạng yên không một tiếng động liền đến dưới mí bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn chú đóng ở ngoài thành binh mã đã bị Triều Đình đại quân đánh bại? Vừa rồi ngoài thành trận giết, cũng không phải là chính bọn hắn người bởi vì đoạt lương thực phát sinh nội chiến sống mái với nhau, là Triều đình đại quân đánh tới. Lưu Vinh càng nghĩ càng là hai hùng thế kia. Triều đình này đại quân đến thật nhanh a." Lư Vinh hỏi phản quân quân sĩ. "Thủ vệ Nam môn tiểu nô đâu?" Dưới tay hắn có hơn 1000 binh mã, cho dù binh mã của Triều đình đánh tới, thế nào cũng có thể cản một hồi, thế nào cửa thành ném đến nhanh như vậy? Hắn là làm ăn gì?" Người phản quân này quân sĩ nói, Nam môn binh đã tháo chạy xuống tới. Có người nói Ngô Chỉ Huy chết tại trong loạn quân, cũng có người nói hắn vì bảo mệnh chạy trốn. Hiện tại thủ vệ Nam môn chỉ huy sống chết không rõ. Triều đình binh mã cơ hiệu, binh mã các loại tình huống càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt đống nhiên bộc phát chiến đấu, Lưu Vinh vị này thảo nghị quân đại tướng quân hai mắt đen thui. Loại này đối với thế cục mất khống chế cảm giác, nhường Lưu Vinh trong lòng biến thiên não. Hắn tại tiết trong đường đi qua đi lại, đại não nhanh chóng suy tư đối sách. Hiện tại thế cục rất hỗn loạn. Hắn vị đại tướng quân này đối phía dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Binh mã của Triều đình đã giết vào thành, đây càng là nhường hắn có lập tức bên trên rời đi nơi này xúc động. Dù sao, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, bò giữ mình là bên trên. Có thể hắn vẫn là đè xuống trong lòng xúc động. Tại không có làm rõ ràng tình trạng thời điểm, tùy tiện mang người rút lui tiết độ phủ nha môn. Vạn nhất chỉ là triều đình nhỏ cố binh mã thẩm thấu, chính mình nếu vì thế chạy chối chết, há không có hại đại tướng quân uy tín? Hắn đến lúc đó còn có mặt mũi nào mang mình? Cho dù triều đình đại cổ binh mã đánh tới, vậy mình dưới tay còn có mấy vạn nhân mã. Trong thời gian ngắn còn không đến mức toàn bộ sụp đổ, bọn hắn khẳng định cũng biết phái người xin chỉ thị chính mình làm sao bây giờ. Mình nếu là rời đi tốc độ phủ, bọn hắn tìm không thấy chính mình. Đến lúc đó rắn mất đầu, tất nhiên quân tâm đại loạn, đại quân có sụp đổ phong hiểm. Lư Vinh đang suy tư một phen sau, bỏ đi lập tức rời đi tiết độ phủ nha môn ra ngoài tránh một chút ý nghĩ. Lập tức phái người đi làm rõ ràng giết vào thành chính là triều đỉnh cái nào một đội binh mã, lãnh binh người là ai, có bao nhiêu người. Lại phải người ra khỏi thành điều tra tình huống. Phái người đi tìm Lý Thu Dương, Lư Hưng cùng cau miệng. Muốn bọn hắn nắm giữ tốt binh mã, không cần đoạn. Lưu Vinh ngữ khí gấp rút nói, nếu là có đại cổ binh mã của triều đỉnh tại hướng bọn hắn tiến công, để bọn hắn không cần ở ngoài thành cùng địch nhân song chiến. Thành nội có là tiền lương, muốn bọn hắn lập tức xuất lĩnh binh mã rút lui vào thành cố thủ. Như ngoài thành chỉ có lẻ tẻ quân giặc quấy rối, lập tức sai người khu trục, sau đó điều khiển binh lực vào thành trợ rút. Truyền lệnh thành nội đội tổn tra, hướng nam môn phản kích. Nếu là nhỏ cổ triều đình binh mã thẩm thấu, vậy thì đoạt lại nam môn. Nếu là đại cổ triều đình binh mã vào thành, vậy thì chiến đấu, kéo dài một ít thời gian. Lư Vinh vị này thảo nghị quân đại tướng quân đối mặt hai mắt đen tối tình huống, một mạch hạ đạt hơn 10 đầu quân lệnh. Lúc này liền có hơn 10 tên người mang tin tức vội vã rời đi tiết phủ nha biến tại trên hướng, tiếng có, hướng liệt mà đến. Cái này cũng kinh động đến Liêu Châu thành bên trong phản quân đội tuần tra. Mấy chi phản quân đội tuần tra đạt được lưu vinh quân lệnh sau, cũng gấp vội vàng tiến đến Nam môn, muốn đoạt lại Nam môn. Chương 179, phố dài huyết chiến, chương 179, phố dài huyết chiến. Liêu Châu thành. Trên đường dài âm u, ba phủ trong bóng đêm. Thành nội bách tính đều bị kia chấn thiên tiếng la hét bừng tỉnh. Bọn hắn co rúm lại tại cửa sổ về sau, chỉ dám vụng trộm lộ ra nửa gương mặt. Bọn hắn ánh mắt lấp loé mặt nghi hoặc sợ hãi. Rất nhiều người đang vị mình trợ phụ, vì mình nhi tử lo lắng. Lư Vinh trong thành trắng trận cương chế trung bình, Liêu Châu thành bên trong nhà nhà đều có người tại thảo nghịch trong quân hiệu lực. Hiện tại bỗng nhiên đánh nhau. Cái này khiến thành nội Bạch Tính đã lo lắng chính bọn hắn an nguy, cũng lo lắng bọn hắn trong quân đội thân nhân. Đạp đập, đạp đập. Bỗng nhiên, trên đường dài vang lên xốc xếch tiếng bước chân. Nhanh, nhanh. Nam môn bên kia đánh nhau. Có địch nhân tập kích bất ngờ tiến vào thành. Đại tướng quân có lệnh, muốn đem bọn hắn đánh lui. Một đội thảo nghịch quân, tại một quân đầu hạ, vội vàng, giống như thủy hướng Nam phương hướng. Đúng vào lúc này, Phố dài một chỗ khác cũng xuất hiện đại lượng binh mã. Bao giáp cùng binh khí tại ánh lửa chiếu rọi xuống, tản ra hàn quang lóe lánh. Phía trước là ai? Thảo nghịch quân sĩ quan nhìn thấy phía trước xuất hiện đại đội giơ bó đuốc binh mã, chậm lại bước chân, lớn tiếng quát hỏi. Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ Tào Phong, xuất bộ bình định, các người nhanh chóng bỏ binh khí xuống, đầu hàng miễn tử, nếu không giết chết bất luận tội. Trong đêm tối, đô chỉ huy sứ Tào Phong thanh nghiêm như hàn thấu xương, xuyên thấu mạnh, tại trên đường cái. Biết được đối phương là Liêu Dương Phong binh mã, cái này Thảo Nghị quân sĩ quan sắc mặt đại biến. Các đệ, cầm vũ khí Cái con này giật ra khản khá tiếng hầu, như là dã thu giống to, thanh âm ở trong trời đêm quênh quẩn. Nhấc cung, bắn tên. Tào Phong nhìn đối phương không nghe khuyên cáo, còn muốn cầm vũ khí. Hắn sát mặt lạnh lẽo, lúc này hạ đạt bắn tên mệnh lệ. Hiu lu lu, hiu lu lu. Một đợt vũ tiễn tựa như, như mưa rông gió bao hương phía cái này, một đội thảo nghịch quân bao phủ tới. Mạnh mẽ vũ tiễn giống như tử thần liêm đao, vô tình xuyên thấu thảo nghịch quân thân thể. Thảo nghịch quân trong đội ngũ xuất hiện từng đợt một ngạc khiến người ta tim đập nhanh phốc phốc A, con mắt của ta. A, giữa hai chân của ta tiễn. Màu tím ta Nhanh non thuận, trong bóng tối, thảo nghịch quân binh mã như là bị cuồng phong quét xuống tu diệp, không ngừng bị bắn giết, đội ngũ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong cung hoàng. Không ít người hướng phía hai bên đường tây cột cùng dưới mái hiên tránh né, còn có thì là núp ở đơn sơ tâm chắn phía sau. Nghe ta hiệu lệnh, Để lên đi." Một đợt vũ tiến cho thảo nghịch quân tạo thành thương vong cùng hỗn loạn. Tào Phong vị này đô chỉ huy sứ gần phía trước chỉ huy, lúc này mệnh lệnh đao thuần binh cùng trưởng mâu "Theo ta lên." Chỉ huy thần Một loạt đội hình dậm về phía trước. Lính nha lính nhị trưởng mô binh theo sát phía sau, tựa như như thủy triều hướng phía phía trước thảo nghịch quân dũng mãnh lao tới. Bắn tên, bán tên. Không cần loạn. Lưu tại thành nội thảo nghịch quân đều là lưu vinh dưới tay tinh huệ, hoặc là bọn hắn lưu thị trang viên gia binh tạm thành, hoặc là Liêu Châu doanh quân chính quy. Bọn hắn mặc dù thương vong không ít, nhưng cũng không có sụp đổ. Ở đằng kia lĩnh đội sĩ quan quát tháo âm thanh bên trong, đội ngũ rất nhanh liền ổn định lại. Có người nhấc cung tên, muốn ngăn cản bọn hắn lên. Còn có thì là lên thuận, vội vàng tại trên đường dài bệ trận. Trong lúc nhất thời vũ tiến trên đường phố bài Song Vương không ngừng có người bị mạnh mẽ tiến thị là tung. Thương binh tiếng tiêu rên, tiến thị tiếng rít cùng gầm thét tiếng mắng chửi liên tục không ngừng đan vào một chỗ. Sát đường dân trạch bên trong bách tính co quắp tại trong nhà mình, run lẩy bẩy. Bọn hắn sợ hãi trên đường dài chém giết sẽ tác động đến bọn hắn. Giết ta. Chu sát phản quân. Bọn hắn mới là phản quân, giết cho ta, chúng điệp có thưởng. Song phương đều cảm thấy đối phương là phản quân, gươm binh khí hướng phía đối phương chào hỏi. Đường đi cũng không chợt hẹp, ngày bình thường còn có thể chứa hai kéo xe ngựa sánh vai cùng. Nhưng bây giờ nhiều lính như vậy ngựa tràn liền để phố dài lập tức biến có chút chật chội. Vô số trường đao hướng phía Liêu Dương quân trấn tướng sĩ trên thân chào hỏi. "Vành!" Giang rắc. Hàng trước đao tuấn binh gắt gao đỉnh lấy tấm chắn, không ít một tuấn bị chém vào mảnh gỗ vụn bay loạn. "Đâm!" Tại chiến trường phía trước nhất, chỉ huy sứ Trương Hổ thần lớn tiếng gầm hét. Tại ô nào náo động trên chiến trường, thanh âm của hắn đều vô cùng có nhận ra độ. Lít nha lít nhít trường mâu theo đao tuấn binh trận liệt khe hở bên trong đâm đâm ra ngoài. Những cái kia muốn xông lên nhiều loạn đội ngũ này liền đất, liền như Song phương binh mã tại trên đường dài giao thủ, Phía trước người tại dán mặt chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã vào trong vũng máu. Thật là phía sau người lít nha lít nhít chen chúc trùng một chỗ, trừ bọn bị không ngừng rơi xuống tiến thị uy hiếp bên ngoài, chỉ có thể lo lắng xung. Xung về phía trước a, đường mẹ nó chặn đường a. Chung dung doanh huynh đệ được hay không, không được lui ra đến, nhường lao tổ bên trên. Nhìn phía trước giết đến máu tươi bắn tung tóe, bọn hắn phía sau người lại không lấy sức nổi, cái này khiến không ít người sốt ruột không thôi. Tôn nào cái dám a? Có bản lĩnh giải một hai cánh, bay đến phía trước đi. Chính là, đội va đi đầu thai a. Người mẹ nó nói gì thế, muốn chịu bổ có phải hay không? Trên đường phố binh mã hỗn loạn, phía trước hồn chiến không lứt, phía sau lại tiếng mắng nổi lên một phía. Hồ Uy Doanh cùng Trung Dũng Doanh đều là Tào Phong theo Liêu Dương quân trấn mang ra, bọn hắn đều là độc lập chiến đấu. Hiện tại giết tiến vào thành, đều muốn đi giết phản quân đại tướng quân Lưu Vinh, cầm xuống cái này một phần công lao. Bây giờ xông vào phía trước Trung Dũng Doanh chậm chạp không cách nào đánh bại đối phương, dẫn đến đội ngũ bị ngăn ở trên đường phố. Cái này khiến phía sau Hồ Uy Doanh người hơi không kiên nhẫn, bọn hắn cũng nghĩ tới phía trước đi. Đừng mẹ nó ổn nào. Nhìn đám người nói nhau nhau, Tào Phong xép vào tới Hồ một gã thân tín Lưu Thuận trách móc một tiếng. Người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu chết sao thế? Lưu Thuận ngắm nhìn một phía, đối một gã hổ uy doanh đội trưởng nói, người dẫn người đi theo ta. Đi chỗ nào à? Cái này đội trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lưu Thuận chỉ chỉ bên cạnh một đầu đen nhánh ngó nhỏ. Trên đường cái bị ngăn chặn, vậy thì chui ngõ nhỏ, quanh có chép phản quân đường lui. Lưu Thuận lớn tiếng thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó, theo ta đi. Là Lưu Thuận là Tảo Phong an bài tới hổ uy doanh thân tín. Cái này ngày bình thường cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở cùng thảo luận. Ở chung thời gian không nhiều, có thể cùng mọi người đã kết thành một khối. Hiện tại Lưu Thuận muốn chui ngõ nhỏ quên cô. Cái này đội trưởng không do dự, lúc này liền dẫn người đi theo. Bọn hắn chui vào một đầu ngõ nhỏ, hướng phía thảo nghịch quân phía sau quanh co mà đi. Ở chính diện trên đường cái, chém giết đã hiện ra gay cấn xu thế. Theo Nam môn tới tiết độ phủ nha môn, cứ như vậy một đầu đường cái. Mới đầu một đội thảo nghịch quân cùng Tào Phong bọn hắn dây dưa đến. Lần lượt lại có mấy chi thảo nghịch quân đội tuần tra tiếp viện mà đến. Đây đều là lữ thị gia binh cùng Liêu Châu quân chính quy, chiến lực cũng không yếu. Tại dạng này trên đường phố, Tào Phong binh lực của bọn hắn ưu thế không phát huy ra được, cái này khiến chiến sự lâm vào ngắn ngủi căng thẳng. Lưu Tuận mang theo một đội binh mã từ ngõ nhỏ từ bên trong thất nhiều bắt nhiều, cuối cùng là vây quanh thảo nghịch quân sau hồng. Nhìn thấy trên đường cái đánh cho khó phân thắng bại song phương, Lưu Tuận liếm liếm bởi vì khẩn trương mà môi khô khốc, trong con ngươi lóe ra giống như là con sói đói khát ngọ ánh sáng lạnh. Các ngươi, phòng trên đỉnh. Chờ một lúc đem bó đốt hướng phản quân trên đầu ném, đốt hắn đổ chó hoang, nhiều loạn bọn hắn trận hình. Cái các huynh đệ chờ bọn hắn trận hình vừa loạn, liền cùng ta ra, nhất cổ khí tách ra bọn hắn. Là Lưu Thuận sau khi nói xong, hơn 20 danh thủ trấn bén nhảy huynh tìm địa phương hướng trên Lưu Tuận thì là dùng vài đem trường đao châm chú quấn quanh ở trên tay mình, phòng ngự chờ một lúc chém giết, dính máu nam bất ổn. Khoảnh khắc sau, lên nóc phòng huynh đệ liền đốt lên bó đuốc, đem bó đuốc ném về đã bảy trận cùng Tào Phong bọn hắn chém giết thảo nghịch quân. Từng nhánh bó đuốc đột nhiên theo nóc phòng ném vào đội ngũ. Thiêu đốt bó đuốc kia nóng bỏng ánh lửa liễu diễm, nhường bảy trận thảo nghịch quân đội ngũ xuất hiện hỗn loạn. Dù sao bó đuốc cái tóc, Trên nhà có người. Cung thủ, cung thủ. quân một gã chỉ phát hiện trên người, lên quát to lên. Ngay vào lúc này Trong ngõ hẻm bên cạnh bạo phát ra chấn thiên tiếng la hét. Rét a. Lưu Thuận tựa như một đầu mãnh hổ đồng dạng, dẫn người giết ra ngõ nhỏ, va và vào thảo nghịch quân trong đội ngũ. Bọn hắn cái này tấn công một đòn, lúc này đem thảo nghịch quân đội ngũ chặn ngang xung loạn. Chương 180, lời đồn nổi lên một phía, 1, chương 180, lời đồn nổi lên một phía, một, liều Châu thành bên ngoài. Mấy tên Liêu Dương quân trấn đội kỵ binh kỵ binh tướng chiến mã buộc tại một mảnh lâm tự lý, lưu lại một người trông giữ. Mấy người bọn họ thừa dịp bóng đêm hộ, không một tiếng động tiếp phản trận. Cọ trận liền thiết lập tại một thôn trang bên ngoài. Phản quân tử các nơi sưu tập mà đến cỏ khô, trông đến tựa như giống như núi nhỏ. Phản quân đội tuần tra vừa qua khỏi đi không lâu, Cái này mấy tên đội kỵ binh kỵ binh lén lén lặn xuống cỏ khô trận. "Tách ra phóng hỏa." Một các kỵ binh ngũ trưởng phân phó nói, sau đó tại bên ngoài lầm tử tụ hợp. "Đi." Mấy tên kỵ binh lúc này phân tán ra đến. Kỵ binh ngũ trưởng túi người theo, nhanh nhẹn chui vào một đống cỏ khô bên cạnh, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện không có phản quân sau, lúc này mới từ trong móc ra cây châm lửa. Hắn đối với cây châm lửa thổi mấy hơi thở. Cây châm lửa bên trong toát ra hỏa tính tử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cây châm lửa xích lại gần cỏ khô, trong mắt, hỏa diệm giống như rắn nhảy lên lên, cấp tốc thôn phệ làm chồng cỏ khô. Hắn đốt lên cái này một đống cỏ khô sau, nhanh chóng chạy về phía mặt khác một đống cỏ khô, lại đem đốt lên. Khoảnh khắc công phu, cỏ khô trận liền ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Hỏa hoạn, hỏa hoạn. Thủ vệ của Khâu Trận phản quân lực chú ý đều bị thành nam bên kia tiếng la giết hấp dẫn. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hướng phía nam phương hướng quan sát tình đâu. Ai biết cỏ khô chợt nhiên cháy rồi, nhanh đi dập lửa. Bọn hắn vẫn đối nam muôn phương hướng tiếng la hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn không biết nguy hiểm đã lặng yên tới gần. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Cò này liệu trận có khô nếu là bị thiêu hủy, vậy bọn hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Mấy trăm tên phản quân, tại một ga sĩ quan lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, như là kiến bò trên trào nóng, vội vã chạy về phía đám cháy, ý đồ dập tắt tứ ngược hỏa diễm. Thật là cò khô trận chất đống đại lượng cò khô. Bây giờ đại họa cấp tốc lan tràn. Kia cháy hừng hực hỏa diễm, tản mát ra làm cho người hít không thông nhiệt độ cao, dường như liền không khí đều đang tiêu đốt. Các phản quân chỉ có thể xa xa đứng đấy, nhìn qua kia phiến lửa, dập lửa thành hy vọng sa đời. Trong chớp mắt công vụ Cỏ khô chợt liền biến thành một mảnh thiêu đốt biển lửa, bầu trời đều bị đốt đỏ lên đồng dạng. Mấy tên pháo hỏa Liêu Dương quân trấn đội kỵ binh người quay trở về rừng cây nhỏ. Cuối cùng trở về một gã kỵ binh chạy chậm. Hắn lông mày đều bị đại hỏa đốt cháy rồi, xông đến hai gỏ má cùng mèo hoa như thế, khiến cho rất chật vật. Ta còn tưởng rằng người rơi vào phản quân trong tay đâu. Kỵ binh ngũ trưởng nhìn một tên sau cùng kỵ binh cũng quay về rồi, trong lòng thở dài một hơi. Nương, ta chuẩn bị nhiều một chút mấy cái đống cỏ khô, ai biết gió thổi qua, đại hỏa thiêu đến quá nhanh, ta kiếm một chút để táng thần đang cháy. Mấy tên khác kỵ binh đều phát ra cười khẽ. Kỵ binh ngũ trưởng tức giận gời mắng: Ai bảo ngươi như vậy lòng tham? Tiểu tử ngươi lần này vận khí tốt, không phải không có bị phản quân giết chết, ngược lại bị chính mình thả hỏa tiêu chết, vậy thì làm trò cười. Hắn nhắc nhở cái này một gã kỵ binh nói: Về sau làm việc ổn định một chút. Là. đi, chúng ta đi cùng Lý đại nhân tụ hợp. Cái này mấy tên kỵ binh không có đi để ý tới đã nung đỏ nửa bầu trời đồng cỏ. Bọn hắn trở mình lên ngựa, đi địa điểm dự định cùng Lý phá giáp vị này đội kỵ binh lính đội hội hợp. Bọn hắn rất nhanh liền cùng Lý phá giáp đội kỵ binh đám người hội hợp. Vừa rồi, bọn hắn chia ra làm việc, tại nhiều chỗ nhóm lửa lửa nóng Bây giờ Liêu Châu thành bên ngoài rất nhiều nơi đều khói đặc quật quện, đại hỏa thiêu đốt. Lại thêm chi nam muôn bên kia tiếng chém giết cùng bản quân nội bộ sóng mái với nhau chém giết, cái này khiến thành nội bên ngoài náo động khắp nơi. Đại nhân, người đều trở về. Thạch Đôn tử kiểm lại một cái nhân số sau, hướng Lý Pha Giáp tiến hành bẩm báo. Lý Pha Giáp nhìn kỵ binh đều thu nạp trở về. Hắn lúc này hướng mọi người nói, tiểu hầu ra bên kia đã đánh vào thành. Hắn hiện tại đang mang binh tiến công thảo nghịch quân hang ổ. Chỉ cần chém quân chủ soái, thành quân liền bắt đầu, chúng ta một trận liên có thể được. Giáp nói với mọi người, chúng ta vừa rồi bốn phía phóng hỏa đã khiến cho ngoài thành phản quân hỗn loạn. Có thể như thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải lại thêm một mồi lửa. Tất cả mọi người an tĩnh ngồi trên lưng ngựa, chờ Lý Pha Giác ban lệnh. "Thạch Đỗ Tử, Tao Hồng, các người đem lĩnh một đội kỵ binh, sau đó bốn phía chúng sát, giải lời đồn." Ly Pha Giác phân phó nói, các người lớn tiếng kêu gọi, liền nói trấn quốc công suất lĩnh 5 vạn đại quân đã giết trở lại tới. "Các người hô to, phản quân đầu mục lưu vinh đã bị giết." Muốn phản quân nhanh chóng xuống hàng, nếu không giết chết bất luận Chương 180, lời đồn nổi lên bốn phía. 2, Trưng 180, lời đồn nổi lên bốn phía. 2 Nói tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là tận khả năng giải lời đồn, dùng cái này lung lay những quân phản loạn kia của Tâm, để bọn hắn tự loạn trận cướp. Về phần cụ thể làm thế nào, các ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Tuân lệnh. Thạch Đôn Tử cùng Tào Hồng lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Các ngươi theo ta đi. Đội kỵ binh lần nữa chia ra làm ba. Lý Phá Giáp, Thạch Đôn Tử cùng Tào Hồng riêng phần mình xuất lĩnh một đội nhân mã chuẩn bị tiếp tục ở ngoài thành tập kích quấy rối. Rất nhanh, Thạch địa bên đại quân, đại quân đã vào thành. Trấn Quốc công cảnh cáo rất nhiều bị che đậy tướng sĩ, nhanh chóng bỏ binh khí xuống quy hàng, nếu không giết chết bất lộ tội. Thạch Đôn tử bọn hắn tại lần này phản quân doanh địa bên ngoài gân cổ lên gào một hồi. Cái này khiến phản quân càng là kinh nghi bất định. Vừa rồi Nam Môn Phương hướng bạo phát tiêu giết, bọn hắn đã phái người đi điều tra. Điều tra người còn chưa có trở lại. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói Trấn Quốc công Lý Tín suất lĩnh 5 vạn đại quân giết trở lại Liêu Châu thành, không ít người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng sắc. Dùng công kích, trước cho bọn họ đến ra hai phủ đầu, hù dọa bọn hắn một chút. bọn hắn hô sau một lúc, dụng ngựa hướng phía quân địa triển khai xung kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là thật xung kích. Bọn hắn tại xông vào một tiễn chi địa sau, lúc này nhặt cung cài tên, đối phản quân doanh địa thả một vòng tiễn. Một vòng này tiễn đối phản quân tổn thương không lớn, lại chấn động phản quân quân tâm. Bọn hắn tại phản quân doanh địa bên ngoài cưới ngựa chạy bắn mấy vòng, sau đó lại hướng phía nơi xa mà đi. Tại một chỗ khác, Tao Hồng cũng không có hướng phía phản quân chạy bắn. Hắn cùng dưới tay kỵ binh ngụy trang thành một chi phản quân. Không xong, trấn quốc công Lý Tín đã xuất lĩnh đại quân trở lại tới. Liêu Châu thành đã bị triều đình đại quân tập kích chiếm lĩnh, lữ đại tướng quân bị giết. Lý Đô chỉ huy sứ đã chết, chúng ta mau đảo mạng đi thôi. Chạy mau a. Triều đình đại quân giết tới, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Tao hung cùng hắn đội kỵ binh ngũ dục ngựa như bay, ven đường không ngừng rơi vãi lấy tỉ mỉ bệnh lời đồn. Tại ô nào náo động trong đêm, bọn hắn giải lời đồn tại các nơi làng tràn, cho phản quân tạo thành cực lớn khủng hoảng. Cái gì? Chấn Quốc công giết trở lại tới. Khó trách vào đêm sau, khắp nơi đều có tiếng la giết. Rất nhiều phản quân đều là lử vinh cưỡng ép chiêu mộ lên, bọn hắn cũng không cái gì đội trung thành. Biết được chấn Quốc công Lý Tiến Suất lĩnh đại quân giết trở lại tới, không ít người đều kinh hoàng không thôi. Đặc biệt là những quân phản loạn tiêu bên trong quốc cán, bọn hắn thật là rất rõ ràng, bọn hắn là chân chính phản loạn. Một khi rơi vào triều đình trong tay, đây chính là muốn tru cửu tộc. Rất nhiều phản quân quân sĩ giống nhau trong lòng rất lo lắng. Bọn hắn ra dáng binh khí đều không có, đánh như thế nào qua được triều đình mấy vạn đại quân. Hỗ ủng lưu vinh cái này đại tướng quân đều đã chết, tiêu đại thế đã mất. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Màu chạy đi, không phải rơi vào triều đình đại quân trong tay, chỉ có một con đường chết. Bốn phía hỗn loạn tương mừng, tin tức là thật hay giả không người hỏi đến, cũng không thời gian đi nghiệm chứng, tất cả mọi một mạnh cùng hoàng. Không ít người đã ném xuống liềm dao lưới bủa cùng một mâu chờ đơn sơ binh khí, tốc 5 tốt 3 ba thoát đi doanh địa. Đây đều là bị cương ép chiêu mộ dân trắng, bọn hắn mong muốn về nhà, tránh cho cuốn vào trận sóng gió này, dừng lại, không cho phép chạy. Lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Có phản quân sĩ quan nhìn dưới tay người muốn chạy trốn, lúc này rục ngựa sông đi lên, chính là một trận chém giết. Lúc này liền có hơn 10 tên muốn chạy trốn phản quân bị hắn loạn đao chém giết trong vũng máu. Nhìn thấy người phản quân này sĩ quan như thế nó lệ. Nhưng mà, còn sót lại phản quân cũng không bởi vậy cảm thấy sợ hãi, tương phản, lửa giận của bọn họ bị triệt để nhóm lửa. Bọn hắn bị cương ép trộm tới thời điểm, người phản quân này sĩ quan liền vơ vét một phen tiền tài của bọn họ, không ít người còn bị đánh qua. Lúc kêu bọn hắn e ngại phản quân, giận mà không dám nói gì. Hiện tại triều đình đại quân đều đánh trở về, phản quân đại thế đã mất. Người phản quân này sĩ quan còn lớn lối như thế, quân tướng sĩ làm phản nhóm trong lòng động lại bất mãn cảm xúc bộc phát. Hắn giết vương láo đầu. Trời chết hắn. Mấy tên khí huyết phương cương tuổi trẻ dân tráng gầm thét một tiếng nói, xông đi lên đem phản quân sĩ quan theo trên lưng ngựa lôi kéo xuống dưới Người phản quân kia sĩ quan vạn phần hoảng sợ, ý độ vung đao tự vệ, nhưng trong nháy mắt bao phủ tại liêm đao lưỡi búa của phong mưa giáo bên trong. Người phản quân này sĩ quan kêu thảm bị chém vào máu thịt bé bé. Có một ít phản quân cốt cán nhìn thấy phản quân sĩ quan bị phẫn nộ dân tráng giết chết, bọn hắn cũng dọa đến sắc mặt trắng bệ, loạn nào chạy trốn. Chương 181, niềm vui ngoài ý muốn. 1. Chương 181, niềm vui ngoài ý muốn. 1. Liêu Châu thành tiết độ bên ngoài phủ. Ánh lửa trời, Tử, trận trường đao chém xuống, một gã phản quân một nửa cánh tay rơi vào trong đống xác chết. A, người phản quân này phát ra chết cha mẹ giống như rú thảm. Phốc, tao phong lại là một đao chọc ra, đem người phản quân này thọc một cái xuyên tim. Trường đao rút ra, lộ ra đại cổ sền sệt máu tươi. Người phản quân này sủi lơ trong vũng máu, biến thành một bộ bùn nhau giống như thi thể. Hướng phía trước ép, đại quân phần thắng. Tao phong vị này đô chỉ uy sứ đích thân tới một tuyến, tự mình mang theo đao tử tham chiến. Cái này cực đại cổ vũ trung dũng Doanh cùng hổ tướng sĩ sĩ khí. Bọn hắn lần này bước lên cực lớn phong hiểm, chui vào cái này đầm rống hang h bên trong. Đối mặt trung điệp lực cản, tiến công bộ pháp biến chậm chạp mà gian nan, không ít người manh động thấy ý. Có thể tạo phong tự thân lên trận, lại tướng sĩ khí một lần nữa để tràn lên. Các tướng sĩ, hướng phía trước giết a. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Lưu Thuận, Đoạn Tử Tông, Đường Hạo chờ Tảo Phong thân tín, giờ phút này nguyên một đám tựa như tên điên đồng dạng, hung hãn không sợ chết xách đao xông về phía trước. Bọn hắn bỏ mạng hướng địch nhân chồng mạnh dồn sức đánh. Cái này khiến Thảo Lịch quân đại tướng quân Lư Vinh thật vất vả điều tới binh mã đánh cho chống đỡ không được, hướng về sau tháo chạy. Lâm chợt người thối lui, "Trảm! Chưa bảo, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay." Lư Vinh hiện tại cũng làm rõ ràng, đột tiến thành nội cái này một chi địch nhân cũng không nhiều. Hắn muốn dùng thành nội binh mã ngăn chặn đối phương, sau đó triệu tập ngoài thành binh mã vây quét. Chỉ cần giữ vững Liêu Châu thành, vậy cái này một trận liền thua không được. Thật là đối mặt tạo phong xuất bộ xung kích, Thảo Lịch quân tại vòng to lớn trước mặt đã không chống nổi. Bọn hắn như là như gió thu quét lá dụng bị rớt đến liên tục lùi về phía sau. Mỗi thời mỗi khắc đều có phản quân trong vũng máu ngã xuống, hoặc bị Phong Lợi trưởng đao chém thành hai khúc, hoặc bị trường mâu đâm xuyên lồng ngực. Một đội phản quân vội vã chạy tới chiến trường. Bọn hắn là thủ vệ Bắc Môn binh mã, đạt được quân lệnh sau phục mệnh tiếp viện. Nhìn thấy trên đường dài kia tàn khốc hỗn chiến cảnh tượng, cái này khiến mới đến chiến trường phản quân lấy làm kinh hãi. Xông lên a! Một gã tuổi trẻ phản quân quân sĩ mang theo đao tử liền phải xông đi lên tham chiến. Có thể hắn vừa cất bước, liền bị lĩnh sĩ một cái lão kém một chút ké ngã trên đất. Cái này trẻ phản quân quân sĩ quay đầu nhìn về phía hắn sĩ quan kia. Chỉ Huy, ngươi. Ngươi đạp ta làm gì? Cái này trẻ tuổi quân sĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sĩ quan trừng mắt hạt châu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đi hỗ trợ a. Cái này trẻ tuổi quân sĩ chỉ chỉ cách đó không xa đã bị r짓 đến liên tục bại lui phản quân đội ngũ, lo lắng nói, bọn hắn nhanh không chống nổi, chúng ta đến nhanh lên đi hỗ trợ. Sĩ quan tức giận mắng, không có đầu góc đồ vật. Hỗ trợ, giúp cái rắm. Vội va đi đầu thai a. Cấp trên một ngày liền quản hai ngươi bỗng nhiên cơm gạo lức, liền chút thức ăn mặn cái bóng cũng không thấy, ngươi hiểu cái gì vậy a? A. Sĩ quan này lời nói tuổi trẻ quân sĩ càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại thời khắc mấu chốc này, chỉ huy Nguyễn hắn có chút không nghĩ ra. Bọn hắn đạt được quân lệnh không phải đến tiếp viện sao? Trước đây vừa đánh đến chính kích cháy mạnh đâu? Chỉ huy lời này có ý tứ gì? Lui, thối lui đến bên kia trong ngõ nhỏ đi, trước quan sát quan sát tình huống." Lĩnh đội sĩ quan đối thủ dưới đáy mấy trăm người ra lệnh, "Nhanh." Tại cái này lĩnh đội sĩ quan chào hỏi hạ, cái này một đội mới đến chiến trường phản quân cũng không có tùy tiện tham chiến. Bọn hắn liền trốn ở cách đó không xa trong ngõ nhỏ quan sát tình huống, chuẩn bị tùy thời động. Bọn hắn cũng không phải là lực thị dòng chính, đối lực thị cũng không có bao nhiêu đội trung thành. Lĩnh đội sĩ si quan là lao binh cao, hắn nắm hiểu sâu trên chiến trường sống sót chi đạo. Bọn họ đích xác là đạt được quân lệnh muốn tiếp viện tham chiến, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn vô điều kiện đi chịu chết. Cho nên cái này lĩnh đội sĩ si quan quyết định quan sát quan sát tình huống, thế cục thuận lợi thời điểm lại tham chiến. Nếu là thế cục bất lợi, tranh thủ thời gian chuẩn đi mới là chính đạo. Bọn hắn trốn ở trong nói nhỏ quan sát một hồi, càng xem càng là hãi hùng cái bỉa. Bởi vì bọn họ đối thủ thay nhau tiến về phía trước công, rất nhiều xông vào phía trước đều là có bảo giấc người, khí thế làm người ta không thể đụng độ. Cũng liền trong chiến phác Trên đường cái phản quân liền tựa như như thủy chiều tan tắt xuống tới, nguyên một đám tranh nhau đả mệ. Vù vù tiếng thỉ từ đằng xa gào thét mà đến, đem không ít chạy tán loạn phản quân đóng đinh tại trên đường dài. Thấy cảnh này, lĩnh đội sĩ si quan hô hấp đều biến dồn dập lên. "Đi mau, đi mau." Theo bác Môn ra khỏi thành. "Nhanh." Mắt thấy phía trước dấu hiệu thất bại đã lộ, lĩnh đội sĩ si quan không chút do dự xuất lệnh thủ hạ đám người rút lui chiến trường. "Chỉ huy, chúng ta đây chính là lâm trận bỏ chạy, muốn mất đầu chương 181, nhiệm vụ ngoại ý muốn. 2, 181, nhiệm vụ ngoại ý muốn. 2." Một gã quân sĩ nhìn nhà mình chỉ Huy muốn dẫn lấy bọn hắn đảm mệnh, mặt lộ vẻ lo lắng sắc. Quan chỉ Huy nổi giận đùng đùng quá lớn: "Ngươi mẹ nó mới lâm trận bỏ chạy đâu? Lao tử hiện tại mất tiểu, muốn đi thuận tiện được hay không? Nếu không ngươi nếu không đi trước đỉnh một hồi, Lao tử đi tiểu sau, trở lại giúp ngươi." Cái này trẻ tuổi quân sĩ nhìn phía xa những cái kia bị không ngừng đổi kịp giết chết thảo nghịch quân quân sĩ, dọa đến rụt cổ một cái. Chỉ Huy, ta, ta cũng mắc tiểu." "Kia không phải? Đi nhanh lên." Phản quân sĩ quan mang theo thủ hạ đám người như chó nhà có tang giống như hốt hoảng chạy trốn, liền đầu cũng không dám về. Giờ khắc này ở tiết độ phủ nha môn bên trong, phản quân đại tướng quân Lư Vinh lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Bởi vì Tào Phong xuất lĩnh binh mã đã đánh tan hắn phái đi binh mã, khoảng cách tiết độ phủ gần trong gang tấc. Viện quân, viện quân làm sao còn chưa tới? Một gã thân tín trả lời, "Đại tướng quân, ta đã phái người đi thúc dục." Ngay vào lúc này, một gã toàn thân vết máu phản quân chạy vội tiến vào tiết độ phủ nha môn. "Đại tướng quân, không ngăn được. Người của chúng ta đã toàn bộ tan tác xuống tới." nguyên một đám không sống công, chỉ tự thân ngăn cản, người đều bị chặn Nghe được cái này quân sĩ lời nói sau, Lưu Vinh một trái tim chìm đến đáy cốc. Bắt sống Lưu Vinh. Đại khiên phản thắng. Đầu hàng miễn tử. Bên ngoài vang lên sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô hoán. Đi, đi mau. Lưu Vinh vừa rồi còn muốn ngăn chặn vào thành cái này một cố lý nhân, điều ngoài thành binh mã vây quát đầu. Nhưng bây giờ viện quân còn chưa tới, người đã của bọn họ đã bị phá tan. Nếu là hắn nếu ngươi không đi, liền phải chết ở chỗ này. Lưu Vinh tại thân vệ chen chúc hạ vội vã hướng lấy cửa sau chạy đi. Những cái kia được bổ nhiệm làm phản quân cao tầng một đám quan viên thấy thế, cũng đều kinh hoàng thất thố cùng theo đám chạy. Lư Vinh bọn người đã tới cửa sau sau, chờ mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại chạy. Lưu đại tướng quân, chờ chúng ta một chút nha." Nhìn thấy Lưu Vinh không quan tâm chính mình cưỡi ngựa chạy, những cái kia đi theo hắn cái mông phía sau không ít gia tộc cao tầng lập tức ngột. Có thể Lưu Vinh hiện tại vội vàng đảm mệnh, chỗ nào còn nhớ được những người này. Nhìn thấy Lưu Vinh càng chạy càng xa, những người này tức hỗn hện, có người chửi ầm lên lên. Đại đội đại đội Liêu Dương quân trấn binh mã đã trùng sát mà đến. Những phản quân này cao tầng đám quan chức tựa như giống như chim sợ ná, lúc này liền phải chạy tứ phía. Dừng lại, lại chạy bản tên. Toàn thân vết máu Liêu Dương quân trấn tướng sĩ từ các nơi vọng về đi lên. Đông Đạo phản quân cao tầng quan viên tại đối mặt những cái kiếp như lang như hổ tướng sĩ lúc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hai chân không ngừng run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Tào Phong xuất lĩnh binh mã giết tiến vào tiết độ phủ nha môn, quét sạch còn sót lại lực lượng để kháng. Thật là Lư Vinh dã hỏa này chạy quá nhanh. Cũng may bọn hắn bắt lấy mười mấy tên phản quân bổ nhiệm cá gì biết phụ, huy lệnh, binh làm, phán Tiểu hầu gia, Lư Vinh vừa chạy không bao lâu, là từ cửa sau cưỡi ngựa Biết được Lư phản quân này đầu chạy, Tào xuống không có bắt lấy Lưu Vinh người phản quân này lại tướng quân, chuyện liền phiền toái. Bắt giặc trước bắt vua. Cái này Lưu Vinh chạy mất. Hắn ngoài thành nhưng còn có mấy vạn đại quân. Một khi bọn hắn phản công, chính mình chút người này không phải đủ nhìn. Trước mặt kẻ hắn, Tào Phong quyết định thật nhanh, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức phái người tới các nơi cao giọng la lên, liền nói Lưu Vinh đã bị chúng ta chém giết, dùng cái này nhiễu loạn phản quân quân tâm. Cố Tháp, Lưu Thuận, các ngươi riêng phần mình dẫn người đi đem mấy cái khác cửa thành cho ta chặn lại. Đem bắt lấy những quan viên kia đều cho ta bắt giữ lấy trên đầu thành đi. Phản quân giam can đạm ti công, liền phải mạng của bản hắn. Những quan viên này rất nhiều đều là địa phương gia tộc thai to mặt lớn, Lưu Vinh đem bọn hắn vứt bỏ rơi mất. Nhưng bọn hắn còn có không ít tộc nhân tử để tại phản quân nhâm trước. Tào Phong cảm thấy bọn hắn vẫn có một ít tác dụng. Liêu Châu thành bên trong có chính là tiền lương, chỉ cần bọn hắn có thể giữ vững Liêu Châu thành. Vậy bọn hắn liền có thể thủ vững mấy ngày, sau đó hướng trấn quốc công lý tín cầu viện. Đang lúc Tào Phong chuẩn bị lại mạo hiểm một lần, chú đóng ở chờ cứu viện thời điểm. Lưu tại ngoài thành thạch đôn tử chạy như bay đến. Tiểu hầu gia, ngoài thành phản quân tán loạn, thạch tử hướng Tào Phong báo một cái khiến người ngoài ý tin tức. Tào Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đột hỏi, ngoài thành phản quân tán loạn, chuyện gì xảy ra? Thạch Đôn tự trả lời, chúng ta bốn phía phóng hỏa, lại khắp nơi la lên, nói Lưu Vinh đã bị giết, quốc công gia xuất lĩnh 5 vạn đại quân giết trở lại tới. Người phản quân này sau khi nghe, trực tiếp liền lộn loạn. Vừa mới bắt đầu chỉ là lẻ kẻ mấy cái phản quân thất kinh chạy trốn, nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều phản quân bắt đầu đánh tới bầy, chạy từ phía. Tao Phong cũng không nghĩ đến, chính mình để cho người ta ở ngoài thành phóng hỏa, giải lời đồn, vậy mà làm ra để cho người ta không tưởng tượng được kết quả. Chương 182, tự loạn trận cước, chương 182, tự loạn trận cước. Cuộc Cục. Lưu Vinh tại mười mấy tên kỵ binh chen chúc hạ, chưa tỉnh hồn đã tới ngoài thành một tòa phản quân doanh địa tạm thời. Tòa này đồn trú mấy ngàn người doanh địa tạm thời. Giờ phút này ánh lượng ngũ trời, một bộ hỗn loạn bộ dáng. Tốp năm tốp ba phản quân đang cóm theo trong kho hàng vơ vét tới lương thực những vật này, chạy từ phía. Ô. Lư Vinh bọn hắn gị ngựa tới, nhìn xem thiêu đốt doanh địa, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Đây là có chuyện gì? Lưu Vinh ngăn cản mấy tên chạy tán loạn phản sĩ, tiếng hỏi mấy vạn đại trở lại tới. Đại quân đã thua. Chúng ta lưu đại tướng quân đều bị giết, nghe nói đầu đều bị cắt bỏ." Lưu Vinh thì là siết chặt dây cương, khỏe miệng run nhẹ nhẹ. "Làm càn. Cái này mấy tên phản quân lời nói còn chưa nói xong, lưu Vinh thân vệ liền mở miệng nghiêm nghị trách móc. "Ai nói lưu đại tướng quân bị giết, lung lay quan tâm, nên giết? Cái này mấy tên phản quân dọa đến rụt rụt đầu. "Mặc kệ các ngươi tin hay không, ngược lại hiện tại khắp nơi đều loạn." Một gã phản quân chào hỏi đồng bạn nói, "Đi, đi, chúng ta mau trốn đi." Mấy tên phản quân vượt qua Lư Vinh bọn hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa đảo mệnh. "Dừng lại." Lâm Trận bỏ chạy, chảm là quyết Có kỵ binh muốn ngăn cản, có thể cái này mấy tên phản quân trốn được nhanh hơn. Đi cái khác doanh địa nhìn xem. Lưu Vinh ngăn trở dưới tay kỵ binh truy kích. Hắn vừa rồi còn buồn bực đâu. Thế nào nửa ngày không có viện quân vào thành, thì ra ngoài thành vậy mà đã loạn thành bộ dáng này. Những cái kia giải lời đồn, nói mình đã người bị giết, đáng chết. Lưu Vinh bọn hắn quay đầu ngựa lại, hướng phía mặt khác một chô doanh địa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới một chỗ mới doanh địa tạm thời. Chỗ này doanh địa tình huống càng thêm Nơi này rất hiển nhiên bạo phát một trận chiến đấu trung doanh địa không chỉ khói đặc quẩn quện, còn có không ít nỗi ngang lộn xộn đổ dạp trên mặt đất thi thể. Thập tam gia, cứ mạng. Một gã toàn thân vết máu, bản thân bị trọng thương phản quân sĩ quan nhìn thấy Lưu Vinh sau, hô lên. Lưu Vinh bọn hắn nghe được thanh âm sau, bận điu đi tới trước mặt. Lư Nhụy, ngươi, ngươi thế nào làm thành bộ dáng này? Xảy ra chuyện gì? Lưu Vinh nhìn thấy người này là chính mình Lưu thị tử đệ Lư Nhụy. Hắn bận biểu tung người xuống ngựa. Nhìn thấy Lư trên người có mấy cái lỗ máu, mặt hắn tràn đầy chấn kinh. Những cái kia, những cái kia gọi đến binh muốn chạy trốn, ta muốn ngăn cản, bọn hắn đối ta động đao từ bốn. Lư Nhụy lời nói còn chưa nói xong, liền nghiêng đầu một cái, đoạt khí. Lưu Vinh nhìn mình tộc nhân chết tại trong ngực của mình, trong lòng bước lên một cỗ không hiểu độ khí. Lũ khốn kiếp này, ta muốn chặt bọn hắn. Lưu Vinh có chút tức hồn hển giận mắng. Lư Vinh dưới tay thân vệ giờ phút này cũng đều vẻ mặt bối rối. Nghe nói trấn quốc công lý tiến đại quân giết trở lại tới, ngoài thành các nơi phản quân doanh địa đều loạn, binh mã nhao nhao chạy tán loạn. Cái này khiến tình cảnh của bọn hắn biến rất nguy hiểm. Có thân vệ hỏi, đại tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lư Vinh cưỡng chế lửa giận trong lòng, mặt tái xanh. Hắn chậm đã ngã xuống Lư Nhụy để dưới đất. Trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, hắn đứng người lên, sắc mặt một mảnh ảm trầm. Những cái kia nói ta chết đi lời đồn khẳng định là Tảo Phong tên tiểu khốn kiếp kia giải. Lý Tín đại quân căn bản liền không có trở về. Đây hết thảy đều là kia tiểu vương bắt đạn phô hồ chương thanh thế, hù dọa chúng ta. Hắn tính toán, chính là muốn để chúng ta tự loạn trận cước, tự sụp đổ. Lưu Vinh cắn răng nghiến lợi nói, không thể để cho cái này tiểu vương bắt đàn âm như nhu được. Hắn kết thân vệ phân phó nói, các ngươi lập tức đi bốn phía lớn tiếng la lên. Liên nói ta không có chết, Lý Tín đại quân cũng không giết trở lại đến tập kích chúng ta Liêu Châu thành chỉ có chỉ là một 2000 địch nhân mà thôi. Nhường các bộ binh mã không cần loạn, để bọn hắn lập tức đi lưu thị trang viên tập kết. Tuân mệnh. Lưu Vinh một đường phi nhanh ra khỏi thành, ven đường lại không thấy trấn quốc công Lý Tín một binh một tốt cái bóng. Hắn chỉ có thấy được dưới tay mình binh mã tại chạy từ phía. Hắn hiện tại đã phản ứng lại. Đây nhất định là Tào Phong cố ý giải lời đồn, lung lay bọn hắn quan tâm. Nhất làm cho hắn sinh khí chính là, bọn hắn mấy vạn binh mã thật liền bị dọa đến tự loạn cước, bốn phía tán loạn. Lư Vinh dưới tay thân vệ lúc này phân ra 10 cái, hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Lư đại tướng quân có lệnh, không nên tin lời đồn, tập kích Liêu Châu địch nhân chỉ có một hai ngàn người. Lưu đại tướng quân không có chết. Lưu đại tướng quân muốn tất cả mọi người đi lưu thị trang viên tập kết. Cái này hơn 10 cỡi lư vinh thân vệ dục ngựa phi nhanh, bên cạnh dục ngựa bên cạnh gần cổ lên lớn tiếng la lên. Nghe được tiếng hô hoán sau, những cái kia tứ tán chạy tán loạn phản quân cũng đều chậm lại bước chân. Lưu đại tướng quân không có chết. Thật hay là giả? Ai biết được. Lư Vinh thân vệ bốn phía la lên, đích thật là làm ra nhất định hiệu quả. Thật là bọn hắn cũng rất nhanh đưa tới ở ngoài thành bốn phía hoạt động Liêu Dương quân trấn đội kỵ binh chú ý. Hừ. Lâm một gã lưu vinh thân vệ đang lớn tiếng la lên thời điểm. Bỗng nhiên một chi vũ tiễn lăng không mà tới. A! Mạnh mẽ vũ tiễn đem cái này lưu vinh thân vệ theo trên lưng ngựa lật tung xuống tới, nặng nề mà ngã xuống đất. Cục cục, cục cục. Tao hùng mang theo mấy tên kỵ binh nhanh chóng vây lại. Cái này xuống ngựa lưu vinh thân vệ dễ rủa lấy muốn đứng dậy chạy trốn. Có thể cương trực lên nửa người, liền bị một cước giẫm trở về trên mặt đất bên trong. Băng lãnh đao tử gác ở trên cổ của hắn. Lâm vinh còn chưa có chết. Hắn ở nơi nào? Tao chân đạp cái này lữ vinh thân vệ, nghiêm hỏi thăm. Nói, không phải giết ngươi. Lư, Lư đại tướng quân đi Lư thị trang viên bốn. Đối mặt quân tù núi đao, kia thân vệ cổ họng nhấp nô, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, rốt cục run dậy thổ lộ Lư Vinh hành tung. Tao hùng bọn hắn biết được Lư Vinh chạy ra thành, hiện tại đang muốn muốn tại Lư thị trang viên tập kết binh mã phà công. Tao hùng trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, bọn hắn lần này liền hơn 2000 lính kèn ngựa. Nếu để Lư Vinh binh tướng ngựa tụ họp lại phà công, vậy bọn hắn nhất định là đánh không lại. Tao hùng lúc xuống ngựa, xuống vệ, thị trang hướng bên kia đi. "Hướng, hướng bên kia?" Lư Vinh thân vệ ngắm nhìn bốn phía sau, chỉ chỉ bên trái. "Đi, dẫn đường." Các người đi hai người, lập tức hướng ta đại ca cùng Lý Thuốc bẩm báo. Lưu Vinh ý đồ ở ngoài thành Lưu thị trang viên tụ tập tàn quân, ý đồ phản công, nhanh chóng bẩm báo đại ca cùng Lý Thúc, khiến cho lập tức phát binh vây quét. "Là hai tên kỵ binh rục ngựa rời đi. Tao không thì là áp lấy tên này bắt lấy Lưu Vinh thân vệ, thẳng đến Lưu thị trang viên mà đi." Khi bọn hắn đến Lư thị trang viên thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít phản quân binh mã. Lư thị trang viên xem như Lư thị gia tộc đại bản doanh, vốn là ổn trú không ít phản quân. Năm giữ những phản quân này đều là lưu thị tử đệ. Làm nơi khác loạn lên thời điểm, nơi này phản quân cũng xuất hiện tiểu quy mô chạy trốn nhiều tựa. Cũng may lưu thị tử đệ đánh chết một số người sau, tạm thời ổn định đội ngũ. Bây giờ các nơi nghe được tin tức phản quân cũng lần lượt hội tụ đến nơi đây, nơi này phản quân đã có một 2000 người. Mắt thấy cảnh này, tao hồng trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Như đại cổ phản quân tụ tập lại, chuyện kia liền phiền toái. Cho dù đại ca của mình lập tức mang binh tới, cũng không nhất định có thể giết đến qua phản quân. Đem ngựa bỏ, chúng ta trà trộn vào đi. Nhìn có thể hay không tìm cơ hội, chơi hắn một ván cờ. Tào Hồng đang suy tư một phen sau, quyết định thật nhanh, để cho người ta bỏ ngựa. Mấy người bọn hắn mượn nhờ hỗn loạn, nguy trang thành phản quân lẫn vào Lưu thị Trang Viên bên trong. Lưu thị Trang Viên quá lớn. Tào Hồng bọn hắn trà trộn vào về phía sau, rất nhanh liền là đường. Tào Hồng trong lòng âm thầm tính toán, nguyên bản định tìm cơ hội tốt, đem Lưu Vinh một lần hành động cầm xuống. Nhưng bây giờ khắp nơi dối bởi, đối mặt mẹ cung như thế Lưu thị Trang Viên, Tào Hồng không thể không từ bỏ lúc trước ý nghĩ. Hỗ trợ Vinh bên người hiện tại khẳng định binh mã không ít, chính mình mấy người không nhất định có cơ hội. Hai người các ngươi qua bên kia phóng hỏa. Sau đó giải lời đồn. Liên nói trấn quốc công đại quân đã vây quanh, gây ra hỗn loạn. Là, tao hống ra lệnh một tiếng, mấy người lúc này phân tán hành động. Chương 183, số đổ, chương 183, số đổ. Sắc trời đã hơi sáng. Liêu Châu thành trong ngoài tiếng la hét vang lên một đêm. Cái này khiến thủ vệ Lưu Thị Trang Viên một đám phản quân binh mã căng thẳng thần kinh, một đêm không dám chợp mắt. Hiện tại các nơi tán loạn phản quân lần lượt đạt được có lệnh, hướng phía Lư Thị Trang Viên hội tụ. Dương Đề phòng xâm nghiêm Lư Thị Trang Viên hiện tại hội tụ các lộ nhân mã. Người hiên ngựa khắp nơi đều là ầm ĩ khắp chốn ồn ào náo, náo động. đông ngóng nó, nhìn xem. Hắn rất nhanh liền chui được một chỗ trong đại trạch. Hắn chui vào một gian phòngốc, lúc này đốt lên màn tre, bắt đầu phóng hỏa. Màn che bị nhăn lửa, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Tao Hồng điểm nơi này sau, hắn lại cấp tốc chui vào một căn phòng khác bắt đầu châm lửa. Hắn đốt miếng lửa ra phòng, cùng một gã Lư thị tử đệ lúc này đụng một cái đầy cối lỏng. Ngươi là ai? Cái này Lư thị tử đệ nhìn thoáng qua Tào Hồng trang phục sau, nghiêm nghị quát hỏi. Lao tử là cha ngươi. Tao Hồng nhìn Tạ Hữu không người, giận mắng một tiếng. Hắn dứt quả quyết rút ra dao tử, một đao đâm vào Lư thị tử đệ ngực. A! Cái này Lư thị tử đệ thảm một tiếng ngượng ngã lật. Chết đi, tao hùng mũi dao hướng phía dưới, vừa hung ác đâm mấy đao, giết chết cái này Lư thị Tử lệ. Giết chết cái này Lư thị Tử lệ sau, tao hồng thì là dọc theo hành lang cấp tốc thoát đi. Khoảnh khắc sau, gian phòng bên trong liền khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm bốc lên. Cháy rồi, cháy rồi. Nhanh đi cứu hỏa a. Lư thị trang viên bên trong mấy chỗ địa phương đều đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Không ít ra binh cùng phản quân đều đứng lên. Lư thị trang viên nội hỏa quang trùng thiên, nhiều chỗ dinh thự trong nháy mắt bị liệt diễm tốn vệ, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Trấn Quốc lý tiến đại quân giễu tới. Chạy mau a. Nếu không chạy liền mất mạng. Làm cả đám kinh nghi bất định thời điểm, có người ở phía xa lớn tiếng la lên lên. Lời này tựa như đầu nhập mặt hồ một khối đá, lập tức nhường tụ tập tới lưu thị Trang Viên phản quân cả kinh tất sát. Lư Vinh vị này thảo nghịch quân đại tướng quân ngay tại một chỗ trong trạch viện cùng mấy tên lưu thị tử đệ nói chuyện. Hắn dự định điều động bọn hắn ra ngoài, một lần nữa tập kết tán loạn binh mã, để có thể đoạt lại bị phản tào phong chiếm cứ Liêu Châu thành. Bên ngoài bỗng nhiên náo động khắp nơi. Lư Vinh cũng đột nhiên đứng lên, nhanh chân đi tới cổng. Hắn hướng phía bên ngoài nhìn lướt qua. Chỉ thấy một gã phản quân ngay tại buôn tẩu la Hét, giải lấy lung lay quần tâm lời đồn. Vậy khẳng định là Tào Phong kia tiểu vương bắt đạn phái tới thám tử, nhanh đi bắt hắn lại. Lưu Vinh nhìn lướt qua, lúc này ý thức được chuyện gì xảy ra. Mười mấy tên thân binh trong nháy mắt rút ra bên hông lưỡi dao, như là mãnh hổ xuống núi, đột nhiên nhào về phía hô to gọi nhỏ Tào Hồng. Bắt hắn lại. Cái kia la to chính là thám tử của địch nhân. Bắt hắn lại trùng điệp có thưởng. Lưu Vinh thân vệ bên cạnh truy bên cạnh gần cổ lên hô to. Tào Hồng nhìn thấy số lớn nhân mã hướng phía chính mình đánh tới, giật mình kêu lên. Hắn vội vàng xoay người liền chạy. Mọi người tại Lư thị trang viên bên trong triển khai truy đuổi. Có thể tao hồng phải đi ra mấy tên khác huynh đệ cũng tại các nơi phóng hỏa la lên lên. Lư thị Trang Viên bên trong, phản quân như bị kinh hãi chim sẻ, chạy trốn từ phía, cảnh tượng một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Cốc cốc, "Cốc cốc." Đang lúc tao hồng sắp bị ngăn chặn tại điểm, cách đó không xa, một hồi gấp rút mà hữu lực tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên. Mười vạn bình định đại quân đã giễu tới. Lư thị nhất tộc phạm thượng làm loạn, đáng chém diệt tộc. Tao hồng ngẩng đầu lên, đến. Tao hồng thấy thế, cũng không chạy. Hắn mang theo đạo tử quay người đối những cái kia truy kích mà đến lưu vinh thân vệ giận mắng. Lao tử viện quốn tới. Mười mấy tên lưu vinh thân vệ mắt thấy cảnh này, sắc mặt đổi biến. "Hiu lu lu." Một đợt mưa tên bao phủ xuống đi, tại chỗ liền có hơn 10 tên lư vinh thân vệ siêu siêu vẹo vẹo bị bắn giết tại chỗ. Còn lại người, hồn phi phách tán, như chó nhà có tang giống như chạy từ phía. Lý Pha giáp dẫn kỵ binh theo tàu hồng bên cạnh trùng sát mà qua. Lưu vinh thân vệ bị kỵ binh vượt kịp, xe qua, cánh tay của bọn hắn, đầu lâu dễ như trở bàn tay bị chặt xuống. "Zạ." Lý Phá giáp xuất lĩnh đội kỵ binh tiến vào lư thị trang viên. Vốn hắn một bên trùng sắt một bên gân cổ lên giống to. Những cái kia lưu thị phản quân vốn là chim sợ cảnh cong. Bây giờ nhìn thấy có kỵ binh giết tiến đến, lập tức làm chim tán. Không cần loạn, không nên chạy loạn, phải trận nên địch. Lưu Vinh lấy chạy về đến trả không làm đến thở một bụng đâu. Bây giờ nhìn có một đội kỵ binh bỗng nhiên giết tiến đến. Hắn trong lòng kinh run sợ sau khi, vội vàng ý đồ thu nạp chạy tứ phía binh mã tiến hành chống cự. Nhưng mà, dưới tay hắn binh mã lại như là chim sợ cảnh cong, chạy trốn tứ phía tán loạn, căn bản liền không có người bằng lòng để ý tới Lư Vinh la lên. Thập tam gia, binh mã của triều đình giết đến, chạy mau. Mấy tên Lư thị tử đệ lôi lôi kéo kéo đem Lư Vinh nâng lên trên mã, vội vàng thoát đi. Lý Pha giáp xuất lĩnh đội kỵ binh tại Lư thị trang viên bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nơi nào có đại cổ phản quân, bọn hắn liền hướng chỗ nào xung kích. Đối diện với mấy cái này như lang như hổ, thế không thể đỡ kỵ binh, hốt hoảng phản quân sớm đã đánh mất đầu trí, căn bản liền không có ham chiến chi tâm. Bọn hắn trốn bán sống bán chết. Không ít phản quân tại chạy trốn thời điểm lẫn nhau giẫm đạp mà chết, hiện một mảnh biết được Lư, Lư công, tới giáp kỵ này đội lĩnh đội đã khống chế được lưu thị Trang Viên. Tiểu hầu ra. hội tụ ở đây phản quân đã bị ta xuất bộ đánh tan. Lý Pha Giáp chỉ chỉ cách đó không xa đã bị tức vũ khí đen ngịt phản quân. Hắn đối Tào Phong nói, chúng ta còn bắt làm tù binh hơn 3000 người. Tào Phong nhìn thấy kia Lít Nha Lít Nhĩ ngồi xổm trên mặt đất số lớn phản quân, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Tào Phong nét mặt đầy kinh ngạc, cái này, đây đều là các ngươi tù binh. Lý Pha Giáp giải thích nói, bọn hắn đại đa số đều là Lư Vinh mạnh tới Ta bọn hắn gọi hàng, đầu hàng miễn tử, bọn hắn liền ném đi binh khí đầu hàng. Bọn hắn đội kỵ binh không đến 200 người. Cái này liên tục trùng sát, có người mất liên lạc, cũng có người bỏ mình tụ thương. Hiện tại đi theo Lý Pha Giáp sau lưng liền 100 người ra mặt. Bọn hắn thừa dịp loạn giết tiến Lư Thị Trang Viên, không chỉ đánh cho Lư Vinh chạy chối chết, còn bắt làm tù binh vượt qua 3000 phần quân. Lý Pha Giáp chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin, có thể hắn không dám có chút chủ quan. Đối mặt nhiều tù binh như vậy, hắn thậm chí cũng không dám chia binh đội bắt chạy trốn Lư Vinh. Hiện tại Tào Phong xuất lĩnh đại đội binh mã đến Lư Thị Trang Viên, Lý Phá Giáp cũng thở giải một hơi. Đại đội binh mã đến, bọn hắn nhanh chóng khống chế được Lư Thị Trạm Viên. Thật là Liêu Châu Thành trong ngoài chiến sự cũng còn chưa có kết thúc. Tào Phong bọn hắn người quá ít. Bọn hắn tập kích Liêu Châu Thành, lại là phóng hỏa lại là châm ngòi ly tán, lại là giải lời đồn. Lưu Vinh vội vàng tụ tập lại mấy vạn đại quân trước tiên ở Tào Phong bọn hắn liên tiếp thế công hạ thổ băng tan dã. Nhưng còn có không ít chung với Lư thị gia tộc gia binh chờ nhỏ cố binh mã còn giữ xây dựng chế độ. Tào Phong bọn hắn khống chế lại Lư thị trang viên cùng Liêu Châu Thành sau, bọn hắn đã bất lực đuổi diệt những cái kia quân. phản quân, phản quân tâm lực lượng đã trong thành chiến sự bên trong bị hắn tiêu diệt đến 7, phần. Còn sót lại phản quân đại đa số đều là lưu thị gia tộc tạm thời kéo lên dân trắng. Những người này vốn cũng không bằng lòng phạm thượng làm loạn, cho nên thừa dịp chạy loạn một cái sạch sẽ. Những cái kia chung với lưu thị gia tộc ra binh mặc dù còn có một số chiến lực, đáng kinh ngạc hồn chưa định, lại không làm rõ ràng được tình huống, trong thời gian ngắn cũng không dám giết trở lại đến. Tào Phong bọn hắn miễn cưỡng nắm trong tay Liêu Châu thành cùng lưu thị trang viên. Chương 184, Liêu Châu đại thắng. 1. Chương 184, Liêu Châu đại thắng. 1. Liêu Châu thành phương hướng tây bắc. Trên đường lớn tinh kỳ pháp phối, binh mã như mây, trùng trùng điệp điệp một đạo đại quân như là một đầu thiết lưu giống như lao nhanh không thôi, cuốn lượn khúc chết hướng lấy Liêu Châu thành phương hướng tấn manh tốc đẩy, bụi đất tung bay, chống trận lôi động. Đại quân trong đội ngũ, Trấn Quốc Công Lý Tín cười tại một chiếc xe ngựa bên trên. Tay hắn cầm một phần cấp báo, cau mày. Cái này một phần cấp báo là phụ trách đảm nhiệm hậu vệ vũ châu quân đều đốc phái người ra giôi thúc ngựa đưa tới. Bọn hắn đại quân mong muốn bay đầu trở về Liêu Châu thành bình loạn. Hỗ nhân thắng được cơ hội thở dốc không nói, còn đối hắn triển khai đại quy kích. Đối mặt lượng Hồ nhân kỵ binh, nhiệm hậu quân lâm vào hổ nhân Cũng may U Châu quân đều đốc kịp thời binh tướng ngựa rút lui tiến vào Định Biên huyện cố thủ. Lúc này mới tránh khỏi đại lượng bộ quân ở ngoài chính phủ chiến bên trong bị hổ nhân kỵ binh đánh tan phóng hiểm. Có thể ngay cả như vậy, U Châu quân tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn lương thảo không nhiều. Định Biên huyện tưởng thành lại thứ bé. Nếu không có viện quân tiếp viện, U Châu quân vô cùng có khả năng đứng trước che nguy hiểm. Những này đáng chết hổ nhân. Nếu không phải Liêu Châu lưu ra bỗng nhiên phạm thượng loạn, há lại cho bọn hắn lớn lối như thế. Một ngày kia, không phải đem bọn hắn nguyên một đám băm vi sói hoang không thể. Đoàn quân gặp phải đại lượng hổ nhân Cái này khiến trấn quốc công Lý Tín rất tức giận. Hiện tại bọn hắn đại quân gặp phải hai mặt thù địch cùng diện. Dù là Lý Tín vị này Tam Triều Nguyên lão, cũng cảm thấy chuyện rất khó giải quyết. Bọn hắn lần này đại quân thảo phạt Hồ Nhân, chiêu đình tới sinh lực quân một mực tại tiền tuyến cùng Hồ Nhân chiến giết. Liêu Châu quân cái loại này nơi đó quân đội, ngoại trừ một bộ ở tiền tuyến hiệp trợ tác chiến bên ngoài, đa số vẫn là phụ trách đóng giữ các nơi, giữ gìn phía sau trật tự, bảo hộ lương đạo. Lần này Lư bỗng nhiên phản. Liêu quân đô đốc Phá quân không kịp chuẩn bị, bị Lư chết, đến mức không ít Liêu quân rơi vào tới Lư Bằng trong tay. Căng nghiêm trọng chính là Phía sau Liêu Châu quân làm loạn, dẫn đến thảo phạt hồn nhân đại quân đường lui bị chặn đứt. Mấy vạn đại quân ở tiền tuyến tác chiến, mỗi ngày người ăn ngựa nhai tiêu hao lương thảo không phải số lượng nhỏ. Hiện tại phía sau Lưu Thị Phạm Tượng làm loạn, đại quân trong binh doanh lương thảo có thể chèo chống không được bao lâu. Lý Tín trở về từ coi chết sau, nhanh chóng quay trở về trong quân, ổn định quân tâm. Hán lực bài chúng nghị, quả quyết từ bỏ đối hồi nhân chính phạt, điều binh trở về bình loạn. Hắn chuẩn bị trước thu thập hết Lưu Thị phản quân sau, lại quay đầu đánh Hồ nhân. Nhưng mà ai biết hiện tại bọn hắn lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bên này còn không có chạy trở về đâu. Hỗ nhân lại đối bọn hắn phát khởi phản kích mãnh liệt. Bọn hắn đảm nhiệm hộ vệ Vũ Châu quân bây giờ lâm vào hổ nhân trùng điệp vây quanh, có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Quốc công gia, muốn phái binh trở về cứu viện Vũ Châu quân sao? Đối mặt Vũ Châu quân bá nguy, Chấn Đông Hầu Hà Ngọc giờ phút này cũng mất chủ ý, xin chỉ thị Lý Tín ý kiến. Lý Tín lông mày vận thành chữ xuyên. Truyền lệnh cho Vũ Châu quân, muốn bọn hắn thủ vững Định Biên huyện ít gian nửa tháng. Lý Tín nói, quân, sau, xong, này minh này ý. Cái kia chính là tạm thời từ bỏ Vũ Châu Quân, toàn lực ứng phó trở về bình định. Quốc công gia, chúng ta nếu là không phải binh trở về tiếp viện Vũ Châu Quân, ta sợ bọn hắn nhịn không được nửa tháng. Lý Tín đem báo nguy thư bưng xuống, hắn ngữ khí kiên quyết, có thể hay không chống nổi nửa tháng, toàn bằng tiền mệnh. Quân ta giờ phút này tuyệt không thể hồi viên. Hành quân tác chiến, tối kỵ không quả quyết, huống khiến thì càng. Lý Tín đối chấn Đông hầu hạ ngậm nói, các tướng sĩ bây giờ đã mỏi mệt không chịu nổi, trong quân lương thảo đã không nhiều. Nếu chúng ta hiện tại trở về trở về cứu viện Vũ Châu Quân, vậy thì có khả năng bị Hồ nhân kỵ binh ngăn chặn. Một khi chúng ta trong quân lương thực gãy mất, vậy thì sẽ không chiến mà bại. Đến lúc đó mấy vạn đại quân sợ sắp hết không có. Trấn Đông hầu hà ngọc tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng chúng ta nếu là không trở về cứu viện Vũ Châu quân, nhất cổ tác khí giết trở lại Liêu Châu thành, tình huống kia liền rất khác nhau. Liêu Châu thành bên trong có chồng chất như núi lương thảo quân giới. Chỉ cần đoạt lại Liêu Châu thành, vậy chúng ta liền có thể tiến có thể công, lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Cho dù Vũ Châu quân toàn quân bị diệt, vậy chúng ta cũng còn có thể vì bọn họ báo thù. Chương 184, Liêu Châu đại thắng. 2, 184, Liêu Châu đại thắng. Hai, Trấn Đông Hầu Hà Ngọc nhẹ gật đầu. Hắn thở dài một tiếng, chỉ là kể từ đó, có chút xin lỗi U Châu Quân. Lý Tín nói, từ không nắm giữ binh, lần này vì đại cục, chỉ có thể hủy khuất bọn hắn. Nếu bọn họ lần này có thể kéo lại hồ nhân, còn không toàn quân bị tiêu diệt, vậy ta chắc chắn giết nhiều hồ chó vì bọn họ bạo thủ. Lý Tín lời vừa nói ra, kỳ thực đã ngầm đồng ý U Châu Quân đoạn hộ chi mệnh vận. Trên thực tế Lý Tín làm ra quyết định này, nội tâm cũng tương đối khó chịu. U Châu Quân đồng dạng là đại kiền quân đội, đối với hắn Lý Tín vị này, trấn quốc công quân lệnh chưa bao giờ nửa phần chần chờ. Biết rõ con đường phía trước hung hiểm, U Châu Quân vẫn nghĩa vô phản cố, thể sống chết đoạn hậu. Hiện tại U Châu Quân lâm vào hồi nhân kỵ binh trùng đi, hắn không phái binh trở về tiếp viện. Lý Tín cũng cảm thấy xin lỗi U Châu Quân. Có thể hắn là đại quân chủ soái, có đôi khi vì đại cục, chỉ có thể tránh sĩ chặt tay. Như hắn không quả quyết, vậy sẽ có càng nhiều tướng sĩ mất mạng. Đi phát thảo quân lệnh a. Lệnh cưỡng chế U Châu Quân thủ vững định biên huyện nửa tháng, ngăn chặn hồn nhân, chờ đợi viện quân. quân đầu. Báo. Lâm Tống Ngọc đang muốn đi cho thời điểm, mấy tên phong đến. Liêu Châu thành đại thắng, Liêu Châu thành đại thắng. Nhân mã chưa đến, thanh âm liền xa xa truyền tới. Ngay tại hành quân binh mã cũng đều chậm lại bước chân, ánh mắt đồng loạt rơi vào kia mấy tên phong trần mệt mỏi người mang tin tức trên thân. Trấn Bắc Hầu thế tử, Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ Tào Phong xuất bộ tập kích Liêu Châu phản quân, đại hoạch toàn thắng. Trận chiến này chém giết phản quân 3.700 người, bắt được 23.000 người. Người mang tin tức giật ra khản khàn hét hầu, dùng hết lực khí toàn thân hô to, kia sục sôi thanh âm như lệ, xa xa đất tung bay lớn các lộ mã, nghe được người mang phấn người sau. Trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành khó có thể tin vui sướng. Bọn hắn nghe nói cái này, một chi phản quân thanh thế to lớn, vẹn vẹn phản quân Liêu Châu thành liền có mấy vạn binh mã. Lương thảo của bọn họ quân giới toàn bộ rơi vào phản quân trong tay, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đội vã từ tiền tuyến trở về. Một khi đoạt không trở lại lương thảo, vậy bọn hắn liền phải đói bụng đánh trận. Bây giờ, biết được Tào Phong xuất bộ đánh bại phản quân, thành công đoạt lại Liêu Châu thành. Tin tức này như là cam lâm, tới nhuần mỏi không chịu nổi các tướng sĩ khô cạn nội tâm, để bọn hắn cao hứng cơ muốn dựng lên. Tốt, rống, rống. Ha, ha, ha. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, hành quân đội ngũ bạo phát ra cả ngày tiếng hoan hô, quét qua lúc trước sa sút xí khí. Tiểu hầu ra vi vũ. Tiểu hầu ra không hổ là tướng môn hộ tử a. Người mang tin tức tựa như gió lốc đồng dạng dục ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, những nơi đi qua, bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Trấn Quốc công Lý Tín cũng tại trấn Đông Hầu Tống Ngọc nâng đỡ, chui ra xe ngựa. Khoảnh khắc sau, mấy tên người mang tin tức liền được đưa tới Lý Tín trước mặt. Ngươi tên gì? Ngươi vừa tại sở nói thật lạ thật. Lý Tín nhìn thấy mấy tên toàn thân vết máu người mang tin tức, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Dẫn đầu người mang tin tức là Tào Phong thân tín Tôn Dương. Hắn tung người xuống ngựa, tại Lý Tín trước mặt quỷ một chân trên đất. "Quốc công gia, ta chính là tiểu hầu ra dưới trướng thập trưởng Tôn Dương." Tôn Dương nói, giơ cao thân phận của mình lên bày, lấy chứng minh thân phận của mình. "Nhà ta tiểu hầu ra xuất lĩnh 2500 binh mã, tập kích Liêu Châu thành, một lần hành động đánh bại phản quân. Chỉ là chúng ta binh mã quá ít, thủ binh quá nhiều. Vì phong ngựa phản quân tản quân phản công, ngươi tiểu hầu gia nhanh phái binh thiết phong, phong tự ra, hai tay đệ Lý Tín. Lý Tín ngay trước mặt mọi người mở ra tự tay viết thư, đọc nhanh như gió nhìn lên. Trấn Đông Hầu Tống Ngọc cũng không lo được quy củ. Hắn cũng tiến tới trước mặt, đi theo Lý Tín cùng một chỗ nhìn Tào Phong viết tự tay viết thư. Cái này Tào Phong tử, hắn là gan quả lớn. Hắn mang hơn 2000 bình tướng liền dám đi đánh mấy vạn phản quân, không hổ là Tào đại ngốc tử nhi tử, đúng là mẹ nó có loại. Xem hết Tào Phong tử tay viết thư sau, Trấn Đông Hầu Tống Ngọc cũng vì Tào Phong lau một vệt mồ hôi. Cái này Tào Phong tử gan quá lớn. Quả thực chính là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Hơn 2000 người liền dám đi đánh mấy vạn phản quân. Cái này làm không tốt liền sẽ toàn quân bị diệt, có thể hắn mạnh mẽ đem mấy vạn phản quân đánh sập. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đúng vậy a, tao đại Ngốc tử sinh một cái hảo nhi tử, lần này lại cho hắn tăng thể diện. Trấn quốc công Lý Tín giờ phút này cũng nét mặt hường hào, cao hứng không thôi. Chương 185, Hải lượng tài phú, 1, chương 185, Hải lượng tài phú, 1. Tào Phong tập kích Liêu Châu thành, đánh bại phản quân, bắt được trên và người. Cái này khiến trấn quốc công Lý Tín bọn người cao hứng không thôi. Bọn hắn đối Tào Phong không tiếc ca ngợi chi tử, khen ngợi thanh âm liên tục không ngừng. Đặc biệt là Lý Tín vị này trấn quốc công, hiện tại càng là cho rằng Tào Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử có tướng xoái chi tài. Tào Phong đã tới Liêu Châu sau, liên tiếp đánh thắng trận. Bây giờ càng là lấy yếu thế binh lực đoạt lại Liêu Châu, một lần hành động thay đổi Liêu Châu thế cục. Dùng sức xoay chuyển tình thế mà nói, cũng không đủ. Ta đại kiền quân đội có người kế tục ca. Ngày khác Tào Phong nhất định có thể trở thành ta đại kiên giường cột nước nhà. Lý Tín lập đi lặp lại nhìn mấy lần Tào Phong tự tay viết thư sau, đối Tào Phong tán dương có thừa. Đúng vậy a. Không nghĩ tới Tào đại ngốc tự vậy mà sinh ra một cái lợi hại như vậy như tử. Người này so với người, thật đúng là tức chết người. Ta mấy cái kia bất thành khí nhi tử cùng Tào Phong so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực quay đầu bọn hắn lại dám can đảm ăn chơi đàng điếm, lão tử không phải cắt ngang chân của bọn hắn. Trấn Đông Hầu Tống Ngọc giờ phút này cũng đứng chấn Bắc Hầu Tào trấn không ngừng hâm mộ. Chính mình mấy cái nhi tử nếu có Tào Phong một nửa bản sự, chính mình liền tóc nang cầu nguyện. Lý Tín cười khoát tay áo không nói cái này. Lý Tín hiện tại trên mặt không có vừa rồi vẻ u sầu, vẻ mặt cũng dễ dàng không biết. Tào Phong xuất bộ đoạt lại Liêu Châu thành, cái này Liêu Châu tổng thể liền sống. Lý Tín đối chấn Đông Hầu Tống Ngọc nói, ta xem chúng ta hiện tại liền không cần vã chạy trở về. Tống Ngọc lúc này minh bạch Lý Tín ý tứ. Hắn cười hỏi, quốc công gia muốn cho hổ nhân đến cái hội mã thương. Đối, Lý Tín đằng đằng sát khí nói, bây giờ hồ chó hẳn còn chưa biết Liêu Châu phản quân đã bị Tạo Phong đánh bại. Bọn hắn nói không chừng hiện tại còn vọng tưởng ăn hết chúng ta đoàn hộ Vũ Châu quân, lại truy kích đi lên, cùng phản quân giáp công quân ta đâu. Chúng ta bây giờ giết hắn một cái hội mã thương, tất nhiên sẽ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tống Ngọc lúc này ôm quyền nói, quốc công gia, ta bằng lòng lãnh binh làm tiền phong, giết hắn một cái hội mã thương. Không, không. Lý Tín lắc đầu. Ta còn có càng quan trọng hơn việc phải làm giao cho ngươi. Lý Tín nói, Tạo Phong dưới tay liền hơn 2000 binh mã, bây giờ đoạt lại Liêu Châu Chân đứng không vững. Ta theo Thanh Châu trong quân điều một vạn binh mã từ ngươi thông soái, ngươi lập tức chạy trở về, hiệp trợ tạo phong ổn định Liêu Châu thành trấn tự. Liêu Châu thành bên trong chữ hàng có đại lượng lương thảo quân giới, tuyệt đối không thể lại rơi vào phản quân tri thủ. Tống Ngọc lúc này ý thức được chính mình đầu vai gánh không nhẹ. Mặt tướng tu lễ. Lý Tín sau khi nói xong, đàng đàng sát khi nói, ta đem tự mình xuất lĩnh long cát cao quân, thần uy quân, Thanh Châu quân chờ bộ binh mã, giết trở về. Đến lúc đó cùng thủ Định Biên quân đứng bên ngoài hợp, tranh thủ một trận đi nhân quân. Tống Ngọc liền nói ngay, gia kế, quyết lý nhất định có thể một trận chiến diện đi phạm thượng làm loạn hồn nhân. Tào Phong xuất bộ đoạt lại Liêu Châu, cải biến chiến trường thế cục. Lý Tín vị này bình định chủ soái cũng tùy cơ ứng biến, điều chỉnh an bài của mình. Hắn phái trấn Đông Hầu tướng Ngọc Xuất lĩnh một vạn thanh châu quân chạy về Liêu Châu thành, hiệp trợ Tào Phong ổn định cục diện. Chính hắn thì là thống soái đại quân chủ lực, nguyên địa quay đầu, thẳng hướng Định Biên huyện chiến trường. Đương nhiên, Lý Tín tại xuất lĩnh đại quân trở về thời điểm, cũng viết thư mời phái người mang đến căn nơi. Làm Lý Tín điều chỉnh binh lực bố trí thời điểm, Tào Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử, đang mang theo một đám người tại kiểm kê Lưu thị Trang viên vàng bạc tài bảo. Lư gia tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm, bọn hắn không chỉ lũng đoạn rất nhiều chuyện làm ăn, càng là sáp nhập thôn tính Liêu Châu đại lượng thổ địa. Của cải của bọn họ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Lưu thị Trang viên là Lưu ra đại bản doanh. Ngày bình thường ở chỗ này hầu hạ Lư gia nô bộc liền có 2, 3000 người, tụ tập ở chỗ này tại phú càng là chồng chất như núi. hắn Thành, mấy vạn tạm thời lên quân thủ đô. Tào viên. Đối mặt trông chất như núi lương thảo cùng vàng bạc tài bảo nhà kho. Cho dù là trải qua hai đời tà phong, gặp qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng bị lือ ra tài phú chấn kinh đến cứng miệng không trả lời được. Cái này lือ ra quá giàu có. Cho dù bọn hắn cái gì đều không làm, những tài phú này bọn hắn hậu thế mấy đời đều dùng không hết. Tà phong khiếp sợ thời điểm, dưới tay hắn trương hộ thần, Trần Xuyên, Lý Phá Giáp, Tào Dương, Lưu Thuận bọn người càng là hô hấp run rợn. Chương 185, Hải lượng tài phú 2, chương 185, Hải lượng tài phú 2. Lưu Tuấn tiến lên lật ra hơn 10 cái cái dương, bên trong đều là thuần mổ sắc nén bạc. "Nương, cái này, cái này lưa ra vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân a." Lưu Thuận hít mắt, xem chừng nói rằng, cái này một cái trong kho hàng bạc, trọng chất đến giống như núi nhỏ, chỉ sợ không dưới 10 vạn lượng tri cử. Tôn Dương ở một bên nói, "Ta nhìn sợ là có trăm vạn lượng bạc." Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Phong. "Tiểu hầu ra, chúng ta phát tải. Nhiều như vậy bạc, chúng ta mấy đời đều dùng không hết a." Lưu Thuận cầm lên một thanh bạc, hắn cao hướng đối Tào Phong nói, "Tiểu hầu gia, nhường các huynh đều tiến đến phân tiền tự a." Chúng ta cái này liều sống liều chết đoạt lấy Liêu Châu thành, đây đều là chúng ta." Tần Xuyên cùng Trương Hổ Thần hai người giờ phút này cũng đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra tham lam qua mang, phảng phất muốn đem cái này khắp phòng bạc đều thu hết vào mắt. Bọn hắn cả một đời đều chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Bọn hắn đều nhìn về Tào Phong. Chỉ cần Tào Phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn dù là mệt chết, cũng phải đem cái này lưu thị trang viên bên trong vàng bạc tài bảo chuyển không. Đối với cao hứng đáng người, Tào Phong lại rất nhanh bình tĩnh lại. Đây là một món tài sản khổng lồ. Những tài phú này đủ để cho mỗi một người bọn hắn đều biến thành ông nhà giàu không cần lại đi trên chiến trường liều sống liều chết. Có thể Tào Phong cũng bén nhạy ý thức được. Cái này tài phú phía sau ẩn chứa to lớn phong hiểm. Chư vị, Tào Phong hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nơi này vàng bạc tài bảo nhiều lắm. Vẹn vẹn một cái nhà kho liền có chồng chất như núi bạc. Cái này toàn bộ lưu thị trang viên vàng bạc tài bảo cộng lại, sợ là không dưới ngàn vạn chi cực. Tào Phong dưới mắt không dành bận tâm kiểm kê, trong lòng âm thầm đánh giá, nơi đây lượng nói ít cũng có ngàn vạn chi cực. Dù sao lưu thị nhất tộc kinh doanh liêu châu trên trăm năm, lại lũng đoạn vài vóc, mới lậu chờ rất nhiều chuyện làm ăn. Bọn hắn có được hải lượng tài phú cũng là chẳng có gì lạ. Chúng ta nếu là lấy nơi này vàng bạc tài bảo, đủ để cho chúng ta mỗi người đều có thể lật mình biến hóa trở thành ông nhà giàu. Tào Phong lời nói để bọn hắn đều rất kích động. Đặc biệt là Lưu Thuận, Tôn Dương đám người đã ước mơ chính mình có được hào trạch, nô buộc thành đàn sinh sống. Thật là, Tào Phong dỗng nhiên lời nói xoay chuyện. Lưu ra nhiều như vậy tài phú, chúng ta nếu là lấy, nhất định cho chúng ta đưa tới họa sát thân. Tào Phong lời nói vừa ra, nguyên Bản hưng phấn không thôi đám người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt kết. Bọn hắn vừa rồi cố lấy cao hứng, đích thật là không có nghĩ qua những này. Những tài phú này rất rất nhiều, nhiều đến đủ để cho thế lực khắp nơi không từ thủ đoạn tranh đoạt. Chúng ta những người này cho dù cầm, chỉ sợ cũng thủ không được." Tào Phong lời nói nhường đám người bình tĩnh lại. Bọn hắn biết, nhà mình tiểu hầu ra cũng không phải là nói chuyện giật gân. Sắc mặt bọn họ có chút không dễ nhìn. Đối mặt đống kia tích như núi vàng bạc tài bảo, giờ phút này lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, điều này thực làm cho người hề bại không thôi. "Tiểu hầu ra, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể đem những vàng bạc này tài bảo chấp tay nhường cho người a?" "Đúng vậy a. Đây chính là chúng ta huynh đệ liều sống liều chết giành được." Nếu là không lấy một xu, ta thật sự là không cam tâm a. Bọn hắn biết lấy thực lực của bọn hắn, thủ không được nhiều như vậy tài phú. Nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Tao Phong trầm ngâm sau nói, "Chư vị huynh đệ nếu là tin đứa ta, vậy ta liền nghe ta an bài, như thế nào?" Trương Hổ Thần, thần xuyên bọn người liếc nhìn nhau sau, nhẹ gật đầu. Lần này nếu là tiểu hầu ra mang theo bọn hắn sông sáo đầm rồng hăng hổ, đánh bại phản quân, bọn hắn cũng không cơ hội nhúng chàm nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Nhiều lần bọn hắn đều lung lay, muốn xuất lĩnh binh mã Là vị này tiểu hầu gia cổ vũ bọn hắn, dẫn bọn hắn chủ sát. Lãnh mại Lâm Nhân. Bọn hắn cùng Tào Phong bây giờ đều là trên chiến trường sóng vai chém giết qua, từng có mệnh giao tình. Bọn hắn đối Tào Phong có một loại khó nói lên lời tín nhiệm, phần này tín nhiệm nguồn gốc từ bọn hắn trên chiến trường kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử kinh lịch. Tiểu Hầu ra, ngươi nói xử trí như thế nào những vàng bạc này tài bảo, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, chúng ta đều nghe Tiểu Hầu ra. Đám người từng cái tỏ thái độ. Tào Phong xem bọn hắn không có thấy hơi tiền nổi mạo tham, đồng ý đồ xấu, còn tín nhiệm chính mình. Nhìn qua trước mắt những này trung thành huynh đệ, Tào Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn thật sâu bị phần này tín nhiệm chỗ đả động. Hắn nuôi đám người chắp tay, biểu đạt cảm ơn của mình. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Trương Hồ Thần, tần xuyên bọn người đối mặt tài sản to lớn dụ hoặc, tung binh đánh cướp. Nếu là như vậy, hắn Tảo Phong sợ là bất lực ngăn cản. Cũng may Trương Hồ Thần bọn hắn cũng không có nội điện, còn duy trì tỉnh táo, còn nghe quân lệnh của mình. Chương 186, lợi ích phân phối, chương 186, lợi ích phân phối. Đối mặt lưu thị Trang Viên nội hải lượng tài phú, Tảo Phong nói không tâm động kia là giả Có thể hắn cũng biết rõ. Thất vô tội bích kỳ tội đạo lý. Nếu như hắn Tảo Phong dám can đảm nuốt riêng khoản này tài phú cái chắc chắn thu nhận thế lực khắp nơi ngất ngẻ cùng điên cuồng tranh đoạn. Không nói xa, cái này ngồi đế kinh vị hoàng đế kia, sợ là cũng sẽ không cho chính mình. Hán Tạo Phong không chỉ thủ không được những tài phú này, còn sẽ có họa sát thân. Lữ thị tọa trấn Liêu Châu nhiều năm như vậy, lần này Triều Đình muốn thu thập Lưu ra. Ngoại trừ bọn hắn chạm đến Triều Đình danh giới cuối cùng, đầu cơ trục lợi mỗi lẩu, muốn bán binh khí cho hộ nhân bên ngoài. Bọn hắn có đại lượng tài phú, đồng dạng thu thập họ nguyên nhân một trong. Bọn hắn đoạn Liêu Châu 89 thành kiếm tiền làm ăn, lại sáp nhập, tính đại lượng địa. Bọn hắn tại Liêu Châu việc đã làm đã kêu đến đều cả sôi chảo. Hán Tảo Phong lần này tố giác lưu ra. Triều Đình lúc này mới thuận nước đẩy thuyền, mong muốn đem lưu ra cái này một đầu vô béo heo mập làm thịt rồi. Hán Tảo Phong nếu là đem lưu ra cái này một tảng mỡ dày ăn hết. Triều Đình kia lập tức liền sẽ xách theo đao tử, đem hắn làm heo mập làm thịt. Lưu ra tại Liêu Châu thế lực rắc rối khó gỡ, còn không cách nào cùng Triều Đình chống lại. Hán Tảo Phong thân thể còn rất yếu, ở thời điểm này cũng không thể lực cùng Triều Đình trở mặt. Cho nên cho dù không nỡ hại lượng tài phú, có thể làm lâu dài kế, vì đại cục suy nghĩ. Hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đem đại lượng tài phú chắp tay nhường ra đi để tránh cho trêu chọc mầm hai vạn người này nhất định phải tự mình hiểu lấy lớn bao nhiêu năng lực liền làm bao lớn sự tình cái này lòng quá tham có đôi khi không phải công việc tốt Chư vị huynh đệ chúng ta lần này bước lên nguy hiểm mất mạng tại Liêu Châu đi một luận taoong hướng mọi người nói chúng ta Tuy nói không thể độc chiếm cái này hại lượng tài phú nhưng cũng không thể tay không mà về dạng này tao phong khẽ như mày chầm tư một lát sau đốiương H thần cùng Tần xuyên thấp giọng phân phó Các người sau đó nhường các tướng sĩ đánh trống reo hò một phen, liền nói muốn cấp lư thị trang viên bên trong số tiền này tài. Ta đến lúc đó vì trấn an các tướng sĩ, liền lấy ra một chút bạc, cho chư vị tướng sĩ điểm. Trương hộ thân hỏi: "Tiểu hầu ra, điểm nhiều ít phù hợp đâu?" Tào Phong nghĩ nghĩ trả lời nói: "Mỗi người 30 lượng bạc ngân." Tào Phong chậm rãi phun ra con số này, cũng không quá mức khàng khái, cũng không lộ vẻ keo kiệt. Trương hộ thân cùng Tần Xuyên bọn người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều cảm thấy hài lòng. Nếu là lại nhiều cho một chút, vậy thì sẽ dẫn tới các phương dòng dư, làm không tốt sẽ cho các tướng sĩ dẫn tới họa sát thân. Mỗi người 30 lượng bạc ngân, cũng không hổ công các huynh đệ có vẻ như đi theo tiểu hầu ra trùng sát một lần. Đại quân quân đội đãi nộ cao thấp không đồng nhất, đóng quân đế kinh quân đội quân lương nhiều hơn một chút. Liêu Châu quân những binh mã này xem như địa phương quân đội, quân lương cũng không nhiều. Một tháng cũng liền mấy phần bạc, trải qua tầng tầng cắt xén bóc lột, tới tay càng ít. Tào Phong lần này cho mỗi người 30 lượng bạc. Đây đối với bình thường tướng sĩ mà nói, đã là một khoản không nhỏ tiền của phí nghĩa. Cho dù bọn hắn thoát quân đội giải ngũ về quê, cũng đầy đủ trở về đặt mua một chút gia sản, lấy được một cô nương. Tào Phong tiếp tục bổ sung nói, "Ngũ trưởng trở lên, Dựa theo chức quan, mỗi cao hơn một tầng cấp, cho thêm 100 lượng. Trương hổ thần trong lòng bọn họ một bản tính, nếu là như vậy lời nói, bọn hắn nói ít cũng có thể cầm mấy trăm lượng bạc. Đây đối với bọn hắn mà nói, có chiến lợi. Thế nhưng không Ích, nói tóm lại, bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng miễn cương tiếp nhận. Không ủng công bọn hắn đi theo tiểu hổ gia quỷ môn quan đi một lần. Các ngươi những người này ngoại lệ, Tào Phong đối Trương hổ thần, tần xuyên bọn người nói, mỗi người các ngươi đến lúc đó ngoài định mức cầm 2000 lượng bạc. Tào Phong lời nói đám người khẽ giật mình. Bọn hắn chợt trên mặt lộ ra vui mừng. Chư hổ thần cũng thật bất ngờ. Có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu Hầu ra, cái này, cái này nhiều lắm a." Tào Phong cười cười, "Các ngươi đánh bạc mệnh đi trúng xác, cái này một phần bạc là các ngươi nên được." Tào Phong đối bọn hắn nói, "Theo lý thuyết hẳn là cho các ngươi càng nhiều. Có thể các ngươi cũng biết, dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Như lại nhiều cho các ngươi một chút, đối với các ngươi mà nói, sợ là sẽ phải gây phiền thoái. "Tiểu Hầu ra, chúng ta hiểu được. Ngoài định mức cầm 2000 lượng bạc, chúng ta đã vừa lòng thỏa ý, không còn dám tham lam nhiều nữa." thần cùng Tần Xuyên bọn hắn đều là Tào Phong để bạc lên không lâu. Bây giờ có thể điểm nhiều như vậy Bọn hắn đã rất thỏa mãn. "Các ngươi yên tâm, những bạc này đều là chính chúng ta phân, chúng ta lần này đánh thắng trận, lập xuống công lao, lúc này đầu triều đỉnh khẳng định còn sẽ có ngoài định mức phong thưởng." Tào Phong thâm tria trấn an chúng nhân nói, "Chúng ta cần suy nghĩ lâu dài, chớ có bởi vì một chút trước mắt chi hơi lợi, mà tự hủy tốt đẹp tiền đồ." Thần xuyên mỉm miệng nở nụ cười. "Chúng ta đều nghe tiểu Hầu ra. Lại nói, "Lần này nếu không có tiểu Hầu ra dẫn chúng ta chủ sát, chúng ta lập không dưới nhiều công lao như vậy, không được chia nhiều bạc như vậy." Tào Phong lần này xuất ra một bộ phận bạc phân cho dưới tay tướng sĩ, cũng không tính là xấu quý cũ. Dựa theo đại kiền quân đội quý cũ, Vì cổ Vũ tướng sĩ anh dũng tác chiến, cái này tịch thu được chiến lợi phẩm, không có nộp lên trên thuyết pháp. Chỉ vì lần này chiến lợi phẩm chồng chất như núi, Tào Phong Phương vẹn vẹn lấy ra trong đó một phần nhỏ giúp cho diện tưởng. Còn sót lại chuẩn bị nộp lên cho triều đình, đổi lấy triều đình tín nhiệm đồng thời. Cũng tránh cho rước lấy thế lực khắp nơi giòm dù, tự dưng cho mình trêu chọc ngoài định mức phiền thoái. Tào Phong cái này phân phối phương án, thắng được đám người nhất trí đồng ý. Đặc biệt là Tần Xuyên chờ lãnh binh tướng lĩnh, mỗi người ngoài định mức có thể phân đến 2000 bạc, đây chính là một khoản không ít thu nhập. Nếu như bọn hắn cần kiệm công việc còn ra, Những ngày ngân lượng đủ để khiến bọn hắn nào gấm về quê, trở thành một phương nhà giàu. Lý Thúc, "Sau đó ngươi cho các tướng sĩ phân phát một chút bạc." Tao Phong đối Lý Pha Giáp dặn gió nói, "Nhất định phải đủ mặt cấp cho, bảo đảm mỗi một danh tướng sĩ đều nắm bắt tới tay. Lần này tham chiến tướng sĩ, có một cái tính một cái, một cái cũng không thể lọt." Bỏ mình tướng sĩ ngoài định mức lại cho 10 lượng bạc, đánh giặc xong sau, tự mình đưa trong nhà đi. "Tuân mệnh." Lý Pha Giáp lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Tào Phong đối bạc tiến hành một phen phân phối sau, đám người hài lòng đi phân tiền tự đi. Tào Phong chính mình thì tại mấy chỗ rộng rãi ngân khố ở giữa bồi hồi đi khắp, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ vô về bằng lánh nến bạc, trong con ngươi lóe ra khó mà che giấu tham lam chi quang. Hắn gọi thân vệ của mình Đường Hạo. "Đường Hạo huynh đệ, chúng ta cái này về sau dùng bạc địa phương còn rất nhiều." Tào Phong đối Đường Hạo nói, người lập tức đi tìm một chút xe ngựa xe bỏ, theo lưu thị trang viên bên trong lấy 20 vạn lượng bạc, trở về Liêu Dương thành đi." Đường Hạo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Tiểu hầu gia, ngài không phải nói cái này bạc cầm nhiều, sẽ chọc cho đến các phương giầm ru, trêu chọc họa sát thân sao?" Đường Hạo lo lắng nói, "Chúng ta một mạch lấy đi 20 vạn lượng" Sợ là sẽ phải gây phiền toa nhà. Tạo Phong không quan tâm khoát tay áo ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ. Ta lần này lập xuống đầy trời đại công, lần nữa thăng quan kia là khẳng định. Đối mặt cái này trọng chất như núi vàng bạc tài bảo, ta như ra vẻ thanh cao, không lấy một xu há không lộ ra quá mức làm ra vẻ. Đến lúc đó ta thân cư cao vị, lại dũng manh thiện chiến, trọng yếu nhất là đối tiền tài không động tâm. Đây cũng không phải là công việc tốt. Hoàng thượng đến lúc đó chắc chắn sẽ không yên tâm ta. Tạo đối đường hạ nói, ta nếu là nuốt lấy 20 vạn lượng bạc, vậy ta Tạo Phong chính là người tham của. Ta Tạo Phong tham tài Vậy ít nhất có thể để người ta an tâm. Đối mặt Tào Phong phen này thao thao bất tuyệt vô tử, Đường Hạo chỉ cảm thấy như rơi vào trong đám mê mù, không nghĩ ra. Đường Hạo gãi đầu một cái, ta nghe được không phải quá hiểu. Ngược lại tiểu hầu gia nói thế nào, ta liền làm như thế đó chính là. Đường Hạo lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị theo lưu Thị Trang Viên nội vận đi 20 vạn lửa bạc. Cơ hội tại cùng lúc đó, Tào Phong cũng phái thân tín đi cho Cờ Đen biết triệu tiểu hắc đưa tin. Hắn muốn triệu tiểu hắc tranh thủ thời gian chuẩn bị nhóm nhân thủ thứ nhất. Chờ mình đem Lư Thị Trang Viên tài phú chuyển giao sau khi rời khỏi đây, nhường hắn nghĩ biện pháp hoặc trộm hoạt lại làm một chút đưa tới tay. Cái này đến lúc đó thủ vệ người nhìn không được, vậy thì không liên quan hắn tạo phong sự tình. Chương 187, thấy tốt thì lấy, chương 187, thấy tốt thì lấy. Mấy ngày sau, đại quân trấn Đông Hầu Tống Ngọc xuất lĩnh 1 vạn thanh châu quân phong trở mệt mỏi về tới Liêu Châu thành. Tạo Phong nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn lần này thương vong hơn 500 người, cái này có thể chiến chi binh cận tổn hơn 1900 người. Điểm này binh mã thủ vệ lớn như vậy Liêu Châu thành, thật sự là có chút giật gấu va vai. Phản quân mặc dù sụp đổ, nhưng vẫn là có thành tựu xây dựng chế độ nhỏ phản quân nắm giữ nhất định chiến lực. Cái này Lư Vinh không cam tâm thất bại, ngày hôm trước thu nạp một chút phản quân Tạng quân, ý đồ phản công Liêu Châu thành. Cung mai tạo phong một mực duy trì cảnh giác. Lư Vinh bên này vừa thu nạp một phần nhỏ binh mã chuẩn bị phản công, Liêu Dương quân trấn phái đi ra trình sát lập tức liền báo lên Tào Phong. Tào Phong quyết định thật nhanh, tại phản quân phải qua trên đường Thiết Hạ Mai Phục. Làm Lư Vinh xuất lĩnh mấy ngàn phản quân tại màn đêm hiểm hóc, chuẩn bị giết một cái hội mã thương thời điểm. Thật tình không biết bọn hắn một phục. ra một tiếng, phát, tại chỗ liền đưa cho phản quân mấy vong. Tào Phong dưới tay những này tướng sĩ mỗi người đều nhận lấy tới 30 lượng bạc chót tốt. Cái này binh khí, bao giáp cùng ngựa càng là làm không biết. Bọn hắn bây giờ xi si khí đang thịnh, cho nên căn bản liền không có đem mấy ngàn tên một lần nữa thu nạp phản quân để vào mắt. Bọn hắn một cái công kích, tựa như đám ô hợp phản quân liền bị bọn hắn vỡ tung. Một trận Tào Phong bọn hắn lần nữa trấn trạm phản quân hơn 300 người, bắt được vượt qua 2000 người. Có thể lưu Vinh Giá Hỏa này vận khí tốt. Thấy tình thế không ổn, quả quyết bỏ xuống binh mã, vẹn vẹn mang theo mười mấy tên thân vệ kỵ binh trốn. Tào bọn hắn một trận đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thất bại phản quân phản công. Có thể tạo phong lại cao hứng không đổi, một mực lo lắng đề phòng. Hiện tại Chấn Đông Hầu Tống Ngọc xuất lĩnh một vạn Thanh Châu quân trở về, hắn cuối cùng là có thể ngủ một cái an giấc. Tào Phong cũng không có tự mình đi nên đón Chấn Đông Hầu Tống Ngọc. Trước kia thập đại quân hầu đồng khí liên chi, lẫn nhau thâu ra, đã trở thành đại kiền một thế lực khổng lồ. Tào Phong lúc trước tại đế kinh thời điểm liền cố ý cùng từng cái quân hầu thế gia trở mặt rồi. Hắn còn khuyên bảo chính mình lão cha không nên cùng từng cái quân hầu tướng môn thế gia kết để ngại. Làm Ngọc bộ tiến đến Liêu Châu thành thời điểm, lại ngoài dự chỉ đại chỉ huy sứ thần tiến đến nghênh đón. Chính hắn thì là chuẩn bị ít hành trang, hướng Liêu Dương đi. Tại Liêu Châu thành Nam Môn bên ngoài, chư hộ thần tại mười mấy tên như lang như hộ thân vệ chen chúc hạ, đón nhận Tống Ngọc đại quân. Liêu Dương quân trấn trung dũng doanh đại chỉ huy sứ Trương Hộ Thần, bái kiến Tống hầu gia. Tống Ngọc nhìn lướt qua Trương Hộ Thần, nhíu nhíu mày. Cái này tạo ra tiểu tử ý gì? Chính mình tốt xấu là quân hầu, lại là trưởng bối của hắn. Hắn vậy mà liền phái một cái đại chỉ huy sứ tới đón tiếp chính mình. Hắn chẳng lẽ là tránh hiềm Nhà các ngươi tiểu hầu gia đâu? Vì sao không thấy hắn tự mình đi ra đón lấy? Hẳn là hắn tạo phong đánh thắng trận, không đem chúng ta tống hầu ra để vào mắt. Tống Ngọc còn chưa mở miệng, một gã tuổi trẻ tướng lĩnh rất là bất mãn, lúc này liền không nhịn được nhảy ra chỉ trích Tạo Phong thất lễ. Người này không phải người khác, chính là Nguyên Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân tri tử Công Tôn Doanh. Công Tôn Doanh tại Liêu Châu quân thời điểm, quân chức vẹn vẹn Liêu Châu quân chủ soái doanh chỉ huy phó sứ. Trấn Quốc Công Lý Tiến suất lĩnh đại quân tiến vào Liêu Châu sau, cần quen thuộc nơi đó người làm rẽ đường. Liêu Châu quân đô quân liền mình Công Tôn bên theo chức. Công Phá quân dụng ý rất dễ dàng muốn cho con của mình xem như cầu đối, rút ngắn cùng chấn quốc công lý tín quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ để cho mình nhi tử đi học hỏi kinh nghiệm, mở mang tầm mắt, góp nhặt một chút kinh nghiệm về sau tiếp lớp của mình. Công Tôn Doanh bởi vì bị phái đến Lý Tín bên người nghe theo con chức, lần này may mắn trốn qua một kiếp. Bây giờ Công Tôn Phá Quân đã bị lưu Thị Phản Quân giết chết, Liêu Châu quân hiện tại có thể nói là rắn mất đầu. Công Tôn Doanh trong lòng âm thầm tính toán, muốn thừa kế tra trí, leo lên Liêu Châu quân đô đốc bảo tọa. Nhưng bây giờ đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, Tào Phong chính là rất mạnh một cái. Hiện tại Tào Phong lại đánh bại Phản Quân, đoạt lại Liêu Châu thành, đại xuất danh tiếng. Lúc trước Công Tôn Phá Quân nhiều lần tán dương Tào Phong tuổi trẻ tài cao, muốn Công Tôn doanh đa hướng Tào Phong học. Lúc ấy Công Tôn doanh liền đối Tào Phong rất khó chịu. Lần này Tào Phong đại xuất danh tiếng, càng là khơi dậy Công Tôn doanh lòng ghen tị. Công Tôn doanh đối Tào Phong ghen ghét chi hỏa, ở trong lòng càng thêm cháy hừng hực lên. Tào Phong đại xuất danh tiếng, hắn cảm thấy Tào Phong uy hiếp đến địa vị của mình. Thấy Tào Phong cũng không tự mình ra nghênh đón chấn đông hầu tống ngọc một nhóm, Công Tôn doanh lúc này bắt lấy cơ hội này, trong ngôn ngữ kẹp thương gậy, hiển thị giọng âm dương quái khí thái độ. Chư hổ thần không biết Công Tôn doanh. Hắn thấy Công Tôn Doanh mới mở miệng liền đối với nhà mình Tiểu Hầu ra ngang ngược chỉ trích, không khỏi chừng Công Tôn Doanh một cái, trong lòng rất là không vui. Vị tướng quân này có chỗ không biết, nhà ta Tiểu Hầu ra xuất bộ cùng phản quân huyết chiến hai ngày đêm, vết thương cũ tái phát, bây giờ lại ngẫu cảm giác Phong Hàn. Haha. Ha. Công Tôn Doanh cười lạnh một tiếng. Ai biết là thật ngẫu cảm giác Phong Hàn, vẫn là trang. Ngươi đừng muốn khinh miệt nhà ta Tiểu Hầu ra. Chư hộ thân ngay vậy, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. "Đi." Tống Ngọc khoát áo, ngăn lại tranh luận của hai bên. Hắn tự nhiên biết, Tào Phong cũng không phải là khinh thị chính mình, mà là có ý nghị của mình. Cái này Tào Phong tử so tha đa tạo đại ngốc tử muốn thông minh. Bọn hắn thập đại quân hầu luôn luôn đồng tâm hiệp lực, sau khi nay hoàng thượng lại đối bọn hắn có nhiều bất mãn. Hiện tại Tào ra cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đây là bo bo giữ mình cái sách. Nếu là hắn nhìn không rõ, vậy hắn liền không xứng làm cái này quân hầu. Chỉ là Công Tôn ra tiểu tử này khí lượng có chút quá nhỏ. Bọn hắn Công Tôn ra cùng Tào Phong quan hệ cũng không chênh lệch. Tào Phong lúc trước thật là đứng tại Công Tôn ra trận doanh. Nếu là có thể đạt được Tào Phong trợ lực, lại thêm hắn Công Tôn gia tư lực. Hắn cho dù không đảm đương nổi Liêu Châu quân đô đốc, cũng có thể ổn thỏa một cái phó tướng chi vị. Nhưng bây giờ hắn lại ghen ghét Tào Phong công lao, trước mặt mọi người nói Tào Phong nói xấu. Cái này nếu là chuyển đến Tào Phong trong lốt hai, kia Tào Phong ha có thể duy trì hắn. Tống Ngọc hỏi thăm Chương Hộ Thần, Chương Trị hý lảm, nhà ngươi tiểu hầu ra nhưng có cái gì giao phó? Chương Hộ Thần đối Tống Ngọc chấp tay. Nhà ta tiểu hầu gia nói, Tống hầu gia xuất lĩnh đại quân trở về Liêu Châu, muốn ta đem tịch thu được phản quân chi vật toàn bộ giao lại cho Tống hầu gia. Chương Hộ Thần đối Tống Ngọc nói, lần này chúng ta k biên sản Thị thu được bạc tài 2000 vạn chi Trừ cái đó ra, còn có chồng chất như núi lương thực, vải vóc, muối ăn những vật Hiện tại ta phụ mệnh đem những vật này giao lại cho Tống Hầu ra, còn mời Tống Hầu ra phái người kiểm kê tiếp thu. Tống Ngọc nghe xong Chương Hộ thần lời nói sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tài phong kê biên tài sản nhiều như vậy tiền tài, 2000 bạn chi cự. đây cũng quá đáng sợ. Phải biết, bọn hắn đại kiền cả nước một năm thu nhập cũng mới hơn 900 vạn lượng bạc mà thôi. Cái này lưu thị một nhà kê biên tài sản tiền tài liền sánh được bọn hắn đại kiền 2 năm hà năm. Khó trách triều đình muốn đối lưu gia độc thủ. Đầu này dễ có thể quá mập. Trong mắt không khỏi bộc lộ vẻ tham lam. Thật là hắn rất nhanh ý thức được. Cái này một món tài sản khổng lồ chính là một cái khoai lang bổng tay. Mình nếu là lên lòng tham, làm không tốt sẽ thu nhận họa sát thân. Không nghĩ tới Tào Phong tuổi con nhỏ, vậy mà không có độc chiếm cái này một món tài sản khổng lồ, đủ số nộp lên. Cái này khiến hắn không thể không đội phục Tào Phong. Đối mặt hải lượng tài phú, có như thế địch lực, cũng không dễ dàng. Trên thực tế Tống Ngọc xem trọng Tào Phong. Tào Phong thông qua các loại thủ đoạn, ngoài sáng âm thầm đã chuyển gì vàng bạc, nói ít cũng có một 200 vạn hai chi cực. Không sai chưa dám lòng tham cùng đấy. Ngoại trừ lo lắng gây phiền phái bên ngoài, hắn cũng nhận được trấn quốc công lý tín tự tay viết thư. Lý Tín đối với Tạo Phong cái này tuổi trẻ hậu bối là rất xem trọng. Hắn cũng không muốn Tạo Phong nuốt riêng tiền tài, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Cho nên biết được Tạo Phong cấp đoạt Liêu Châu sau, hắn cũng lập tức viết một lá thư, tinh tế thận trọng trong đó lợi hại. Tạo Phong là nghe khuyên, cũng minh bạch cái này một bút tài phú ẩn chứa trong đó phong hiểm. Bác cầm nhiều sẽ phòng tay. Bởi vậy hắn cầm vẫn tương đối khắc chế. Hiện tại đại lượng tiền tài lương thực vài vóc mối ăn những vật này đều đã phong tồi lên, chuẩn bị toàn bộ giao lại cho Tống Ngọc và người. Về phần đến tiếp sau bọn hắn thế nào chia cắt xử trí, vậy thì không liên quan hắn Tạo Phong sự tình. Ngược lại lần này hắn đã ăn đến bụng nhi tròn vo, thu được vượt mức hồi báo. Hắn đã vừa lòng thỏa ý, hắn cũng không muốn bởi vì quá tham lam, không cẩn thận đem chính mình căng hết cỡ. Chương 188, khải hoàn mà về, chương 188, khải hoàn mà về. Tào Phong lần này mạo hiểm tập kích Liêu Châu thành, đại hoại toàn thắng. Hắn không chỉ có đại Hoạch toàn thắng, còn thắng lợi trở về, chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Hắn thích đáng an bài giải quyết tốt hậu quả công việc, giao cho Trung Dũng doanh chỉ huy sứ thần toàn quyền xử lý. Chính hắn thì là mang theo mấy trăm chiếc xe lớn chiến lợi phẩm, chung chung điệp điệp quay trở về Liêu Dương thành. Liêu Dương thành bên ngoài, Đến hàng vạn mà tính bách tính sớm đã chờ đợi tại bên đường, trông mong mà đối đãi, lòng tràn đầy chờ đợi. Ngay đó biết được Lưu Thị phản loạn thời điểm, Liêu Dương Thành bách tính đều tâm tư càng thêm chịu nặng. Lư Thị phản loạn, ý vị này Liêu Châu chiến sự sẽ lan tràn ra. Bọn hắn Liêu Dương Thành nói không chừng cũng biết bị tác động đến. Lòng người bàng sợ phản quân gót sắt sẽ trà đạp Liêu Dương Thành, uy hiếp được bọn hắn ăn chữa sinh sống. Có thể tạo phong vị này trấn bắc hầu thế tử chẳng những không có e ngại quân. Ngược lại là một mình xâm nhập, thừa dịp phản quân đứng, đứng phu, phản quân Tin tức truyền về, Liêu trên dưới chấn. Hiện tại Tào Phong tiểu hầu ra xuất nhao nhao đi ra, ra môn, này, hầu ra phong thái. Liêu thành vị này chiến hầu chấn, hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. Dân chúng ở ngoài thành đợi đến trưa thời điểm. Sa sa trên quan đạo tạo nên mạng lưới mấy tên hầu đồng đến. Cái mấy Đám người nhao nhao đi cả nhắc chúng mong, ánh mắt vội vàng nhìn về phía phương xa. Ở trên thành lầu, Lý Ninh Nhi, Trần Đại Dũng chở cả đám cũng đứng tại trên bậc thang, hướng phía nơi xa nhìn quanh. Không qua bao lâu, xa xa trên con đạo, một mặt treo lên tảo chữ đại kỳ đón gió phấp phới, phá lệ bắt mắt. Tiểu hầu ra bọn hắn trở về. Trong đám người tuôn ra một tiếng hô to, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở đằng kia một mặt tảo chữ đại kỳ dẫn rất hạ. Liêu Dương tướng sĩ nện bước lực bộ pháp, lái tới. Chung Dũng Doanh tướng sĩ Liêu thủ Liêu Châu, phụ trách tại phía sau giao tiếp. Lần này đi theo Tào Phong trở về là đội kỵ binh cùng hộ vệ doanh tướng sĩ. Bọn hắn lần này Liêu Châu thành chi hành, có thể nói là thay ra đội thịt, trang bị rực rỡ hẳn lên, thực lực tăng nhiều. Bọn hắn tuy là quân chính quy, có thể lúc trước ngoại trừ một chút tướng lĩnh mặc giáp bên ngoài, đại đa số tướng sĩ không có giáp trụ, mặc giáp suất một thành cũng chưa tới. Hiện tại thì là rất khác nhau. Bọn hắn đánh bại phản quân, thu được vô số, trong đó liền bao hàm vô số giáp trụ binh khí. Hùng chi Liêu Châu thành xem như phạt hổ nhân quân chuyển chi địa, chức lấy đại lượng lương quân giới. Tào Phong chiếm lĩnh Liêu Châu thành sau, cũng không khí. Phàm là tham chiến tướng sĩ, mỗi người đều đổi thân trang bị. Có ít nhất 3 thành tướng sĩ phụ thêm kiên cố vậy cá giáp đạn thiết giáp, còn lại tướng sĩ cũng ít ra trang bị một bộ vững chắc giáp bó, lực phòng hộ tăng nhiều. Tào Phong dưới tay cái này hai doanh binh mã, bây giờ mặc giáp ngay thẳng tiếp đạt đến chính thành. Tại phóng nhãn đại kiển, ngoại trừ thủ vệ đế kinh một chút tinh nhuệ bên ngoài, bọn hắn mặc giáp xuất kia là cao nhất. Tại dạng này vũ khí lạnh thời đại, giáp chủ binh khí cái kia chính là binh sĩ sinh mạng thứ hai. Mặc giáp cùng không có mặc giáp quân sĩ, chiến lực kia là không thể so sánh nổi. Tào Phong bọn hắn đi Liêu Châu đi một chuyến, các tướng sĩ trang bị đạt được cải thiện lớn. Bọn hắn theo trong núi thây biển máu giết ra đến, bây giờ lại người mặc giáp trụ, cầm trong tay trường đao. Bọn hắn nện bước ngân vang hữu lực bộ pháp dậm chân tiến lên, cỗ này khí thế bén nhọn để cho người ta sợ hãi. Đối mặt kia quần quật mã đến binh mã, hơn vạn bạch tính đều bị chấn nhiếp rồi. Liêu Dương thành bên ngoài mấy vạn bạch tính chen chúc trùng một chỗ, một mảnh đen kịt, lại rơi kim châm có thể nghe. Tào Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hắng hái. Hơn trăm tên uy phong lẫm ở ương, phá Đại Dũng người nhìn thấy người trở về, cũng đều kích động hạ thành lâu. Cung nên tiểu hầu ra đắc thắng về thành. Trần Đại Dũng nhìn thấy Tào Phong đám người đội ngũ đến gần sau, quỳ một chân trên đất, âm thanh vang dội xa xa chuyển ra ngoài. Cung nên tiểu hầu ra đắc thắng về thành. Mấy trăm tên lưu thủ tướng sĩ cũng đều cùng kêu lên hô to, âm thanh trấn trời cao. Phấn phấn, hơn bạn Bách Tính cũng đều rầm rầm toàn bộ quỳ xuống. Cung nên tiểu hầu ra đắc thắng về thành. Tào Phong vì ngựa thất, phía sau hắn binh mã đồng loạt dừng bước. Tào Phong Tính, Nhiều như vậy Bách Tính giang lên đón, đủ thấy hắn Tàu Phong tại Dương Bách Tính trong suy nghĩ vọng. Bách Tính là tán thành hắn. Đây chính là dẫn tâm. Thật là hắn biết, hắn lần này đại xuất danh tiếng. Giờ phút này không thích hợp lại cao điệu như vậy. Một khi chuyển đến hoàng đế trong lốt thai, tất nhiên sẽ trêu chọc ngoài định mức phiền thoái. Hoàng thượng và tuế, đại kiên và thắng. Tào Phong rút ra trường đao, vung tay hô to lên. Hoàng thượng và tuế, đại kiên và thắng. Tào Phong vừa dứt lời, phía sau hắn các tướng sĩ cũng bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng hô hoán. Trên chúc trong đám người đại kiên áo đen vệ nghe được Tào Phong la lên sau, cũng nhiệt huyết sôi trào. Hoàng thượng và tuế, đại kiên và thắng. Dân chúng nhận lấy cảm xúc kéo theo, cũng đều nhao nhao hô to lên. Trong lúc nhất thời Liêu Dương thành bên ngoài, tiếng hô to sóng sau cao hơn sóng trước, Bạch Tính cảm xúc bị nhiễu lửa. Có Chen trúc phía trước sắp xếp Bạch Tính tại Khải Hoàn các tướng sĩ thấy được thân nhân của mình. Đại Lang, có phụ nhân nhịn không được la lên chồng mình danh tự. Trong đội ngũ một gã quân sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức kích động không thôi. Thật là trở ngại quân kỷ, hắn vẫn là cố nén không có tiến lên nhậm nhau. Tào Phong nhìn các tướng sĩ xao động không thôi, rất muốn rời đi đội ngũ cùng mình thân nhân đi cùng một chỗ chúc mừng. Hắn cười cười, "Đi thôi." Trước khi trời tối quy doanh, Tào Phong ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn các tướng sĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, nhau nhao tránh thoát đội ngũ trói buộc, vội vàng cùng thân nhân lâu ngày không gặp chăm chú ôm nhau. Nhị cầu tử, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu." Có cụ bà ôm lấy con của mình, vui đến phát khóc. "Nương, ta đây không phải trở về rồi sao? Ngươi đừng khóc." Quân sĩ nhị cầu tử vội vàng nâng lên thô giáp bàn tay, nhẹ nhàng lao đi lão nương khỏe mắt trượt xuống nóng ánh nước mắt. "Nương không có khóc, nương cao hứng." "Nương, ngươi nhìn, ta cũng có một thân bảo giáp." Quân sĩ Nị cậu tử nguyên điệu qua một vòng, hướng mình lão nương khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Cụ ba mặt mũi tràn đầy cao hứng bắt lấy con trai mình tay. Nàng trong mắt lóe ra vô tận cưng chiều cùng tự hào, "Tấn Dương, con ta mặc vào cái này uy vũ bảo giáp, hiển nhiên một cái uy phong lấm lấm dáng vẻ tướng quân." "Nương, cái này không phải Hưng nói loạn. Ta chẳng qua là tiểu hầu ra dưới tay một tên lính quèn mà thôi." Nhị cầu tử ngoài miệng mặc dù khiêm tôn chối từ lấy, nhưng trên mặt lại tràn đầy khó mà che giấu kiêu ngạo cùng tự hào. "Nương, lần này chúng ta đánh thắng trận lớn." Nghị cậu tử theo trên người mình móc ra một cái chứa ba cái thỏi bạc túi tiền. "Đây đều là tiểu hầu gia thượng." Cụ ba nhìn thấy nghị cậu tử móc ra thỏi bạc, nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này, nhiều bạc như vậy? Nhị cầu tử cười nói, 30 lượng bạc. T. 30 lượng bạc. Ba. Đối. Cụ ba mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rũ giọng hỏi, "Nhị cầu tử, đây quả thật là tiểu hầu gia thượng. Không phải ngươi vụng trộm giành được a?" "Nương, ngươi yên tâm đi. Thật là tiểu hầu gia thưởng. Lao Thiên ra a." Cụ ba nắm chặt bạc, kích động không thôi. "Nhị cầu tử tha đa, ngươi thấy được sao? Con ta tiền đổ, tiền đồ." Nàng kích động đến có chút nói năng lộn sột. Nàng lôi kéo nhị Cẩu tử liền phải hướng Tào Phong bên kia đi, "Nhanh, nhanh đi cho tiểu hầu gia dập đầu nói lời cảm tạ." Lương, ta đã cho tiểu hầu gia dập đầu qua. Nghị cẩu tử đối cụ bà nói, chúng ta có bạc, ngày mai ta đi mua ngay mấy căn thịt, chúng ta làm sủi cảo ăn. Tốt, tốt, chúng ta ngày mai làm sủi cảo ăn. Chương 189, Bi Hoan không tương thông, chương 189, Bi Hoan không tương thông. Tạo Phong xuất lĩnh binh mã khai sủa Liêu Dương thành quân dân nhảy cồng hoan hô, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Toàn bộ Liêu Dương dường như an tết như thế náo nhiệt, trong không khí đều tràn ngập vui mừng bầu không khí. Liêu thành những cái nhân vật mặt cũng tụ qua, cười mừng, mừng tiểu hầu gia đánh lớn. Tiểu Hầu gia lần này lập xuống đầy trời đại công, lần này nhất định có thể thăng quan tiến tước. Chúc mừng Tiểu Hầu gia, chúc mừng Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia tuổi trẻ tài cao, tiến độ bất khả hạ lựa a. Tào Phong ngồi ngay ngắn ở tư thế hiên ngang trên chiến mã, mặt mỉm cười, hướng bốn phía chắp tay thăm hỏi, tâm tình phá lệ thư sướng. Cùng vui cùng vui. Ngày khác ta Liêu Dương quân trấn thiết hạ tiệc ăn mừng, còn mời chư vị đến dự. Nhất định, nhất định. Tào Phong vị này tuổi trẻ gai hùng Hầu thế tử, trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Tại rộn, rộn ràng ràng trong đám người, không ít đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt giống như ngọn lửa nóng bỏng. Trong chú khóa chặt tại Tào Phong trên thân, kia phần hâm mộ cùng lòng kính trọng lộ rõ trên mặt. Tào Phong không chỉ xuất thân hiền hách, chính mình lại lớn lên tu lãng, càng thêm mấu chốt chính là hắn năng chinh thiệt chiến. Hắn tại không ít người trong lòng, nghiêm nhiên trở thành anh hùng nhân vật, mỹ nữ yêu anh hùng. Hắn tự nhiên thắng được rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ ưu ái. Không ít người đã trong bóng tối nghe ngóng vị này tiểu hầu gia phải chăng hư vối. Các nàng tuy biết cùng vị này tiểu hầu gia thân phận chênh lệch quá lớn, có thể cái này cũng không ảnh hưởng các nàng một chút mỹ hảo huyết tưởng. Những cái kia nói người nuôi liền dứt, Phong cũng mệt mỏi đến quá sức. Thằng đến đám người lần lượt tản ra, Tào Phong lúc này mới chú ý tới khéo léo đứng tại cách đó không xa chờ đợi Lý Ninh Nhi. Lý Ninh Nhi trong tay còn bưng một chén lớn chuẩn bị đưa cho Tào Phong nước trà. Tào Phong nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa đến, bộ pháp vững vàng mà hữu lực, sải bước hướng Lý Ninh Nhi đi đến. Tào Phong đi đến Lý Ninh Nhi trước mặt, mở miệng cười. Ta cái này đi một đường, miệng đáng nơi khô. Sao bưng nước trà, không cho ta được qua? Lý Ninh Nhi vội vàng giải thích nói, ta, ta thấy tiểu hầu gia bị đám người trấn sợ lầm tiểu hầu gia chính sự tình, không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Tào Phong cười theo Lý Ninh Nhi trong tay lấy qua bát trà. Hắn ngẩng đầu lên, hầu kết nhấp nhô, từ từ từ từ đem một tách trà lớn nước uống một hơi cả sạch. Hắn buông xuống bát trà lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương tự trong cổ thẳng đến tim gan, toàn thân không nói ra được thoải mái. Tào Phong đem bát trà bỏ vào trong hộc cơm, hỏi: "Ta cái này đi Liêu Châu một chuyến, trong nhà không có xảy ra chuyện gì à? "Trong nhà mọi chuyện đều tốt, không có chuyện liên tốt." Tào Phong không chút do dự dẫn Lý Ninh nhi tay, dẫn lính nàng hướng mình chiến mã bước đi. Lý Ninh nhi bỗng nhiên bị Tào Phong trước mặt mọi người bắt lấy tay, đầu góc chống giống, thậm chí đều quên chánh thoát. "Đi, chúng ta về nhà." Tào Phong lôi kéo Lý Ninh Nhi đi đến chiến mã trước mặt, hắn Lý Ninh Nhi lên ngựa, Lý Ninh Nhi bận bịu quắt tay. "Nhỏ, tiểu hầu ra, ta, ta còn là đi trở về đi thôi." Tào Phong tiến đến Lý Ninh Nhi bên thai thấp giọng nói, "Ta bây giờ tại Liêu Châu thành đại xuất danh tiếng, bây giờ lại có nhiều như vậy bách tính đó lấy. Cái này nếu là chuyển đến hoàng đế trong lỗ thai, nhất định đối tâm ta sinh kiêng kỵ." Tào Phong hạ giọng nói, "Ta nếu là hăng hái, không để ý cấp bậc lên nghĩa, ôm mỹ nhân dục ngựa dạo phố, chương dương một chút, ngược lại sẽ hoàng đế yên tâm." Lý Ninh Nhi trong lòng giận mình, chưa từng ngờ tới nhà mình tiểu hầu gia lại có như thế tâm ý. Thật là nghĩ đến chính mình muốn cùng Tiểu Hầu ra ngồi chung một thất chiến mã, như thế cao điệu, cái này khiến nàng lại có chút hẩn trương bất an. Ta dịu ngươi lên ngựa. Tào Phong ôm lấy Lý Linh Nhi vòng eo, đỡ lấy nàng ngồi lên chiến mã. Mắt thấy cảnh này, quanh mình mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Châu Đầu ghét thai, nghị luận ầm ý. Bọn hắn cũng không biết vị này Tiểu Hầu ra làm cái gì yêu thiếu thân. Tào Phong hoàn toàn không để ý quanh mình đám người kia kinh ngạc không hiểu ánh mắt, chính hắn cũng trở mình lên ngựa. Về nhà rồi, hắn một tay bắt lấy dây cương, một tay nắm ở Lý Linh Nhi, dụ ngựa chậm rãi hướng phía thành nội mà đi. Nhìn thấy Tào Phong vị này tiểu hầu ra ôm một nữ tử vào thành, lập tức Lý Ninh Nhi trêu đến không ít đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ. Một chút Liêu Dương địa phương bên trên có đầu có mặt nhân vật thì là âm thầm lắc đầu. Cái này tiểu hầu ra làm việc cũng quá trương dương, không có chút nào bận tâm hình tượng của mình. Hắn đánh thắng trận khai hoan, bây giờ lại lúc vào thành ôm một nữ tử, dưới ban ngày ban mặt, còn thể thống gì? Cái này nếu là truyền đi, quá bị hư hỏng thanh danh của hắn. Lý Ninh Nhi giờ phút này bị Tào Phong ôm chặt ôm vào trong ngực, mình kia giống như tới ánh mắt, trong lòng cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Nàng nghe được chung quanh bách tính xì xào bàn tán, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha ha, đời người đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện. Tào Phong tựa như một cái hăng hái thiếu niên lang, ôm Lý Ninh Nhi bên đường dục ngựa phi nhanh. Đối mặt Tào Phong bất tình lình cử động, những cái kia đi theo Tào Phong tướng sĩ không những không lấy là ngăn ngược, ngược lại ầm ý cười ha hả. Tiểu Hầu ra quả nhiên là giàu cảm xúc. Ha ha ha, tiểu Hầu ra sợ là nhịn gần chết ta. Đi một chút, chúng ta cũng trở về nhà. Liêu Dương thành người ngoài đầu náo, trong không khí đều tràn ngập vui mừng bầu không khí. Tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong, 13 tuổi thiếu niên Triệu Trường Phong cùng muội muội Triệu Linh Nhi ngay tại tiến lên quân sĩ bên trong tìm kiếm lấy cha mình Triệu Thiết Đầu thân ảnh. Phụ thân của bọn hắn Triệu Thiết Đầu là Liêu Dương quân trấn hổ uy danh một gã quân sĩ, lần này theo tạo phong xuất chinh. Thật là nhìn thấy hành quân đội ngũ đều nhanh đi đến, đằng sau thì là một chỗ dài trùng trùng điệp điệp xe ngựa. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cha mình Triệu Thiết Đầu thân ảnh. Cái này khiến thiếu niên Triệu Trường Phong có một chút dự cảm không tốt. Còn lại quân sĩ đều đã cùng thân nhân đoàn tụ một đường, cười nói về chuyện. Bọn hắn lại trầm trặm không nhìn thấy phụ thân Triệu Thiết Đầu. Cái này khiến Triệu Linh Nhi thanh âm bên trong đều có một chút giọng nhẹ nào. "Ca, tại sao không có thấy cha? Hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi?" Triệu Trường Phong trong lòng cũng là lo lắng như lửa đốt. Hắn tự an ủi mình muội muội nói, "Linh Nhi, đừng nghĩ lung tung. Cha khẳng định sẽ không có chuyện. Chúng ta chờ một chút, mà sau này còn có rất nhiều xe ngựa đâu. Cha nói không chừng tại áp giải xe ngựa." Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu, cùng mình đại ca Triệu Trường Phong cùng một chỗ dọc theo xe ngựa về sau tìm kiếm. Nhưng bọn hắn đi thẳng tới đội xe cuối cùng, cũng không nhìn thấy phụ thân của mình Triệu Thiết Đầu. Cái này khiến huynh muội bọn họ trong lòng của hai người đều rất gấp. Bọn hắn mưu thân mấy năm trước chết bệnh, bây giờ phụ thân Triệu Thiết đầu chính là bọn hắn lớn nhất dựa vào. "Ca, không có, không nhìn thấy cha, hắn, hắn sẽ không phải không về được a." Triệu Linh Nhi lo lắng nhìn chung quanh, nhưng thủy chung chưa thể bắt được phụ thân Triệu Thiết đầu thân ảnh, hốc mắt dần dần nhiễm hồng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. "Không khóc, không khóc." Nói không chừng vừa rồi quá nhiều người, chúng ta không nhìn thấy cha đâu. Triệu Trường Phong vội vươn tay xoa xoa muội muội mình khỏe mắt nước mắt. Hắn đối Triệu Linh Nhi nói, "Đi, chúng ta đi bin doanh bên kia hỏi một chút." Triệu Trường Phong mang theo hốc mắt rưng rưng Triệu Linh Nhi, quay người lại nhanh chân truy hướng về phía tiến lên ngũ nhưng bọn hắn vẫn không có tại trong đội ngũ nhìn thấy cha mình thân ảnh. Triệu Trường Phong lòng nóng như lửa đốt, bất đắc dĩ kéo lại đang từ bên cạnh trải qua một gã quen thuộc quân sĩ ống tay áo. "Lưu thúc, ngươi thấy cha ta Triệu Thiết đầu sao? Chúng ta tìm nửa ngày đều không tìm được." Tên này quân sĩ nhìn thoáng qua Triệu Trường Phong cùng Triệu Linh Nhi, hiện ra nụ cười trên mặt thu lại, biến có chút nặng nghề. "Hải tử, Lao Triệu hắn, hắn tại tiến công Liêu Châu thành Nam môn thời điểm, không có." Triệu Trường Phong nghe nói như thế sau, lập tức đầu góc chống giỏng. Linh Nhi thì là tại chỗ phun một chút gạo khóc khóc lớn lên. "Ngươi gật người, ngươi gật người." người, gặp người. Cha ta lợi hại như vậy, hán, hán khẳng định không có chuyện gì. Cha ta khẳng định không có việc gì. Triệu Linh Nhi trừng lớn hai mắt, nước mắt như gãy mất tuyến hạt trâu, càng không ngừng theo gương mặt trở xuống. Nàng tự lẩm bẩm, dường như không thể tin được phụ thân Triệu Thiết Đầu đã cách nàng mà đi sự thật. Ai? Người chết không thể phục sinh, các người huynh muội nén bi thương. Quay đầu các người đi binh doanh nhận lấy một chút lao Triệu gì vật cùng trợ cấp a. Ba. Nếu như về sau có người ức hiếp các người, các người liền đến binh doanh tới ta. Cái này quân sĩ ánh mắt tại Triệu Linh Nhi kia tiếng khóc lóc bất lực cùng Triệu Trường Phong kia ngây người như gà gỗ thân ảnh quanh quẩn ở giữa. Trong mắt lóe lên một tia đồng tình. "Trương Phong, sau này đó chính là trong nhà trụ cột, chiếu cố tốt muội muội của ngươi." Hắn dùng sức vỗ vỗ Triệu Trương Phong bả vai, sau đó thấp giọng dặn dò vài câu sau, lúc này mới quay người sải bước hướng lấy nơi xa đi đến. "Chương 190, sạm mặt lại, chương 190, sạm mặt lại." Đại kiên đế kinh, long trừng cát. Hoân hương quân quẩn. Hoàng đế Triệu Hàn đang lấy tư thế thoải mái nằm tại trên ghế sếp đù, cầm trong tay một phần tấu chương, long nhan cực kỳ vui mừng. "Cái này một phần tấu chương chính là Liêu Châu tiền quốc công Lý Tín lấy 800 giạ khẩn phương thức dâng lên tới." Trong đấu trường viết trấn Bắc Hầu thế tử Tào Phong khi biết Lư Thị Phạm Thượng làm loạn thời điểm, hắn Lâm Uy không sợ, dứt khoát xuất lĩnh 2500 Liêu Dương tinh binh, thừa dịp phản quân đặt chân chưa ổn thời điểm, khởi xướng tập kích. Chiến dịch này, hắn lấy ít thắng nhiều, đại bại phản quân, thu được tương đối khá. Cái này Tào Phong thật đúng là nhường chấm lau mắt mà nhìn nha. Không nghĩ tới hắn lại có như thế dũng cảm. Lấy chỉ là 2000 binh mã, dám can đảm tập kích mấy vạn phản quân, lại còn đánh thắng. Từ khi Tào Phong bị đẩy đi đến liêu Châu, nhiều lần truyền đến thắng lợi chiến thắng. công Lý Tín cũng tại trong nhiều lần tán dương Tào Phong là tướng môn hộ tử là đại kiện hiếm có nhân tài. Lần này Tào Phong càng là lấy ít thắng nhiều, đại bại phản quân. Triệu Hãn không khỏi một lần nữa xem kỹ lên vị này trấn Bắc hầu chi tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy lấy trước chính mình có chút nhì lầm. Thấy hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng, quế công công vội vàng không người hành lễ, chúc mừng thanh âm vang lên. Chúc mừng hoàng thượng thu hoạch được một viên năng chinh thiện chiến minh tướng, ta đại kiện làm hưng. Ha ha. Triệu Hãn mỉm cười. Cái này Tào Phong đích thật là dũng chiến, cũng không biết kẻ này phải cùng Tha Đa trấn như thế, đối ta đại kiện trung thành tuyệt đối nha. Hắn chưa bởi vì Tào Phong năng chiến mà vui. Đôi mắt phản sinh lo lắng âm thầm. Tào Phong tuổi còn trẻ giống như này dũng mãnh, chuyện này lấy thời gian, sợ là sẽ phải trở thành hắn đại kiển thứ nhất mãnh tướng. Mình ngược lại là có thể khống chế nhân vật như vậy, có thể con của mình được không? Tào Phong tựa như là một thanh phong lợi đao tử, cái này dùng đến tốt, vậy dĩ nhiên đối đại kiền có mạc đại chỗ tốt. Nhưng nếu là dùng đến không tốt, ngược lại sẽ đả thương dùng đau người. Quế Công Công nghe xong, lập tức minh bạch nhà mình hoàng thượng lo lắng. Hắn cười nói, hoàng thượng không cần lo lắng. Lão nô cũng là cảm thấy Tào Phong đối ta đại kiền cũng nhất định cùng Tào hầu gia như thế, đối ta đại kiền trung thành tuyệt đối, tuyệt không hay lòng. A, hoàng thượng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hầu hạ ở một bên quế công công. Chỉ giáo cho. Quế công công không người giải thích nói, hoàng thượng có chỗ không biết, lần này Tào Phong đánh bại chiếm cư tại Liêu Châu phản quân, đại hoạch toàn thắng. Áo đen vệ báo cáo, Tào Phong phái người kê biên tài sản Lưu Thị Trang Viên, thu được tương đối khá, vẹn vẹn vàng bạc tài bảo sợ là không dưới 2000 vạn chi cực. Đối mặt cái này hải lượng vàng bạc tài bảo, hắn cũng không có độc chiếm, ngược lại là chuyển giao cho Tống hầu gia, nộp lên trên triều đình. Hoàng đế Triệu Hán quân mặt là sai kinh ngạc. Lư Thị Trang Viên kê biên tài sản vàng bạc tài bảo có 2000 vạn chi cực. Quế công công gật đầu, áo đen vệ là như thế báo cáo, cho dù chưa kịp 2000 vạn, cũng không khác nhau lắm. Lão nô đã mệ áo đen vệ mau chóng điều tra do cụ thể số lượng sau, báo lên. Triệu Hãn đấy mắt lóe lên một tia khó mà che giấu sắc ý. Tốt một cái lưu ra. ngày xưa từng có tin đồn, nói là lưu ra phú khả đại quốc, chớp lúc đầu còn bản tín bán nghi. Bây giờ xem ra, những lời truyền ngôn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Ta đại kiến tuổi thu nhập tương đương ngân lượng bất quá 900 vạn lượng. Cái này Liêu Châu năm ngoái lại thuế phú tương đương không đến 50 vạn lượng bạc. Hoàng đế Triệu nói: Có thể cái này Lưu thị nhất tộc liền kê biên tài sản 2000 vạn 2 vàng bạc tài bảo. Tốt, rất tốt a. Triệu Han lúc trước biết Lưu thị tại Liêu Châu rất giàu có. Hắn lần này mượn nhờ Tào Phong Tố rắc Lưu ra cơ hội, thuận thế thu thập Lưu ra, cũng không muốn dáng một gậy chết tươi. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn đem những trong năm này nợ no bụng túi tiền riêng tại phú le lady ra liền có thể. Dù sao Lưu thị thay Triệu đình trấn thủ Liêu Châu trên trăm năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Hắn cũng không muốn làm được quá tuyệt tình. Nhưng mà ai biết thánh chỉ còn chưa tới Liêu Châu, Lư thị tộc nghe được tin tức sau liền khởi binh tạm Cái này khiến Triệu Han tức giận không thôi. Bây giờ nghe được Tào Phong tự lưu thị trang viên bên trong tìm ra như thế lượng lớn vàng bạc tài bảo, Triệu hắn lửa giận trong lòng càng lại như núi lửa giống như phun ra ngoài. Lần này vẹn vẹn lưu thị trang viên liền kê biên tài sản nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Cái này cũng chưa tính lưu thị các nơi chuyện làm ăn cùng bọn hắn sáp nhập, thôn tính đại lượng thổ địa. Xem ra Triều đình những năm này là quá dung túng những địa phương này hảo cường. Bọn hắn nắm giữ hải lượng tài phú, đến mức một lời không hợp liền can đạm một tí khởi binh tạo phản. Hoàng thượng giận. Quế công công nhìn hoàng đế sắc mặt xanh xám. Hắn bận bịu ở một bên nói, cái này lư thị nhất tộc lửa trên đất dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thôn tính đại lượng vàng bạc tài bảo, đích thật là đáng hận. Có thể tự gây nghiệp thì không thể sống. Bọn hắn tân tân khổ khổ góp nhặt hại lượng vàng bạc tài bảo, cuối cùng vẫn thuộc về triều đình. Đây là đại hạnh trong bất hạnh. Hoàng đế Triệu Hán nghe xong, sắc mặt hòa hoãn không ít, cảm thấy có đạo lý. Lưu thị nắm giữ hại lượng tài phú nhiều lại như thế nào, cuối cùng vẫn rơi vào hắn trong tay. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thoải mái hơn. Tào Phong kê biên tài sản nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, hắn mấy đời cũng xài không hết. Hắn vậy mà toàn bộ nộp lên triều đình, điều này thực là khiến người ngoài ý nha. Nghĩ đến Tào Phong vậy mà không có độc chiếm nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, trả hết giao. Cái này khiến hoàng đế Triệu Hãn không khỏi để cao đối Tào Phong cảnh giác. Tào Phong năng chinh thiệt chiến, lại xuất thân hàn môn. Bây giờ lại không tham luyến vàng bạc tài bảo, mong muốn chiếm được một cái thanh danh, hắn muốn làm gì? Hoàng thượng, Tào Phong kê biên tài sản vàng bạc tài bảo, cũng không phải là toàn bộ đều lên giao triều đình. Quế công công ở một bên bổ sung nói, áo đen vệ báo cáo, đã tự mình lấy 20 vạn lượng. Cái này 20 vạn lượng hắn đã mang phân cho tham chiến Liêu Dương quân trấn tướng sĩ. Bình thường tướng sĩ đều điểm ít ra 30 lượng bạc ngân. Triệu Hàn nghe xong, khẽ gật đầu. Bọn hắn đem sinh tử không để ý, một mình xâm nhập bình định, cái này 30 lượng bạc nên cầm. Tào Phong cử động lần này, cũng không có khô ổn. Quế Công công dừng lại, nói bổ sung, ngoài ra, Tào Phong mang lấy 50 vạn lượng. Cái này 50 vạn lượng là vụ trộm theo Lưu Thị Trang Viên trở đi, trở về Liêu Dương thành. Triệu Hàn nghe ngóng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chớ còn tưởng rằng Tào Phong tiểu tử này thật có thể nhịn xuống lượng vàng bạc tài bảo dụ hoặc mà không động tâm đâu. Không nghĩ tới hắn cũng chỉ bất quá là một cái phàm phu tục tử. Triệu Hàng trầm ngâm sau nói, hắn lần này đánh bại mấy vạn phản quân, đoạt lại Liêu Châu thành, ngăn cơn sóng giữ, cái này 50 vạn lượng cẩm cẩm a. Chỉ có điều đằng sau phong thưởng thời điểm, đừng lại tiền thưởng ngân tài bảo. Về sau cũng không cần thưởng. 50 vạn lượng bạc, hắn mấy đời cũng xài không hết. Tao đại nốc tử nếu là có hắn một nửa tâm hắc, cũng không đến nỗi trong nhà nghèo đến đinh đường vang. Quế Công công do dự một chút, tiếp tục nói, hoàng thượng, Tào Phong cầm không chỉ có riêng chỉ có những này. Ân. Hắn còn cầm cái gì? Bọn hắn cơ hồ rời chống Liêu Châu phủ khố, bên trong giáp trụ đều bị Tào Phong toàn bộ vơ vét không còn gì. Ngay cả tham chiến tướng sĩ đao trong tay tuấn đảng binh lưới đao, đều toàn bộ đổi mới rồi. Hiện tại Liêu Dương quân trấn tham chiến 2 doanh binh mã, cơ hội là người người mang giáp. Bọn hắn theo phản quân trong tay tịch thu được hơn 1000 con chiến mã, cũng đều toàn bộ mang đi. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đem đại lượng lương thực, dược liệu, mối ăn cùng vài vóc chở mấy trăm xe về Liêu Dương thành. Hoàng đế nghe vậy, nét mặt đầy kinh ngạc. Mới đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì. Tạo Phong đánh lớn như thế thắng trận, lẽ ra nên chứa các một chút chiến lợi phẩm. Nhưng phải biết Tạo Phong vơ vét mấy trăm xe lương thực, vài vóc giáp trụ những vật này sau, hắn lập tức sạm lại. Hắn lúc trước còn cảm thấy Tào Phong giá hỏa này hiểu chuyện đâu, không nghĩ tới chính mình nhìn lầm. Tào Phong giá hỏa này quả thực quá đen. Triệu hắn nhìn không được phát nổ nói tục, hắn cầm nhiều đồ như vậy, cũng không sợ cho hắn bề bụng hắn. Chương 191, Trung Lang tướng, chương 191, Trung Lang tướng. Tào Phong trong bóng tối theo Liêu Châu lấy đi không ít vàng bạc tài bảo, lương thực, muối ăn cùng giáp trụ binh khí. Cái này khiến hoàng đế Triệu Hãn cũng cảm thấy Tào Phong tiểu vương bắt đạn này tâm quá đen. Quả thực không lạ bình thường hắc. Đây chính là mấy trăm xe ngựa vật tư a. Có thể hắn không thể không thừa nhận. Nếu không có Tào Phong xuất bộ tập kích Liêu Châu thành, đại bại phản quân, tại tình thế nguy hiểm bên trong ngăn cơn sóng giữ. kia lý tín mấy vạn đại quân liền sẽ rơi xuống lương thảo đột tuyệt, hai mặt thủ địch tình trạng, làm không tốt sẽ thất bại thảm hại. Triệu Hàn đối Tào Phong vị này chấn bức hầu thế tử, trong lòng yêu hận sẽ lẫn, tình cảm có chút phức tạp. Hoàng thượng, nhị hoàng tử điện hạ cầu kiến. Làm Triệu Hàn đang xoán suất lần này thế nào phong thưởng Tào Phong thời điểm, một ga tiểu thái giám xuất hiện ở long các cộng. Nhường hắn tiến đến. Khuẩn khắc sau, nhị hoàng tử Triệu Anh bước vào long trong các. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nghĩ hoàng tử Triệu anh vẽ mặt tôi cười, tâm tình rất không tệ. Có chuyện gì? Triệu Hãn buông xuống tấu chương, ánh mắt nhìn về phía chính mình vị này làm việc ổn định nghị như tử. Triệu anh khom người nói, "Phu hoàng, Nhi thần là đặc biệt báo tin vui mà đến." "Gì vui chi có a?" "Phu hoàng, Nhi thần vừa rồi biết được, Liêu Châu tiết độ phủ Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ Tào Phong, xuất bộ tập kích Liêu Châu thành, đại bại phản quân. Bây giờ Liêu Châu thành đã bị Tào Phong giành lại. Không chỉ như thế, Tào Phong còn theo lưu thị phản quân trong tay thanh tra tới 2000 vạn hai vàng bạc châu báu." Triệu anh mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nội tâm kích động nói, Tào Phong không chỉ có thành công thu phục Liêu Châu cái này một quân sự yếu địa, càng là thu được chồng chất như núi vàng bạc châu báu, thật có thể nói là là song hỷ lâm môn, làm cho người phấn chấn. Tào Phong lần này đánh thắng trận, mong muốn không chỉ có riêng là một chút vàng bạc tài bảo. Nội tâm của hắn chôn sâu càng khát vọng là thăng quan tiến tước, mở rộng thế lực. Hắn tại Liêu Châu đánh thắng trận sau, lập tức liền phái người cho nhị hoàng tử báo tin vui. Cùng lúc đó, hắn càng làm cho báo tin vui người mang theo 20 vạn lượng ngân phiếu hiếu kính cho nhị hoàng tử. Đương nhiên, cái này 20 vạn lượng ngân phiếu là hắn theo lưu thị trang viên kê biên tài sản cũng không có người biết được, người ta chỉ coi hắn nuốt riêng mấy chục vạn hai hiền ân, thật tình không biết hắn trong bóng tối làm ít ra hơn 200 vạn lượng bạc. Nếu không phải lo lắng tướng ăn quá khó nhìn, hắn thậm chí còn muốn vớt càng nhiều. Hắn đem 20 vạn lượng bạc xem như hiếu kính chi lễ tặng cho nhị hoàng tử, chờ đợi nhị hoàng tử có thể ở trên triều đình vì hắn nói tốt vài câu, trợ hắn hoạn lộ thông thuận. Trong triều có người dễ làm việc, có nhị hoàng tử tại đế kinh hỗ trợ vận hành, rất nhiều chuyện liền dễ dàng rất nhiều. Nhị hoàng tử triều anh xem như hoàng tử, hắn cần lôi kéo đại thần duy trì, cần tự mình bồi dưỡng thế lực. Các mặt đều cần mật Hàng cái hoàng tử này ngoại trừ tại đế kinh có mấy cái trang tử bên ngoài, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ngoài định mức thu nhập. Tào Phong ở tiền tuyến đánh trận cho hắn tăng thể diện không nói, con truyền vận nhiều bạc như vậy, Nhị hoàng tử đối Tào Phong vị này có thể đánh cầm lại có thể vớt bạc trấn Bắc hầu thế tử kia là rất coi trọng. Cho nên hắn trước tiên tiến cung hướng mình phụ hoàng báo tin vui. Nghe xong nhị hoàng tử Triệu Anh bẩm báo sau, hoàng đế Triệu Hãn cười khoát tay áo. Việc này chấm đã biết được. Triệu Hãn nói, Tào Phong một trận đích thật là đánh thật hay, lấy sức một mình thay đổi Liêu Châu chiến cuộc, công lao không nhỏ. Nghị hoàng tử nhìn mình phụ hoàng đã biết được việc này, Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao mình đều biết, chính mình phụ hoàng khẳng định cũng có tin tức con đường. Hắn nhìn chính mình phụ hoàng tâm tình tốt. Hắn lập tức chuyện hơi đổi, bắt đầu khen ngợi Tào Phong công tích. "Phụ hoàng, cái này trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong năng chinh chiến, có tướng soái chi tài. Lần này hắn cùng phản quân huyết chiến chém giết, lập xuống đầy trời đại công, rất không dễ dàng. Nghe nói hắn tự mình sách đao cùng phản quân đánh chiến, kém một chút liền chết tại trên chiến trường." Nghị hoàng Triệu Anh không ngờ nói, như thần cả gan phụ hoàng Hạ chỉ phong thưởng Tào Phong, lấy trấn tâm. Triệu Hãn nhìn thoáng qua con của mình. Cái này Tào Phong là người của hắn. Hắn hiện tại cả gan là tạo phong lấy thưởng, cách làm như vậy vẫn là rất không tệ. Tạo phong nếu là biết, cũng tất nhiên sẽ niệm tình hắn tốt. Đây chính là lung lạc lòng người thủ đoạn. Cái này lão nhị so trước kia thành tục không ít. Thật là nghĩ đến Tạo Phong tại Liêu Châu vất nhiều như vậy chỗ tốt, hắn liền trong lòng khó chịu đến hoảng. Hắn trầm ngâm sau nói, bây giờ phủ khố không dư giả, cái này ban thượng coi như xong. Hắn dừng một chút, lại nói, cái này Tạo Phong tuy có tướng xoái chi tài, mà dù sao hắn mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Như tùy tiện hắn thân cư yếu trước, sợ là sẽ phải sinh sôi hắn kiêu hành chi tâm, sợ đối với hắn trưởng thành bất lợi. Nhị Hoàng tử Triệu Anh nghe xong lời này, lập tức trong lòng chầm xuống. Phụ Hoàng có ý tứ gì? Không muốn phong thường Tào Phong. Chẳng lẽ Phụ Hoàng còn tại ghi hận lúc trước Tào Phong hỏa thiêu tụ hiền lâu, ẩu đả Hoàng tử sự tình. Đang lúc Nhị Hoàng tử Triệu Anh muốn thay Tào Phong biện bạch vài câu. Triệu Hán lại chầm rãi mở miệng. Lần này Liêu Châu quân đại bộ phận binh mã đi theo lưu thị nhất tộc Phạm Thượng làm loạn, tội không cho tha thứ. Ngay hôm đó lên, thủy bỏ Liêu Châu quân xây dựng chế độ. Khác thiết lập Lư thị nhất tộc trưởng khống Liêu Châu nhiều năm như vậy, nhất dượi vào chính là nắm giữ mấy vạn binh mã Liêu Châu quân. Bọn hắn môn sinh cố lại trải rộng các nhà môn cùng Liêu Châu quân bên trong, thế lực rắc rối khó gỡ. Cho dù triều Đình muốn động lưu thị, cũng không thể không cân nhắc sẽ đưa tới hậu quả. Trên thực tế lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu đã là đuôi to khó vây trạng thái. Triệu Hãn theo bên ngoài điều tướng lĩnh đi vào, nâng đỡ công tôn ra thượng vị, gặp phải trùng điệp lực cản. Truyền đi tướng lĩnh, so như khối lỗi, binh quyền sa sút. Lần này lư phạm thượng làm loạn, Liêu Châu quân đại bộ phận vẫn là đi theo ngược. Cái này khiến hoàng đế Triệu Hãn ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng hắn quyết định giải quyết triệt để Liêu Châu vấn đề. Hắn hủy bỏ Liêu Châu quân, mới thiết lập bốn quân, điểm chấn các nơi, lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau. Nhị hoàng tử Triệu Anh là người thông minh, lúc này minh bạch chính mình phụ hoàng dụng ý. Lúc trước Liêu Châu quân đuôi to khó dẫy, hiện tại càng là đi theo Lưu Thị Phạm Thượng làm loạn. Bây giờ mượn cơ hội hủy bỏ Liêu Châu quân, mới xây bốn quân, thật là diệu kế. Về sau cho dù có nào đó một chi quân đội không nghe lời, tự có cái khác ba nhánh quân đội tiến diệt trấn áp. Cũng liền không cần triều đình xa xôi điều binh mã viễn chinh. Phụ hoàng anh minh. Triệu anh cảm thấy mình phụ hoàng cái này Trư binh trấn thủ Liêu Châu phương pháp xử lý rất tốt, lúc này khen tặng một câu. Tào Phong đã có tướng xoay chi tài, vậy liền để hắn đảm nhiệm mới thiết lập Liêu Tây quân trung lang tướng, trấn thủ Liêu Tây phủ. Liêu Tây phủ lần cận kim chướng Hàn Quốc, tình huống phức tạp, có thể để Tào Phong thuận thế lịch luyện một phen. Triệu anh nghe vậy, nhíu mày. Trấn thủ Liêu Tây phủ, so với Phỉ Nhiêu mỗ mỡ Liêu Dương phủ, Liêu Đông phủ đảm địa, Liêu Tây điều kiện thật là kém không chỉ một điểm điểm. Cái này Liêu cận lấy Quốc, nhân bộ lạc, tạp. Tào được sao? Triệu anh liền nói ngay, "Cứ mong, Tào Phong rủ sao tuổi trẻ, theo Liêu Tây phủ thế cục phức tạp, ta lo lắng hắn lầm đại sự, không bằng để cho hắn đảm nhiệm Liêu Đông quân trung lang tướng, ổn thỏa một chút." Triệu Hãn cười cười. Hắn đối với nhi tử Triệu Anh nói, "Chẳng biết được Liêu Tây cục diện phức tạp, cho nên này mới khiến Tào Phong đi. Hắn nếu là thật sự có tướng xoáy chi tài, kia chấn thủ Liêu Tây cũng không tại lời nói hạ. Như hắn chỉ là mua danh chuột tiếng hạng người, vậy chỉ có thể nói ngươi xem là người." Triệu Hãn nói như vậy, triệu Anh cũng không tốt lại nhiều nói. Triệu Hán lần đem Tào Phong xung quân tới thế phức tạp Leo Tây đi trung lang tướng ngoại trừ mong muốn nhường Tào Phong học hỏi kinh nghiệm, hy vọng hắn trưởng thành, về sau trở thành chính mình nhị nhi tử phụ tá đắc lực bên ngoài. Hắn còn có chủ tâm mong muốn Tào Phong ăn một chút đau khổ. Ai bảo Tiểu Vương bắt đạn này đen như vậy tâm, theo Liêu Châu mò nhiều như vậy chỗ tốt, chương 192, an mày, chương 192, an mày. Liêu Dương Thành, Tào phủ. Sáng sớm, Tào Phong ung dung tỉnh lại. Hắn mở to mắt hướng phía bên cạnh xem xét, trong chăn trống rỗng. Đã sớm không có Lý Ninh Nhi nha đầu này thân ảnh. Nha đầu này cũng không biết ngủ thêm một lát nh nhấc thẳng. Hồi tưởng lại đêm qua cùng Lý Ninh Nhi vui đùa ẩm ĩ cho đến đêm khuya, Tào Phong hai đầu lông mày không khỏi hiện ra một vết ý cười. Vẫn là cô nương trẻ tuổi tốt, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, quả thực để cho người ta ăn không biết tủy. Tào Phong từ khi Liêu Châu khai hoàn sau, hắn cùng Lý Ninh Nhi quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Thứ nhất là Lý Ninh Nhi đối anh hùng sùng bái ngưỡng mộ chi tình. Thứ hai là Tào Phong trên chiến trường trùng sắt một vòng, lá gan này cũng so trước kia lớn thêm không ít. Tại hắn quấy rầy đòi hỏi hạ, mấy ngày trước liền cầm xuống Lý cái này, hắn thèm nhỏ dại đã lâu tiểu nha đầu. Tào Phong sau khi mặc chỉnh tề, lúc này mới đi ra cửa phòng. Hắn cả hữu đều không có gặp Lý Ninh Nhi, không biết rõ nha đầu này chạy địa phương nào đi. Hắn nhìn thấy thân vệ Đường Hạ Bưng chén ngồi trên bậc thang ăn điểm tâm, hắn dừng bước lại hỏi thăm: "Linh Nghi đâu? Thế nào không thấy được người nàng?" Đường hạo nhìn thấy Tào Phong lên rồi, hắn bận vụ Bưng chén đứng lên. Hắn chỉ chỉ cửa sau phương hướng nói: "Bên ta mới nhìn đến Ninh tiểu thư về phía sau cửa bên kia. Có muốn hay không ta đi tìm kiếm?" Tào Phong khoát tay áo: "Không cần, ngươi ăn cơm của ngươi đi." Tào Phong nói, tất bước đi hướng cửa sau phương hướng. "Chúng ta tiểu hầu gia cũng thật là lợi hại." Tào Phong vừa đi, mấy tên thân vệ liền không nhịn được đàm luận lên Tào Phong. Đêm qua sâu càng thời gian, ta còn mơ hồ nghe thấy trong phòng chuyển đến trận trận vận động. Sáng nay ta nhìn thấy Ninh tiểu thư đi lại tập đếm, tựa hồ có chút dị dạng. Lời ấy coi là thật, há có thể là giả, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Mấy tên thân vệ nói chuyện ngừng đường hạo sắc mặt trầm xuống. Hắn đứng lên, su xua mắng, đồ ăn đều không trận nổi miệng của các ngươi đúng không? Tiểu hầu ra cùng Ninh tiểu thư là các ngươi có thể đàm luận sao? Có còn muốn hay không làm? Mấy tên thân vệ đều rụt cổ một cái, ý thức được bọn hắn phạm vào kiêng kỵ. Một gã thân vệ bận biểu tươi cười nói, "Đường đầu Nhi, ngài đừng nóng giận, chúng ta về sau không nói, không nói." "Đúng, đúng, chúng ta cũng không dám nữa." Đường Hạo hư lạnh một tiếng, quay đầu lại để cho ta nghe được ai ở sau lưng loạn tức cái lưỡi, đừng trách lao tử trở mặt vô tình. "Là, là, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, bất loạn nói nguyên thứ tử." Làm Đường Hạo tại gian dạy dưới tay thân vệ thời điểm. Tao Phong thì là đi tới cửa sau. Hắn nhìn thấy Lý Ninh Nhi người mặc một thân váy ngắn, đang bưng một nồi lớn nóng hôi cháo tại cho một đám quần áo tạ tươi hài tử phát cơm. "Đừng đoạn, đừng sấy lấy, đều có." Nhìn thấy những cái kia cầm chén bể hải tử, Lý Ninh Nhi cẩn thận từng ly từng tí cho bọn họ trong chén đều múc cháo nóng. Bọn nhỏ nhận cháo nóng sau, nguyên một đám lúc này liền ngồi xổm ở góc tường, tư trượt tư trượt uống. Còn có một cái trai trai hải tử thì là đứng tại cách đó không xa, không có tới gần. Lý Ninh Nhi thấy thế, đối với hắn hải tử vẫy vẫy tay. Người là mới tới, không cần thật không tiện. Nhanh đến trước mặt đến, ta cho người múc một bát cháo nóng. Cao Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn không nghĩ tới Lý Ninh Nhi sáng sớm lên, vậy mà lại cho một đám ăn xin hải tử phát cháo. Tại Lý Ninh Nhi chào hỏi hạ, đứa bé kia đi tới trước mặt hắn không có đi linh tráo, ngược lại là bịch cho Lý Ninh Nhi quỳ xuống. "Ninh tiểu thư, ta biết ngươi là người tốt, ta khẩn cầu ngài mau cứu muội muội ta." Lý Ninh Nhi khẽ giật mình. "Muội muội của ngươi đến tuột cùng thế nào?" Nàng đem đứa nhỏ này dịu dắt lên, kiên nhẫn hỏi thăm. "Đứa nhỏ này thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, "Muội muội ta ngã bệnh, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta không có bạc đi cho hắn bốc thuốc." Lý Ninh Nhi nghe vậy, lúc này lộ ra đồng tình tâm. Nàng hỏi, "Muội muội của ngươi bốc thuốc cần bao nhiêu bạc?" Lang trung nói uýt ra 150 văn. Đứa nhỏ này đối Lý Ninh Nhi nói: "Linh tiểu thư, ngài có thể hay không cho ta mượn 150 văn, ta về sau kiếm bạc, ta nhất định còn ngài. Ta cho ngài giật đầu." Đứa nhỏ này nói, lại bịch quỷ xuống, cho Lý Ninh Nhi đong đong đong đong đầu. "Đừng như vậy, mau dậy đi." Lý Ninh Nhi vội vàng đem đứa nhỏ này lôi dậy. "Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cái này trở về lấy bạc. Chỉ có điều ta cũng muốn đi cùng thuốc. Ngươi nếu là dám can đảm nói láo, về sau ngươi đừng tới nơi này linh cháu." Lý Ninh Nhi đối đứa nhỏ này nhắc nhở vài câu sau, quay người muốn hồi phủ lấy bạc. Tào Phong đem Hỉ Thuận cùng Hương Lăng phái về Đế Kinh đi xung làm nha tuyến. Bây giờ Lý Ninh Nhi trông coi Tào phủ, nàng đem trong phụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, Tào Phong là rất hài lòng. Giờ phút này thấy Lý Ninh Nhi ở đây phát cháo tại ăn mày, Tào Phong càng thêm vững tin tự chọn đúng rồi người. Nhà đầu này thiệt tâm. "Nhỏ, tiểu hầu ra, ngày sau lại tới đây?" Lý Ninh Nhi quay người liền thấy đứng tại cổng Tào Phong, lập tức khẩn trưng lên. Tào Phong bước ra cửa sau, chậm rãi mở miệng. Người đang cho bọn hắn phát cháo?" Lý Ninh Nhi hai tay bắt lấy váy, có chút khẩn trương nói, "Nhỏ, tiểu hầu gia, ta xem bọn hắn đáng thương." Cho nên mỗi ngày cho bọn họ một bát cháo uống. Bọn hắn đều là một chút ăn xin hại tử, phụ mẫu đều không có ở đây, có lẽ sợ hãi Tạo Phong hiểu lầm. Lý Ninh Nhi chủ động giải thích lên. Tiểu hầu ra ngài yên tâm, mua mét tiền đều là theo ta lương tháng bên trong cầm, ta không có lấy thêm phụ thượng một văn tiền. Tạo Phong nhìn Lý Ninh Nhi cái dáng vẻ bức rứt bất an. Hắn anủi nói, ta không có trách cứ ý của ngươi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ngươi bây giờ là ta Tạo Phong nữ nhân, xem như tòa nhà này nửa cái nữ chủ nhân. Cái này trong phụ bạc đều là ngươi trông coi, ngươi muốn dùng dùng, không cần cho ta nói. Tào Phong theo Liêu Châu làm bạc mấy đời cũng xài không hết, căn bản không quan tâm những này. Tào Phong một phen, nhường Lý Ninh Nhi thở dài một hơi. Nàng hiện tại tuy là Tào Phong nữ nhân, có thể nàng dù sao cũng là mua về, trong nội tâm vẫn là đem chính mình xem như nô bộc như thế tồn tại. Cho nên rất nhiều chuyện, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới Tào Phong. Người cho bọn họ phát cháo, kia là làm việc thiện. Ta như thế nào lại trách ngươi đâu?" Tào Phong đối Lý Ninh Nhi nói, những hài tử này đã cơ khổ không nơi nương tựa, quan phát cháo cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này sắp tiên liền phải lại Nếu là bọn họ thật không chỗ có thể đi, liền đem bọn hắn chứa chấp a. Ta tạo phủ còn muốn nổi. Lý Ninh Nhi không nghĩ tới Tào Phong không có trách cứ chính mình, ngược lại là muốn thu giữ lại những này cơ khổ không nơi nương tựa hài tử. Nàng lập tức cảm động không thôi. Tiểu hầu ra, ngài là người tốt. Ta thay bọn hắn cảm tạ ngài đại ân đại đức. Có lẽ ra ngoài lo lắng Tào Phong sẽ cải biến chủ ý. Lý Ninh Nhi vội vàng mở miệng, cực lực tán thưởng những hài tử này nhu thuận hiểu chuyện, trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành cùng chờ đợi. Bọn hắn đều là một chút hảo hài tử, không ăn trộm không đoạt. Tiến vào trong phủ sau cũng sẽ không ăn không ngồi rồi, bọn hắn cũng có thể làm một chút quét sạch sự tình. Tào Phong cười cười, đã thu lưu bọn hắn, vậy sẽ phải thật tốt vun chồng bọn hắn. Quay đầu đi mời mấy cái tiên sinh, dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa. Chờ bọn hắn trưởng thành, cũng có thể chia sẻ một ít chuyện. Tào Phong một phen, càng làm cho Lý Ninh Nhi cảm kích tột đỉnh, trong nội tâm đối Tào Phong vị này tiểu hầu gia càng thêm sùng bái. Tiểu hầu gia, ngài là tiểu hầu gia. Vừa rồi quỳ trên mặt đất đứa bé kia nhìn thấy Tào Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hắn kích động nói, "Tiểu hầu gia, cha ta từng tại ngài dưới chướng hiệu lực." Hắn chết tại Liêu Châu, chưa có trở về. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, muội muội ta hiện tại sinh bệnh hôn mê bất tỉnh, ta biết ngài là người tốt, ngài mau cứu muội muội ta a." Tào Phong nghe nói như thế sau, cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là hắn Liêu Dương quân trấn đem sĩ từ tự. "Cha người tên gọi là gì?" "Cha ta gọi Triệu Thiết Đầu, hổ y doanh giáp đội. Ta gọi Triệu Trường Phong, chúng ta liền ở tại ngoài thành Triệu gia thôn." Tào Phong mặc dù đối Triệu Thi Đầu tên này bình thường quân sĩ không có ấn tượng gì, nhưng đối phương đi theo chính mình đi đánh Liêu Châu, còn tử trận Bây giờ đối phương Hải Tử lại tại ăn xin, cái này khiến sắc mặt của hắn biến nghiêm túc lên. Chương 193, bao che khuyết điểm, chương 193, bao che khuyết điểm. Liêu Dương thành tây tọa lạc lấy một mảnh thắp bé chen trúc nhà tranh. Đường đi gồ ghề nhấp đô, nước bẩn bùn phía, trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà chịu được hơi tối, làm cho người buồn nôn. Tào Phong vị này người mặc cẩm ý trấn bắt hầu thế tử, đi theo phía sau một đám quần áo tạ tươi ăn mày. Hắn hướng phía trung quanh liếc mấy cái, nhịn không được che bịn mũi tử. Các ngươi liền ở chỗ này? Nơi này rách nát như vậy nát, có thể ở lại người sao? Một gã ăn mày dồn hắn nói có thể ở lại. Chỉ là trời mưa thời điểm có chút mưa rột, chúng ta làm một chút rơm dạ bổ, nhưng vẫn là mưa rột. Một chút mưa trong phòng liền ướt súng, làm cho chúng ta đều không có cách nào đi ngủ. Cái này ăn mày đối Tào Phong nói, trước kia cái này một khối đều là tiểu Đao giúp người trông coi. Chúng ta trong thành ăn xin, mỗi tháng còn muốn cho tiểu Đao giúp giao 50 văn tiền. Chúng ta ngày bình thường cơm đều ăn không đủ no, có cái chỗ ở cũng không tệ rồi. Tào Phong nhìn qua bọn này quần áo cũng nát, vẫn thỉu ăn mày, bọn hắn ở hai nơi này rách nát không chịu nổi địa phương, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chua xót. Hắn thân làm trấn Bắc Hầu phụ thế tử, ngày bình thường xuất hành đều là xe ngựa trên chúc, chuyến yến tiệc bày đầy sơn chân hải vị, sinh hoạt xa hoa vô cùng. Rất ít có thể tiếp xúc đến tầng dưới chốt nhất máy tính. Tại trong lòng của hắn, đại kiện tuy có nô lệ tồn tại, có thể đại đa số bách tính sinh hoạt coi như là qua được, cho dù biến thành đại hộ nhân ra tá điện, tốt xấu sẽ không chết đói. Hắn không nghĩ tới tại Liêu Dương thành bên trong còn có nhiều như vậy chịu cơ chịu đói ăn mày, cũng không biết nha môn là làm ăn gì, bọn hắn liền mặc kệ sao. Tào phong giẫm lên chảy ngang nước bẩn, bước vào ăn mày nhóm ở lại rách dưới liều cỏ, liều cỏ bên trong Khô cạn rơm dạ lộn xộn phủ lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mùi nấm mốc thối cùng mục nát khí tức, làm cho người cơ hồ ngạt thở. Mấy tên xanh sao vàng gọn gắt mày, như là bị vứt bỏ tiểu Miêu tiểu cầu, cô quắp tại âm ú ẩm ướt nơi hẻo lạnh bên trong, hấp hối một hơi. Triệu Trường Phong bước nhanh chạy vội tới nơi hẻo lánh bên trong, tại một vị tiểu cô nương trước mặt ngồi xuống. "Linh Nhi, Linh Nhi." Hắn la lên mấy âm thanh, tiểu cô nương này mới khó khăn mở mắt. "Người xem ai tới?" Triệu Trường phong chỉ chỉ đứng tại cổng Tảo Phong. "Tiểu Hầu gia." Là vị kia tại Liêu Châu đánh thắng trận lớn tiểu Hầu gia, hắn là người tốt, chứa chấp chúng ta ca lập tức liền đi cho người bốc thuốc. Tào Phong thấy thế, vận bịu đối sau lưng thân vệ đường hạ vẫy vẫy tay. Hắn phân phó nói, nhanh lên đem sinh bệnh mấy đứa bé cong về phủ thượng, lại tìm lang chung đến xem nhìn lên. Là. Đường Hạo cùng mấy tên thân vệ cũng không để ý ăn mày trên người vết bẩn, bọn hắn cong lên bọn hắn liền đi. Tào Phong đám người bọn họ quay trở về phủ đệ. Lý Ninh Nhi đã đốt đi nước, nhuộm thu nhập trong phủ hơn 20 tên ăn mày thành tẩy một phen, lại để cho bọn hắn đổi lại một thân sạch sẽ y phục. Ăn mày nhóm từng trường kỳ sinh hoạt tại Liêu Dương thành bên trong tiểu đạo hội bóng ma phía dưới chịu đủ ước hiệp cùng bóc lột, trong mỗi ngày bụng ăn không no, áo rách quần manh, sinh hoạt khổ không thể tả. Thứ khi lưu ra suy sổ sau, tiểu đạo hội cũng tán loạn. Có thể ăn mày nhóm trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, nguyên một đám gầy như queu thổi. Cho dù hiện tại đổi lại một thân sạch sẽ quần áo, bọn hắn như cũ sợ hai rụt rẻ, lộ ra rất là khẩn trương. Tào Phong đơn giản hỏi thăm một phen tình huống của bọn hắn sau, liền để Lý Linh Nhi mang theo bọn hắn xuống dưới nghỉ tạm. Tại Tàu Phong xem ra, những này ăn mày đều là một chút người đáng thương. Bọn hắn gặp chính mình, chính mình liền không thể mặc kệ. Những người này cơ khổ không nơi nương tựa, không có nhiều như vậy liên lụy chính mình đem bọn hắn thu lưu xuống tới, thật tốt vun trồng một phen, nói không chừng có thể biến thành chính mình phụ tá đắc lực. Tao Phong phất tay phân phát đám người, duy chỉ có đem Triệu trường Phong vị này hổ y doanh quân sĩ Triệu Thiết đầu trẻ mộ cô lưu lại. Hắn có một số việc nhi muốn hỏi một cái minh bạch. "Cha ngươi bỏ mình tại Liêu Châu thành, ta đã phái người cho các ngươi trong nhà đưa chợ các bạc. Vì sao ngươi cùng ngươi muội muội còn lưu lạc đến thành nội dựa vào ăn xin mà sống?" Tao Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Thật là có người tham mặc trợ cấp ngân. Triệu trưởng Phong lắc đầu nói, "Các ngươi về thời ngày thứ ba, trong nhà của chúng ta liền nhận được 50 lượng trợ các bạc." Tốc tốc dẫn người đem cha ta vừa lấp, những cái kêu bạc tất cả đều bị hắn cầm đi. Ta lúc ấy không theo, hắn liền đem ta đánh cho một trận tơi bởi khói lửa. Triệu Trương Phong nói, xúc lên tay háo lộ ra cánh tay của mình, phía trên tràn đầy vết thương. Tang Phong lập tức sắc mặt biến thật sự khó coi. Hồ Y doanh tướng sĩ đi theo chính mình quyết định. Bây giờ có tướng sĩ bỏ mình, con của bọn hắn lại bị người ức hiếp. Cái này khiến hắn rất tức giận. Tốc tốc không chỉ đoạt bạc, còn chiếm nhà ta phòng ở cùng thổ địa. Ta nghe lén hắn cùng một người nói chuyện, hắn muốn đem ta cùng muội muội đều bán đi. Cho nên ta liền mang theo muội muội chạy ra thôn. Muốn bản ta muốn đi tìm cha ta quen biết trong quân bảng hữu hỗ trợ, nhưng chúng ta tại binh doanh bên ngoài đợi vài ngày, cũng không nhìn thấy hắn đi ra. Tào Phong nghe vậy, cánh tay nổi gân xanh. Hắn chưa từng ngờ tới, tại mí mắt của mình dưới đáy vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Khi hiểu được tình hôm sau, Tào Phong trên mặt đã có mấy phần tức giận. Chuyện khác hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật là có người ướt hiếp tới tướng sĩ si ra quyến trên đầu, hắn nhất định phải quản, còn muốn gióng trống khua chiến quan. Hắn muốn nói cho thế nhân, ai dám khi dễ hắn Tào Phong gia quyển của tướng sĩ, hắn tuyệt không khinh suất tha thứ. Hắn cũng muốn nói cho những cái kia các tướng sĩ Hắn đảo phong là bao che khuyết điểm người. Đường Hạo, Tào Phong đối với ngoài cửa hô một tiếng. Đường Hạo lúc này xuất hiện ở cổng. "Tiểu hầu ra, có gì phân phó?" "Chuẩn bị ngựa, ta muốn vì chịu khi dễ Triệu Trường Phong huynh muội, đòi lại một cái công đạo." "Tuân mệnh." Rất nhanh, Tào Phong liền mang theo Triệu Trường Phong và mấy chục tên mặc áo giáp, cầm binh khí kỵ binh rời đi Tào phủ, thẳng đến ngoài thành binh doanh. Hắn đã tới ngoài thành binh doanh thời điểm, đã trở về hội uy doanh cùng Trung Dũng doanh tướng sĩ ngay tại trong binh doanh tiến hành tưởng ngày thao luyện. Tào phong tại Liêu Châu đại hội toàn thắng. Nhưng hai doanh binh mã cũng bởi vì này bỏ ra 4500 người thảm trọng một cái giá lớn, bây giờ còn lại binh mã bất quá hơn 2000 người. Có thể tạo phong ra tay hào phóng, còn sống mỗi người 30 lượng, chết đi mỗi người 50 lượng. Bây giờ trở về mới ngắn ngủi nửa tháng. Trong lúc nhất thời, vô số thân thể khỏe mạnh bách tính giống như thủy triều vào tới, tranh nhau đi bộ đội. Tao phong tuyển chọn tỉ mỉ, từ đó chiêu mộ một nhóm cường tráng chi sĩ, cấp tốc điền vào trống chỗ. Bây giờ hai doanh binh mã đầy biên 3000 người, có thể nói là binh cường mã ô, ô. Ngay tại thao luyện bọn nhiên nghe được tập kết tiếng gèn. Tần Xuyên cùng Chương Hổ Thần nghe được tiếng kèn sau, cũng đều nhanh chân đi ra doanh trại. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được rục ngựa đứng lặng tại cách đó không xa Tào Phong một đoàn người. "Nhanh, xếp hàng tập kết." Chương Hổ Thần cùng Tần Xuyên nhanh chóng triệu tập binh mã, 3000 người rất nhanh hoàn thành tập kết. "Tiểu hầu ra, đã xảy ra chuyện gì?" Hai người cấp tốc chờ xuất phát, một đường chạy chậm đến Tào Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. "Có người khi dễ chúng ta bỏ mình ra quyến của tướng sĩ." Tào Phong thanh âm thốt, "Chúng ta đi lấy một cái công đạo." cùng Chương nhau, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng có địch nhân tập kích đâu, không nghĩ tới lại là muốn đi lấy lại công đạo. Theo ta đi, Tuân mệnh. Chư hộ thần cùng Tần Xuyên mặc dù không biết rõ cụ thể chi tiết, có thể tạo phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn vẫn là kiên quyết thi hành quân lệnh. Từng nhóm hổ uy doanh cùng trung dũng doanh tướng sĩ, khi thế hùng hổ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ triệu ra thôn mà đi. Bọn hắn nhiều lính như vậy ngựa bỗng nhiên xuất động, lập tức đưa tới các phe chú ý. Những cái kia tại đồng ruộng lao động bách tính cũng đều nhao nhao quốc, ngẩng đầu nhìn quanh. Tiểu Hầu gia mang nhiều lính như vậy đi làm cái gì? Hẳn là lại muốn đánh trận. Không biết do a. Tào Phong đương nhiên mang binh xuất động, tại trong dân chúng đưa tới không nhỏ khủng hoảng, không biết rõ còn tưởng rằng muốn đánh trận đâu. Chương 194, chỗ dựa, chương 194, chỗ dựa. Triệu gia thôn khoảng cách Liêu Dương thành cũng không xa, có hơn 50 hộ, hơn 400 nhân khẩu, đều là họ Triệu. Đại kiên cảnh nội, dạng này Đồng Tông đồng tộc tụ tập thành thôn cũng không hiếm thấy. Dù sao đầu năm nay muốn tranh thổ địa, tranh nguồn nước, lại muốn phòng ngừa mã phỉ sơn tập tập kích. Cái này Đồng Tông đồng tộc người cắt ngang xương cốt liên tiếp gần, ở tại cùng một chỗ, gặp phải sự tình đoàn kết nhất trí giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, người khác cũng không dám hiếp chỉ có điều ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có tranh đấu. Cho dù là đồng tông đồng tộc người, cũng muốn điểm một cái cao thấp quý tiện. Trước kia Triệu Thiết Đầu tại Liêu Châu quân bên trong hiệu lực, dù là hắn vẹn vẹn Liêu Châu quân bên trong một gã không đáng chú ý tiểu tốt, có thể trong tay dù sao cũng là cầm cán đao tử. Triệu Trường Phong huynh muội ở tại trong thôn, tự nhiên là không người nào dám tới cửa ức hiếp bọn hắn. Nhưng hôm nay Triệu Thiết Đầu bỏ mình tại Liêu Châu thành, tình huống tự nhiên là không giống như vậy. Triệu Gia thôn thôn lão niên sự tình đã cao, cơ không quản sự nhi. Bây giờ là con của hắn Triệu Tư Viễn trông coi Triệu Gia thôn sự vụ lớn nhỏ. Triệu Gia thôn đại đa số thổ địa trước kia đều là lưu thị tất cả, Triệu Gia thôn Bạch Tính cũng phần lớn là lưu thị tá điền. Triệu Tư viễn trước kia là lưu thị nô bộc. Hàng năm giúp lưu thị nhất tộc thúc giao nộp tiền thuế đất, hành hành trong thôn, rất là bá đạo. Bây giờ lưu thị rơi đài, hắn lập tức cùng lưu thị phân rõ giới hạn. Hắn nghĩ vào chính mình là thôn lão chi tử. Hắn nhanh chóng đem lưu thị nhất tộc tại Triệu Gia thôn đại lượng phì chiếm làm của riêng không nói, còn đánh lên Triệu Thiết Đầu nhà thổ địa. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy Triệu Thiết Đầu nhà thổ địa, còn muốn đem Triệu Trường Phong muội bán đi đổi lấy bạc. Nói tóm lại, lưu thị rơi đài sau, Triệu Tư viên chẳng nhưng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là kiếm được đầy buồn đầy bát, có thể hắn cũng không có ý thức được, chính mình quá mức lòng tham, cho mình thu nhận hỏa sát thân. Tào Phong xuất lĩnh hai doanh binh mã 3000 tướng sĩ khí thế hung hăng đã tới Triệu Gia Thôn. Cái này khiến Triệu Gia Thôn ngay tại ruộng đồng ở giữa lao động bách tính đều kinh ngạc không thôi. Không biết rõ xảy ra đại sự gì nhi, cũng may thấy rõ ràng là trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong cờ hiệu, bọn hắn lúc này mới không có làm chim tán. Tào Phong tới Liêu Dương thời gian không lâu, cũng đã đánh ra chính mình thanh danh tốt. Quân đội của hắn quân kỷ minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Tào Phong tại Liêu Dương phong bình rất tốt. Nếu là gặp phải khác quân đội, Bạch Tính đã sớm trốn chi không kịp, trốn đi. Bọn hắn mặc dù không sợ Tào Phong quân đội cướp bóc bọn hắn, mà dù sao là mặc áo giáp, cầm binh khí quân đội. Bọn hắn vẫn là đứng đấy đến xa xa, chỉ dám ở phía xa quan sát, không dám tới gần. Tào Phong cưỡi tại trên lưng ngựa, đàng đằng sát khí vây quanh. Tào Phong ra lệnh một tiếng, chư hổ thần cùng Tần Xuyên vung tay lên. 3000 ba mặc áo giáp, cầm khí sĩ liền nhanh một cái chật bên trong lập tức tiếng vàng miền, trong thôn Bách Tính cũng đều mặt lộ vẻ kinh Chư hộ thần cùng Tần Xuyên đang trên đường tới đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Tần Xuyên biết được chính mình dưới chướng bỏ mình ra quyến của tướng sĩ bị người khi dễ thời điểm, càng là lên cơn giận dữ. Người này vừa mới chết, liền có người ức hiếp tới nhà bọn hắn quyến chiến đấu. Quá mức. Tào Phong theo tiếng chó sủa liên tục không ngừng triệu ra thôn cảnh tượng bên trong thu tầm mắt lại, sau đó lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Tần Chỉ Huy làm, dẫn người đem Triệu Tư viên bắt. Tuân mệnh. Tần Xuyên lúc này cất bước mà ra. Đi theo ta. Tần Xuyên lúc này điểm một đội như lang như hổ quân đội, khí thế hăng xâm nhập Triệu Gia thôn. Làm tần xuyên bọn hắn mới vừa đi tới cửa thôn thời điểm, trong thôn liền vang lên cái mọ âm thanh. Số lớn cầm trong tay côn đồng quốc liêm đao triệu ra thôn dân tại một gã mặt mũi tràn đầy hùng quang trung niên xuất lĩnh dưới, vội vã tới cửa thôn. Cái này thể hiện ra đồng tông đồng tộc ở tại cùng nhau chỗ tốt rồi, gặp phải sự tình, ít ra lẫn nhau có một cái giúp đỡ. Cho dù là gặp phải số lớn quan binh phải vào thôn cấp bóc, dân tráng nhóm tụ tập lại cũng có thể đỡ một chút, tiểm hộ người già trẻ em chạy trốn. Nhìn thấy bên ngoài vây quanh số lớn binh tướng, dẫn đầu trung niên sắc mặt biến Nhưng nhìn tinh tường là tạo phong cờ xí sau, hắn thở dài một hơi. Người này chính là Triệu Gia Thôn Triệu Tư Viễn, cha của hắn bây giờ là Triệu Gia Thôn, thôn lão. Triệu Tư Viễn ngăn cản Tần Xuyên một bọn người, hắn đối Tần Xuyên bọn hắn chất tay. "Ta là Triệu Gia Thôn Triệu Tư Viễn, không biết các ngươi vì sao mang binh bóng nhiên vây quanh ta Triệu Gia Thôn." Thần Xuyên nhìn lướt qua Triệu Tư Viễn sau, mặt mũi tràn đầy lạnh góc. "Triệu Tư Viễn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đối mặt Tần Xuyên chất vấn, Triệu Tư Viễn vẻ mặt mờ mịt, trong lòng hoặc mọc thành mủ. Triệu Tư nghĩ đến chính mình đã từng cho Lư thị hiệu lực, trong lòng của hắn liền một cái luộm buộc. Hẳn việc này chính là nguyên do. Hắn cố tự trấn định ôn quy nói, "Vị đại nhân này Lời này nói như thế nào? Chính ngươi đã làm gì sự tình? Chính ngươi trong lòng không có số sao?" Triệu Tư Viễn nói, "Ta Triệu Tư Viễn một không giễu người, hay không có cản đường ăn cướp, có tội gì?" Ha ha, Tần Xuyên cười lạnh một tiếng. "Tiểu Hầu ra chính ở đằng kia, ngươi tự mình đã qua giải thích cho hắn a." Triệu Tư Viễn trong lòng càng là kinh nghi bất định, không biết mình thế nào đem vị này tiểu Hầu ra đã tội. "Dẫn đi." Tần Xuyên ra lệnh một tiếng, mấy tên như lang như hổ quân sĩ liền phun lên trước bắt Triệu Tư Viễn. Triệu gia thôn dân trắng cùng nhau tiến lên, muốn ngăn cản. "Ai dám loạn động, giết không tha." Tần Xuyên quát lạnh một tiếng. Trùng quanh vang lên một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, lập tức dọa đến Triệu gia thôn dân không dám lúc ních. Không nên khinh cử võ động. Chúng ta Triệu gia thôn đều là lương dân, ta tin tưởng tiểu hầu gia sẽ không vô cớ đối phó chúng ta. Triệu Tư Viễn biết, thôn bọn họ bên trong những này dân cháng đối phó đối phó đao khách mầu tạc vẫn được. Định không phải cái này số lớn binh tướng đối thủ, tuy tiện động thủ là ăn thiệt tỏi. Hắn ổn định Triệu gia thôn dân cháng sau, liền bị tần xuyên dẫn tới tạo phòng trước mặt. Triệu Tư liếc mắt liền thấy được tạo phòng bên người Triệu Nhìn thấy Triệu Trường Phong sau, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc. Không phải là kia tiểu tạp chủng chạy đến tiểu hầu ra nơi đó cáo ta trạng. Có thể tha đa chẳng qua là hổ uy doanh một gã bình thường quân sĩ, bây giờ còn chết. Hắn đối Triệu Trường Phong huynh muội tình rõ rõ ràng ràng. Nhưng lúc này đây làm sao có thể kinh động tiểu hầu ra lớn như vậy nhân vật. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Nếu như thật là tiểu tạp chủng này đi cáo trạng, việc này cũng là không khó giải quyết. Cùng lắm thì đem tiền trợ cấp trả lại cho bọn họ huynh muội, cũng đem chiếm đoạt thổ địa vật quy chủ. Thảo dân Triệu Tư Viễn gặp qua tiểu hầu gia. Không biết tiểu hầu gia gia Lâm chúng ta Triệu gia tôn, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Triệu Tư Viễn hiện tại đại khái hiểu chuyện gì, trong lòng chấn định rất nhiều. Tào Phong quan sát toàn thể một cái Triệu Tư Viễn, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng sắc. "Triệu Tư Viễn, ngươi thật to gan a." Tào Phong nghiêm nghị quá lớn, bỏ mình tướng sĩ ra quyến trợ cấp ngân cũng gián đoạn. Triệu Tư Viễn ngay vậy, cũng không có kinh hoàng. Hắn bận bịu giải thích nói, "Tiểu hầu ra hiểu lầm, hiểu lầm. Cho dù cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đoạt bỏ mình tướng sĩ ra quyến trợ cấp ngân a." Triệu Trường Phong huynh muội tuổi tác quá nhỏ, cái này 50 lượng trợ cấp bạc đặt ở trên người bọn họ, ta lo lắng sẽ nhận người dòng du. Ta thân làm Triệu gia thôn quản sự người, Đặc biệt thay bọn hắn đảm bảo mà thôi Mắt thấy Triệu Tư Viễn ở chỗ này đổi trắng thay đen, thiếu niên Triệu Trường Phong lúc này tức giận đến không được. "Tốc tốc, ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi dẫn người đoạn, còn đánh đập ta dừng lại." Triệu Trường Phong vùng lên tay áo, đầy ngập oán giận điệu đạo, "Ngươi nhìn, ta cái này trên thân đều là bị ngươi đánh tổn thương." Triệu Tư Viễn liếc qua thở phì phò Triệu Trường Phong. Hắn mỉm cười, "Ta nói Trường Phong a, ngươi cũng không thể nói hiệu nói vượng Trên người ngươi tổn thương rõ ràng là chính ngươi thế, sao có thể trách tại trên đầu?" Triệu Tư Viễn ngữ khí bỗng nhiên biến nghiêm nghị lại, "Ngươi cũng biết Ta tại Liêu Dương thành trong nhà môn thật là nhận biết người. Ngươi nếu là nói hiệu nói vượng, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ." Triệu Tư Viễn lời nói lập tức nhường Triệu Trường Phong trong lòng cũng có chút e ngại. Hắn tự nhiên sẽ hiểu chính mình vị này tộc tốc mãnh khế thông thiên, quyền thế rất lớn. Không chỉ tại Triệu gia thôn rất có uy thế, tại Liêu Dương thành đích thật là cũng nhận biết không ít người. Chính mình như đắc tội hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Haha, ha, ha. Tào Phong không nghĩ tới Triệu Tư Viễn ở thời điểm này, còn tưởng là mặt của mình uy hiếp hù dọa Triệu Thật cho là sở hữu cái này tiểu hầu gia là bài trí sao?" "Trường Phong, người đừng sợ hắn." Ngươi là ta phụ trợ người. Tào Phong đối diện lộ vẻ e ngại sát Triệu Trường phong nói, "Hôm nay ta cho ngươi chỗ dựa, chủ trì công đạo." Chương 195, xuất khí, chương 195, xuất khí. Tào Phong hiện tại đã là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, dưới tay hắn trông coi mấy đại thiên tướng sĩ đâu. Bây giờ các tướng sĩ ra quyết nhận lấy ức hiếp. Hắn cái này đô chỉ huy sứ nếu không ra mặt giữ gìn chỗ dựa, về sau ai còn bằng lòng vì hắn hiệu tử lực. Hắn hôm nay xuất lĩnh 3000 mặc giáp tướng sĩ vây quanh Triệu gia thôn, liền không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn muốn để các tướng sĩ biết được chỉ cần đi theo hắn Tào Phong, ai cũng đừng nghĩ ước hiếp bọn hắn, bao quát ra quyến của bọn họ. Hắn cũng muốn nói Thiên Hạ biết người, hắn Tào Phong là một cái bao che khuyết điểm người. Triệu Tư Viễn không thừa nhận nuốt hết tiền trợ cấp, thông tính bỏ mình tướng sĩ ra quyến ra sản sự tình. Tào Phong cũng không nội. Hắn quay đầu hỏi thăm Thiếu niên Triệu Trường Phong. "Trường Phong, ngày đó động thủ đánh người còn có ai?" Triệu Trường Phong ủy khuất ba ba trả lời, "Tốc tốc mấy cái huynh đệ cùng nhi tử, còn có trong nhà hắn mấy cái đứa ở." Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn đối chỉ uy Tần Xuyên Vân phó một tiếng. "Đi, đem người đơn độc sách ra ngoài tra hỏi." Tuân mệnh. Tần xuyên lập tức xuất lĩnh như lang như hổ con sĩ, bổ nhào hướng cửa thôn, nơi đó tụ tập một đám cầm trong tay liềm dao, quốc, côn đồng triệu gia thôn thôn dân. Khoảnh khắc sau, liền có mấy người bị quân sĩ thôn bạo túm ra đội ngũ, đơn độc tiến hành thẩm vấn. Có người kêu la phản kháng, mấy tên quân sĩ vung lên trôi đao liền đập xuống, nện đến những người kia phát ra kêu đau kêu thảm. Thấy cảnh này, Triệu Tư Viễn sắc mặt tâm trầm Tiểu hầu ra, ngay bây giờ thật là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, là cao cao tại thượng đại nhân vật. Theo lý thuyết chúng ta cho dù làm trái với vương pháp, tự có quan phủ hỏi đến. Bây giờ ngươi tung binh vây quanh ta Triệu gia thôn. Còn muốn bắt người thẩm vấn, cái này sợ là không hợp quy củ a. Ba. Tạo Phong căn bản liền không có phản ứng triệu Tư Viễn cái này triệu ra thôn quản sự người. Hắn Tạo Phong làm việc, ai dám góp ý bậy bạn. Lưu ra cái loại này quái vật khổng lồ, hắn Tạo Phong còn không để vào mắt, thì sợ gì triệu ra thôn cái này nhỏ nhọ quản sự người. Chỉ chốc lát sau, Thần Xuyên nhanh chân đi tới Tạo Phong trước mặt. "Tiểu Hầu ra. bọn hắn đã bàn giao." Tần Xuyên nhìn thoáng qua triệu Tư Viễn sau, đối Tạo Phong bẩm báo nói, "Bọn hắn nói đều là nghe xong triệu Tư Viễn phân phó, đi đoạt trợ cấp doanh, hầu đạt triệu trưởng huynh muội bọn họ." Nói hiệu nói vượn, Triệu Tư Viện trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lại vẫn cố gắng chấn định, cứ không thừa nhận. "Tiểu Hầu ra. ta rõ ràng là thay Triệu Trường Phong huynh muội bọn họ đảm bảo trợ cấp ngân, bọn hắn không biết tốt xấu." Sáng như tuyết ánh đau lướt qua, Triệu Tư Viện thinh lặng bất mà rừng. Từ ngực, một quả đầu lâu to lớn lăn xuống trên mặt đất, dọa đến không ít Triệu ra thôn thôn dân kinh hô lưu lại. Thần xuyên mấy người cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà mình Tiểu Hầu ra một lời không hợp liền rút đao giết người. Triệu Tư chính là lữ thị nhất tộc đuốt, làm hại trong thôn, tội ác từng đống. Bây giờ hắn lại cướp đoạt ta bỏ mình tướng sĩ ra quyến trợ cấp ngân, thôn tính bỏ mình tướng sĩ ra sản, con ấu đã bỏ mình ra quyến của tướng sĩ. Làm giết. Tào Phong thanh âm lạnh tố xương, Triệu gia thôn thôn dân cũng đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới vị này tiểu hầu ra vậy mà như thế dứt khoát quả quyết. Một đao liền đem bọn hắn Triệu gia thôn ai cũng không dám trêu chọc Triệu Tư Viện giết đi ba. Thiếu niên Triệu Trường Phong cũng đứng chết chân tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình e ngại vô cùng nhân vật, tiểu hầu gia gà đồng dạng liền giết chết. Hắn cảm thấy trong lòng xả được cơn giận đồng thời, rất có một chút không thít Phong xoa xoa trường đao bên trên vết máu chu dao vào vỏ. Hắn sắc mặt lênh khốc giận dò nói, đem động thủ đánh trưởng Phong huynh muội bọn họ người đều mang tới. Mấy tên Triệu Tư Viễn nhanh đuất giờ phút này đã hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Triệu Tư Viễn đều bị vị này tiểu hầu gia một đao giết. Bọn hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi tới cực điểm, không còn có ngày xưa phách lối, cơ hồ đứng không vững. Trưởng Phong, tao Phong quay đầu đối Triệu Trường Phong nói, hôm nay ta cho người chỗ dựa. Bọn hắn đánh như thế nào được ngươi, ngươi liền đánh như thế nào trở về. Bọn hắn nếu là dám can đảm hoàn thủ, ta giết bọn họ đầu. Thiếu niên Triệu Trưởng đứng tại chỗ, Trong lúc nhất thời còn không có thích hướng tạo phong loại này lôi lệ phong hành cách làm. Dù sao hắn chỉ là muốn chút cơ giận, ai biết tiểu hầu ra trực tiếp đem Triệu Tư viết giết. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trương Phong, ngươi bây giờ thật là táo phủ người. Nhìn thấy Triệu Trương Phong đứng tại chỗ không hề động, Tần Xuyên nhắc nhở hắn nói, có tiểu hầu ra cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Các người huynh muội đều bị bọn hắn làm cho có nhà nhưng không thể trở về, đều đi ăn xin. Hôm nay ngươi có cừu báo cừu, có toán báo đoán. Tần Xuyên cổ vũ Triệu Trương nói, hiện tại liền lên đi đánh bọn hắn. Người ta đánh ngươi, ngươi nếu là hoàn thủ cũng không dám lợi nói. Tính là gì nam nhân, thế nào bảo hộ mọi tự ngươi?" Triệu Trường Phong nghe nói như thế, trong lòng dường như bị một dòng nước gấm khấy động. Một cỗ trước nay chưa từng có dũng khí tại hắn trong lồng ngực sôi trào mãnh liệt. Hắn nhìn về phía kia mấy tên cơ hồ đứng không vững Triệu Tư Viễn Nao, nắm chặt nắm đấm liền vào tới. "Bành!" Và triệu Trường Phong một đấm liền đập vào một người trung niên trên mặt, đánh cho cái này trung niên bụng mặt gào lên. Cái này trung niên chính là Triệu Tư Viễn thân đệ đệ, chính là đồng lõa một trong. Bọn hắnỷ vào cha của mình là Tô lão, mấy huynh đệ người lại người đông thế mạnh. Vì thế bọn hắn trong thôn hành hành bá đạo, không người nào dám trêu chọc. Tiểu Súc Sinh Cái này trung niên tức hỗn hện, lợi mắng người cơ hội là thoát ra. Bành! Triệu Trưởng Phong nắm đấm như là mưa to gió lớn giống như trút xuống, đánh cho cái kia trung niên mặt mũi bầm dập, máu tươi vàng khắp nơi. Tào Phong nhìn Triệu trường Phong nhấn lấy trung niên đánh, vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này coi như có chút huyết tính. Chỉ tiếc, Triệu trường Phong mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng thể cốt lộ vẻ đơn bạc, nắm đấm mặc dù mãnh, lại thiếu mấy phần vốn có cường độ. Triệu Trưởng Phong đánh cái này trung niên dừng lại sau, thở hổn hển lại đi đánh những người khác. Mặc khác mấy người không dám hoàn thủ, nhưng lại giám tránh. Triệu Trưởng thở hổn hển, vậy mà đuổi không kịp. Đi rút một chút. Cao Phong phân phó một tiếng, Mười mấy tên quân sĩ liền vây lại. Bọn hắn trợn mắt tròn xoe, vung lên nặng nề trôi đao, như là mưa to gió lớn giống như đối với kia mấy tên trốn tránh Triệu ra người dừng lại đột mạnh. Rất nhanh, Triệu Tư Viễn huynh đệ cùng nhi tử mấy người toàn bộ đều máu me khắp người ngã trên mặt đất. Xương cốt của bọn hắn đều bị đánh gãy. Nhìn thấy Triệu Tư Viễn mấy huynh đệ có người bị giết, có người bị đánh đến tơi tả. Cửa thôn Triệu ra thôn Bạch Tính có người phát ra tiếng hoan hô. Tốt, đánh hay. Triệu gia huynh đệ cục gặp báo ứng. Tiểu hầu gia là Thanh Thiên Đại Lao gia a? Triệu gia huynh đệ trước tiên là lưu ra làm việc, ức hiếp thôn nhân. Triệu gia thôn Bạch tính giận mà không dám nói gì. Bây giờ Tào Phong ra tay giết rơi mất Triệu Tư Viễn, lại thu thập một trận Triệu gia huynh đệ bọn người. Cái này khiến Triệu gia thôn thôn dân đều cảm thấy trong lòng sảng khoái không thôi. Triệu gia huynh đệ rốt cục gặp báo ứng. Tào Phong đè ép, ép tay, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn mang trên mặt khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Ta Tào Phong hôm nay đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, về sau bất luận là ai, dám can đảm ức hiếp dưới tay ta gia quyến của tướng sĩ, chỉ cần để cho ta biết, Triệu Tư Viễn chính là kết quả. Tào Phong lời nói ra xa, xa chuyển ra ngoài, 3000 mặc giáp chấp tướng sĩ nghe vậy, cảm động không thôi. "Tiểu hầu ra Duy Vũ." "Tiểu hầu ra Duy Vũ." "Tiểu hầu ra Duy Vũ." 3000 mặc giáp tướng sĩ giờ phút này cảm nhận được trước nay chưa từng có lòng cảm biến. Bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào, tiếng hô to dĩnh thai nhức óc, thành thế to lớn. "Tào Phong xử trí Triệu Tư viện bọn người, là Triệu trưởng Phong huynh ngồi xả giận, lại thuận thế ngưng tụ quân tâm." Nhìn các tướng sĩ nhẹ cất hoan hô dáng vẻ, trong lòng của hắn rất hài lòng. Mục đích của hắn đã đạt tới. Hắn tin tưởng, chuyện hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các nơi. Nếu ai dám can đảm ước hiệp dưới tay hắn ra quyển của tướng sĩ, vậy cũng phải cân nhắc một chút cổ của bọn hắn có cứng hay không. Thu binh, về doanh. Tao Phong cũng không ở lâu, lúc này xuất lĩnh binh mã rút lùi triệu gia thôn. Triệu gia thôn Bạch Tính nhìn thấy tựa như như chó chết nằm trên mặt đất kêu rên triệu tư viễn huynh đệ bọn người. Không có người đi lên hỗ trợ, ngược lại là đều lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cảm thấy đáng đời bọn họ. Chương 196, Liêu Tây Quân, 1, chương 196, Liêu Tây Quân, 1. Đại kiên khai nguyên 4 năm. Mùng 5 tháng trại. Một trận mạn thiên phi vũ lớn. Trong vòng một đêm đem Liêu Châu thành trang phục thành bao phủ trong làn áo bạc tuyết vực tiên cảnh. Cốc cốc. Cốc cốc. Tại Băng Tiên Tuyết địa bên trong, Tào Phong một đoàn người người mặc giáp bảo, dùng ngựa rơ roi thẳng đến Liêu Châu Nam Môn. Người đến người nào? Nhìn thấy Tào Phong bọn hắn một nhóm hơn trăm người, từng cái đều mặc giáp treo đao. Thủ vệ Liêu Châu thành Nam Môn Thanh Châu quân tướng sĩ lập tức cảnh giác. Trên đầu thành vô số cường cung kình nỏ nhắm ngay Tào Phong bọn hắn. Ô. Tào Phong một đoàn người tại một tiễn tri địa bên ngoài Nam Môn cho đội Đường Hạo hướng về phía trước, đem của mình ném cho thủ vệ quân sĩ đa chính là tiểu hầu gia thân binh đội trưởng Đường Hạo. Hắn chỉ chỉ phía sau Tào Phong bọn người, trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ Tào Phong tiểu hầu gia phụng quốc gia chi mệnh tới nghe trên lệnh. "Con mời chư vị huynh đệ tạo thuận lợi." Thủ vệ quân sĩ cẩn thận nghiệm qua Đường Hạo lệnh bài, lại cung kính hướng Tào Phong hành lễ xác nhận thân phận, lập tức hai tay hoàn trả lệnh bài. Hóa ra là Tào Phong tiểu hầu gia. Tào Phong lúc trước tập quân, thu được lượng phú. Những vật này đều chuyển giao cho đến đây tiếp phòng quân. Đối mặt đống kia tích vàng tư, Thanh Châu thế mở không chỗ tốt. Bọn hắn đối Tào Phong ấn tượng vẫn là rất không tệ. Tào Phong đám người bọn họ thuận lợi thông qua được quân coi giữ kiểm tra sau, tiến vào Liêu Châu thành. Tào Phong đã tới Liêu Châu thành đến mấy lần. Đối với nơi này đã xe nhẹ đường quen. Ngày xưa hắn tự mình xuất quân, tại con phố giải này bên trên dục huyết phương chiến, Liêu Châu thành bên trong khắp nơi trên đất vết thường, đầy dây thây lường. Khi đó Liêu Châu thành hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ, Lư Thị cùng hộ nhân phản quân, tại trấn quốc công lý tín sắc bến thế công hạ, đã như như gió thu quét lá rụng, liên tiếp tác ba lần. Hiện tại phản quân tàn quân đã hướng về Phương Bắc hướng, các lộ đại quân ngay tại nắm chặt tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ Liêu Châu thành trật tự đã khôi phục. Tào Phong bọn hắn một đường tiến lên, nhìn thấy thành nội sum bạc, cửa hàng chợ đều mở cửa kinh doanh. Thứ việc chính vào mùa đông khắc nghiệt, tuyết trắng mênh mang, nhưng trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, khách thương cùng bách tính nối liền không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Tào Phong đám người bọn họ xuyên qua phồn hoa đường cái, đi vào Tiết Độ phủ nha Trấn Quốc Công Lý Tiến bây giờ lần nữa về tới nơi đây, bày mưu nghi kế, điều hành đại quân tiêu diệt toàn bộ phản quân tàn quân. ở đây chờ một chút. đem dây cương ném cho đường sau, mang theo một túi lễ bước tiến vào Tiết Độ phủ. Hiện tại một gã thủ vệ dẫn rất hạ, đã tới tiết độ phủ hậu đường thư phòng. Quốc công gia, Tào Phong tiểu hầu ra tới. Thủ vệ gõ cửa một cái. Mời hắn vào a. Trong phòng vang lên trấn quốc công Lý Tín thanh âm. Tiểu hầu ra, mời. Thủ vệ đẩy cửa ra, đưa tay làm một cái mời chữ. Tào Phong khẽ bước cầm sau, dâm chân tiến vào trong phòng. Trong phòng thiêu đốt lên lửa than, ấm áp rạo rạt. Bái kiến Quốc công gia. Tào Phong quỳ một chân trên đất, hướng ngồi bên cạnh lò lửa Lý Tín hành lễ. Trấn quốc công Lý Tín mặt mũi tràn đầy mỉm cười chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Tiểu Tào, đứng lên đi. Ngồi. Đạt Tạ Quốc công gia. Tào Phong đứng dậy, không người nhẹ đưa lễ vật tại chân Quốc công án thư một bên, mới chậm rãi ngồi xuống. Quốc công gia, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một chi sâm có tuổi, ngài cầm lấy đi bồi bổ thân thể. Lý Tín nhìn thoáng qua Tào Phong tặng lễ vật, cười nói, ngươi đến đều đến, cầm thứ này làm gì, quá phá phí. Quốc công gia ngài vì nước vất vả, mũi tên này tổn thương chưa lành. Đây là vãn bối một chút tâm ý, nhìn Quốc công gia không được chối tử. Người khác tặng lễ, Lý Tín có lẽ sẽ còn dặn một phen. Có thể Tào Phong cũng không có định bợ hắn mà không có đưa bạc. Tặng chẳng qua là một chi bộ thân thể sâm có tuổi mà thôi vẫn là có lòng. Quốc Công gia vui vẻ nạm chi, mặt lộ vẻ duyệt sắc. "Đi, đã ngươi có cái này một phần tâm, vậy ta liền nhận." Lý Tín đối Tào Phong cười nhắc nhở nói, "Ta có thể nói tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Tào Phong cười cười, trong lòng thầm nghĩ, Tiếp theo về ta không phải đưa sâm có tuổi." Tào Phong sau khi ngồi xuống, lo lắng hỏi, Quốc Công già, vết thương của ngài khá hơn chút nào không?" Lý Tín thở dài một tiếng, có chút hề mà nói, "Tuổi đời này lớn, thương thế kia cũng khép lại đến chậm, không chịu nhận mình già không được a." Nhớ năm đó tại Châu bên kia cùng hổ nhân bộ phát xung đột, ta thân chúng năm mũi tên ba đao áo giáp đều nhuốm đỏ. Trở về liền nuôi nửa tháng, ta liền lại có thể sách trên đao trận trùng sát. Hiện tại không được, người đã giả A chương 196, Liêu Tây Quân, 2, chương 196, Liêu Tây Quân, hai. Lý Tín chính là Tam Triều Nguyên lão, bây giờ tuổi gần 70. Hắn trinh chiến cả đời, trên thân vết thương trong chất. Tại hắn ở độ tuổi này, rất nhiều người đều nằm trên giường không dạy nổi. Hắn còn có thể tọa trấn tiền tuyến lãnh binh tác chiến, đã không dễ dàng. Quốc công gia chính là ta đại kiền của trụ, chỉ là chúng tên tính là gì? Nhiều tính dưỡng mấy ngày liên tốt, ta nhìn quốc công gia còn có thể lại lãnh binh trùng sát 30 năm. Ha ha ha. Lý Tín ngay vậy, cười ha ha một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn vì đại kiền lãnh binh trùng sát 30 năm, có thể ta thân thể này bất tranh khí nha. Tào Phong tại trấn quốc công Lý Tín trước mặt không có nhiều như vậy câu thúc. Lý Tín đối Tào Phong vị này tuổi trẻ hầu bối cũng rất coi trọng. Hai người tuổi tác chênh lệch không nhỏ, có thể nói chuyện bầu không khí vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Đi, không nói cái này. Lý Tín xóa khai chủ đề. Hắn cười mỉm nhìn qua Tào Phong hỏi, "Tiểu Tào, biết hôm nay triệu ngươi tới làm cái gì sao?" Mặt tướng ngu rốt, còn mời quốc công gia nói rõ. Lý Tín lại là cười ha ha một tiếng. Hắn theo trên thư án lấy ra một trương sắc địa cáo thân, đem nó đưa cho Tào Phong. "Triều đình đối ngươi phong thượng xuống tới, ngươi xem một chút." Tào Phong tại Liêu Châu một trận chiến bên trong đại xuất danh tiếng, lấy chỉ là hơn 2000 binh mã đại bại phản quân, tù binh hơn vạn. Càng quan trọng hơn là hắn đoạt lại Liêu Châu thành, bảo đảm tiền tuyến đại quân lương thảo cung ứng, ổn định đại cục. Hắn càng đem theo Lưu Thị Trang viên tích thu vô số vàng bạc tài bảo toàn bộ nộp lên trên triều đình, dùng cái lộ chính mình Bây giờ dưới tới, Tào Phong cũng rất muốn biết, triều đình đối với mình là cái gì phong thượng? Liêu Tây quân trung lang tướng. Tào Phong theo cáo trên thân nhìn thấy, chính mình vậy mà thăng lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Liêu Châu chỉ có Liêu Tây quân trấn, lệ thuộc vào Liêu Châu quân, nhưng không có nghe nói qua có Liêu Tây quân a. Có lẽ là nhìn ra Tào Phong nghi hoặc, Lý Tín chủ động giải thích. Lư Thị phản loạn, Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân bị giết, Liêu Châu quân đại bộ phận binh mã đô đi theo đối giải thích nói, triều đình đã quyết định, bỏ Liêu Châu quân xây dựng chế độ Triều đình muốn tại Liêu Châu mới thiết Liêu Tây quân, Liêu Dương quân, Liêu Đông quân cùng Liêu Bắc quân, điểm trấn các phủ. Lý Tín lời nói nhường Tạo Phong bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình bằng vào chiến công, có thể tiến vào Liêu Châu quân cao tầm nhậm chức hoặc là tiến vào Liêu Châu tiết độ phủ nhậm chức. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Liêu Châu quân trực tiếp triệt tiêu. Bây giờ hắn nhảy lên trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, về sau người ta cũng muốn xưng hô hắn một tiếng tướng quân. Nhìn Tạo Phong không có lên tiếng, Lý Tín tiếp tục mở miệng. Lêu Tây quân trấn thủ Liêu Tây phủ. Lý Tín đối Tạo Phong nói: Liêu Tây phủ chỗ xa xôi, khí hậu z cam cam, lại hồ nhân bộ lạc lâm lộng, so sánh chỗ hắn thật có rất nhiều không kịp. Có thể ngươi dù sao còn trẻ đi, cái này về sau nhiều cơ hội chính là. Ta hy vọng trong lòng ngươi cũng không cần sinh lòng bất mãn. Dù sao ngươi dạng này tuổi tác, có thể thăng nhiệm trung lang tướng, độc lĩnh một quân, phóng nhãn thiên hạ đều không thể thấy nhiều à, đủ thấy hoàng thượng đối ngươi tin một bề. Tào Phong lần này lập xuống chiến công hiển hách, lại muốn bị phái đi Liêu Tây kia sa sôi chi địa. Lý Tín lo lắng Tào Phong trong lòng không phải mãi, suất chúng nói an, có thể hắn nhưng lại không biết. Tào giờ phút này trong lòng lại trong bụng nở hoa. So sánh với đi Liêu Châu quân bộ thống soái hoặc là tiết độ phủ nhiệm chức, bây giờ có thể độc lĩnh một quân, với hắn mà nói, thật sự là cầu còn không được. Liêu Tây Chi địa mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng chỗ sát xôi, làm việc tự do, chính hợp Tào Phong tâm ý. Quốc công gia nói cực phải, ta có thể độc lĩnh một quân, ta đã vô cùng cảm kích, không dám có lời oán giận. Tào Phong lời nói nhường lý tín rất hài lòng, không tiêu không gấp, lại dũng mãnh tiến chiến, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này Tào chấn quả nhiên là sinh một cái hảo nhi tử. Người có thể nghĩ như vậy, lão phu rất là vui mừng. Tao Phong hiện tại rất muốn biết, hiện tại Liêu Tây quân đơn độc thành quân, chính mình có bao nhiêu binh mã vấn đề. Hắn nhìn về phía Lý Tín, quốc công gia, xin hỏi ta Liêu Tây quân có bao nhiêu lính? Lý Tín nói, binh bộ đã hạ công văn, Liêu Tây quân xây dựng chế độ là một vạn số nhân viên. Hiện tại Liêu Tây quân trấn binh mã toàn bộ đi theo Lưu Thị Ngược. Vì mau chóng nhường Liêu Tây quân thành quân, Liêu Dương quân trấn giữ sân doanh, Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh đều đem sắp xếp Liêu Tây quân, ngươi cùng nhau dẫn đi. Lý Tín vui mừng quá đôi, 197, tuần doanh, chương 197, tuần doanh. Tuyết trắng mê mang, trời đông giá rét. Liêu Dương thành bên ngoài trong binh doanh cũng tựa như hầm băng đông đạm, có đến người run rẩy. Hồ Uy doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên giẫm lên tuy đạo, tại các nơi doanh trại đi dạo tuần sát. Két két. Hắn đẩy ra một chỗ doanh trại cũ nát cửa gỗ, một cô gió lạnh hô hô rốt đi vào. Một gã co quắp tại trong đệm chăn quân sĩ cảm nhận được băng lãnh hàn phòng, nắm thật chặt đắp lên người đệm chăn, há mồm liền mắng. Cái kia đồ chó hoang mở cửa ra, lạnh chết người. Mau đem cửa đóng lại. Tần Xuyên nhẹ nhàng khép cửa lại phi, ánh mắt đảo qua cái kia người mặc cũ nát đệm chăn, trong miệng hùng hũng hổ hổ phàn không tươi sĩ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đồ chó hoang mắng ai đây? Kia mắng chửi người quân sĩ nghe được tần xuyên thanh âm sau, xoay người ngẩng đầu. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở trong phòng tần xuyên. Hắn vô ý thức rụt cổ một cái, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Ta cái này mắng ta bạn thân đâu? Mặt mũi hắn tràn đầy tươi cười hỏi, "Ôi, chỉ huy sứ, ngài sao lại tới đây?" "Hừ." Thần xuyên hừ lạnh một tiếng, lườm nhắc cùng hắn so đo. Hắn nhìn lướt qua cô cấp tại trong đệm chăn hơn 20 tên quân sĩ, lạnh lùng mở miệng. Trời lạnh như vậy nhi, sao không nấu lửa? Kia quân sĩ lại nhịn không được căm giận phản án. Còn không phải những cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu phu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngay tại chỗ lên, lên giá. Cái này mắt thấy tuyết lớn ngập núi, cái này liêu dương thành bên trong tuổi than tuổi giá cả đều tăng mấy lần. Hiện tại muốn mua 100 cân tuổi lửa, đều phải 100 văn tiền. Tần Xuyên sau khi nghe, tức giận nói, đánh Liêu Châu thời điểm, tiểu hầu ra không phải thưởng mỗi người các người 30 lượng bạch ngân sao? Sao? Hiện tại chỉ là 100 văn đều không nữa. Cái này quân sĩ trả lời nói, kia 30 lượng bạc thật là ta cựu tử nhất sinh tới, há có thể tùy tiện tiện nghi những cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu phu. Lại nói Ta còn có vợ con lão tiểu cả một nhà muốn nuôi, sao có thể vùng tay quá trán tiêu xài đâu. Cái này quân sĩ năm thật chặt đắp lên người phá đệm chăn. Không có dùng lửa đốt cũng không quan trọng, chịu một triệu liền đi qua. Chỉ cần không đi ra mù lăn lừ, cũng là đông lạnh không chết người. Thần Xuyên ngay vậy, nhìn về phía cái khác bọc lấy phá đệm chăn quấn đến run lẩy bẩy quân sĩ. Các người cũng không nỡ mua sắm củi lửa. Hắc hắc. Trên chiến trường lấy mạng đổi lấy bạc, cái nào bỏ được nha. 100 văn tiền, ta đều có thể cho nhà nhiều mua một chút lương thực. Có quân sĩ nói, chỉ cần có thể ăn cơm no, chịu điểm đông lạnh lại không chết được người. Thần Xuyên coi mắng một đám keo quỷ, đáng đời chịu đông lạnh. Tần Xuyên quay đầu nhìn về phía đã con đến thẳng dầm chân đệ đệ Tân Lập. "Nhị đệ, Người đi đem bạc của ta một ngàn lượng đi ra, mua sắm một chút tuổi lửa cho các vinh đệ phân phát sưởi ấm." Tần Xuyên đối đệ đệ Tân Lập phân phó nói, "Trời lạnh như vậy nhỉ, gắng gượng lấy không thể được, cũng không thể chết dễ người." Tần Xuyên muốn chính mình móc bạc là dưới tay vinh đệ mua sắm tuổi lửa sưởi ấm. Tân Lập có chút không tình nguyện. "Đại ca, chúng ta bạc cũng đều là liều mạng trên tới." Tần Xuyên nghe nóng, sắc mặt biến lạnh. "Nếu là không có các huynh đệ xách theo đao tử trên chiến trường liều mạng, chúng ta cho dù chết cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy." Tần Xuyên dặn dạy đệ đệ của mình Tần Lập nói, nặng nhẹ, ngươi tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhanh đi, không cần lễ mề. Là Tần Lập lúc này lĩnh mệnh mà đi. Chỉ Huy Sư, không cần ngại tổn kém. Chúng ta chỉ cần không ra khỏi cửa, vẫn chịu được." Nhìn Tần Xuyên muốn chính mình móc bạc vì bọn họ mua sắm tuổi lửa, cái này khiến một đám tướng sĩ thật không tốt ý tứ. "Không có cái gì phá không tiêu pha." Tần Xuyên đối bọn nói, "Chúng ta một cái trong nồi mốc cơm ăn, còn có trên chiến trường sóng vai chém giết tình nghĩa." Các người quắng đến run dậy, ta thân làm Chỉ Huy Sư há có thể ngồi nhìn mà kệ. Chúng ta đều là một cái trong doanh trại huynh đệ, lẽ ra nên đồng cam cộng khổ. Tần Xuyên một phen, nhường một đám huynh đệ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm động không thôi. Trước kia Tần Xuyên cũng chỉ bất quá là một cái đội trưởng mà thôi. Bây giờ Tiểu Hầu ra đem hắn để lên đảm nhiệm đại chỉ huy sứ. Lúc trước còn có rất nhiều người đối Tần Xuyên là không phục, cũng có người cảm thấy hắn lần này cầm nhiều như vậy ban thường, trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ hắn phen này tất làm, lập tức thắng được đám người kính trọng. Chỉ huy sứ, chúng ta đều là một chút người thô kệch, không hợp ý nhau những cái kia dễ nghe lời nói. Nhưng ngày sau nếu có bất kỳ phân công, chỉ cần một câu, chúng ta huynh đệ ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Một gã quân sĩ ôm quần nói, "Hôm nay người móc bạc cho chúng ta mua củi lửa sưởi ấm, ta thay các huynh đệ đa tạ chỉ huy sứ." Thần Xuyên khoát tay náo, Cảm ơn ta làm gì? Những bạc này vậy cũng là tiểu hầu gia thưởng. Ta bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi, cái này đều là tiểu hầu gia tri ân. Các người muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu hầu gia." Tần Xuyên nói với mọi người, "Chúng ta trước kia lương bổng không đủ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tựa như là không có cha mẹ ăn mày như thế, không có người quản. Hiện tại không giống như vậy." đi theo tiểu hầu ra có cơm ăn, có áo mặc, lương đồng sung túc. Cái này bây giờ đánh thắng trận, mỗi người còn phân đến ít ra 30 lượng bạc ngân. Cái này nếu là đặt ở trước kia, kia là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thần xuyên một lời nói, nhường đám người cũng thẳng gật đầu. Từ khi tiểu hầu ra tạo Phong đảm nhiệm Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ sau, đích thật là không giống như vậy. Cuộc sống của bọn hắn đích thật là trở nên tốt hơn. Ta hôm nay móc ngân mua tuổi, chỉ vì chư vị sưởi ấm, không có ý khác. Tiểu hầu gia đối chúng ta tốt, chúng ta trong lòng phải có số, chúng ta không thể có lỗi với tiểu hầu gia. Tần Xuyên đối các tướng sĩ nói: "Ta chỉ hy vọng chúng ta huynh đệ nguyên một đám không cần chết có tổn thương do giá rét, đánh mất chiến lực. Cái này vạn nhất tiểu hầu ra có quân lệnh truyền thừa, chúng ta phải lập tức có thể sách dao tử ra trận chiến giết. Các ngươi hiểu chưa?" Chúng tướng sĩ đều nhẹ gật đầu. Tần Xuyên hiện tại tuy là Liêu Dương quân trấn hổ uy doanh đại chỉ huy sứ, có thể hắn rất chân quý mình bây giờ cái thân phận này. Hiện tại hắn mọi thứ đều là tiểu hầu ra cho. Hắn xem như hổ uy doanh đại chỉ huy sứ, cũng không cái gì có thể báo đáp tiểu hầu gia. Hắn duy nhất có thể làm chính là mang hảo thủ dưới đại binh, để bọn hắn tùy thời bảo trì chiến lực. Một khi tiểu hầu ra có kém sự tình phân công, bọn hắn có thể rất tốt hoàn thành, không cho tiểu hầu ra thất vọng. Đi. Sau đó các ngươi đi tìm Tần Lập lĩnh củi lửa. Tần Xuyên nói với mọi người, về sau gặp phải cái gì khó xử, kịp thời nói cho ta. Ta cái này chỉ huy sứ cũng không phải những cái kia cao cao tại thượng quan lao ra. Ta cũng là tầng giới chốt bỏ lên, biết các huynh đệ không dễ dàng. Ta có thể giải quyết, tận lực giúp các ngươi giải quyết." Tần Xuyên nói, cười cười, "Đương nhiên, ta cũng không phải thần tiên, có một số việc nhi ta cũng không giải quyết được, đến lúc đó cũng đừng oán ta." Chỉ Huy Sứ nói đùa. "Chúng ta nào dám oán trách ngài a." Chúng ta có thể gặp phải ngài dạng này chỉ Huy sứ, đó là chúng ta mấy đời có được phúc phận. Có phải hay không, các huynh đệ? Đối. Có thể ở chỉ Huy Sư ngài dưới chướng hiệu lực, kia là chúng ta huynh đệ vinh hạnh." Tần Xuyên muốn năn nói, "Chúng ta có thể gặp phải tiểu hầu ra dạng này đô chỉ Huy sứ, đó mới là chúng ta phúc phận. Chúng ta phải thật tốt là tiểu hầu ra hiệu lực." Chúng quân sĩ ngay vậy, đều gật đầu nói phải. Chỉ Huy Sư nói là, "Chúng ta nhất định thật tốt là tiểu hầu ra hiệu lực." Ngay tại lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến ồn ào náo động thanh âm. "Lão tần. tần! Tần Xuyên đi ra cửa đi thấy được Trương Hổ Thần cùng quân tướng đi tới. Ta tìm ngươi đã nửa ngày, không nghĩ tới ngươi ở đây này. Hôm nay vô sự, Trương Hổ Thần tiến lên, một thanh nắm ở tần xuyên bà vai, "Đi, đi, chúng ta vào thành đi uống rượu đủ ấm thân thể. Đến lúc đó lại tìm mấy cái núm nịu cô nương, thật tốt khoái hoạt một phen." Tần xuyên tức giận trận trắng mắt nói, "Sao thế, lại muốn cho lão tử mời khách? Ngươi cái thằng chó này, mỗi lần đều để lão tử mắc bạc. chính ngươi ngược lại là vắt chảy ra nước." "Không đi, không đi, lão tử cũng không muốn tiếp tục làm đại đầu." Trương Hổ Thần cười hắc hắc, lão thần, nhìn lời này của nói đến, Cái gì oan đại đầu không oan đại đầu? Chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, ai móc bạc kia cũng không giống nhau đi." Tần Xuyên tức giận nói, "Đã như thế, vì sao mỗi một lần ngươi cũng để cho ta móc, ngươi thế nào không nắc bạc? Trong nhà của ta một đám lớn người muốn ăn cơm, cái này không tình hình kinh tế căng thẳng đi. Ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định mời khách, tuyệt không nữa lời." Haha, ha, ngươi cũng bao nhiêu lần tiếp theo trở về?" Trương Hộ Thân xấu hổ cười một tiếng, hắn tiến đến Tần Xuyên bên thai. "Hôm nay ta nhường Trần Đại Dũng huynh đệ khách, tuyệt đối không cho ngươi tồn kém." "Coi là thật." "Lửa ngươi làm gì?" Trần Đại Dũng hinh đệ mời khách, "Chúng ta hôm nay vùng ra ăn uống, thật tốt vui a vui a." Chương 198, Đơn độc nói chuyện, chương 198, Đơn độc nói chuyện. Trần Hồ Thần yêu cầu Tần Xuyên vào thành uống rượu, lại tìm mấy cái trắng non cô nương vui a vui a. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Tần Xuyên tự nhiên là vui vẻ tiến về. Nhưng bây giờ hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng xúc động. Lao trương, hôm nay ta liền không đi." Tần Xuyên từ chối nói, trời đông ra rét, các tướng sĩ thiếu tuổi thiếu lửa, còn đến run lẩy "Chúng ta những này làm quan lại đi vào trong thành ăn chơi điểm đùa nghịch cô nương, các tướng sĩ nếu là biết được" chẳng phải là muốn đâm chúng ta cổ sống. Còn nữa, chúng ta đã không phải ngày xưa đại đồ binh. Chúng ta thân làm chỉ huy sứ, cho dù là tạm thay, cũng không thể lại như trước kia giống như tàn mạn. Tiểu Hầu ra đem nhiều như vậy binh mã giao cho chúng ta, kia là đối chúng ta tín nhiệm. Chúng ta cũng muốn thời điểm căng thẳng một cây dây cùng, thật tốt ban sai, không thể gây ra rủi ro, cô phụ tiểu Hầu ra cái này một phần tín nhiệm. Hiện tại ta Liêu Châu Hổ nhân phản quân cùng lưu Thị phản quân không yên tĩnh, Sơn Tặc Mã Phỉ cũng rất dỡ. Chúng ta nếu là tự ý rời vị trí đi vào trong thành uống rượu, vạn nhất lầm tiểu Hầu gia sự tình, chúng ta liền muôn lần chết không trọng. Tần Xuyên là rất chân quý Tào Phong cho hắn một cơ hội này. Hắn Tần Xuyên trong nhà không phải khốn cùng nô hộ, nhưng lại cũng không phải cái gì đại hộ nhân ra. Trong nhà hắn chẳng qua là Liêu Hà huyện một cái tiểu phú hộ, trong nhà có hơn 10 khoảnh mà thôi. Hắn không có bao nhiêu bối cảnh quan hệ. Bây giờ tiểu hầu ra chính là hắn có thể tiếp xúc đến lợi hại nhất đế kinh hảo môn quần quý. Tiểu hầu ra đem hắn nâng lên đại chỉ huy sứ trên ghế ngồi. Hắn cẩn trọng mong muốn làm xong cái này một phần việc phải làm, không cô phụ tiểu hầu gia tín nhiệm. Lao Trương, khuyên ngươi cũng đừng đi. Tần Xuyên hảo ngôn thuyết phục Trương nói, chúng ta tân làm trị huy sứ, cái này đầu vai gánh cũng nhẹ không thể bỏ qua sai sót chủ quan. Trưng Hộ Thần nghe Tần Xuyên tiểu nói này, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn lúc này bỏ đi đi vào trong thành uống rượu suy nghĩ. "Được thôi, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý." Chương Hộ Thần nói, "Vậy chúng ta ngày hôm nay thì không đi được. Đợi cho ngày khác có thời gian, chúng ta lại đấu với một phen." Hắn có chút tiếc rẻ nói, "Ta thật vất vả mới chờ đến cơ hội nhường Trần Đại Dung huynh đệ mời khách. Chúng ta hiện tại không đi, cũng là tiện nghi hắn." Thần Xuyên cười ha ha một tiếng, "Ngày khác lại để cho hắn mời chính là tiện nhất định." Chương Hộ Thần cười ha ha một tiếng, hắn nhưng là tiểu hầu gia bên người Hồng Nhân. Hắn không mời khách, chẳng lẽ lại muốn ta mời khách? Thần xuyên tối mắng, người a, thuộc vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước. Ta kia là tiết kiệm sống qua ngày. Làm hai người đấu võ mồm công phu, một gã lính liên lạc phi nhanh mà tới. Lính liên lạc tại bọn hắn trước mặt gỳ ngửa tớn, đối bọn hắn hỗn quyền. Trương Chỉ Huy làm. Tần Chỉ Huy làm. Tiểu Hầu ra cho mời. Hai người liếc nhìn nhau, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lấy ngựa sau, cùng lính liên lạc một đạo vội vã chạy về phía thành nội Tào phủ. Hai người bọn họ bị dẫn tới Tào phủ phòng khách ngồi xuống. Chương chỉ Huy làm mời ở đây sau đó uống trà. Đường Hạo đối Trương Hổ Thần nói một tiếng sau, ánh mắt lại chuyển hướng Tần Xuyên. "Mời Tần Trị Huy làm đi theo ta, làm phiên đường huynh đệ." Đường Hạo dẫn Trị Huy sứ Tần Xuyên đổi qua hành lang, đã tới Tào Phong thư phòng. Đường Hạo đi vào bẩm báo một phen sau khi ra ngoài, lúc này mới đưa tay đối Tần Xuyên làm một cái mời chữ. Tiểu Hầu ra mời Tần Trị Huy làm đi vào. Tần Xuyên đối Đường Hạo lại chắp tay sau, lúc này mới cất bước tiến vào đốt hỏa lô thư phòng. Trong thư phòng, Tào Phong đang ngồi ở sau án thư bên cạnh tại nâng bút đồ vật. "Tới." "Thần Xuyên bái Tiểu Hầu gia." "Tào Phong năm nay gần 20 tuổi." nhưng lại xuất thân trấn Bắc Hồi phủ, bây giờ lại là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Tần Xuyên so tạo phong lớn tuổi một chút, có thể đối vị này tiểu hầu ra lại bội phục đầu dạm xuống đất. Thần Xuyên cử chỉ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. "Ngồi, ngồi." Tạo Phong buông xuống chút nào bút, đứng dậy chào hỏi Tần Xuyên ngồi xuống. "Đa tạ tiểu hầu gia." Thần Xuyên sau khi nói cảm ơn, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Tần Xuyên xuất thân Liêu Hà huyện, nguyên là hầu uy doanh một gã đội trưởng. Hắn phong, vốn là cách trời. Nếu không phải Tạo Phong bị đẩy đi tới Liêu Châu quân hiệu lực, Hắn khả năng cả một đời đều tiếp xúc không đến dạng này hào môn tử đệ. Chớ nói chi là đạt được Tào Phong lễ ngộ, đạt được đơn độc trung đụng cơ hội. Tào Phong chiêu hiền đại sĩ, không có chút nào hào môn tử đệ giá đỡ. Cái này khiến Tần Xuyên rất cảm động. Tào Phong tự mình cho Tần Xuyên rót một chén trà nóng sau, lúc này mới tại Tần Xuyên đối diện trên ghế ngồi xuống. Tào Phong kéo việc nhà đồng dạng cùng Tần Xuyên nói chuyện với nhau. Hồ Uy doanh các tướng sĩ theo Liêu Châu trở về sau, bây giờ khôi phục như thế nào? Liêu Châu một trận chiến, Tần Xuyên thống soái hồ y doanh chính là tham chiến chủ lực. Một trận hổ huy doanh có hơn 200 người bỏ mình may mắn còn sống sót cũng đều vết thương trong chất đối mặt Tào Phong hỏi thăm thần xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ suy đoán tiểu hầu ra dù ý hắn thành thật trả lời về tiểu hầu ra lời nói thủ thương tướng sĩ phần lớn đã khỏi bệnh về đơn vị bây giờ chỉ có 13 tên trọng thương tướng sĩ còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương đoán chừng còn phải nửa tháng mới có thể trở về doanh. Liều Châu Chi chiến hậu, các tướng sĩ đều lấy được trọng thường đối tiểu hầu ra lòng mang cảm kích hiện tại các tướng sĩ sĩ khí rất cao chỉ cần tiểu hầu ra ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể sách trên đau trậnào phong nghe xong tần xuyên lời nói sau khẽ gật đầu. Hắn có thể nói ra còn có 13 danh tướng sĩ tại nghỉ ngơi chữa vết thương không có về đơn vị, cái này đủ để chứng minh hắn cái này chỉ huy sứ là xứng chức. Một ga chỉ huy sứ, nếu là đối dưới tay tướng sĩ tình huống đều không rõ ràng, hai mắt đen tối, khó mà làm được. Hồ Uy Doanh có thể tùy thời ra trận chiến giết, giải thích rõ Hồ Uy Doanh một mực duy trì cảnh giác, cái này rất tốt. Không tệ, không tệ. Tao Phong lời nói xoay chuyển, lại hỏi, Hồ Uy Doanh các tướng sĩ nhưng có khó khăn gì cần ta hỗ trợ giải quyết? Tần Xuyên ngừng một chút nói, chúng ta Hồ Doanh đích thật là gặp một chút khó khăn. Chúng ta đã suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết, tạm thời liền không cho Tiểu Hầu ra thêm phiền toái. Tào Phong cũng lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Nói một chút, gặp phải khó khăn gì? Tần Xuyên Thành thật trả lời, năm nay là thường lạnh, bên ngoài băng thiên tuyết địa. Cái này sưởi ấm than tủi cùng tủi giá cả đều gấp bội. Các tướng sĩ hiện tại thiếu khuyết một chút sưởi ấm chi vật, phần lớn đều co quắp tại trong doanh phòng, không dám ra ngoài. Tần Xuyên đối Tào Phong bẩm báo nói, ta đã quyết định xuất ra lượng ngân, cho các tướng sĩ mua sắm tủi than tủi, để giải quyết các tướng sĩ khẩn cấp. Bọn hắn đóng giữa Liêu Châu binh mã không thể so với nơi khác. Liêu Châu vừa đến mùa đông, tuyết lớn ngập núi có đôi khi liền có 2 3 tháng. Thật là các tướng sĩ lương đồng bên trong cũng không có mua sắm than tuổi tuổi lửa phụ cấp. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn mong muốn sưởi ấm sưởi ấm, nhất định phải chính mình xuất tiền túi. Bản thân bọn hắn lương đồng liền không nhiều, tự nhiên không nguyện ý ngoài định mức tốn hao. Đại đa số thời điểm, bọn hắn đều là thừa dịp bắt đầu mùa đông trước, chính mình đi đốn tuổi. Nhưng lúc này đây bọn hắn theo Tào Phong đi đánh trận, làm trễ ngoài thời gian. Bây giờ đối mặt trời đông giá rét thời tiết, bọn hắn chỉ có thể gắng gượng lấy. Tào Phong biết được Tần Xuyên chính mình xuất tiền túi 1000 lượng đi cho hộ uy doanh tướng sĩ mua sắm than củi. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng tỏa ra cái giác. Cử động lần này rất có thu mua lòng người hiềm nghi. Có lẽ là nhìn ra vị này tiểu hầu ra lo lắng. Thần xuyên chủ động giải thích nói, tiểu hầu ra không nên hiểu lầm. Ta cử động lần này cũng không phải là vì thu mua lòng người, chỉ là không muốn để cho các tướng sĩ chịu đông lạnh bị lạnh. Dù sao ta thân làm hổ uy doanh trị uy sứ, muốn thường xuyên quan tâm bảo vệ dưới tay tướng sĩ. Như dưới tay tướng sĩ chết có tổn thương do giá rét, ảnh hưởng tới sĩ khí cùng chiến lực, vậy thì cô phụ tiểu hầu gia tín nhiệm." Thần xuyên chủ động giải thích, Tào Phong Long mày lúc này giãn ra. Đây cũng không phải là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hàn đảo Phong đã đem hồ ý doanh nhìn thành chính mình đặt chân gốc rễ, không phải bằng lòng mất đi trường khống. Tần Xuyên vị chỉ huy này làm có thể như thế thẳng thắn nói ra ý nghị của mình, Tao Phong ngược lại bỏ đi một chút trong lòng lo nghĩ. Cái này Tần Xuyên bỏ được xuất ra 1000 lượng bạc đi ra cho giới tay tướng sĩ mua sắm tuổi sửa ấm. Quan tâm như vậy bảo vệ giới tay tướng sĩ, phóng nhãn đại kiện các quân, có thể nói là phượng mao lân giác. Chỉ cần Tần Xuyên trung tâm không có vấn đề, cái này ngược lại cũng đúng có thể đối Tần Xuyên trọng dụng một phen. Chương 199, chỉ huy sứ, chương 199, chỉ huy sứ. Tần Xuyên thái độ chân thành tiến hành giải thích, nhưng Tào Phong bỏ đi không ít tâm tư đầu lo nghĩ, có thể hắn cũng không có dễ tin. Hắn thật vất vả nắm trong tay chức sân doanh, Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh cái này bà chi binh mã. Cái này binh mã thật là chính mình lập thân có dễ. Hắn là tuyệt đối không được có người tại dưới mí mắt của mình thu mua lòng người, làm ngọn núi nhỏ. Chỉ là hắn cũng không có ở trước mặt trách cứ Tần Xuyên hành vi. Tần Xuyên là theo đội trưởng trên ghế ngồi bỗng nhiên đề lên, không có bao nhiêu sự sự kinh nghiệm, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Cái này có một số việc nhi hắn làm thời điểm cân nhắc không chu toàn, kia là có thể lý giải chỉ là ngày sau còn cần đối tần xuyên lưu ý nhiều, nếu là hắn thật sự có chính mình tiểu tâm tư, vậy mình đến tìm một cái cớ đem hắn bỏ cũ thay mới rơi. Đương nhiên, hắn nếu là chỉ là đơn thuần quan tâm bảo vệ dưới tay tướng Sĩ, không đành lòng bọn hắn chịu Đông Lạnh bị lạnh mới làm như vậy. Vậy hắn Tào Phong cũng biết không tiếc trợ dụng. Trong quân tướng sĩ chịu Đông Lạnh bị lạnh, chính là ta Tào Phong sai lầm. Tào Phong đối tần xuyên nói, "Hà có thể để ngươi cái này chỉ huy sứ tự móc tiền túi, là xi nhỏ mua sắm than tuổi củi lửa. Cái này nếu là truyền đi, sợ là có người sẽ đâm ta Tào Phong cổ sống a." Tào Phong một lời nói, cũng làm cho tần xuyên trong lòng giận mình. Hắn đương nhiên ý thức được, chính mình lần này là sĩ nhóm mua sắm tuổi lửa sự tình, cân nhắc không chu toàn, phạm vào tối kỵ. Nếu là trêu đến tiểu hầu ra nghi kỵ, cho dù là sẽ ảnh hưởng tiền đồ của mình. Trong lòng của hắn lo sợ bất an, vội vàng thỉnh tội nói, "Tiểu hầu ra, lần này ta làm việc lỗ mãng, khiến khuyết chu toàn cân nhắc, mong rằng tiểu hầu ra đại nhân có đại lượng, khoan dung lỗi lầm của ta." Tào Phong lại khoát tay áo. Từ khi hắn đem Trần Xuyên đề lên sau, Tần Xuyên vẫn cẩn trọng, không có làm qua chuyện khác người gì, vẹn vẹn bằng vào một sự kiện liền phủ định một người. Vậy thì lộ ra hắn Tào Phong lòng dạ quá mức nhỏ hẹp. Ngươi không đành lòng các tướng sĩ chịu đông lạnh bị lạnh, tự mình xuất tiền túi vì bọn họ mua sắm than tuổi tuổi lửa sưởi ấm. Giải thích rõ ngươi cái này chỉ vì sứ quan tâm thuộc hạ, có tội gì a? Cứ việc Tào Phong như thế trấn an, tần xuyên trong lòng thấp thỏm không chút nào chưa giảm. Tào Phong nhìn tần xuyên ý thức được chính mình vấn đề. Hắn cười cười. "Đương nhiên, chuyện này ngươi cũng hoàn toàn chính xác cân nhắc không chu toàn, toàn." Tào Phong đối tần xuyên nói, "Cái này chịu đông lạnh bị lạnh không chỉ có riêng chỉ có các ngươi Xem Trung Dũng tướng sĩ cũng tại chịu đông lạnh bị lạnh." Ngươi cũng là xuất tiền túi nhường dưới tay tướng sĩ Miên ở chịu đông lạnh bị lạnh, nhưng lại đem Chương Hổ Thần trên kệ. Hắn nếu là không xuất tiền túi cho các tướng sĩ mua sắm tuổi lửa than tuổi, sẽ chọc cho đắc thủ dưới đáy tướng sĩ hoán hận. Trong quân xuất hiện chuyện như vậy, ngươi không báo cáo, ta cái này đô chỉ huy sứ cũng không rõ, vẫn chưa hay biết gì đâu. Ngươi cũng là thắng được thanh danh tốt, có thể ta cùng trương Hổ Thần đến lúc đó liền phải bị mắng. Chúng ta chẳng phải là oan uổng. Thần xuyên ngay vậy, trong lòng càng là thấp thọng không chừng. Hắn lúc ấy căn bản liền không muốn nhiều như vậy. Bất luận làm cái gì, đều cần chiếu cố tự thân cùng đại cục, không thể bỏ rơi. Tào Phong đăm tiêu căn dặn Tần Xuyên nói, "Cái này về sau trong quân lại phát sinh chuyện như vậy, nhất định phải trước tiên hướng ta bẩm báo. Cái này trong quân tướng sĩ thiếu khuyết tuổi lửa, chúng ta cùng một chỗ giải quyết đi, cũng không thể để ngươi một người chịu trách nhiệm." Tần Xuyên lúc này tỏ thái độ, mặt tướng lần này cân nhắc không chu toàn, về sau nhất định chú ý. Tào Phong nhìn Tần Xuyên kia sợ hãi bộ dáng, cũng suy đoán hắn hẳn không phải là cố ý. Hắn cũng liền đơn giản nhắc nhở hắn vài câu, cũng không nói thêm gì. "Đường Hạo." Tào Phong đối ngoại vừa kêu một tiếng nói, "Tiểu hầu gia, có gì phân phó?" Tào Phong phân phó nói, "Ngươi đi chương mục lãnh một vạn lượng bạc, đưa đến binh doanh đi." Xem như hội doanh, trung Dũng doanh cùng đội kỵ binh mua sắm than tuổi tủi lửa chi dụ. Tào Phong bổ sung một câu, lại lấy 1000 lượng ngân phiếu tới, đến lúc đó đưa cho Tần Trị Huy làm. "Tuân mệnh." Đối mặt Tào Phong cái này an bài, Tần Xuyên không dám có bất kỳ dị nghị. Trong lòng của hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, mình bây giờ đã là thống lĩnh một doanh binh mã chỉ huy sứ, về sau nói chuyện làm việc, phải nghĩ lại mà đi. Tào Phong an bài một phen sau, lúc này giật ra chủ đề. "Chúng ta không nói trước chuyện như vậy." Tào Phong hỏi Tần Xuyên nói, "Ngươi biết hôm nay ta đưa ngươi tìm đến là vì chuyện gì sao?" Tần Xuyên lắc đầu. Mặt tướng không biết Tào Phong nói: "Đứng dậy theo trên tư án lấy một phần cáo thân sắp dĩa, đem nó đưa cho Tần Xuyên. Ngươi chính thức bổ nhiệm đã xuống tới." Tào Phong đối Tần Xuyên cười nói: "Chúc mừng ngươi chính thức trở thành ta đại kiện trì huy sứ." Tần Xuyên mở ra cáo thân xem xét, lập tức hô hấp đều biến dồn dập lên. Lúc trước Tào Phong tại Liêu Dương thành bên trong bắt mã tắc thời điểm, thuận thế lấy xuống hộ uy danh cùng Chung Dũng danh trì huy sứ, tạm thời nhường Tần Xuyên cùng Trương Hộ Thần tạm thay. Thần dù làm việc cần cụ, nhưng không có công lao, mong muốn chuyển chính thức cũng rất khó khăn. Cũng may Liêu Châu một chiến, bọn hắn đặt chân chức công Bây giờ bọn hắn xem như nàng dâu ngoan thành bà, chính thức trở thành một gã chỉ huy sứ. Nhìn thấy kia tre kín đỏ tươi đại ấn cáo thân, Thần Xuyên kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hắn kích động sau khi lúc này đứng dậy, hắn đối với Tào Phong Quỷ một chân trên đất. Tiểu Hầu gia đại ân đại đức, chắc chắn ghi khắc mu tận. Mặt tướng nguyện thể chết cũng đi theo Tiểu Hầu gia. Thần Xuyên cũng không có nói sai. Nếu là không có Tiểu Hầu gia để bạn hắn đi lên, vậy hắn liền không có bất cứ cơ hội nào làm cái này chỉ huy sứ. Dù sao hổ uy doanh đội trưởng không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái, đồng cấp người cũng không ít. Tiểu Hầu gia đối với hắn mà nói, có tái tạo tri ân. Tào Phong cười cười, "Ngươi câu nói này, ta có thể nhớ kỹ ngẩn. Ngươi cũng đừng đến lúc đó đổi ý nha." Tao Phong nói, đưa tay bắt lấy Tần Xuyên cánh tay, đem hắn dịu dắt lên. Tần Xuyên ngữ khi âm vang, chém đinh chặt sắt địa đạo, mặt tướng thể sống chết không đổi. Tao Phong nhiệt tình chào hỏi Tần Xuyên lần nữa ngồi xuống. "Lúc trước hổ uy doanh nhiều như vậy có tạo, nhiều như vậy lộ trưởng, biết vì sao ta xách ngươi lên sao?" Tần Xuyên lắc đầu, mặt tướng ngu rốt, còn mời tiểu hầu gia giải thích nghi hoặc. Tào Phong ngừng lại, nói, "Bởi vì thân ngươi thế thanh bạch, ra liên lụy không sâu, còn có chính là ngươi trong quân đội nhân duyên không tệ, rất có một chút hy vọng." Nếu là ngươi cùng lưu ra liên lụy quá sâu, ta cũng sẽ không đưa ngươi nhắc lên đảm nhiệm cái này đại trị huy sứ." Tào Phong đối Tần Xuyên nói, "Đương nhiên, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng." Liều Châu một trận chiến, thân ngươi trước sĩ tốt, song pha chiến đấu, lập xuống công lao hiển hách. Điều này nói rõ ta Tào Phong không có nhìn là người." Tào Phong cười mỉm nói, "Bây giờ ngươi đã trở thành triều đình chính thức thừa nhận trị huy sứ, ta hy vọng ngươi hoàn toàn như trước đây, đừng để ta thất vọng. Nếu không có tiểu hầu gia đề bạc tiến cử tri ân, liền không có ta Tần Xuyên hôm nay." Tần Xuyên đối Tào Phong lần nữa biểu trung tâm. Ngày sau tiểu hầu gia nhưng có tốc đẩy, Tần Xuyên xông pha khói lửa, không chối tử. Tạo Phong mỉm cười gật đầu. "Ngươi có thể nói câu nói này, ta rất vui mừng." Tạo Phong đối Tần Xuyên nói, "Ta Tạo Phong cũng sẽ lời nói đặt xuống chỗ này, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt, ta Tạo Phong là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Cái này chỉ huy sứ chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này về sau đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, trung lang tướng, kia đều không đáng kể. Tạo Phong lời nói nhường Tần Xuyên cũng kích động không thôi, đối tương lai cũng tràn đầy ướm mơ. Hắn lúc trước liền làm nhỏ nhỏ chỉ huy sứ cũng không dám hướng tưởng, về phần đô chỉ huy sứ cùng trung lang tướng dạng này cao vị, càng là cũng không dám nghĩ. Nếu là thật có thể thăng nhiệm dạng này trước vị quan trọng, cái tiên chính là Quảng Đông Diệu Tổ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình đây hết thảy đều là tiểu hầu gia cho. Giờ đi tiểu hầu gia, cả đội mình đoán chừng đều không có cơ hội thăng nhiệm chỉ huy sứ, chớ nói chi là cao hơn chức vụ. Hiện tại triều đình đã quyết định hủy bỏ Liêu Châu quân. Tao phong nói tiếp, triều đình đem mới thiết lập Liêu Dương quân, Liêu Đông quân, Liêu Bắc quân cùng Liêu Tây quân, mỗi quân 4000 đến 1 vạn người không chờ. Ta đã thăng lên làm Liêu Tây quân trung lang tướng. Chúng ta tại Liêu Châu đánh thắng trận, triều đình đối với chúng ta là rất coi trọng, cho phép chúng ta Liêu Tây quân chiêu mộ một bàn lính. Hậu Y doanh, Chung Dũng doanh cùng Chữ Sơn doanh cũng đều đem thuộc Liêu Tây quân tiết chế. Thần Xuyên nghe xong lời này sau, đứng chết chân tại chỗ. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Chúc mừng tiểu hầu ra. chúc mừng tiểu hầu ra. Thần Xuyên lúc này hưng phấn hướng Tào Phong ôn quyền nói vui. Nha Minh tiểu hầu ra bây giờ độc lĩnh một quân, dưới tay có hơn vạn binh mã. Đây chính là thỏa thỏa tay cầm trọng binh đại tướng, biết được Tào Phong thắng trước. Thần Xuyên so với mình thắng đều cao hứng. Dù sao Tào Phong là núi dựa của hắn, Tào Phong càng cao, cũng liền mang ý nghĩa hắn có càng nhiều cơ hội. Chương 200, cái đỉnh 1. Chương 200, cái đinh, 1. Tào Phong thăng nhiệm Liêu Tây quân trung lang tướng, độc lĩnh một quân. Dưới tay hắn một đại ba người tại Liêu Châu thành một trận chiến bên trong lập xuống chiến công, cũng đều thu được tấn thăng. Tào Phong bọn hắn lần này thăng quan phát tài, có thể nói là kiếm được đầy bổn đầy bát. Liêu Dương Thành tuyết lớn đời trời, một mảnh băng tiên tuyết địa cảnh tượng. Thật là Liêu Dương Thành bên ngoài bình doanh quan tính bên trong, lại là lô hỏa tràn đầy. Quan tính bên trong người người ồn ào, đông đảo tướng lĩnh hội tụ đường, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Tiểu Hầu ra tới. Thủ vệ tại cửa ra vào quân sĩ cao giọng hô to: Quan tính bên trong một đám đỉnh nón trụ mặc giáp tướng lính nhau nhau đi hướng cổng, nên đón Tào Phong vị này tiểu hầu ra. Bãi kiến tiểu hầu ra. Tiểu hầu ra. Đám người cùng nhau chắp tay hướng Tào Phong hành lễ, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Tào Phong tâm tình cũng không tệ. Hắn cũng chầm dần bước chân, cùng mọi người cười chào hỏi. Tào Phong vị này tiểu hầu ra cùng khác cao tầng tướng lính không giống. Người ta là cố ý bưng giá đỡ, tuy thời bày biện một trường mặt lạnh, lấy hy vọng để cho người ta kính sợ. Có thể Tào Phong lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy muốn đạt được người khác chân tâm thật ý kính trọng, quang tự cao tự đại không thể được. Người đến là dưới tay tướng sĩ Mew Chốt mang theo bọn hắn đánh thắng trận. Ân uy tỉnh thi. Khả năng chân chính thắng được các tướng sĩ ủng hộ kinh yêu. Lấy quyền đẹ người, lấy thế đẹ người, kia là không lâu dài. Ở lúc nấu chốt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tào Phong cùng dưới tay những tướng lánh này ở Trung Hòa Hợp, quan hệ xử lý đến lòng có độ. Ai u. Lưu Thuận huynh đệ, người cái này đổi mới tinh bào giáp chính là không giống ẩn, Ngọc Thụ Lâm Phong, vai hùng bất phạm Phóng nhãn toàn bộ Liêu Châu tiểu hầu gia thuộc về thứ nhất, ta thứ hai liền hài lòng. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một hồi cười vang. Ta nói Lưu Thuận huynh đệ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Liền dung mạo ngươi bộ dạng này, còn oai hùng bất phàm đâu, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi đừng nói sắp xếp đệ nhị, ngươi không sợ tiểu nhi dọa đến khóc nỉ non liền thắc nhang cầu nguyện. Mau mau cút. Lưu Thuận tức giận mắng, nhớ năm đó lão tử thật trong thôn Ngọc Diện quân, không cô nương người đi theo phòng, tại Châu trên trường sóng vai địch. Có quá mệnh giao tình, quan hệ lẫn nhau tiến thêm một bước. Hiện tại Thăng Quan Phát Tài, từng cái đều tâm tình rất tốt. Tại mọi người xa kê pha trò bên trong, Quan tính bên trong tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ. Tào Phong cùng mọi người Hàn Nguyên sau một lúc, lúc này mới bị đám người chen trúc tới Quan tính chủ vị ngồi xuống. Các tướng linh cũng đều riêng phần mình xoay người ngồi xuống, mang trên mặt chờ mong sắc. Tào Phong thăng nhiệm Liêu Tây quân trung lang tướng tin tức đã sớm chuyển ra. Tào Phong những ngày này bận tối mày tối mặt. Hắn lúc trước bất luận là tại Chư Sơn Doanh đảm nhiệm đội trưởng, chỉ huy sứ, hay là đảm nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, hắn cũng không thể một mình đảm đương một phía, cái này cấp trên còn có cấp trên đâu. Rất nhiều chuyện không cần đến hắn quan tâm, hắn chỉ cần làm xong việc nằm trong phận sự là được. Hiện tại không giống như vậy, hắn trở thành một quân chủ sói, cái này rất nhiều chuyện liền toàn bộ đặt ở một mình hắn trên thân. Vẹn vẹn tìm các cấp tướng lĩnh nói chuyện, liền hao phí hắn thời gian dài. Hắn mong muốn ngồi vững vàng vị trí của mình, nhất định phải hiểu rõ dưới tay tướng lĩnh để bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Dưới trướng đám người đều có ý chí, đều mang tâm tư, lại xuất thân bối cảnh rất rối phức tạp. Cái này mang binh đánh giặc, cũng không phải con mít ranh. Người ta có nguyện ý hay không đánh bạc mệnh đi chết liệt, đó cũng không phải là vẹn vẹn hạ lệnh đơn giản như vậy. Người ra lệnh, nếu là không có người chấp hành, cái kia chính là quang can tư lệnh, kia là rất nguy hiểm. Dù là người trước vị cao, nắm giữ lấy quyền sinh sắt trong tay đại quyền, có thể giới tay người lá mặt lá trái, ngươi cũng không thể đem người ta đều giết a. Có tướng lĩnh vị sao soi như khôi lỗi. Đó là bởi vì trưởng không không được dưới tay tướng lĩnh, trưởng không không được dưới tay binh mã. Không có tâm phúc của mình. Hán Tạo Phong cũng không muốn trở thành khôi lỗi nhân vật. Vì thế, hắn nhất định phải đem tín được Đáng tin tướng lĩnh đặt ở vị trí trọng yếu đi lên, bảo đảm Liêu Tây quân từ đầu đến cuối tại trong lòng bàn tay của mình. Có thể thả ai tại cái gì vị trí, vậy cũng là có dàn cứu. Cái này cần hắn làm lớn lượng công tác. Chương 200, cái đinh 2, chương 200, cái đinh 2. Không chỉ muốn cho những cái kia sắp cất nhắc người bảnh vẽ, cũng muốn trấn ăn những cái kia không có đạt được cất nhắc người. Nói tóm lại, thân làm thống binh đại tướng, không chỉ có riêng là sẽ mang binh đánh giặc đơn giản như vậy. Trong đó con còn quân có nhiều lắm. Nếu là không thể ngưng tụ lòng người, hợp lý tiến hành lợi ích phân phối, kia sớm muộn là muốn thất bại. Tào Phong hiện tại là vừa làm mới học, vì thế không dám có chút lơ là sơ suất. Cũng may bây giờ dưới tay hắn những người này đại đa số đều là hắn mang ra. Cái này mỗi một trận đều là hắn tạo phong tự mình lánh binh trùng sát. Hắn Tào Phong trong quân đội vẫn có một ít hy vọng, nói chuyện vẫn là dễ dùng dùng. Cứ việc can bài chức vụ không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám nhảy ra gây sự tình. Chư vị, im lặng. Tào Phong đè ép, ép tay, quan tính bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tào Phong. Tào Phong cùng bọn hắn đều tư để hạ từng đàn thoại, rất nhiều chuyện bọn hắn đều đã biết được. Có thể Liêu Tây quân thành lập Tóm lại là muốn cử hành một cái chính thức nghi thức. Ta trước cho chư vị giới thiệu một chút. Tào Phong chỉ chỉ ngồi tay trái mình bên cạnh một người trung niên. Vị này chính là Long Cất Cao quân trấn Tây Bá, Long Cất Cao quân Trung làng tướng viên tướng quân. Lúc trước người này đi theo Tào Phong cùng một chỗ lúc tiến vào, đám người không biết người này, chỉ biết là hắn là trấn quốc công lý tín phái tới tham gia bọn hắn Liêu Tây quân thành lập nghi thức. Biết được đối phương lại là trấn Tây Bá, Long Cất Cao quân Trung làng tướng thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi. Bãi Kiến Viên tướng quân. Đám người cùng nhau bái kiến. Trấn Bá viên Hạo khẽ bước cảm, xem như cùng mọi người chào hỏi. Hắn lần này tới là đại biểu triều đình, đại biểu trấn quốc công Lý Tín đến tuyên bố Liêu Tây quân thành lập. Tào Phong tại giới thiệu trấn Tây bá viên hạo sau, trấn Tây bá viên hạo lúc này thực hiện chức trách của mình. Hắn trước mặt mọi người tuyên đọc triều đình thiết lập Liêu Tây quân, bổ nhiệm Tào Phong là trung lang tướng ý chỉ. Tào Phong bọn người đối mặt thánh chỉ, tự nhiên là đồng loạt quỷ xuống đất, thiêng ấn và tạ. Một bộ này nghi thức đi đến sau, Tào Phong vị này mới nhậm chức trung lang tướng mới bắt đầu chính thức họp. Chư vị, đại kiền Liêu Tây quân bây giờ nhì xem như chính thức thành lập. Tào Phong mới mở miệng, tất cả mọi người bạo phát ra một hồi reo hò, từng cái vui vẻ ra mặt. Đến tận đây, bọn hắn những người này cũng coi là Liêu Tây quân mới lão. Bình Bộ đã gửi công văn đi, ta Liêu Tây quân đem thiết lập năm doanh binh mã, số nhân viên một vài người. Ngoại trừ về ta Liêu Tây quân thiết chế nguyên Liêu Dương quân trấn sở thuộc chữ Sơn doanh, Trung Dũng doanh cùng Hổ Y doanh bên ngoài. Ta Liêu Tây quân mặc khắc còn phải lại mới thiết kỵ binh dũng mãnh doanh cùng hạm trận doanh hai doanh. Trong đó kỵ binh dũng mãnh doanh là kỵ quân, hạm trận doanh là bộ quân bốn. Tào Phong đã sớm cho đám người bắt qua, cho nên tất cả mọi người rất tiến tĩnh, dưới. giới thiệu một thiết lập hôm sau, lúc này mới chính thức tuyên bố bổ nhiệm Hiện tại từ ta tuyên độc binh bộ đối các doanh chỉ huy sứ bổ nhiệm. Cứ việc tin tức sớm đã truyền ra, trên mặt bọn họ hưng phấn lại như cu khó mã trẻ lấp. Lý Phá Giáp, đảm nhiệm Liêu Tây quân Kỵ binh dũng mãnh doanh chỉ huy sứ. Trương Hổ Thần, đảm nhiệm Liêu Tây quân Hám trận doanh chỉ huy sứ. Thần Xuyên, đảm nhiệm Liêu Tây quân Trung dũng doanh chỉ huy sứ. Chu Hoan, đảm nhiệm Liêu Tây quân Hổ uy doanh chỉ huy sứ. Lư Kiện, đảm nhiệm Liêu Tây quân, liêu Tây quân lập, trước, dẫn Thân làm Liêu Tây quân tông soái, Tào Phong tất nhiên là kỳ vọng rưỡi chướng tất cả đều thân tín. Có thể hắn không phải hoàng đế, dù là có nhị hoàng tử bọn người âm thầm hỗ trợ, cũng không có khả năng hoàn toàn thuận ý của hắn. Trải qua một phen đánh cờ sau, hắn tiến cử đi lên người, mặc dù đa số vẫn là đạt được tất nhắc, nhưng vẫn là có một ít người tiến cử không có đạt được cho phép. Đương nhiên, đây là xem ở hắn tại Liêu Châu chiến sự tìm cái kia công lao quá lớn phần thượng. Nếu không có công lao áp đáy hòm, hắn cũng nói không lên lời gì, một cái người một nhà đều không dùng đến. Lần này binh bộ đối Liêu Tây quân năm cái doanh chỉ huy sứ bổ nhiệm, vẫn là Tạo Phong cùng nhị Hoàng tử một chút mặt mối. Có bốn người đều là Tạo Phong đề bạc tiến tử, Mặt Khác Chữ Sơn doanh chỉ huy sứ thì là triều đình cát cứ trấn Tây hầu chi tử Lữ Quyện. Nói đến Tạo Phong cùng Lữ Kiện còn có khúc mắc đầu. Tại đế kinh thời điểm, hắn đem Lữ Kiện đánh cho chạy trối chết, xong Vương cái lương. Hiện tại Lữ Kiện lại bị an bài tới hắn Tạo Phong dưới tay đảm nhiệm chỉ huy sứ. Tạo Phong tự nhiên cũng có thể đoán được triều đình ý tứ. Đơn giản là lo Tây quân biến thành Tạo gia quân, mất đi khống. Chương 201, thành viên tổ chức, chương 201, thành viên tổ chức. Tạo Phong nhảy lên trở thành Liêu Tây quân trung Lang tướng xem như đường đường chính chính thống binh đại tướng. Nước lên thì thuyền lên. Dưới tay hắn một đám huynh đệ cũng đều nhau nhau thăng quan tiến tước. Lý Phá Giáp, Trần Xuyên, Chương Hổ Thần cùng Chu Hưng An càng là chính thức thăng nhiệm chỉ huy sứ, trở thành tay cầm thực quyền tướng lĩnh. Tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, trong nội tâm đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra mang ơn. Nếu không có Tào Phong dịu dắt tiến cử, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thăng quan. Tào Phong tuyên đọc binh bộ đối chỉ huy sứ bổ nhiệm sau, hắn lại tuyên đọc các doanh chỉ huy, đội trưởng nhiệm. Trần Đại Dũng, Lưu Thuận, Hồng, Tào Dương, Tôn Dương Cổ Tháp chờ một nhóm lớn tầng dưới chốt quân sĩ cũng đều nhao nhao tự vị. Đến tận đây, không đến thời gian một năm, Tào Phong vị này xung quân tới Liêu Châu quân hiệu lực trấn bắt hầu thế tử sơ bộ tạo thành một bộ thuộc về mình thành viên tổ chức. Đương nhiên, hắn cái này Liêu Tây quân trung lang tướng cũng không phải là nhất luôn kiều đỉnh. Triều đình lần này vẫn là cho hắn dưới tay sắp xếp cái đình. Cùng hắn có khúc mắc trấn Tây hầu thế tử Lữ Kiện liền được ban bài tới hắn dưới tay đảm nhiệm chỉ huy sứ. Cũng Phong cũng có chính mình cách đối phó. Lữ Kiện trở thành chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. Chữ Sơn doanh thật là Tào Phong lập nghiệp đội ngũ. Lần này bởi vì đóng giữ Kim Sương huyện nguyên nhân, không có gặp phải Liêu Châu thành chi chiến, nhưng lại không ảnh hưởng chữ Sơn doanh là Tào Phong dòng chính đội ngũ. Hắn cũng không muốn Lư kiện đem cái này một chi đội ngũ cho hắn kéo chạy. Hắn cố ý an bài chính mình Đường Đệ Tào Dương đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy, lấy giá không Lư Quyện cái này chỉ huy sứ. Tại trấn Tây Bá viên hạo chứng tiến hạ, Tào Phong vị này trung lang tướng cho một đám vừa mới thăng cấp tướng lĩnh cấp cho Sắc Điệp cáo thân. Cầm tới thân cái vui vẻ ra mặt, khó tâm tình vui sướng. Thần sau, ép ép tay, hiệu đám yên tĩnh. Chư vị tướng sĩ Tào Phong nghiêm ánh mắt quét qua đám người. Chúng ta thân làm đại kiện tướng sĩ, lần này có thể thăng quan tiến tước, kia là hoàng thượng tín nhiệm cùng hậu ái. Tào Phong dừng một chút, nửa khí biến nghiêm túc lên. Chúng ta làm gánh vác bảo cảnh an dân chi trách, đền đáp triều đình, không phụ hoàng ân. Chúng ta muốn vì hoàng thượng, là ta đại kiện sông pha chiến đấu, sông pha khói lửa. Tào Phong nói, rút ra chính mình trường đao, vung tay hô to lên. Hoàng thượng vạn tuế, đại kiện vạn tuế, Liều Tây quân vạn thắng. Quan bên trong một đám tướng lĩnh cũng đều nhao nhao rút đao, đi theo Tào Phong vùng tay hô to lên. Hoàng thượng vạn tuế, đại kiện Tây quân vạn thắng. Đám người thanh âm chỉnh tề to, chấn người màng nhĩ đều vang ào ngọng. Ngươi ở một bên chấn Tây bá viên hạo cũng khẽ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Tao Phong tiểu từ này đừng nhìn tuổi còn trẻ, mang binh vẫn là rất có một bộ, khó trách hắn có thể liên tiếp đánh thắng trận. Viên bá gia, chúng ta Liêu Tây bây giờ nhị thành lập, ngài nếu không cho chúng ta giảng vài câu, cổ vũ cổ vũ sĩ khí. Tao Phong đập một trận hoàng đế mông ngựa sau, lúc này mới cười đưa ánh mắt về phía ngồi ở một bên chấn Tây hậu vương Đi, tiểu hầu gia để cho ta giảng, vậy ta liền đơn giản giảng vài câu. Viên hạo. nghe vậy, đứng lên, vỗ tay, hoan nghênh Viên bá gia nói chuyện. Tào Phong thấy thế, dẫn đầu dẫn đầu vỗ tay. Cái này vỗ tay cách làm lạ là Tào Phong mang tới. Tào Phong dẫn đầu, quan tính bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, khiến cho Viên Hạo đều có chút thật không tiện. Chư vị Liêu Tây quân tướng sĩ, Viên Hạo đè ép, ép tay, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại Liêu Châu hổ nhân cùng lưu Thị phản quân tứ ngược, Mã Phỉ Sơn tặc hình hành. Liêu Châu Bạch Tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Viên Hạo nói, dừng một chút. Triều đình bây giờ mới tiết Liêu tay quân, đối với các ngươi thật là ký thác kỳ vọng. Ta hy vọng chư vị Liêu Tây quân các tướng sĩ có thể ở Tào Phong tiểu hầu gia thông xoá hạ, lục lực giết địch, nhiều lập mới công, lấy đền đáp triều đình." Viên Hạo sau khi nói dứt lời, Tào Phong lần nữa dẫn đầu hô to. "Liêu Tây quân đem lục lực giết địch, là triều đình sông pha khói lửa." Tào Phong đám người một phen biểu hiện, nhường Viên Hạo vị này chấn Tây bá có chút hài lòng. Tại hoàn thành Liêu Tây quân thành lập cùng các tướng lĩnh tấn thăng mi thứ sau, Viên Hạo vốn muốn cáo tử. "Viên Bá cái này thật vất vả đến một chuyến chúng ta Leo Dương thành, thế nào cũng phải để ta một tận địa chủ hữu nghị." Tào Phong lúc này giữ lại chấn Ta hôm qua tự mình đi săn giết một đầu lợn rừng, bây giờ cái này đã đưa đến quán rượu đi làm biến hội. Đưa thịt này đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn mời Viên Bạ ra cần phải đến dự. Viên Hạo là chấn Tây Bá, chính là Tào Phong trưởng ối. Trước kia cùng Tào Phong không có bao nhiêu gặp nhau, chỉ biết là đây là một cái ăn chơi thiếu ra. Lần này tiếp xúc xuống tới, hắn đối Tào Phong ấn tượng tốt đẹp. Bây giờ đối mặt Tào Phong nhiệt tình giữ lại. Viên Hạo do dự một chút sau, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Dù sao hắn tốt nhất chính là một ngụm thịt rừng. Tào Phong tự mình đi săn một đầu lợn rừng. Hắn vừa vận rất tốt mấy ngày này chưa ăn qua lợn rừng thịt, trong bụng thèm trùng đều kêu nhở ra. Đi. Đã tiểu hầu ra cho mời, vậy ta liền cung kính không bằng Tuân Mệnh. Tào Phong lúc này đối với mình Đường Đệ Tào Dương phân phó, "A Dương, người trước mang viên bá ra đi quán rượu, ta bên này ăn bài một chút, sau đó liền đi qua." "Tuân mệnh." Tào Dương lúc này đưa tay làm một cái mời chữ. "Viên bá ra mời." Tào Dương mang theo trấn Tây bá viên Hạo rời đi binh doanh quân tĩnh, hướng phía Liêu Dương thành bên trong quán rượu mà đi. Viên Hạo đi sau, mọi người nhất thời buông lỏng xuống. Viên Hạo là trấn Tây bá, lần này tới Liêu Dương tới là đại biểu triều đình. Đại biểu trấn quốc công Lý Tín, có hắn ở đây, tất cả mọi người vẫn là trong lúc vô hình cảm thấy không ít câu thúc. Bây giờ hắn vừa đi, bầu không khí lập tức biến sinh động rất nhiều. Chúc mừng chư vị. Tào Phong đối đám người chắp tay, hướng đám này dưới tay huynh đệ chúc. Cùng vui cùng vui. Chúng ta lần này có thể tham quan, vậy cũng là nắm tiểu hầu ra phúc. Nếu không có tiểu hầu ra, chúng ta những người này cả một đời đều khó có khả năng leo đến bây giờ cái địa vị này. Đúng vậy a. May mắn mà có tiểu hầu ra dịu dắt tiến cử tri ân. Về sau nếu ai cùng tiểu hầu gia không qua được, lão tử sẽ xách dao hắn. Buốn đám người mồm năm miệng mười nói chuyện, tâm tình đều rất không tệ. Tào Phong đè ép, ép tay. Lần này đại gia hỏa đều lên trước, đây là chuyện tốt. Tào Phong nói với mọi người, đương nhiên, có ít người làm chỉ huy sứ, cũng có là chỉ huy, đội trưởng, binh tạo tham quân sự tỉnh trở trước. Này quan nhi có lớn có nhỏ. Ta muốn nói cho các người là, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cái này cuộc sống sau này còn dài mà. Đảm nhiệm chỉ huy sứ không cần kiêu ngạo tự mãn, không có làm bên trên cũng không cần nhục trí. Tào Phong căn dặn bọn hắn nói, các ngươi chơi có được hay không, ta Tào Phong đều nhìn ở trong mắt. Mặc kệ các ngươi làm cái gì quan nhi. Ta đều hy vọng các ngươi không quên ban đầu tâm." Hắn cường điệu nói, nhất định phải quân kỷ nghiêm minh, muốn bảo vệ bất tính, muốn tránh vác bảo cảnh an dân chi trách. "Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta những người này có thể bệnh thành một sợi dây thử, kia bất kỳ địch nhân cường đại chúng ta còn không sợ. Cái này về sau chúng ta còn có thể đánh càng nhiều thắng trận, còn có thể làm quan lớn hơn nhi." Tào Phong một lời nói, nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào. "Chúng ta bằng lòng thể chết cũng đi theo tiểu hầu ra, La tiểu hầu gia xông pha khói lửa. Tào Phong cười cười. "Vứt mông lời nói thì không cần nói, chúng ta nhà mình huynh đệ, không làm những cái tiết hư." Tào Phong dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Chúng ta bây giờ có 5 cái doanh xây dựng chế độ. Vì mau chóng nhường 5 cái doanh đều hình thành chiến lực, ta chuẩn bị đem chữa sân doanh, hồ y doanh cùng trung dũng doanh đều xáo trộn một lần nữa chỉnh biên. Theo 3 cái này trung tướng một chút tinh binh cường tướng điều tới mới thành lập kỵ binh dũng mãnh doanh, hãm trận doanh đi. Đến lúc đó lại chiêu mộ một nhóm tân binh bổ sung đi vào, lấy lao mang mới, dạng này rất nhanh liền có thể hình thành chiến lực. Còn sót lại tướng sĩ lại xáo trộn pha trộn, nhưng có chiến trận chém giết kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm đều học hỏi lẫn nhau. Chương 202, ý tốt nhắc nhở, chương 202, ý tốt nhắc nhở. Tào Phong chờ đám người mở xong sau đó liền vào thành đi buổi trấn Tây Bá Viên Hạ Uống rượu. Chương Hổ Thần nhanh chân đuổi kịp Tần Xuyên. Hai người bọn họ một cái Hổ Uy doanh xuất thân, một cái Trung Dũng doanh xuất thân, cũng đều đồng thời bị Tào Phong vị này Tiểu Hầu ra để lên đảm nhiệm đại chỉ huy sứ. Tại Liêu Châu một trận chiến chém giết một trận, hiện tại lại đồng thời chính thức thăng quan. Hai người bọn họ kề vai chiến đấu, trải qua sinh tử, bây giờ quan hệ đã là tình như thủ tục, không có gì giống nhau. Lão Tần, ngươi nói chúng ta Tiểu Hầu gia ý gì a? Xuyên nhìn thoáng qua Chương Hổ Thần, hỏi, cái gì ý gì? Ai nha, chính là các bộ binh mã sáo trộn một lần nữa chỉnh biên sự tình. Chư hộ thần hơi nghi hoặc một chút đối tần suy nói, cái này đem đẹp, chỉnh biên làm gì nha? Chư hộ thần bây giờ chính thức thăng nhiệm trở thành Liêu Tây quân mới thành lập hám trận doanh chỉ huy sứ. Hắn thấy, đây chính là một cái chức quan bé bở. Hắn chỉ cần mang một chút tin được, lại quen thuộc thân tín đã qua. Đến lúc đó lại chiêu mộ một chút tân binh, vậy hắn liền có thể hữu lực trưởng không cái này một doanh binh mã. Chỉ cần thật tốt thao luyện một phen, lại đánh mấy trận, vậy cái này một doanh binh mã liền có thể biến thành chính mình tiền vốn. Hắn cũng không muốn giống bây giờ tại trung dụng doanh như vậy, khắp nơi nhận cặn tay. Dù sao trung dụng trong doanh cùng hắn tư lịch không sai biệt lắm không ít người. Hắn chỉ là vận khí tốt mới được để bạt đi lên mà thôi. Bây giờ muốn đi mới ham trận doanh. Tiểu Hầu ra lại muốn theo mấy cái khác doanh điều một chút chính mình chưa quen thuộc lao binh cốt cán đi vào, làm cái gì chỉnh biên? Hắn cảm thấy dưới tay có tư lực nhiều, còn chưa quen thuộc, sẽ đối với hắn hình thành căn tay. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút không vui. Tiểu Hầu ra không phải đã nói rồi sao? Tần Xuyên liếc một cái Trương Hổ Thần, vì để cho các doanh lấy lao mang mới đều mau chóng hình thành chiến lực, cho nên mới muốn trình biên. Trương Hổ Thần lầm bẩm nói, ta dự định theo chúng mang mấy cái tin được huynh đệ đi hãm trận doanh. Cái này theo khác doanh điều người đã qua, Chúng ta cũng không nhận ra, đến lúc đó vạn nhất bọn hắn không nghe sai khiến làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn hắn nếu là lại không phục ta, khắp nơi cùng ta làm trái lại, đây không phải là cho ta thêm phiền toái đi. Nhìn Trương Hổ thần là ý nghĩ này, Tần Xuyên ngắm nhìn một phía, lôi kéo Trương Hổ thần hướng chính mình doanh trại đi đến. "Đi, đi. Cái này bên ngoài quái lạnh, tới ta trong doanh phòng chúng ta ngồi xuống chậm rãi cho chuyện." Tần Xuyên đem Trương Hổ thần cái này kể vai chiến đấu huynh đệ kéo đến chính mình doanh trại ngồi xuống, lại rót cho hắn một bát nước. "Ta nói lão a, vừa rồi nhiều người, có mấy lời ta không tiện nói." Tần Xuyên xoay người ngồi xuống, lay một chút túi lửa. Nhưng tuổi lửa thiêu đến vượng hơn một chút. Chúng ta tiểu hầu ra đem các doanh binh mã xáo trộn một lần nữa trình biên, rõ ràng như vậy dụng ý ngươi cũng không nhìn ra được sao? Trương Hồ Thần như cũng lơ ngơ. Cái gì dụng ý? Tần Xuyên nhìn thoáng qua trương Hồ Thần, chủ động giải thích nói, chúng ta từng có mệnh giao tình, ta mới cho ngươi rạng. Cái này nếu là người khác thì ta mới lười nhắc gây phiền phái cho mình đâu. Ai nha. Lao Tần, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi cũng hiểu biết, ta người này tính tình thẳng, nay không thích quanh co lòng vòng. Chương Hồ Thần thúc giục nói, ngươi mau nói, tiểu hầu gia cái gì dụng ý? Tần Xuyên cười cười Giải thích nói, chúng ta tiểu hầu ra là sợ chúng ta hùng binh tự trọng, mất đi chừng khống. Trương hổ thần khẽ giật mình, hắn căn bản liền không nghĩ tới những này. Người muốn a? Tiểu hầu ra để bạn tiến cử chúng ta lên đến, nhường chúng ta hỗ trợ mang mình, lấy mở rộng thế lực của mình. Chúng ta bây giờ cũng là đi lên, đã trở thành chỉ huy sứ. Chúng ta không thể so với trước kia làm đại đầu binh thời điểm. Bây giờ chúng ta dưới chướng cũng có đông đảo huynh đệ, lại trong quân đội đã lập uy nhìn. Cái này vạn nhất ngày nào không nghe tiểu hầu ra lời nói, kia tiểu hầu gia chẳng phải là toy công bật lộn. Chư hổ thần nói, tiểu hầu gia đối chúng ta có đại ân. Ta khẳng định sẽ nghe Tiểu Hầu gia lời nói." Thần Xuyên cười cười, "Chúng ta khẳng định là từ đầu đến cuối đi theo Tiểu Hầu gia, có thể khó đảm bảo những người khác không có cái khác tiểu tâm tư. Cái này có người có binh, có quyền, cảm thấy mình cánh cứng cấp rồi, làm không tốt liền sẽ lá mặt lá trái, không nghe sai khiến. Tần Xuyên đối Trương Hổ thần nói, "Cho nên có một số việc nhì, không thể không phòng." Tiểu Hầu gia bây giờ đem các doanh xáo trộn, lần nữa tiến hành chỉnh biên một phen. Ngoại trừ thuận tiện xếp vào một chút người tin cậy đi trọng yếu vị trí, để trong tay không quân đội bên ngoài. Còn có chính là phòng ngừa chúng ta những này chỉ huy sứ hùng binh tự trọng, không nghe sai hiến. Tần Xuyên giải thích nói, hiện tại các doanh xá trộn một lần nữa trình biên, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Dù là chúng ta thân làm chị huý sứ, mong muốn lá mặt lá trái, cũng không phải chuyện dễ. Trương Hổ Thần nhẹ gật đầu, cảm thấy là như thế một cái đạo lý. Ta cảm thấy Tiểu Hầu ra làm như vậy rất tốt. Tần Xuyên bưng lên nước trà nhấp một miếng, đối Trương Hổ Thần nói, điều này nói rõ Tiểu Hầu ra là có thủ đoạn người. Hắn nếu là liền điểm này thủ đoạn đều không có, vậy sau này binh mã càng nhiều, liền càng dễ dàng sai lầm. Dù sao cũng không phải là người người đều có thể như chúng ta giống như, đối Tiểu Hầu gia trung thành tuyệt đối, thề sống chết đi theo. Trương Hổ Thần thở dài một hơi, hắn vô vô độ lực nói, ta còn tưởng rằng Tiểu Hầu gia không tiến nhiệm chúng ta đâu. Không có sự tình. Tần Xuyên đối Trương Hổ Thần nói, Tiểu Hầu gia nếu không tin mặt cho chúng ta, cũng sẽ không tiến cử chúng ta đảm nhiệm chỉ huy sứ. Chúng ta là Tiểu Hầu gia tiến cử dịu rất lên, cùng Tiểu Hầu gia cái kia chính là người trên một cái tuyển. Chỉ cần chính chúng ta không có ý đồ xấu, đi đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Hắn nhắc nhở Trương Hổ Thần nói, cái này doanh binh mã làm rối loạn có làm rối loạn chỗ tốt. Trong ngắn hạn, có lẽ sẽ làm chung dung danh, hội doanh, chữ Sơn doanh chiến lược có chỗ hạ xuống. Có thể chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian, lấy lao mang mới, các doanh chiến lược rất nhanh liền có thể đề lên. Theo lâu dài nhìn, đối với chúng ta Liêu Tây quân kiên là có nhiều chỗ tốt. Chúng ta thân làm chỉ huy sứ, ở thời điểm này, cần phải kiên định đứng tại Tiểu Hầu ra một bên. Cần toàn lực giúp đỡ Tiểu Hầu ra, đối chư doanh binh mã tiến hành hoàn toàn trọng trình. Tần Xuyên dừng một chút nói, duy ta chờ chỉ huy sứ hết sức cùng hộ Tiểu Hầu gia. Kia người bên dưới cho dù phản đối, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng chúng ta nếu là thái độ không đủ tươi sáng, lập lờ nước đôi, vậy thì sẽ ảnh hưởng chiến biên, sẽ lầm Tiểu Hầu gia đại sự. Cái kia chính là tự hủy thiên độ. Tần Xuyên một phen nhấp nhở, Dương Trương Hổ Thần cũng đột nhiên tỉnh táo. Hắn lúc trước đối lần này chỉnh biên còn có một số không tình nguyện, hắn chỉ là muốn mang một chút thân tín đi hạm trận doanh, mà không muốn cái khác các doanh điều đi bày lao tư cách, lo lắng nhận cả tay, không dùng được gọi. Hiện tại Tần Xuyên tiểu nói này, hắn lập tức cảm thấy mình ánh mắt quá nông cạn. Chính mình chỉ là vì bản thân tư lợi, lại không có lấy đại cục làm trọng, thậm chí hoài nghi tiểu hầu ra không tín nhượng mình, quả thực là không nên. Lão Tần, ngươi móc tim móc phổi cho ta nói nhiều như vậy, cái này một phần ơn tình, ta Trương Hổ Thần để tâm bên trong. Về sau có chuyện gì cứ việc chào hỏi. Ta Trương Hổ thần định nghĩa không cho tử." Thần xuyên cười khoát tay náo, Lao Trương, người ta huynh đệ, không cần khách khí như thế." Hắn nuôi Trương Hổ thần nói, "Chúng ta huynh đệ hôm nay có thể làm trị huy sứ, vậy cũng là tiểu hầu gia ân tình." Nói câu không dễ nghe, "Không có tiểu hầu gia dịu dắt, liền không có chúng ta hôm nay phú quý. Về sau bất luận tiểu hầu gia nói cái gì, chúng ta nghe tiểu hầu gia lời nói, chuẩn không sai nhi. Chỉ cần chúng ta khang khăng một mực đi theo tiểu hầu gia, hắn tuyệt sẽ không bạc đái chúng ta. Cái này trị huy sứ vị trí, thật là tiểu hầu gia thượng. Hắn có thể cho chúng ta vị trí này, tự nhiên cũng thể tùy thời rút lui chúng ta." Muốn ngồi vững vàng cái này chỉ huy xứ vị trí, liền phải ôm chặt lấy tiểu hầu ra đuổi, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đừng vọng tưởng vì bản thân tư lợi, làm chính mình vòng quan hệ. Chương 203, giải quyết vấn đề, 1. Chương 203, giải quyết vấn đề, 1. Liệu Dương thành bên ngoài, như cũng một mảnh băng thiên tuyết địa. Tào Phong muốn chỉnh biên các doanh mệnh lệnh đã hạ đạt, thật là các doanh chỉnh biên lại động tác chậm chạp. Đây cũng không phải là các cấp tướng lĩnh cô ý kéo dài, mà là tầng dưới chốt tướng sĩ không phối hợp. Chung Dũng doanh trị huy tạm thời công sở bên trong, Thần Xuyên ngồi chủ vị, một đám tướng lĩnh chia nhau ngồi hai bên. Tần Xuyên mắt sáng như lúc, chậm rãi quét mắt ngồi công sở bên trong, vẻ mặt khác nhau Chỉ Huy, đội trưởng các loại cấp sĩ quan. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các người đều nói một chút, vì sao chỉnh biên quân lệnh đã hạ đạt, các tướng sĩ lại chậm chạp không hề động. Tần Xuyên tiếng nói vừa dứt, đã thăng lên làm Trung Dũng doanh chỉ huy Thạch Đôn tự liền mở miệng. Chỉ Huy sứ, đây cũng không phải là chúng ta tận lực kéo dài, mà là phía dưới huynh đệ trong lòng có ý kiến. Thạch Đôn Tử giải thích nói, cái này đã bao nhiêu năm, Trung Dũng doanh đều là một cái trong nồi mốc cơm ăn. Thình như thủ tục nhiều năm như vậy, kia là quá mệnh giao tình. Đương nhiên muốn hủy mở, rất nhiều người trong lòng không tình nguyện. Dù sao cái này mang theo dao tử ra trận giết địch, vẫn còn tin được huynh đệ đáng tin một chút. Thạch Đôn Tử nói là sự thật. Các doanh tướng sĩ đại đa số đều là một mình, bọn hắn có tại quân doanh trà trộn hơn 10 20 năm. Bọn hắn đã sớm quen thuộc chính mình trong doanh trại tất cả, đem chính mình trong doanh trại xem như nhà của mình. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn cùng trong doanh trại huynh đệ cùng ăn cùng ở, ở cùng một chỗ thời gian, so cùng bọn hắn vợ con đợi thời gian đều dài. Hiện tại Tào Phong ra lệnh một tiếng, muốn đem chữ Sơn doanh, doanh cùng Hổ Uy trộn tới một lần lớn phá trộn. Cái này khiến rất nhiều ân tình cảm giác bên trên là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn cùng quen thuộc huynh đệ tách ra, trong doanh trại huynh đệ đổi một vòng, cái này khiến bọn hắn rất không có lòng cảm biến. Cùng lúc đó, trước kia huynh đệ đều vô cùng quen thuộc, lên chiến trường kia là có thể lẫn nhau cản đạo tử. Về sau đổi mới rồi lạ lẫm tướng si các nhóm, cái này ra trận ai cho người cản đạo tử? Vì thế chỉnh biên quân lệnh đã hạ đạt, thế nhưng lại nhận lấy trở lực rất lớn. Các quân quan ngươi một lời ta một câu nói phía dưới đệ tố cầu hóa thái độ. Cái này khiến Tần Xuyên cũng cảm nhận được. Trên thực tế những quân quan này cũng không muốn biến động lớn, bọn hắn cũng nghĩ cầu một cái an ổn. Chỉ Huy sứ, ngài nếu không đi tìm Tiểu Hầu ra nói một chút." Hắn thân đệ đệ Tần Lập mở miệng nói ra, "Các huynh đệ ý kiến lớn, nếu không chúng ta liền không ngay ngắn viện." "Hử?" Tần Xuyên ngay vậy, trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng. Quân lệnh há có thể thay đổi xoành xoạch. Tần Xuyên dặn dạy đệ đệ ruột thịt của mình Tần Lập nói, "Trình biên kia là Tiểu Hầu gia nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định, há có thể bởi vì một số người phản đối, nhận một chút lực cản liền không ngay biên." Lập nghĩ đến chính mình cũng phải cùng đại ca của mình Tần Xuyên tách ra, hắn cũng có chút lão đại không tình nguyện. nói, "Thật là phía dưới huynh không nguyện ý trình biên, làm thế nào?" Nếu không nhường tiểu hầu ra tự mình đến cho các huynh đệ dàn một chút đạo lý, thì một chút ép. Thần Xuyên nhìn phán qua đệ đệ ruột thịt của mình. Hắn tức giận nói, cái này gặp phải một chút khó khăn liền đi tìm tiểu hầu ra, muốn tiểu hầu ra ra mặt, kia muốn chúng ta những người này làm gì? Bất tài a." Tần Xuyên hướng mọi người nói, "Lần này ta Liêu Tây quân các doanh trình biên, kia là tiểu hầu ra nhìn xa trong rộng, vì đại cục cân nhắc làm ra quyết định. Trước mặc kệ phía dưới huynh đệ nghĩ như thế nào. Chúng ta đang ngồi những người này, nhất định phải kiên định đứng tại tiểu hầu gia bên này." Tần Xuyên nhắc nhở đám người nói, "Các ngươi đại đa số người đều là tiểu hầu gia mới nhắc lên." Tiểu Hầu ra vì sao trình biên, trong lòng các ngươi phải có số. Các ngươi mới vừa lên đến, vị trí còn không có ngồi vững vàng đâu. Những lao binh kia cùng các ngươi đều là gương mặt quen, có tư lịch so với các ngươi cũng còn lão. Nếu không chỉnh biên, ngày sau các ngươi như thế nào chỉ huy được bọn hắn? Cái này nếu là không sai khiến được, kia đến lúc đó việc phải làm làm không xong, vậy các ngươi vị trí an vị bất ổn. Tần Xuyên mỗi chữ mỗi câu đều đạo, trình biên về sau, đa số người đều sẽ biến thành khuôn mặt mới. Cái này rất nhiều chuyện giải quyết việc chung, cũng không cần cố kỵ ai tình mặt. Cho nên lần này chỉnh biên, đây là vì các ngươi khỏe. Không cần người bên dưới một đánh trống reo họ, các ngươi cũng không biết cái mông của mình ngồi bên nào. Trần Xuyên một phen, nhường Thạch đố tử, thần lập bọn người là vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn hắn lúc trước đích thật là không muốn nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy cùng quen thuộc huynh đệ ở cùng một chỗ, tin được, dễ làm việc, lại không có nghĩ đến. Thân phận của bọn hắn đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn không còn là đại đội binh, bọn hắn là lãnh binh tướng lĩnh. Nếu là dưới tay có tư lịch, gương mặt quen quá nhiều, lẫn nhau hiểu rõ, thật đúng là không tốt dựng nên uy nghiêm của mình. Yêu cầu này nghiêm ngặt, sẽ đắc tội với người. Cái này nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy cái này binh liền không có cách nào mang. Chương 203, giải quyết vấn đề 2, chương 203, giải quyết vấn đề 2. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, tiểu hầu ra lần này trình biên, đối bọn hắn là có mạc đại chỗ tốt. Chỉ huy sứ, chúng ta lúc trước không muốn nhiều như vậy. Người tiểu nói này, vậy ta khẳng định duy trì. Đối, chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tay này người phía dưới đổi một vòng, không có những cái kia gương mặt quen cùng có tư lịch. Trong thời gian ngắn khả năng dùng đến không tỏ tay, có thể gặp phải sự tình cũng không đến nỗi để chúng ta là khó. Thần Xuyên nhìn đám người tỉnh ngộ lại, hắn nhẹ gật đầu. Nước miếng của mình cuối cùng là không có uổng phí. Trong lòng các ngươi hiểu rõ là được. Thần Xuyên nói với mọi người, hiện tại chúng ta liền đi trong doanh trại, cùng các huynh đệ đem đạo lý rằng mở. Bất kể như thế nào, lần này trình diện chúng ta nhất định phải mang một cái tốt đầu, đem cục diện mở ra. Nếu là chúng ta lẻm mà lẻ mề, làm không tốt sẽ để cho tiểu hầu gia hiểu lầm, cảm thấy chúng ta hành sự bất lực. Tiểu hầu gia đệ bạc chúng ta lên đến, chúng ta liền phải phải có là tiểu hầu gia phần ưu dũng mộ. Thần Xuyên một phen, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Lúc trước bọn họ đích xác là không thế nào để bụng người bên dưới không tình nguyện, trong bọn họ trong lòng cũng không tình nguyện. Hiện tại Tần Xuyên thống nhất đám người tư tưởng, cái này khiến bọn hắn ý thức được, trình biên cũng không phải là chuyện xấu. Bọn hắn cũng quyết định đi thật tốt cùng dưới tay huynh đệ nói một chút. "Đi, đi trong doanh trại." Tần Xuyên lúc này đứng dậy nói, "Chúng ta hôm nay nhất định phải đem chuyện này làm xong, không thể kéo dài được nữa." Là, Tần Xuyên mang theo đám người rời đi ấm áp công sở, trực tiếp đi các nơi doanh trại. Trong doanh phòng, các tướng sĩ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn nguyên một đám mày ủ ngay tại thương thảo chỉnh biên sự tình đâu. "Trì Huy sứ. Gặp qua Trì Huy sứ. Nhìn thấy Tần Xuyên tới, một đám mày ủ mặt dễ tướng sĩ vội vàng đứng dậy, đem Tần Xuyên nhường vào trong nhà. Ngồi, đều ngồi. Tần Xuyên đối đám người chào hỏi sau, hắn đi thẳng tới chậu than trước ngồi xuống, lại chào hỏi đám người ngồi xuống. "Chỉ Huy Sư, ta tại chúng ta doanh chờ đợi hơn 10 năm, nơi này liền cùng nhà của ta như thế, ta không muốn đi cái gì đồ bỏ háng trận án doanh." Tần Xuyên vừa ngồi xuống, lúc này liền có một gã quen thuộc lão binh mở miệng. "Chỉ Huy sứ, ngài nhắc nhắc tay, liền để ta lưu lại đi." "Đúng vậy a. Chúng ta huynh đệ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hiện tại muốn đem chúng ta mở ra, không nữa Bốn Đám người ngươi một lời ta một câu nói chính mình tố cầu. Tần Xuyên vị chỉ huy này làm thì là vẻn thay, trăm chú lắng nghe, cũng không có lập tức làm ra hồi phục. Đám người sau khi nói xong, Tần Xuyên lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Tốt, chư vị huynh đệ ý nghĩ ta đều biết." Tần Xuyên cười hướng mọi người nói, "Các ngươi không muốn đi ham trận rảnh, kỷ binh dũng mãnh doanh những địa phương này, ta là có thể lý giải. Dù sao chúng ta một cái trong nổi mốc cơm ăn nhiều năm như vậy, đương nhiên muốn ra, nếu là ta cũng khó có thể tiếp nhận." Tần Xuyên lời nói nhường lòng của mọi người bên trong dễ chịu không ít. Dù sao chỉ huy sứ là lý giải bọn hắn, nhưng mà Tần Xuyên lời nói lại đột nhiên nhất chuyển, lư khí biến kiên định. "Thật là các huynh đệ a, chúng ta cũng không thể cả một đời coi như một cái đại đầu binh a." Tần Xuyên nói với mọi người nói, "Các ngươi chẳng lẽ liền muốn cả một đời tại trong doanh trại ngồi ăn rồi chờ chết, mặc người sai xử?" Đám người khẽ giật mình, không biết rõ Tần Xuyên ý gì. "Hàm trận doanh, kỷ binh dụng văn doanh vậy cũng là mới thành lập doanh đầu. Biết vì sao điều các ngươi đi sao?" Tần Xuyên nói với mọi người nói, "Đó là bởi vì tiểu hầu ra tín nhiệm các ngươi, muốn cho các ngươi cái lịch luyện cơ hội. Các ngươi vậy cũng là trong quân có lịch, thời gian ngắn, cũng trong quân đội hiệu lực 1 năm." Các ngươi đi hám trận doanh, kỷ binh dũng mãnh, so với những tân binh kia mà nói, vậy các ngươi chính là người lão." Tần Xuyên dừng một chút nói, "Chỉ cần các ngươi cố gắng làm, kia quay đầu thời điểm cấp nhắc, có phải hay không các ngươi cơ hội lớn hơn một chút? Các ngươi tổng sẽ không bị những tân binh kia viên làm hạ thấp đi a." Tiểu Hầu ra điều các người đi, kia là cho các ngươi cơ hội, các ngươi cần phải bắt lấy nha." Một gã lao binh nói, "Có thể ta đi chính là chữ sơn doanh, đi sợ cũng khó có ngày nổi danh a." Ai nói không có cơ hội? Tần Xuyên buồn mà nói, "Chúng ta trước kia ba cái doanh, hiện tại mở rộng là năm cái doanh. Vậy nhân số chẳng phải là tăng nhiều?" kia cơ hội là không phải cũng nhiều. Bây giờ các doanh sáo trộn pha trộn, mặc kệ đi cái nào doanh, vậy đối với các người những lao binh này mà nói, cơ hội đều là bình đẳng. Trước kia có lẽ còn dạng cứu cái gì dòng chính cũng không phải dòng chính có khác. Chữ Sơn doanh xuất thân tướng lĩnh, kia là tiểu hầu gia tự mình mang ra. Lần này cất nhắc cơ hội càng nhiều hơn một chút. Hiện tại không giống như vậy, đại gia họa cùng đại thi đấu. Mới chữ Sơn doanh có đến từ trung dung doanh, hội doanh, còn có nguyên chữ Sơn doanh, cũng có một chút tân binh. Cái này lẫn nhau đều chưa quen thuộc, ai thích ứng được nhanh, biểu hiện được tốt, vậy thì có thể được tới thưởng thức, đạt được đề bạt. Các ngươi nói, có phải hay không cái này lý? Chương 204, lo lắng tiêu hết, chương 204, lo lắng tiêu hết. Chung Dũng doanh chỉ uy sứ Tần Xuyên một lời nói, nhường bọn cũng đều rơi vào trầm tư. Đạo lý là như thế một cái đạo lý. Thật là để bọn hắn rời đi hoàn cảnh quen thuộc, tới một cái xa lạ doanh đầu, tóm lại là trong lòng có quá nhiều lo lắng. Chư vị huynh đệ, Tần Xuyên nhìn thấu tâm tư của mọi người, hắn lại tiếp tục mở miệng thuyết phục. Cái này bất luận là đi hãm trận doanh hay là đi kỵ binh dũng mãnh doanh, kia tóm lại đều là tại chúng ta Tây quân. Chúng ta ngày sau vẫn là ngẩng đầu không thấy túi lều thấy cũng ở tại Liêu Tây quân bên trong cộng sự. Đây là tại tiểu hầu ra dưới chướng hiệu lực, cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu?" Tần Xuyên cười trêu chọc nói, "Cái này lại không phải để các ngươi đi Liêu Đông quân hoặc là Liêu bác quân. Nếu để cho các ngươi đi những địa phương kia, đừng nói các ngươi, ta cũng không nguyện ý đi. Cho nên a, các ngươi cũng không cần có nhiều như vậy lo lắng. Cái này nếu là đi mới doanh đầu, gặp phải cái gì khó xử, vẫn là có thể trở về tìm ta. Cái này nếu là có người út hiếp các ngươi, ta Tần Xuyên vẫn có thể giúp các ngươi chỗ dựa. Các ngươi nếu là muốn trở về, cái này xin nghỉ thời điểm, tùy thời có thể trở về xem chúng ta những này lão đệ đi." cũng không phải sinh ly từ biệt, vĩnh viễn không thấy được. Đến lúc đó chúng ta đốt một bản tử rượu, miệng lớn nâng ly, chẳng phải sung sướng? Thần Xuyên lời nói nhường không ít người lông mày giãn ra. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bọn hắn cho dù là đi mới danh đầu, vẫn là Liêu Tây quân. Cái này Tần Xuyên mấy người cũng tại Liêu Tây quân, cũng không phải là không gặp mặt nhau được. Trong lòng bọn họ lo lắng đang từ từ tiêu tán. Lại nói, đại cô nương xuất giá, cái gì vậy đều có đầu một lần. Chúng ta không thích đứng, không nỡ lao đệ mình, vậy cũng là nhân chi thường tình. Tần Xuyên thầm nói với mọi người, thật là chúng ta dù sao cũng phải nhìn về phía trước. Đi lên phía trước. Bây giờ Nhi điều các ngươi đi khác doanh đầu, các ngươi cảm thấy chưa quen thuộc, không muốn đi. Tiếng ngày khác, thăng nghiệm các ngươi đi làm một cái con nhi, vậy các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chưa quen thuộc, không muốn đi đâu. Đây là giống nhau đạo lý đi. Vừa mới bắt đầu đi, khẳng định sẽ có chút không thích đứng, trong lòng lầm bẩm. Nhưng chúng ta cũng không thể làm cả đời đại đầu bình, chúng ta dù sao cũng phải ra ngoài sông vào một lần, mở mang kiến thức thêm. Cái này trong doanh trại huynh đệ đại gia hỏa đều biết, hiểu rõ, từng có mệnh giao tình. Có thể nhân mã của chúng ta càng ngày càng nhiều, chúng ta những lao binh này Dù sao cũng phải đứng ra cho tiểu hầu ra chống đỡ giữ thể diện. Chúng ta không đi giữ thể diện, chẳng lẽ lại muốn những tân binh kia đi giữ thể diện sao? Ta cảm thấy đại gia hỏa yên tâm hơn lớn mật đi mới danh đầu. Đi kết giao mới hưng đệ. Thần xuyên lòng tin tràn đầy nói, tiểu hầu ra đánh trận rất lợi hại, đối với người cũng rất tốt. Chúng ta thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm, thấy nhiều biết một phen, tăng lên chính mình mang binh đánh giặc năng lực. Cái này nói không chừng một ngày kia, các ngươi cũng có thể biến thành thống linh mấy trăm, mấy ngàn quân tướng." Thần xuyên nói, chỉ chỉ chính mình. Ta trước kia bất quá là hộ doanh bên trong một gã nhỏ nhỏ đội trưởng. Bây giờ để cho ta tạm thay chỉ huy sứ chức vụ, trong đầu thật sự là bất ổn, sợ mình làm không tốt. Vì sao đâu? Chỉ vì ta chỉ quen thuộc chính mình trong đội những huynh đệ kia, đồng nhiên muốn ta chỉ huy mấy trăm người, những người này ta phần lớn đều không hiểu biết, ta lại nên như thế nào chỉ huy được đâu. Tần Xuyên lời nói xoay chuyển nói, cũng không thể bởi vì sợ liền không làm đúng không? Chúng ta sẽ không có thể vừa làm vừa học đi. Các ngươi nhìn ta hiện tại, làm theo đem cái này chỉ huy sứ nên được giá dáng. Bây giờ, ta chẳng những nhận biết trước kia trong đội những huynh đệ kia, còn làm quen càng nhiều đồng đội. Bây giờ tiểu Hầu ra một tờ điều lệnh, ta lại tới làm trung dũng doanh chỉ huy sứ. Tần Xuyên cổ vũ nói ngừng nói, cho nên đi, lá gan phóng đại một chút, ánh mắt buông dài xa một chút. Ta tin tưởng các người đều có thể giống như ta, có thể ra ngoài kết giao càng nhiều huynh đệ, có thể có tốt hơn tiền đồ. Chúng ta có thể gặp phải tiểu hầu ra dạng này chấn tướng cũng không dễ dàng. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội." Tần Xuyên vị này trung dũng doanh chỉ huy sứ kiên nhẫn khuyên lơn các huynh đệ. Vây quanh ở doanh trại trung quanh quân sĩ càng ngày càng nhiều, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Chỉ huy nói không sai. Ngược lại đều tại tiểu hầu gia dưới trướng, tại Liêu Tây quân, chúng ta sợ cái gì? Về sau nếu là muốn lao đệm huynh, tùy thời trở về chính là, cũng không phải sinh ly từ biệt. Đúng vậy a, chúng ta đều là lao binh, chúng ta phải dẫn đầu cho tiểu hầu ra chống đỡ trận tử. Chúng ta trên chiến trường giết địch còn không sợ, đi một cái mới doanh đầu cũng không phải chịu chết, sợ cái gì? Ta cái này thu dọn đồ đạc đi hám trận doanh. Về sau ai muốn tìm ta uống rượu, đi hám trận doanh tìm ta. Bọn nghị luận ở Mỹ, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Thấy cảnh này, thần xuyên trong lòng rất vui mừng. Những huynh đệ này cũng không phải là không nói đạo lý, chỉ là lúc trước có lo lắng, chỉ cần tiêu trừ lo lắng, kia tất cả đều dễ dàng rồi của mình. Thần Xuyên đứng lên thân thể, hắn đối đám người chất tay. Mặc kệ về sau các ngươi đi đâu nhỉ, kia Trung Dũng doanh đều là các ngươi nhà mẹ đẻ. Thần Xuyên nói với mọi người, ta Thần Xuyên ở chỗ này có thể cho đại gia hòa cam đoan. Các ngươi nếu là muốn trở về tìm lão đệ huynh uống rượu ôn chuyện, chúng ta tùy thời hoàn nên các ngươi trở về. Ta ở chỗ này cũng đại biểu Trung Dũng doanh lưu lại huynh đệ, mong ước chỉnh biên tới cái khác doanh huynh đệ, về sau tiền độ như gấm, thịnh." Thần Xuyên một lời nói, lập tức không ít người hốc mắt dương dương. Nói không bỏ được, vậy cũng là giả. Nhưng người ta chỉ huy lời nói đều nói đến đây phân thượng. Vậy bọn hắn nếu là lại không nghe quên, cái kia chính là không nói lý lẽ. Có quân sĩ lớn tiếng chắp tay nói, "Chỉ Huy sứ, chúng ta cũng chúc ngươi một bước lên mây, sau này làm đại quan nhi." "Ha ha ha, được a, đến lúc đó chúng ta cũng làm đại quan nhi." Tần Xuyên khởi mở cười to, "Các ngươi ngày sau như lên như diều gặp gió, cũng đừng quên dịu dắt dịu dắt ta cái này nhà mẹ đẻ huynh đệ a." "Tiên định, lao tử tại Trung Dũng doanh làm 15 năm, nơi này liền cùng nhà của ta như thế, ta nếu là làm đại quan nhi, cho tất cả huynh đệ mỗi tháng lương đồng gấp đôi." Ha ha, "Ha ha "Đám người một lời ta một câu." Sô tán đi nguyên bản có chút trầm muộn bầu không khí. Thật là làm không ít lao binh ngay trước thu thập xong bọc hành lý, muốn đi mới doanh đầu báo danh thời điểm. Nhìn qua nơi này khuôn mặt quen thuộc cùng cảnh trí, trong lòng bọn họ dâng lên không bỏ, hốc mắt không tự chủ được cảm ứng. Thần xuyên vị này mới nhậm chức trung dũng doanh chỉ huy sứ, tự mình đưa tiễn một nhóm lại một nhóm lao binh. "Ca, ta cũng muốn đi kỵ binh dũng mãnh doanh." Hắn thân đệ đệ Tần Lập cũng có một bao lớn đồ vật, có chút lưu luyến không rời. Hai người bọn họ huynh đi bộ đội sau, vẫn luôn ở cùng một chỗ nhi. vẫn luôn là xuyên tùy, tùng nhỏ, tùy tùng của hắn Bây giờ các doanh đại chỉnh biên Tần Lập vị này tại Liêu Châu trên chiến trường lập xuống công huân người, cũng điều nhiệm mới thành lập Kỵ binh dũng mãnh doanh đảm nhiệm đội trưởng. Tần Xuyên quan sát tỉ mỉ lấy đệ đệ ruột thịt của mình, sau đó tại lồng ngực của hắn dùng sức đập hai quyền. "Trưởng thành, muốn đi một mình đảm đương một phía." Tần Xuyên thâm triếu đối Tần Lập nói, "Nhi đệ, ngươi đi Kỵ binh dũng mãnh doanh sao, phải học được chính mình chiếu cố chính mình." "Ca, ta không nỡ." Tần Lập nói, hốc mắt nước mắt liền rơi ra. Nam tử hắn đại trợ phu, khóc khóc đề đề làm gì? Tần xuyên đưa tay, thay mình đệ đệ lau lau rồi nước mắt trên mặt. "Lão đại ngươi không nhỏ, ta không thể tổng che chở ngươi." Lần này ngươi đi kỵ binh dũng mãnh, ngươi chính là dưới tay hơn 100 người đội trưởng. Ngươi phải học được một mình đảm đương một phía, không chỉ có muốn tinh thông võ nghệ, càng phải hiểu được như thế nào mang binh đánh giặc, đem phần này chịu nặng trách nhiệm gánh trên vai, không phụ sự mong đợi của mọi người. Gặp phải không hiểu sự tình, không ngại đa hướng kỵ binh dũng mãnh trong doanh kinh nghiệm phong phú lý phá giáp trị uy sứ tình giáo, hắn trải qua chiến trận, nhất định có thể cho ngươi không ít chỉ điểm. Tần Xuyên đối Tần nói, ngươi là ta lão Tần nhà người, không cần cho ta lão Tần nhà mất mặt. Nói tóm lại, ngươi không phải bên cạnh ta nhỏ hộ vệ. Thần Xuyên tinh tế căn dặn nói, ngươi bây giờ là đội trưởng đã phải nan đề lúc, đa động động não, chính mình trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, không cần luôn luôn nghĩ đến đếnỷ lại người khác, dù sao ngươi đã là đội trưởng, phải có đội trưởng dáng vẻ. Ở dưới tay ngươi hơn 100 huynh đệ đi theo ngươi đây, ngươi muốn dẫn tốt bọn hắn, hoặc được vì bọn họ chỗ dựa. Ân. Thần xuyên vô vô tần lập bà vai. Đi, ta đưa tiễn ngươi. Chương 205, lau mắt mà nhìn, chương 205, lau mắt mà nhìn. Liêu Dương Thành, Tào phủ. Trong thư phòng. Thân binh đội trưởng Đường Hạ hướng Tào Phong báo cáo phát sinh ở trong binh doanh tất cả tình huống. Biết được mới nhậm chức trung dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên chỉ dựa vào giải giác mấy lời, liền nhẹ nhóm hóa giải một đám lao binh lo lắng trong lòng cùng lo lắng. Các lao binh chuẩn bị ít hành trang, vui vẻ tiến về mới doanh đầu, rất tốt thôi động lần này chỉnh biên kế hoạch. Cái này khiến Tào Phong rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này, Tần Xuyên không chỉ có thể xông pha chiến đấu, lại còn có loại này bản sự. Lúc trước Tào Phong sách Tần Xuyên lên thay thế hổ y doanh chỉ huy sứ, chẳng qua là tạm thời cử động. Tạm thời cho bọn hắn một cái cơ hội mà thôi. Dù sao hắn Tào Phong cơ còn thấp, trước kia bất quá là phóng đãng không bị trói buộc ăn chơi thiếu gia. Dưới trướng càng là khuyết thiếu năng chinh thiện chiến mãnh tướng cùng lưu trí sâu xa hiện tại. Vừa tới Liêu Châu thời điểm, gặp phải không người có thể dùng cổ diện. Về phần tần xuyên cùng Trương Hộ Thần có thể dùng được hay không? Hắn là bên cạnh sử dụng bên cạnh quan sát. Nếu là không đáng tin tậy, tuy thời chuẩn bị bỏ cũ thay mới. Có thể hắn không nghĩ tới, Trương Hộ Thần cùng Tần Xuyên chẳng nhưng không có nhường hắn thất vọng, ngược lại không ngừng cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Liêu Châu một trận chiến bên trong, hai người bọn họ đối mặt người đông thế mạnh phản quân, đích thật là một lần lung lay. Nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn vẫn là chĩa vào áp lực, không có xuất bộ tháo chạy. Tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, Bọn hắn đều tự mình sách dao trùng sát, để lại cho hắn ấn tượng thật tốt. Đối mặt Lưu Thị Trang Viên trông chất như núi vàng bạc tài bảo. Hai người bọn họ cũng chia vào dụ hoặc, không có tung binh đánh cướp. Chính là bởi vì hai người biểu hiện được tới Tạo Phong tán thành. Lần này Liêu Tây quân thành lập 5 cái doanh chỉ huy sứ, bọn hắn liền chiếm cứ 2 cái. Hiện tại hắn muốn đối các doanh xá trộn một lần nữa chỉnh biên, lấy bảo đảm chính mình đối quân đội tuyệt đối lực khống chế. Trong lòng của hắn sớm đã ngờ tới sẽ tao ngộ trùng trở ngại, cũng đã bí mật chủ tính tốt ứng đối sách lược vài toàn. Chỉnh biên chẳng qua là một cái cớ. Hắn cũng nghĩ thuận thế nhìn một chút, những người kia đối với mình quân lệnh chẳng thèm nó tới. Nếu ai công nhiên phản đối, hắn Tào Phong khẳng định là pháp bất dung tình. Nên rút lui rút lui, nên đổi đổi. Hắn Tào Phong cần chính là một chút có thể đánh cầm, vừa biết nghe lời người. Nếu ai lá mặt lá trái, trong mắt của hắn thật là vỏ không được hạt cát. Tần Xuyên vị chỉ huy này làm chủ động tới trong binh doanh thuyết phục không muốn chỉnh biên lao binh. Tần Xuyên mang theo một cái tốt đầu. Bây giờ các doanh sáo trộn một lần nữa chỉ biên có thể thuận lợi tiến hành. Tần xuyên một cử động kia, Dương Phong không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, trong lòng âm thầm khinh ngợi. Không tệ, không tệ. Tần Xuyên biểu hiện ngưỡng tạo Phong rất hài lòng. Đối với dạng này chấp hành quân lệnh kiên quyết người, Tào Phong là rất ưa thích. Truyền ta quân lệnh." Tào Phong trầm ngâm sau phân phó Đường Hạo nói, ngay hôm đó lên, nhiều Tần Xuyên kiêm nhiệm ta Liêu Tây quân luyện binh tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu? Đường Hạo gãi gãi đầu. Tiểu hầu ra, chúng ta đại kiện trong quân nhưng không có cái này chức vụ." Tào Phong cười cười. "Đây là ta hiện biên chức vụ, không phải thường trực chức vụ, là tạm thời tính." Tào Phong đối Đường Hảo giải nói, chúng ta quân mới thành lập, muốn bổ sung rất nhiều đến. Vì mau các mã hình thành chiến lực, nhất định phải hùng ác bắt thao luyện. Về sau Tần Xuyên liền kiêm nhiệm chúng ta Liêu Tây quân tổng giáo đầu, phụ trách giám sát các doanh binh mã thao luyện. Tần Xuyên biểu hiện rất được Tào Phong thưởng thức, cho nên ban cho tạm thời tổng giáo đầu chức vụ. Dụ ý của hắn cũng rất đơn giản, cho Tần Xuyên đầu vai thêm một thêm lá gan, cho thêm hắn một chút lịch luyện cơ hội. Dưới tay mình hiện tại quá thiếu người. Tần Xuyên người loại này, là có thể thật tốt vun chồng một phen. Nhưng hắn đảm nhiệm tổng giáo đầu, nhưng hắn tại các doanh trước mặt cũng lộ lộ mặt, trộn lẫn quân mặt. Nếu là hắn có thể binh tướng luyện tốt, đó cũng là một phần công lao. Đến lúc đó để mà hắn, tất nhiên là danh chính ngôn thuận, người nào dám có dị nghị. Nói tóm lại, Thần xuyên xem như vào tảo phong mắt, Tào Phong một phen giải thích, nhường Đường Hạo lập tức minh bạch. Tân Chỉ Huy làm đây là động đại vận, đạt được tiểu hầu ra coi trọng. Đúng rồi. Tào Phong nghĩ nghĩ sau, tiếp tục nói, bây giờ ta Liêu Tây quân mới lập, cái này tân tấn ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng cùng chỉ huy cũng không nhiều ít kinh nghiệm. Cái này quang luyện binh không thể được, còn muốn luyện tướng. Tào Phong phân phó Đường Hạo nói, ngươi quay đầu chuẩn bị một chút. Chờ chúng ta tới Liêu Tây phụ sau, đem các doanh ngũ trưởng, trưởng, đội trưởng cùng chỉ huy đều tập trung lại, thật tốt dạy một chút bọn hắn như thế nào mang binh. A, muốn dạy bọn hắn như thế nào mang binh? Đường Hạo giật mình không thôi, phải biết cái đồ chơi này thật là bí mật bất chuyển. Những cái kia tướng môn thế gia như thế nào mang binh đánh giặc, vậy cũng là trong núi thây biển máu tổng kết giá kinh nghiệm. Bọn hắn đều là truyền nam không chuyển nữ, trừ phi nhà mình đích hệ tử đệ, vật như vậy là sẽ không chuyển ra ngoài. Có thể nói, thế nào mang binh đánh giặc? Đây chính là tướng môn thế gia sống yên phận bản sự. Cái đồ chơi này có thể ngoại chuyện sao? Người này người đều học xong mang binh đánh giặc, còn đến mức nào? Thế nào vẻ mặt này? Nhìn thấy Đường Hạo kia mặt mũi tràn đầy bộ dáng kiếp sợ, Tào cũng thật bất ngờ. Tiểu Hầu gia Cái này, đây chính là không thể ngoại trừ nha. Lao hầu ra nếu là biết được, nhất định tức giận. Đường Hạo còn tưởng rằng Tào Phong muốn đem bọn hắn trấn Bắc Hầu phủ mang binh đánh giặc bí pháp ngoại truyện đâu. Hắn bận bịu nhắc nhở Tào Phong, đây cũng không phải là cho đùa. Ngươi hiểu lầm. Tào Phong đối Đường Hạo nói, ta muốn dạy bọn hắn mang binh đánh giặc, cũng không phải chúng ta trấn Bắc Hầu phủ kia một đống đồ vật. Ta chẳng qua là dạy bọn họ một chút chính ta tổng kết lãnh binh đánh trận kinh nghiệm mà thôi. Đại kiên tướng lĩnh không có hệ thống tính học tập qua như thế nào lãnh binh đánh trận. Phần dưới những tướng lãnh toàn bộ đều là dựa vào chính mình tìm đòi. Bên trong cao tầng tướng lĩnh phần lớn đều xuất thân hào môn quý tộc, tướng môn thế gia. Bọn hắn có gia tộc nhiều đời truyền thụ cho kinh nghiệm có thể học tập, chưa từng ngoài chuyện. Nói tóm lại, đại kiện các quân tướng lĩnh năng lực là cao thấp không đều. Cái gọi là thiên kim dễ kiếm, một tướng khó cầu, chính là như thế. Tướng lĩnh cần không ngừng tích lũy chiến trận kinh nghiệm mới có thể thành tựu danh tướng con đường, độ khó có thể so với lên trời. Một khi trên chiến trường có đại tướng bỏ mình, đây chính là muốn toàn quân dao động. Đại kiện một gã tướng lĩnh cao cấp dưỡng, chi phí kia là tương đối to lớn. Mâu chốt ở chỗ, các tướng môn thế gia đối chiến trận kinh nghiệm coi như bảo, nghiêm mật bảo hộ ngoại trừ con em nhà mình bên ngoài, người khác mơ tưởng hiểu rõ được phần. Bọn hắn lũng đoạn hành vi, khiến cho tầng dưới chốt tướng lĩnh không thể nào học tập những này kinh nghiệm quý báo. Trên chiến trường chém giết tầng dưới chốt tướng lĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng tổng kết ra một chút lánh binh kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn đại đa số đều là đại lao thô. Để bọn hắn đem những kinh nghiệm này truyền thụ ra ngoài, vậy thì không dễ dàng. Một khi bọn hắn bỏ mình, kia mang ý nghĩa bọn hắn tổng kết kinh nghiệm cũng liền biến mất. Tào Phong bây giờ muốn đem dưới tay mình ngũ trưởng, trưởng, đội trưởng cùng chỉ huy, chỉ huy những người này tập trung lại ngồi dưỡng. Hắn hy vọng ngồi dưỡng được một chi chuyên nghiệp sĩ si quan đoàn đội. Để làm chính mình cái này một chi quân đội hoạch tâm cốt cán lực lượng, cho dù có một hai người tử trận, lập tức liền có người có thể thay thế đi lên, mà không phải xuất hiện đại kiện cái khác các quân như vậy. Một khi tướng lĩnh bỏ mình, những người khác định không đi lên, sẽ xuất hiện toàn quân tan tác cảnh tượng. Hắn muốn thông qua loại này tập trung bồi dưỡng, giảm xuống các cấp tướng lĩnh bồi dưỡng thành bản. Đương nhiên, làm như vậy có chỗ tốt, cũng có tệ nạn. Hắn kia một bộ lãnh binh đánh trận phương pháp xử lý, rất dễ dàng liền sẽ ngoài chuyện, để người khác học được. Đến lúc đó làm không tốt sẽ tao ngộ phản vệ. Có thể đây đều là chuyện không có cái nào Trên thế giới này rất nhiều chuyện khó song toàn, hắn có khả năng làm, chính là tỉ mỉ chọn lựa những cái kia trung thành với mình tướng lĩnh, đem sở học dốc túi tương thụ. Về phần bọn hắn có thể học nhiều ít, như thế nào nhanh nhẹn vận dụng, có thể hay không trở nên nổi bật, cái này xem chính bọn hắn tạo hóa. Chương 206, giả danh lừa bịp, chương 206, giả danh lừa bịp. Trong gió tuyết, một gã quóng đến toàn thân run rẩy trung niên đã tới tạo phủ ngoài cửa lớn. Hắn thoáng nhìn trên bậc thang đứng sừng sững lấy mấy tên người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí quân sĩ. Không tự chủ được giật nhẹ chính mình đơn bạc áo bảo, ý đồ che kín gió rét thấu xương. Ai Mấy người các ngươi, mau mau đi thông báo nhà người tiểu hầu ra. Liền nói Ú Châu thôi thích sứ nhà thôi xa tới, để nhà người tiểu hầu gia ra ra nên tiếp. Trên bậc thang mấy tên đứng gác quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cẩn thận xem kỹ lấy vị này quần áo tạ tơi, có đến sắc mặt xanh xám trung nhân nhân, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ. Ú Châu thôi thích xứ nhà người, thế nào chật vật như thế? Trời đang rất lạnh còn ăn mặc như thế đơn bạc. Thế nào liền một cái tùy tùng đều không có? Nhưng bọn hắn nhà tiểu hầu gia trị quân rất nghiêm, không được bọn hắn khinh thị bất luận kẻ nào. Một gã quân sĩ đối cái này trung niên chấp tay, vị tiên sinh này nhưng có danh tiệp. Danh tiếp. Trung niên tại trên người mình lục lọi một phen, sau đó vỗ một cái bắp đuổi của mình. "Ai nha, có thể là trên đường tới thất lạc." Các ngươi nhanh chóng đi thông báo chính là. Cái này trung niên ngẩng đầu đỡ ngực, đối thủ vệ quân sĩ cất cao giọng nói, "Ta chính là thôi ra người, lần này chuyên tới để giúp ngươi nhà tiểu hầu ra một chút sức lực." Trung niên ăn mặc kiêu kiện, nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Mấy tên thủ vệ quân sĩ không dám thất lễ, còn người tiên sinh tại người gác cổng làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta cái này đi thông bẩm tiểu hầu ra." Trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. "Các ngươi coi như hiểu chuyện. Ngay khác tiểu hầu ra bái ta vì tịch phụ tá." nhất định sẽ không bạc đái các ngươi. Trung niên cũng không khách khí, lúc này đi đến một thằng, tiến vào người các cổng. Có quân sĩ rót cho hắn một chén trà nóng. "Ôi, cái này trung niên uống một ngụm sau, lúc này liền đoán chết lên. Các ngươi nước trà này cũng quá kém. Cái này sợ là mua hàng vỉa hè hàng a." Trung niên nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Nước trà này, quả thực so thuốc đắng còn khổ, là ta uống qua khó khăn nhất uống nước trà. Các ngươi cẩm dạng này, nước trà đãi khách, quá có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa Hắn đôi đứng tại một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quân sĩ phân phó nói, nhanh chóng lấy một chút trà ngâm đến Kim quý trà, mâm tuyết trà ta uống không quen, tốt nhất là đạo huynh trà. Cái này Trung niên lời nói ngừng đứng ở một bên quân sĩ mặt lộ vẻ khó xử sắc. Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này không có những loại trà. Làm sao có thể? Đây chính là tiểu hầu gia phụ thượng, thế nào liền những loại trà đều không có? Trung niên sầm mặt lại, nghiêm nghị nói rằng, các ngươi đây là cố ý lãnh đạm ta sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta thật là sắp trở thành tiểu hầu gia thủ tịch phụ tá. Các ngươi nịnh bợ tốt ta, ngày khác ta lên như diều gặp gió, nhất định không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Làm cái này Trung niên ở chỗ này phát luôn bữa bãi thời điểm. Lý Ninh Nhi theo bên ngoài trở về, vừa vặn nghe được cái này trung niên một fan. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, Ninh tiểu thư." Nhìn thấy Lý Ninh Nhi sau, thủ vệ quân sĩ không mình hành lễ. Lý Ninh Nhi vị này đã từng thành châu phụ thứ sử đại tiểu thư, bây giờ thật là tảo phụ nữ chủ nhân. Nàng đối với mấy cái này thủ vệ quân sĩ rất không tệ. Nam thì mời họ cho bọn họ thêm một chút thịt đồ ăn, Thiên Nhi lạnh, còn cho bọn hắn chọn mua một chút chống lạnh ấm bảo. Nói tóm lại, Lý Ninh Nhi đủ loại vừa thiện, thắng được đám người tán thành. Bọn thủ vệ đối Lý Ninh vị này nữ chủ nhân vẫn là phần tôn kính. Hắn là ai? Lý Ninh Nhi chỉ chỉ tại người gác cổng bên trong vỡ nát lại nhãi trung niên, tò mò hỏi thăm. Về Ninh tiểu thư lời nói, "Người này vừa rồi tới ngoài cửa, nói là Vũ Châu thích xứ thôi ra người, gọi tôi xa." Hắn nói hắn là đến chợ tiểu hầu ra một chút sức lực. Lý Ninh Nhi nghe xong, lập tức minh bạch. Nhà mình tiểu hầu ra bây giờ đã là Liêu Tây quân trung lang tướng, là độc lĩnh một quân đại tướng. Đây là có người chủ động tìm tới hiệu, có thể nghe người này ngôn nức, lại là có chút cuồng. Ta đi chiếu của hắn." Lý Ninh Nhi trầm ngâm sau, bước tiến vào người gác cổng. Trung niên nhìn thấy Lý Ninh Nhi sau, hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới Tào phủ bên trong lại còn có như thế dấu hiệu thị nữ, trong lòng mừng thầm, cho là mình về sau thật có phúc. Khu khụ. Nhà ngươi tiểu hầu ra làm sao còn chưa tới? Trung niên ho khan hai tiếng, hắn liếc một cái Lý Ninh nhi, ngạo nghễ nói, ta trên thông thiên văn, hạ thông địa lý, học thức uyên bác, lần này đến đây, muốn giúp tiểu hầu ra một chút sức lực. Hắn có thể nào như thế lẫm đạm ta? Ta như phẩy tay áo bỏ đi, tiểu hầu ra sợ là hối hận chi không kịp. Lý Ninh Nghi mỉm cười, nàng tại trung niên đối diện ngồi xuống. Tiểu hầu gia sự vụ bận rộn, còn mời tiên sinh trách. Lý Ninh Nghi mỉm cười hỏi thăm, nghe nói tiên sinh là Vũ Châu Thôi thị xuất thân. Trung niên lúc này dương cổ lên, "Kia là tự nhiên. Bây giờ Vũ Châu thích xứ chính là tộc thúc của ta." Lý Ninh Nhi lại truy vấn, "Cái kia không biết tiên sinh xuất thân thôi thì cái nào một phòng?" "Cái gì kia một phòng?" Lý Ninh Nhi nghe xong, cũng không tức giận. Nàng chủ động giải thích nói, "Vũ Châu Thôi thì tổng cộng có tam phòng, bây giờ Vũ Châu thích xứ xuất thân nhị phòng." Trung niên cũng không nghĩ đến trong đó có nhiều như vậy còn con quấn. Hắn xấu hổ cười một tiếng, "Người đây không phải hỏi nói nhảm đi. Thôi thị đã là tộc thúc của ta, ta tự nhiên cũng xuất thân nhị phòng." Lý Ninh Nhi cười cười, "Khả cư ta biết, Thôi thị nhị phòng đơn truyền mấy lời người." Lý Ninh Nhi lời nói lập tức nhường trung niên cứng miệng không trả lời được. "Ai nha, nhớ lầm, nhớ lầm. Ta cái này đi ra ngoài du lịch mấy năm, nhớ lầm. Ta vốn là Vũ Châu Thôi thị đại phòng. ngươi một cái tiểu nhã hoàn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Cái này trung niên là che giấu xấu hổ, sầm mặt lại, ra vẻ uy nghiêm. "Ngươi nhanh đi bảo người nhà tiểu hầu ra đến, ta là tới làm thủ tịch tá." Đang khi nói chuyện, Tào Phong cất bước tiến vào người gác cổng bên trong. Hắn biết được có người chủ động tìm tới. Hắn vẫn rất cao hứng, chủ động đến đây. Bây giờ dưới tay hắn nhân tài thiếu thốn, phần lớn là trong quân chém giết hàng người, thiếu khuyết một chút tinh thông viết văn người. Có thể vừa rồi ở ngoài cửa nghe xong, con hàng này giống như không thích hợp. Tiểu Hầu ra. Lý Ninh Nhi nhìn thấy Tào Phong, không mình hành lễ. Ngươi chính là trấn Bắc Hầu thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong tiểu Hầu ra. Cái này trung niên nhìn thấy Tào Phong sau, cũng vội vàng đứng dậy. Tào Phong hỏi, ta chính là Tào Phong, không biết ngươi có gì muốn làm. Trung niên vuốt vuốt chính mình kia đơn bạc y phục, lại hít lên. Ta chính là U Châu Thôi xuất thân. Ta du lịch thiên hạ 10 năm. Học thức văn bác, trên thông thiên văn giới hành địa lý. Ta biết hảo môn quý tộc vô số, đáng tiếc không có có thể để cho ta vào mắt người. Tiểu Hầu ra tại Liêu Châu liên chiến liên hiệp, chí dũng song toàn, ngày khác nhất định lên như diều gặp gió. Bây giờ biết được Tiểu Hầu ra bên người thiếu khuyết nữ sĩ, chuyên tới để giúp đỡ Tiểu Hầu ra một chút sức lực. Chỉ cần có ta trợ lực, Tiểu Hầu ra ngày khác nhất định trở thành triều đình cự phách. Tào Phong nhìn người này thổi đến lợi hại như vậy, hắn hỏi: "Tiên sinh học thức văn bác, vậy ta liền khảo thí một khảo thí ngươi. Xin hỏi vị tiên sinh này, đương kim ta đại kiện giá gạo như thế nào?" Ách, trung khẽ giật mình. Đây là cái gì khảo đệ? Đây là người buôn bán nhỏ biết được chuyện, ta đường đường người đọc sách, khinh thường tại hiểu rõ những này. Vậy ta hỏi lại ngươi, quân ta lương đạo bị quân địch chặt đức, trong quân chỉ có 3 ngày lương thực, có cạn lương thực nguy hiểm, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Cái này, cái này, cái này trung niên ấp úng nửa ngày, lại nói không ra như thế về sau. Tào Phong trên mặt lộ ra thất vọng sắc, còn tưởng rằng là có người đại tài tới nhờ vào đâu, làm nửa ngày là một cái giả danh lừa bị người. Ta chỗ này miếu nhỏ, có thể dung không dưới tiên sinh dạng này lại tài. Hiện tại xin cứ tự nhiên. Trung niên sắc mặt đỏ lên, Hắn đối Tào Phong nói, "Tiểu hầu ra, ta sở học đều là quyền miêu tri thuật. Tiếc khách." Tào Phong cũng lười cùng hắn nói nhảm, lúc này để cho người ta đem hắn thanh ra ngoài. "Tiểu hầu ra, tiểu hầu ra. ta là có người lại tại. Ngươi nếu dùng ta, ta nhất định có biện pháp để ngươi một bước lên mây, lên như diều gặp gió." Đối mặt quân sĩ số đuổi, cái này trung niên gấp đến độ hô to, "Ngươi lại để chết móc, cẩn thận ta đánh ngươi." Một gã quân sĩ bị téo la đến tiện, lúc này vung lên trôi đao quát lạnh lên. "Làm nhục người có văn hóa, làm nhục người có văn hóa." Cái này trung niên dọa đến cũng như chạy trốn nhảy xuống bậc thang tiếp đến một đám thủ vệ quân sĩ cởi vang. Tào Phong cũng không nghĩ đến gặp một cái lừa đảo. Hắn kéo Lý Ninh Nhi tay, quay người muốn hồi phủ. Lúc này, lại một gã quần áo kéo kiệt trung niên xuất hiện ở cổng. "Tiểu Hầu ra. ta chính là Liêu Châu thứ nhất hiện tại mạnh học văn, chuyến tới để giúp đỡ tiểu Hầu ra một chút sức lực." Tào Phong ngay vậy, khỏe miệng đang run rẩy. Chương 207, tìm nơi nương tựa, chương 207, tìm nơi nương tựa. Tào Phong cùng Lý Ninh Nhi nghe vậy, nhíu mày. Phương đưa tiến một gã đi lừa gạt chi đồ, thoáng qua ở giữa, lại có khách tới thăm đến nhà tự tiến cử. Cái này mới mở miệng chính là Liêu Tây mạnh học văn. Khẩu khí thật lớn. Liêu Tây phủ Sáu huyện, Đoan Trường gọi Mạnh Học Văn đánh giá một cái tay đều đến công vết. Đi đi đi, chớ có ở chỗ này ổn nào. Thủ vệ quân sĩ vừa rồi đối vậy được lừa gạt người lấy lễ để tiếp đón, dẫn đến người gác cộng chờ một chút. Thông bẩm tiểu hầu ra sau, tiểu hầu ra còn tự thân ra lên tiếp. Vốn cho rằng là có bản lĩnh thật sự người, ai biết lại là một cái hết ăn lại uống hạng người. Thủ vệ giờ phút này nghe xong Mạnh Học Văn tự giới thiệu sau, lúc này đen mặt. Hắn tiến lên mở miệng quát tháo, muốn đem Mạnh đi. Tàu Phong cũng không có ngăn cản thủ vệ quân sĩ hành vi. Hắn hiện là Liêu Tây quân trung lang tướng sự vụ bận rộn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy cùng những cái kia đi lừa gạt chi đổ lá mặt lá trái. Tiểu Hầu ra, cũng không phải là tất cả mọi người tìm tới hiệu người đều là giả danh lừa bị người. Chúng ta nếu là đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, nói không chừng sẽ lọt mất có chân chính người đại tài. Lý Ninh Nhi nhìn lướt qua cung cung kính kính đứng tại bậc thang dưới mạnh học văn. Nàng đối Tạo Phong nói, "Tiểu Hầu ra sự vụ bận rộn, không có thời gian dư thừa đi từng cái phân rõ. Nếu là Tiểu Hầu gia tin được ta, không bằng từ ta tiếp đãi những cái kia chủ động tới cửa đầu nhận người, trước giúp Tiểu Hầu gia kiểm định một chút." Nếu có thực học người, ta lại đem bọn hắn dẫn tiến cho tiểu hầu ra. Tao Phong ánh mắt lướt qua Lý Ninh Nhi kia chăm chú gương mặt, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn trầm ngâm sau, đồng ý Lý Ninh Nhi mời. Lý Ninh Nhi xuất thân Thanh Châu phụ thứ sử, tại tha đa bên người mưa rầm thấm đất, kiến thức bất phàm. Hắn đối Lý Ninh Nhi không chỉ có ân cứu mạng, bây giờ càng có hơn tiếp xúc giao thiệp, đã coi như là người mình. Hắn đối Lý Ninh Nhi là tín nhiệm. "Đi. Vậy cái này việc phải làm liền giao cho ngươi." Tào Phong đối Lý nói, "Nếu là ngươi thật có thể là ta chọn lựa một chút tài đức vẹn toàn người, cái kia chính là một cái công lớn. Đến lúc đó nhất định trọng thưởng." Lý Ninh Nhi kiêm tốn trong mắt nói, năng lực tiểu hầu ra phân ưu, chính là tiểu nữ chi vinh hạnh, sao dám đòi hỏi quá đáng bạn thượng. Tào Phong nhẹ nhàng chấp lên Lý Ninh Nhi nhu đề, tinh tế vỗ về, trong mắt tràn đầy nụ tình. Gặp phải người như thế một cái giỏi đoán ý người cô đường, là ta Tào Phong vinh hạnh mới là. Lý Ninh Nhi gương mặt từng đỏ, như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng tự Tào Phong trong lòng bàn tay chờ xuống, ngượng ngùng thong xuống tầm mắt. Lý Ninh Nhi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tiểu hầu gia, có người ngoài nhìn xem đâu. Ha, ha, ha. Phong nhìn Lý Ninh dáng, cười ha ha. Người cái này bộ dáng mắt. Lý Ninh Nhi bị Tào Phong trước mặt mọi người đùa giỡn, thật không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nàng đưa tay đẩy Tào Phong, "Tiểu hấu ra, cái này bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn là về thư phòng bận đỉu chuyện của ngài a. Nơi này giao cho ta chính là." "Được được được." Tại Lý Ninh Nhi thúc giục hạ, Tào Phong lúc này mới cười trở về phủ. Lý Ninh Nhi sửa sang lại một phen chính mình váy, như cũ cảm giác hai gò má nóng bỏng. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh một chút. Nàng đối một gã thủ vệ quân sĩ phân phó nói, "Mời vị tiên sinh này tới lệ sảnh làm sơ nghỉ ngơi." "Là." Vừa rồi trách móc mạnh học văn cái kia quân sĩ biến khách khí rất nhiều. Vị tiên sinh này, mời bên trong ngồi. Mạnh Học Văn đối với quân sĩ cùng Lý Ninh Nhi vội vội, "Làm phiền." Quân sĩ dẫn Mạnh Học Văn tiến về lễ sảnh. Lý Ninh Nhi thì là gọi đứng tại cách đó không xa tiểu nhà hoàn Thu Nguyệt. "Thu Nguyệt, ngươi đi lấy một chút tốt nhất kim quế trà, đưa đến lễ sảnh đi, đến lúc đó xem như chiêu đái đầu nhập tiểu hầu ra khách nhân chi dụ. Tiểu nhà hoàn Thu Nguyệt có chút không hiểu, Ninh tiểu thư, cái này kim quế trà có thể đắt đỏ đâu? Cái này cầm lấy đi chiêu đãi những khách nhân kia quá xa xỉ a?" Thu nói, "Vạn nhất lại là giả danh lừa bịp chi đồ, chẳng phải là trà đạm tốt?" Lý Ninh Nhi mỉm cười. Ngươi nha đầu này, sao ngày thường như thế keo kiệt? Lý Ninh Nhi đối Thu vừa nói, chúng ta Tiểu Hầu ra bây giờ là Liêu Tây quân trung lang tướng, thân phận đã không tầm thường. Cho dù trận có giả danh lừa bịp chi đồ đến nhà, dù sao vẫn là số ít. Chúng ta không thể đem tất cả mọi người dáng một gậy chết tươi. Ta tin tưởng nhất định có một ít thực học người nghĩ đến Tiểu Hầu ra dưới tay lấy một miếng cơm ăn. Lý Ninh Nhi kiên nhận đối Thu vừa nói, chúng ta cầm cẩn thận trà hảo thủy chiêu đãi, kia là đối với người ta kính trọng. Tiểu Hầu gia đem việc phải làm giao cho ta, vậy ta liền đại biểu là Tiểu Hầu gia. Cái này nếu là chậm trễ người ta, Cái này nếu là truyền đi, đây chẳng phải là hủy tiểu hầu gia danh dự. Thu Nguyệt nghe được cái hiểu cái không, có thể nàng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Ta nghe được mặc dù không hiểu nhiều, có thể Linh tiểu thư đã nói, vậy ta làm theo chính là. Cái này đúng rồi. Lý Ninh Nhi vô vô Thu Nguyệt bà vai, mỉm cười. Đi thôi. Đại kiến tập tục mở ra, nam nữ lớn phòng không có nghiêm trọng như vậy. Trong hoàng cung thậm chí còn có nữ quan tồn tại. Tại đế kinh bên trong, quan gia tiểu thư ném đầu lộ mặt vậy cũng là bình thường sự tình. Tại rất nhiều hào môn quý tộc gia, nhà mẹ đẻ hung hăng một chút nữ nhân vẫn là rất có một ít lời lời nói quyền. Làm Lý Ninh Nhi lấy tào phủ quản sự thân phận tại lễ sảnh tiếp đãi Mạnh Học Văn thời điểm, Mạnh Học Văn cũng không có cảm giác được cái gì ngạc nhiên. "Mạnh tiên sinh, ta chính là tào phủ quản sự Lý Ninh Nhi, người gọi ta Ninh tiểu thư hoặc là Ninh quản sự đều có thể." Lý Ninh Nhi khách khí đối Mạnh Học Văn nói, "Nhà ta tiểu hầu ra sự vụ bận rộn, không cách nào tự mình tiếp đãi, còn mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ." Mạnh Học Văn bận bịu chấp tay, "Ta tùy tiện đến nhà, có nhiều cái rầy chỗ, còn mời Ninh tiểu thư chớ trách." Lý Ninh cùng Mạnh đơn giản vài câu sau, thì là cắt vào chính đề. "Mạnh tiên sinh, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề." Thẳng thắn. Bây giờ đầu nhập tiểu hầu ra người Đông Đảo, trong đó không thiếu giả danh lựa bịp chi đồ. Ta đem đối ngươi tiến hành một vòng khảo giáo. Lý Ninh Nhi đối Mạnh Học Văn nói, Mạnh tiên sinh nếu có thực học, ta tự nhiên đưa ngươi dẫn tiến cho tiểu hầu ra. Ngay khác tại tạp phủ, nhất định có tiên sinh ngươi một chỗ cấm rủi. Nếu là Mạnh tiên sinh là giả danh lựa bịp chi đồ, vậy ta liền sẽ để người đem ngươi loạn côn đánh ra, không thể thiếu để ngươi chịu một chút nỗi khổ ra thịt. Lý Ninh Nhi hỏi văn, không biết rõ Mạnh tiên sinh là chính mình đi, vẫn là tiếp nhận ta đề ra nghi vấn khảo giáo. Mạnh học Văn suy nghĩ một chút, hướng Lý Ninh Nhi chắp tay nói, ta bây giờ chán nản. Không chỗ dung thân. Còn mời Ninh cô nương bàn tường đề. Lý Ninh Nhi nhẹ gật đầu. Lý Ninh Nhi khách khí nói, "Còn mời tiên sinh trước giảng một chút xuất thân của người cùng có cái gì tài học." Mạnh Học Văn sửa sang trong đầu của chính mình suy nghĩ sau, lúc này chậm rãi mở miệng. "Ta là Liêu Tây Mộc Mã huyện người, sư tòng nguyên nội các đại học sĩ tiết Trường Đức, tiết thủ phụ." Lý Ninh Nhi nghe vậy, không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người, vậy mà sư tòng nguyên nội các đại học sĩ tiết Trường Đức. Cái này tiết Trường Đức đã qua đời hơn 10 năm, có thể trở thành học sinh của hắn, nhất định bất phàm. "Ta từng trải qua mặc cho hộ bộ khiến sứ." Chủ sự, độ tri tư viên ngoại làng, binh bộ chức phương tư viên ngoại lang, Liêu Châu Tiết độ phủ tuần sát ngự sử, Liêu Châu Tiết độ phủ phán quan chờ trước. Mạnh Học Văn nói đến chính mình những này đã từng đảm nhiệm chức vụ, trên mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý. Lý Ninh Nhi trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. So sánh với lúc trước giả danh lừa bịp chi đồ, người này khác lạ. Cái này Mạnh Học Văn không giống như là nói dối. Lý Ninh Nhi tò mò hỏi, tiên sinh đã là ta đại kiện qua lớn, vì sao bây giờ biến như thế chán nạn? Nàng khơi gợi lên Mạnh Học tâm cũ. Ta 6 năm trước đắc tội Liêu Châu lưu gia, rơi vào một cái bãi quan hạ ngục của diện. Trong nhà bán ra sản lấy tiền, trên giới chuẩn bị, phương khiến cho ta may mắn chạy trốn. Có thể lưu ra thế lớn, tại triều đình cũng có rất nhiều quan hệ. Tân sư của ta đã qua đời nhiều năm, không có người còn dám là ta nói chuyện. Ta sau khi ra tù, chỉ có thể trở về Liêu Tây Quán quán, dựa vào giảng dạy một chút đứa bé biết chữ miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Mạnh Học Văn đối Lý Linh nhi nói, bây giờ lơ thị phản loạn, Liêu Tây chi phủ, chấn thủ làm cũng đi theo ngược. Trong nhà của ta bị loạn binh đoạt một vòng, chúng ta cũng kém một chút bị loạn binh trộm tới mất đầu. Ta liền mang theo nhà mang miệng, hốt hoảng chạy trốn đến Liêu Dương thành thị Bây giờ chúng ta người một nhà không có chỗ ở cố định, ăn không rơi vào, thật sự là khổ không thể tả. Vui nghe tiểu hầu gia Vinh Thăng Liêu Tây quân trung lang tướng chức vụ, ta chuyên tới để đầu nhập, nếu là có thể đạt được một cái người phụ trách văn thư việc cần làm, ta vô cùng cảm kích. Chương 208, nhân tài, chương 208, nhân tài. Lý Ninh Nhi cùng Mạnh Học Văn tiến hành một phen cho chuyện sau, trong lòng cao hứng không thôi. Đối với những cái kia giả danh lừa bịp hạng người, Mạnh Học Văn là có thực học, đúng là bọn họ cần thiết nhân tài. Lý Ninh Nhi biến nhiệt tình rất nhiều, không biết Mạnh Tiên Sinh gia quyến bây giờ ở tại nơi nào. Mạnh Học Văn có chút lúng túng trả lời nói: "Chúng ta bây giờ đã người không có đồng nào, chỉ có thể ở ngoài thành phá miếu tạm thời cư trú." Lý Ninh Nhi nghe vậy, lúc này đối Mạnh Học Văn nói: "Mạnh tiên sinh, không bằng về trước đi đem ra quyến tiếp vào chúng ta phụ thượng giàn xếp lại." Về phần Mạnh tiên sinh tại Tiểu Hầu ra dưới trướng đến lúc đó làm cái gì việc phải làm? Cho ta bẩm báo Tiểu Hầu ra sau lại làm định đoạn, như thế nào? Mạnh Học Văn nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Một phân tiền làm có một cái anh hùng hẳn. Mạnh Học Văn đã từng một lần đảm nhiệm triều đình quá lớn, nhưng hôm nay tránh nạn tới không chỗ cư trú. Trong lòng kia một phần người đọc sách ngạo khí sớm đã bị cực khổ sinh hoạt làm hao mòn hầu như không còn. Hắn có chút không xác định hỏi, "Linh tiểu Thương, ý của ngài là ta thông qua được khảo giáo sao?" Lý Ninh Nhi mỉm cười gật đầu. "Mạnh tiên sinh là có người lại tài, bằng lòng là nhà ta tiểu hầu ra hiệu lực, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ cần Mạnh tiên sinh bằng lòng, hôm nay liền có thể đem ra quyết tiếp vào trong phụ chức giàn xếp lại." Biết được chính mình đạt được một phần có thể mưu sinh việc phải làm, Mạnh Học Văn trong lòng tràn đầy vui sướng, trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Hắn kích động đứng người lên, đối với Lý Ninh Nhi thuật sỗ bái, để bày tỏ đạt nội tâm lòng cảm kích. Linh tiểu thư đại ân, Mạnh mũ cảm động đến rơi nước mắt. Lý Ninh Nghi khoát tay áo, Mạnh tiên sinh không cần như thế. Cái này tới tiểu hầu ra dưới trướng, thật tốt ban sai, chớ có nhường tiểu hầu ra thất vọng chính là ta sẽ làm đem hết khả năng, làm tốt tiểu hầu ra lời nhắn nhủ việc phải làm. Mạnh Học Văn bây giờ lẫn vào nghèo rất mừng tươi. Bây giờ bên ngoài băng tiên tuyết địa, người một nhà gạo khóc đòi ăn. Hắn có thể ở tảo phong dưới tay dành một cái việc phải làm, có thể nói là giải quyết tình hình khẩn cấp. Hắn đối Lý Ninh vị này tảo phủ còn sự, cảm động đến rơi nước mắt. "Tha, tiểu thư." Mà mọi người nhiều hỏi một câu. Mạnh Học Văn có chút ngượng ngùng hỏi tới một câu, "Ta nếu là tại tiểu hầu ra dưới chướng hợp lý chức lệnh, không biết rõ lương tháng nhiều ít?" Mạnh Học Văn hiện tại người không có đồng nào, hắn còn có toàn gia người phải nuôi xuống đâu. Vừa rồi vào xem lấy cao hứng, hiện tại lúc này mới nhớ tới hỏi thăm lương tháng sự tình. Mạnh tiên sinh yên tâm, tại nhà tiểu hầu ra dưới tay người hầu. Cho dù là bình thường người phụ trách văn thư một tháng cũng có một lượng bạc lương tháng, về phần Mạnh tiên sinh lương tháng nhiều ít, cái này cần đến lúc đó từ tiểu hầu gia định đoạn. Biết được người phụ trách thư mỗi tháng ít ra đều có một lượng bạc lương tháng, Mạnh Học Văn trong lòng nhất thời an tâm chỉ cần thoáng tiết kiệm một chút, cũng là đủ để nuôi sống cả một nhà người." Đa Tạ giải thích nghi hoặc. Mạnh Học Văn lại đối Lý Ninh Nhi chắp tay nói tạm. Mạnh Học Văn thành công tại Tạo Phong dưới tay dành tới một phần việc phải làm, hắn cao hướng công tôi. Hắn cáo từ sau, lúc này đi ngoài thành phá miếu đi đón gia quyến của mình. Lý Ninh Nhi thì là đi hướng thư phòng, đi hướng Tạo Phong bẩm báo chính mình khảo giáo Mạnh Học Văn tình huống. Tiểu hầu ra. cái này Mạnh tiên sinh từng tại Triều Đình hộ bộ theo khiến sự bắt đầu làm lên, các đời hộ bộ chủ sự, độ chi tư viên ngoại lang, binh bộ chức phương tư viên ngoại lang con đảm nhiệm qua Liêu Châu Tiết độ phủ tuần sát ngự sự, Liêu Châu Tiết độ phủ phán quan chờ trước. Tào Phong nghe xong Lý Ninh Nhi một phen sau, cũng giật mình không thôi. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bán tín bán nghi hỏi, hắn lại có như thế hiển hách bối cảnh sao? Lý Ninh Nhi nhếch miệng lên, mang theo một tia thần bí ý cười, chậm rãi nói rằng, kinh nghiệm của hắn có thể xa không chỉ nơi này đâu. Hắn càng là sư tổng chức nội các sinh viên Tiết Trường Đức Đại nhân, là Tiết Trường Đức Đại nhân môn sinh ý. Đáng Tiết Trường Đức Đại nhân khi còn sống, mạnh tiên sinh phong mang tất lộ, đắc tội không ít người. Vào lúc đó, hắn như mặt trời ban trưa, đối cảnh thâm hô không người dám tùy tiện trêu trọng. Tiết Trường Đức Đại nhân sau khi qua đời, Mạnh Tiên Sinh liền đi xuống dốc, nhiều lần bị giáng chức quan. Về sau càng là đắc tội tại Liêu Châu một tay che trời lở ra, rơi vào một cái cách trước hạ ngục kết quả. Lý Ninh Nhi giải thích nói, cũng may trải qua hắn thân hữu nhiều phiên môn đầu tan hết ra tại sau lúc này mới có thể ra ngục. Có thể đến tận đây sĩ đổ của hắn hoạt tuyệt, chỉ có thể hồi hương, dựa vào giáo thụ đứa bé học chữ miễn cưỡng sống tạo. Lần này Liêu Tây phủ đã xảy ra phản loạn, hắn mang theo người nhà tránh họa Liêu Dương. Hiện tại liền cư ở ngoài thành phá miếu bên trong, áo rách quần manh bụng không no, không đáng kể. Cho nên hắn lúc này mới tới cửa tới nhờ và Tiểu Hầu ra, hy vọng dành một cái người phụ trách văn thư việc cần làm. Tào Phong nghe xong Lý Ninh Nhi một phen giãn thoát sau, thổ thức không thôi. Cái này mạnh học văn đời người thay đổi rất nhanh, quả nhiên là thế sự vô thường. Tiểu Hầu ra, ta cảm thấy người này là có người lại tài. Lý Ninh Nhi có chút thấp phòng nói, vừa rồi không được Tiểu Hầu ra cho phép, liền tự tiện làm chủ đem hắn lưu tại trong phủ hiệu lực, còn mời Tiểu Hầu ra thứ tội. Tào Phong cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẽ mặt cứng rắn, trầm nói, người nhà đầu này, bây giờ là càng thêm gan to bằng trời. Giám dâu ta, tự mình làm chủ. Tào Phong nói. Một tay lấy Lý Ninh Nhi kéo vào trong lực. "Ta nhất định phải thật tốt giáo huấn người một phen." Tào Phong nói, giỡ trò, mò được Lý Ninh Nhi thở gấp liên tục. Đang lúc Tào Phong muốn trong thư phòng đem Lý Ninh Nhi giải quyết tại chỗ thời điểm, ngoài cửa vang lên đội thân vệ đang đường hạo thanh âm. "Tiểu hầu ra. Bên ngoại phủ có một cái gọi là Lữ Kiện người cầu kiến. Hắn nói hắn là trấn Tây hầu thế tử, tân nhiệm Liêu Tây quân chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. Thừa dịp Tào Phong ngây người công vụ, Lý theo Tào Phong ma hạ ra, đỏ mặt sửa sang chính mình xốc xếch sợi tóc. "Lữ Kiện Phong cũng thật bất ngờ. Trên thực tế hắn cùng Lữ Quyện tên Hoàn Khố từ đệ này trước kia quan hệ cũng không thể lắm. Bọn hắn đều là đi theo Diệp Vĩnh Xương lan lột, tại Đế Kinh vậy cũng là hôn thế ma vương. Có thể từ khi ý thức được thập đại quân hầu đồng khí liên chi, dẫn tới hoàng đế kiên kỵ thời điểm. Hắn liền cố ý cùng Lữ Quyện chờ một đám quân hầu tử đệ đánh một trận, phân rõ giới hạng. Tha Đa tạo trấn bởi vì bao che khuyết điểm, cũng cùng một đám quân hầu cũng chơi cứng. Lần này Liêu Tây quân thành lập, Lữ Quyện cũng không biết vì sao được bổ nhiệm làm Leo Tây quân chỉ huy sứ, trở thành phong thuộc hạ. Tiểu hầu gia, cái này Lữ tiểu hầu gia quần áo bạc, sau lưng còn đeo cảnh mận gai đầu. Hắn nói là trước kia đắc tội tiểu hầu ra, chuyên tới để chịu đòn nhân tội. Đường Hạo bẩm báo nhường Tạo Phong càng là ngoài ý muốn. Tiểu từ này là huyên náo cái nào một màn, không phải liền là tại đế kinh thời điểm đánh một trận đi. Hắn hiện tại chịu đòn nhân tội, lo lắng cho mình cho hắn làm có dễ. Ta Tạo Phong không phải nhỏ mọn như vậy người. Nhường hắn đi về trước đi, đừng cho đông lạnh hỏng. Tạo Phong vô ý nhường Lữ Kiện bước vào phủ đệ. Dù sao hắn đã cùng thập đại quân hầu phân rõ giới hạn, nếu là cùng Lữ Kiện biểu hiện được quá mức thân mật, ngược lại là chọc đầu sinh nghi. Dù sao hắn hoài nghi Lữ Quyện là hoàng đế cố ý xếp vào tới kiểm chế chính mình. Tiểu Hầu ra. Lý Ninh Nhi lúc này lại chậm rãi mở miệng. Cái này nữ Tiểu Hầu ra cùng Tiểu Hầu ra đánh một trận, ngươi bây giờ cứ như vậy nhường hắn dễ dàng trở về, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Tào Phong nghe vậy, nào nào. Ý của ngươi là? Lý Ninh Nhi giải thích nói, Tiểu Hầu ra đã muốn diễn kịch, vậy sẽ phải diễn nguyên bộ. Hiện tại ngài nhường nữ Tiểu Hầu ra cứ như vậy trở về, vậy sẽ để cho người ta nghĩ lầm các người tiêu tan hiểm khích lúc trước nữa nha. Lý Ninh Nhi cười để nghĩ nói, không bằng Tiểu Hầu gia lại đi ra đánh cho hắn một trận, đem hắn đánh chạy. Hắn đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn. Tất nhiên sẽ càng thêm khắp nơi cùng Tiểu Hầu ra đối nghịch, nói không chừng sẽ còn thỉnh thoảng lại hướng hoàng thượng cáo trạng. Giữ lại một người như vậy cùng Tiểu Hầu ra có khúc mắc người tại Tiểu Hầu ra bên người nhìn chằm chằm, có trăm lợi mà không có mư hại. Nhưng nếu Tiểu Hầu ra cùng hắn hòa giải, sợ ngày sau hoàng thượng sẽ khác phái giáng quân, đến lúc đó tình huống phức tạp hơn. So với lư Tiểu Hầu gia vị này vô hại ăn chơi thiếu ra mà nói, vạn nhất lại phái một cái tinh minh giáng quân, kia ngược lại sẽ khắp nơi cản tay Tiểu Hầu gia. Cao Phong có chút ngượng nói, vậy thì lại đánh cho hắn một trận. Lý Ninh nhi nói, theo lâu dài kế hiện tại còn không thể cùng Lữ Tiểu Hầu ra tiêu tan hiểm khích lúc trước, muốn đánh. Được thôi. Tào Phong xoa xoa đôi bàn tay, người đi kho tủi tìm cho ta một cây gậy, ta lại đi đánh cho hắn một trận.